chương 119, khai sơn nhất tộc chiến vô địch chương 119, khai sơn nhất tộc chiến vô địch lang thiên hành động để phượng thất thất cùng tuyết nhất phiến vẻ mặt n g h i hoặc lấy bọn họ đối lang thiên hiểu rõ biết hắn từ trước đến nay đều không phải một cái thích quản việc không đ â u người lang thiên lời răn gặp chuyện bất bình đường vòng mà đi hôm nay làm sao sẽ đổi tới đi cứu người hai người mặc dù có dạng này n g h i hoặc nhưng vẫn là vội vàng đi theo lang thiên đi tới chiến trường một ngàn mét bên trong giơ tay lên chỉ hiu hiu hiu từng k h ỏ a n ă n g lượng từ đạn không ngừng mà từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra những cái kia ngay tại chiến đấu người không có dự liệu được thân thể bọn hắn phía sau sẽ có người công kích bọn họ căn bản không có phòng bị vê anh vê anh lúc này l i ề n có mấy người trực tiếp bị đánh giết bất thình lình một màn để ngay tại chiến đấu mọi người nháy mắt cực kỳ hoang sợ thần tốc cùng cự phủ nam kéo dài khoảng cách cự phủ nam lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía lang thiên hắn cũng không có nghĩ đến dưới tình huống như vậy sẽ có người giúp hắn ngươi là ai g i á m quản chúng ta kháo sơn tông sự tình lúc này một người mặc trường bảo màu đen lão giả nói nhưng mà nên còn hắn là lăng thiên một cái năng lượng lựu đạn lão giả dẫn đầu cảm thấy nguy cơ một quyền v u ra một đạo to lớn quyền ấn cùng lăng thiên năng lượng lựu i đạn đụng vào nhau phát ra nổ vang một tiếng hỏa liên đến thế gian lúc này một đoá hỏa diễm tạo thành hoa sen từ trên trời ra xuống hướng về áo bào đen láo giả mà đi lăng thiên đem công kích nháy mắt từ lựu i đạn phát xạ khí hoán đổi thành hỏa thần tháo liên tiếp d ầ m dạp chẳng chịt năng lượng tử bắn ra bắt đầu điên cuồng đối k h á o sơn tông đông đạo đệ tử tạo xạ hắn cùng k h á o sơn tông người vốn là không hợp nhau đừng nói hôm nay còn muốn cứu cự phủ nam liền tính không có hắn lăng thiên nhìn thấy những n à y k h á n sơn tông đệ tử chỉ sợ cũng phải ngay lập tức đối với bọn họ phát động công kích đối mặt lăng thiên công kích kháo sơn tông những đệ tử kia vội vàng tiến hành phòng ngự chỉ là những cái kia nhập thần c ả n h phía dưới đệ tử căn bản ngăn cản không nổi năng lượng t ử đạn nháy mắt liền bị bắn thủng thân thể ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian kháo sơn tông đệ tử liền chỉ còn lại ba vị hợp thể c ả n h người một vị đang cùng phượng thất thất kịch chiến cùng một chỗ một vị k h á c cùng cự phủ nam chiến đấu cùng một chỗ còn lại một vị thứ lăng thiên đến đối chống trọi đến mức tuyết nhất phiến lăng thiên để nó ở một bên làm khán giả nếu như phát hiện có người muốn chạy trốn ngay lập tức ngăn cản nếu như bọn họ một phương này có ai không địch lại đối thủ cũng ngay lập tức tiến hành tri viện ba trận chiến đấu lang thiên phượng thất thất cự phủ nam toàn bộ đều chiếm cứ lấy thượng p h ò n g kháo sơn tông ba cái kia hợp thể cảnh người tu hành chiến bại chỉ là vấn đề thời gian phượng vũ kiểu thiên khai thiên tịch địa t i ề u thương đạo đạn phượng thất thất ba người bọn họ đồng thời phát động tuyệt chiêu nháy mắt đánh bại kháo sơn tông ba vị hợp thể cảnh người tu hành p h ấ c p h ấ c p h ấ c bọn họ đồng thời phun ra một ngụm mau tươi hướng về mặt đất rơi xuống mà đi lang thiên lại lần nữa hoán đổi vũ khí ba viên lựu đạn rơi vào ba người trên thân dầm dầm, dầm khảo sơn tông ba vị người tu hành còn không có kịp phản ứng liền bị lang thiên cho đánh giết nhìn thấy kháo sơn tông người cuối cùng toàn bộ đều chết sạch cự phủ nam thật dài thở dài một hơi lúc này hắn cảm giác được trong cơ thể của mình máu tươi đều nhanh muốn lưu quang mà còn trong cơ thể linh khí cũng đã thấy đ ấ y nếu không phải lăng thiên bọn họ giúp mình hắn tái chiến đấu một hồi hắn phải chết không nghi ngờ đa tạ mấy vị xuất thủ tương trợ cự phủ nam nhìn xem lăng thiên bọn họ nói hắn mặc dù nói như vậy thế nhưng trong mắt chỗ sâu có một tia cảnh giác thường nói không có vô duyên vô cơ thích hắn cùng lăng thiên bọn họ vốn không quen biết lăng thiên bọn họ bước lên nguy hiểm tính mạng cứu hắn muốn nói không hề có một chút nhu đồn như thế nào cũng sẽ không tin、tưởng. kháo sơn tông người bất cứ lúc nào cũng sẽ lại đến chúng ta rời khỏi nơi này trước nói sau đi lăng thiên đối với cự phủ nam nói đối với cái này cự phủ nam cũng không có cự tuyệt hắn biết lăng thiên nói đúng rất nhanh mấy người liền rời đi nơi này xuất hiện ở một những ẩn nấp khe núi bên trong n g ư ờ i trước liệu c h ư a thứ a lăng thiên đối với cự phủ nam nói thương thế của đối phương là thật có chút quá nặng đi nếu là đổi lại người bình thường lúc này đã sớm ngã xuống Tốt. cự phủ nam nhìn thấy lăng thiên đối tốt với hắn giống không có áp ý tìm cái vách núi đưa lưng về phía ngồi xuống đem một mực cầm ở trong tay cự phủ đặt ở trên đầu gối cứ như vậy một khi phát sinh cái gì ngoài ý mớn hắn có thể ngay lập tức tiến hành công kích thiếu ra người này đến tột cùng là ai phượng thất thất tò mò hỏi ta không quen biết bất quá h ắ n là cố nhân về sau một hồi chờ hắn chữa thương sau khi hoàn thành ta hỏi một chút hắn lang tiên h hồi đáp hắn cũng không quen biết đối phương chỉ là nhận ra trong tay đối phương cầm thành kia cự phủ chờ đợi đại khái hơn nửa ngày thời gian cự phủ nam mới từ chữa thương bên trong tỉnh lại nhắc tới cũng kỳ hắn bị thương nặng như vậy chính mình chữa thương hơn nửa ngày vậy mà liền đã khỏi hắn thất thất bát, bát. nếu là đổi lại những người khác muốn khỏi hẳn đến hắn cái dạng này tối thiểu phải ba ngày chúng ta nói chuyện ngươi có thể đi theo ta một cái sao nhìn thấy cự phủ nam tỉnh lại lang thiên đối với hắn nói tốt vừa vặn cự phủ nam cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm lang thiên liền không có cự tuyệt hai người tránh đi phượng thất thất bọn họ hướng về nơi xa đi đến chờ đến đến một chỗ không người về sau lang thiên ngừng lại xoay người nhìn hắn nói chuyện thiên đạo thương t h ư ơ nghe n g nói như thế cự phủ nam thần sắc dừng lại trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ bất quá hắn cưỡng chế nội tâm mừng rỡ đáp lại một câu nhân đạo diệu diệu tam thập lục tộc lăng thiên ngay sau đó nói ta là khai sơn cự phủ nam nói nghe đến hắn câu nói sau cùng lăng thiên trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ bàn tay hắn một phen lấy ra một khối lệnh bài màu và nóng g n phía trên khắc lấy một cái hoàng chữ nhìn thấy lệnh bài màu vàng nóng nháy mắt cự phủ nam vội vàng nửa quỷ xuống dưới khai sơn nhất tộc chiến vô địch b á i kiến thiếu hoàng cự phủ nam lúc nói lời này trong mắt tràn đầy kích động cả người cao chính thức h á n tử giờ khác này lại có điểm lệ nóng danh trọng không cần đa lễ xin đứng lên lăng thiên tiến lên đem chiến vô địch đỡ lên hắn phía trước căn cứ đối phương cầm cự phụ liền suy đoán người này có khả năng chính là tam thập lục tộc bên trong khai sơn nhất tộc quả là thế đã từng khai sơn nhất tộc là tam thập lục tộc bên trong cường đại nhất nhất tộc bọn họ là trời sinh chiến sĩ là chiến mà sinh theo sư phụ hắn nói tới đã từng khai sơn nhất tộc tại cùng thiên giới chiến đấu bên trong chiến công hiển hách đương nhiên khai sơn nhất tộc cũng là hy sinh nhiều nhất nhất tộc đã từng khai sơn nhất tộc nhân số vượt qua mười vạn có thể là chiến tranh về sau khai sơn nhất tộc số lượng không đủ một ngàn trăm không còn một nếu như nói thập nhị sinh tiếu bên trong sư phụ hắn tín nhiệm nhất là tất cầu năm h thập lục tộc bên trong, nhất làm cho người tín nhiệm, chính là khai sơn nhất tộc. Chương 120, khai ư người Trước vậy tam tộc trong, tín tộc. nhất làm lục là tộc bên sơn sơn đó nếu không phải khai sơn nhất tộc liều chết cứu rút nhân hoàng nhất mạch c h u y ể n thừa sợ rằng như vậy đoạn t u y ệ t lăng thiên hiện tại là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân nhắc tới bọn họ mạch này thua thiệt khai sơn nhất tộc chiến vô địch sau khi đứng d ậ y lệ nóng danh o t r ọ n g nhìn xem lăng thiên hình như có ngàn vạn ngôn ngữ muốn nói nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu các ngươi vẫn khỏe chứ nhìn thấy chiến vô địch không nói gì lăng thiên nói chuyện nghe đến lăng thiên hỏi như vậy chiến vô địch nháy mắt rơi vào trầm mặc ta nghe trong gia tộc trưởng b ố i nói năm đó vương thượng gặp phải truy sát không biết vương thượng hắn bây giờ tốt chứ chiến vô địch rời đi chủ đề nhìn thấy hắn dạng này lăng thiên liền biết khai sơn nhất tộc tình huống sợ rằng không quá tốt khai sơn nhất tộc xem như tam thập lục tộc bên trong cường đại nhất nhất tộc khẳng định sẽ bị thiên giới người n h ầ m vào nghĩ đến bọn họ những năm này qua rất gian khổ trốn đông trốn tây giống như chó nhà có tang đồng dạng chiến vô địch không nói thế nhưng hắn có thể đoán được sư tôn hắn đã vất lạc hiện tại nhân hoàng nhất mạnh truyền nhân chỉ có ta lăng thiên t h ẳ n như nói chết tiệt thiên giới chết tiệt thiên đế sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đánh lên thiên giới để bọn họ nợ máu trả bằng máu chiến vô địch c ắ n răng nghiến lợi nói sẽ có một ngày như vậy sư phụ thù ta sẽ báo nhân gian công đạo ta cũng sẽ lấy trở về lăng tiên đồng dạng lòng đầy căm p h ẫ n nói à đúng lúc này chiến vô địch đột nhiên lật bàn tay một cái lấy ra một cái màu xanh tiểu cầu cùng một tôn hữu cao một thức tiểu đỉnh thiếu hoàng liên quan tới cựu đỉnh nghe đồn ngươi có thể từng nghe nói chiến vô địch hỏi nghe nói lăng tiên nhẹ gật đầu cựu đỉnh tập hợp thiên hạ về hôm nay nhìn thấy thiếu hoàng cái này cựu đỉnh nên hiến cho thiếu hoàng hy vọng thiếu hoàng có khả năng lại lần nữa thống nhất chúng ta nhân gian chiến vô địch nói hiện tại nhân gian chia năm xẻ bảy muốn phản kích t h i ê n giới trước hết thống nhất nhân gian người phía trước cùng kháo sơn tông chém giết chính là vì cấp đoạt cái này cựu đỉnh lăng thiên nhìn xem chiến vô địch nói hắn liền nói phía trước viên cầu vì cái gì phản ứng lớn như vậy nguyên lai、like、là bởi vì cảm giác được cựu đỉnh cùng mặt khác tiểu cầu là cái này cựu đỉnh tượng trưng cho thiên hạ quý nhất bọn họ những người kia làm sao xứng nắm giữ chỉ có chủ thượng mạch này mới có thể nắm giữ ta đưa nó cấp tới là tính toán đem hiến cho vương thượng chiến vô địch nói tốt, phần lễ vật này ta nhận l a n g thiên nói xong lật bàn tay một cái lấy ra cái kia viên cầu nháy mắt cái kia màu xanh tiểu cầu liền bị hấp dẫn cuối cùng bám vào viên cầu bên trên thấy cảnh này chiến vô địch trên mặt lộ ra một cái nụ cười nói ta liền biết chỉ có chủ thượng mới có tư cách nắm giữ nó quả cầu này là ta thời điểm trước kia trong lúc vô tình được đến nó cụ thể có tác dụng gì ta cũng không biết phía trước trên trời rơi xuống thiên thạch về sau thiên thạch bên trong bao khoả tiểu cầu đối ứng cái này phía trên chín cái hố nhỏ cho đến trước mắt tăng thêm ngươi vừa rồi cho ta cái này Ta c ũ người g bây giờ mang ta tiến về khai sơn nhất tộc ta đi xem một chút tộc nhân của ngươi lăng tiên h thu hồi tiểu đỉnh cùng viên cầu về sau nói thiếu h o à n g nếu không vẫn là cưng đi chiến vô địch không muốn mang lăng tiên tiến về khai sơn nhất tộc vì cái gì lăng thiên không hiểu hỏi chúng ta khai sơn nhất tộc tình huống hiện tại không phải quá tốt thiếu hoàng đi lời nói sẽ làm bẩn thiếu hoàng thân phận chiến vô địch có chút khó khăn nói các người khai sơn nhất tộc là nhân gian công thần chiến công h i ể n hách với ta mà nói tiến về khai sơn nhất tộc chỉ có vinh quang ở đâu ra làm bẩn lăng thiên lúc này có chút nghiêm túc nói đa tạ thiếu hoàng còn nhớ chúng ta khai sơn nhất tộc công lao chiến vô địch có chút cảm kích nói chỉ cần ta sống chỉ cần chúng ta nhân hoàng nhất mạch còn tại các người khai sơn nhất tộc công lao liền không có người có khả năng lao đi hiện tại mang ta tiến về các người khai sơn nhất tộc đây là mệnh lệnh lăng thiên nói lần nữa là lần này chiến vô địch không có phản bác cung kính nói vì vậy chiến vô địch mang theo lăng thiên cùng phượng thất thất bọn họ liền đi đến khai sơn nhất tộc sinh hoạt địa phương chỗ bọn họ sinh hoạt cách nơi này cũng không phải là rất xa lăng thiên bọn họ dùng chưa tới một canh giờ liền đã tới mặc dù lăng thiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý khai sơn nhất tộc bây giờ sinh tồn điều kiện chỉ sợ không phải quá tốt thế nhưng coi hắn chân chính đi tới khai sơn nhất tộc sinh hoạt địa phương lúc vẫn là nắm chặt nắm đấm khai sơn nhất tộc sinh hoạt tại sâu trong núi lớn nơi này không những người ở thưa thớt mà còn ngăn cách bọn họ ở tại sơn động bên trong có một ít ở tại chính mình xây dựng nhà tranh hoặc là nhà đá bên trong nhìn qua mặc dù không phải g i ã nhân thế nhưng cũng cùng g i ã nhân không có kém quá nhiều ta nhìn ngươi thực lực cũng không yếu muốn cải thiện một cái khai sơn nhất tộc sinh tồn điều kiện không khó làm à. vì cái gì khai sơn nhất tộc sinh tồn điều kiện gian nan như vậy lăng thiên nhịn không được hỏi chúng ta khai sơn nhất tộc lúc trước bị thiên giới n h ầ m vào không ngừng mà truy sát chúng ta không dám xuất hiện tại bất luận cái gì nơi có người chỉ có thể trốn tại cái này rừng sâu núi t h ẳ m bên trong chỉ là cái này rừng sâu núi thẳng bên trong thổ địa không hề phì n h i ề u cũng không có địa phương cung cấp chúng ta đi săn chúng ta lại không dám đi ra chỉ có thể miễn cưỡng tự cấp tự tốt phụ thân nói chỉ cần có thể sinh tồn tiếp bảo trì nhân khẩu số lượng chúng ta liền tính sinh tồn khó khăn một điểm cũng không có quan hệ chỉ cần chúng ta khai sơn nhất tộc nhân khẩu số lượng đủ nhiều vậy chúng ta khai sơn nhất tộc vẫn như cũng là tam thập lục tộc bên trong đệ nhất tộc chiến vô địch giải thích nói vậy các ngươi khai sơn nhất tộc hiện tại có bao nhiêu người lăng tiến hỏi một nghìn hai trăm bảy mươi sáu người chiến vô địch há miệng liền báo ra tới một con số nghe đến cái số này lăng thiên rơi vào t r ở m mặc nói thật cái số này so hắn dự tính còn ít hơn rất nhiều đây là nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy về sau kết quả nếu là chưa từng nghỉ ngơi lấy lại sức sợ rằng nhân khẩu liền hiện tại một phần ba đều không có các ngươi có thể từng nhớ tới rời đi nơi này đi bên ngoài phát triển lăng thiên dò hỏi cái này tự nhiên là cân nhắc qua chỉ là chúng ta nội tâm bên trong vẫn như cũng tràn đầy mâu thuẫn chúng ta một mực trốn ở chỗ này không biết thiên giới đối với chúng ta khai sơn nhất tộc tìm kiếm kết thúc rồi h nếu là không có kết thúc vậy chúng ta một khi xuất hiện vạn nhất lại bị đuổi giết chúng ta khai sơn nhất tộc chịu không được chạy trốn đến lúc đó nói không chừng chúng ta khai sơn nhất tộc sẽ bị diệt tộc nghe đến chiến vô địch lời giải thích này l a n g thiên rơi vào trầm mặc h chứng minh. ứ n g xác thực khai sơn nhất tộc nếu như lại lần nữa gặp phải thiên giới truy sát sợ rằng liền không có xoay người khả năng hiện tại nơi này mặc dù sinh tồn điều kiện không ra thế nào có thể ít nhất an toàn nhân khẩu có khả năng vững bước tăng lên lăng thiên không nói gì đi theo chiến vô địch tiếp tục hướng về khai sơn nhất tộc sinh hoạt trong thôn đi Theo càng lúc càng c càng càng à này g lăng gặp thâm tiên nhập, họ h bọn p khai sơn nhất tộc người nhìn i Vô l thấy lăng tiên bọn họ những người này tưởng cái cũng đều khiếp sợ không thôi khai sơn nhất tộc thiết lệnh vô luận là người nào đều không cho phép đem người ngoài mang đến nhưng là hôm nay chiến vô địch vậy mà mang theo người ngoài đến nơi này đây là phạm vào khai sơn nhất tộc k i ế n kỵ lúc này khai sơn nhất tộc già trẻ lớn bé lấy tốc độ nhanh nhất đem lăng t i ê n bọn họ vây lại kẻ ngoài lai lan ra thôn của chúng ta một cái lớn t u ổ i lão giả nhìn xem lăng t i ê n bọn họ nói im miệng tộc lão ngươi không hiểu rõ tình huống không được nói b ậ y nghe nói như thế chiến vô địch vội vàng lớn tiếng quá lớn chiến vô địch ngươi là muốn làm trái bên trong làng của chúng ta đầu thứ nhất thiết lệnh sao đừng tưởng rằng ngươi là tộc trưởng nhi tử liền có thể muốn làm gì thì làm thôn chúng ta không cho phép người ngoài đi vào giết bọn hắn lớn tuệ lão giả nói giết bọn hắn giết bọn hắn những người khác cũng đều lần lượt phụ hòa nói ta dẫn bọn hắn đến tự nhiên có ta lý do chuyện này ta sẽ hướng phụ thân đại nhân bằng báo các ngươi chờ lấy liền được chiến vô địch nói các ngươi chỗ nào đều không cho đi liền ở chỗ này chờ ta đi mời tộc trưởng đại nhân lơ tuổi lão giả nói một câu về sau liền hướng về sơn động bên trong đi thiếu hoàng xin lỗi bọn họ không hề biết thân phận của ngươi còn mời không muốn trách cứ chiến vô địch quay đầu hướng l a n g thiên nhỏ giọng nói không quan hệ có thể lý giải đối với cái này lăng thiên tự nhiên sẽ không để ở trong lòng khai sơn nhất tộc chính là bởi vì loại này thiết lệnh mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy rất nhanh lão giả kia liền mang theo khai sơn nhất tộc tộc trưởng tới người này cùng chiến vô địch có năm phần tương tự mà còn khí tức trên thân so với chiến vô địch càng cường đại hơn vô địch đây là chuyện gì xảy ra khai sơn nhất tộc tộc trưởng cao mày hỏi h ắ n đ ố i với nhi tử của mình coi như hiểu rõ theo lý mà nói có lẽ sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm phụ thân mượn một bước nói chuyện chiến vô địch nói xong liền cùng phụ thân của mình hướng về bên cạnh đi sau một lát hai người trở về mấy vị tộc lão còn có vị bằng hữu này cùng ta vào sân động những người khác tất cả giải tán đi khai sơn nhất tộc tộc trưởng đối với lăng thiên còn có khai sơn nhất tộc mấy ông lao nói thất thất người mang theo hi hi cùng tuyết nhất phiến tìm địa phương nghỉ ngơi một chút ta cùng bọn họ đi một chuyến lăng thiên cũng xoay người bàn giao một chút là phượng thất thất nhẹ gật đầu nàng biết lăng thiên cùng những người này khẳng định có cái gì bí mật thế nhưng nàng không định hỏi thăm rất nhanh lăng thiên cùng khai sơn nhất tộc tộc trưởng bọn họ tiến vào s â n động không biết vị bằng hữu này có thể chứng minh một cái chính mình thân phận vào sơn động về sau khai sơn nhất tộc tộc trưởng nhìn xem lăng thiên nói cứ việc hắn đã nghe nhi tử của mình nói lăng thiên thân phận có thể là hắn cảm thấy vẫn là phải chứng minh một cái mắt thấy mới là thật mấy vị kia tộc lão hai mặt nhìn nhau không biết lăng thiên đến cùng có cái gì thân phận đáng giá tộc trưởng cái dạng này lăng thiên cũng không có do dự lật bàn tay một cái một cái lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay của hắn khi thấy cái này cái lệnh bài màu vàng nóng lúc khai sơn nhất tộc mấy vị kia tộc lão lập tức cực kỳ hoảng sợ một giây sau liền muốn quỳ đi xuống các loại không biết còn có hay không những chứng minh khai sơn nhất tộc tộc trưởng tiếp tục hỏi lệnh bài này xác thực đọc nhất vô nhị thế nhưng cũng không phải không có bị ngụy tạo có thể vì cẩn thận lý do lang tiên h còn cần chứng minh một cái ngươi còn muốn cái gì chứng minh lang tiên h hỏi nhân hoàng kiếm khai sơn nhất tộc tộc trưởng từng chữ từng câu nói nhân hoàng kiếm mới là nhân hoàng nhất mạch chân chính biểu tượng lệnh bài này còn không quá đủ mười mấy năm trước nhân hoàng kiếm đã đứt gãy mà còn bị thiên giới người lấy đi lang tiên h nói lúc trước hắn sư tôn cầm trong tay nhân hoàng kiếm cùng thiên giới mọi người lại chiến dẫn đến nhân hoàng kiếm đứt gãy sư phụ hắn bị chết hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy thế nhưng nghĩ đến sư phụ hắn sau khi chết nhân hoàng kiếm bị thiên giới người lấy đi ngũ hành chi khí điều âm dương tổn hại đau lòng phổi phá vỡ gan ruột thuận lúc nuôi nguyên mà thu thật khí lang thiên trong miệng bắt đầu đọc thuộc lòng nghe đến những nội dung này khai sơn nhất tộc tộc lao hai mặt nhìn nhau đây là bọn họ khai sơn nhất tộc chiến đấu tổng cương trừ bọn họ khai sơn nhất tộc người biết được bên ngoài chỉ có nhân hoàng nhất mạch biết rất nhanh lang thiên liền đem khai sơn nhất tộc chiến đấu tổng cương đọc xong còn muốn những chứng minh sao? Trên người ta còn có muốn những minh Trên người nhân hoàng tỷ, người muốn nhìn sao? sao? ta tỷ, lúc n thiên g l này ó i lời n nhìn chầm chầm khai sơn nhất tộc tộc trưởng Không Khai nhất sơn dám. t ộ cùng chiến Chúng Lúc tộc tộc c thiên, thiếu hoảng. thiếu hoảng. khai nhất bài kiến bài kiến tăng này, sơn ta, trưởng cùng mấy vị tộc lão toàn bộ đều quỳ một chân trên đất ngự khí cung kính nói chứ nhân hoàng kiếm nhân hoàng tỷ đúng là có khả năng chứng minh nhân hoàng nhất mạch chuyển nhân vật duy nhất có thể là nhân hoàng tỷ c a n hệ trọng đại mỗi lần lấy ra nhất định có dị tượng n ư theo hiện tại lăng thiên lấy ra sinh ra dị tượng một khi bị thiên giới người phát hiện bọn họ những người này sợ rằng đều phải chết lăng thiên hỏi như vậy cũng là muốn nhìn xem khai sơn nhất tộc tộc trưởng sẽ có cái gì phản ứng chư vị mời lên lăng thiên thản nhiên nói vừa rồi có nhiều mạng phạm còn mời thiếu hoàng chớ trách chiến tam thiên rất cung kính đối với lăng thiên nói khai sơn nhất tộc gặp đại nạn các ngươi cẩn thận như vậy cũng có thể lý giải ta cũng là ngẫu nhiên gặp phải chiến vô địch phát hiện hắn khai sơn nhất tộc thân phận cho nên đi theo hắn trở lại thăm một chút các ngươi khai sơn nhất tộc hiện tại chỉ có hơn một ngàn người có thể từng nhờ tới rời đi nơi này đi bên ngoài phát triển lăng thiên dò hỏi vấn đề này hắn phía trước hỏi qua chiến vô địch nghĩ là nghĩ qua chỉ là chúng ta lo lắng quá nhiều mà còn chúng ta những năm này cực lực cẩn tảng đối với ngoại giới hiểu rõ ít đi ra cũng không có một cái chỗ an thân chiến tam thiên thở dài một hơi nói hắn vô cùng rõ ràng một mực ở tại cái này thâm sơn bên trong đối với bọn họ khai sơn nhất tộc phát triển cũng không tốt thế nhưng không có cách nào chương một trăm hai mươi hai chia thành tốt nhỏ đi ra ngoài lịch luyện chương một trăm hai mươi hai chia thành tốt nhỏ đi ra ngoài lịch luyện các ngươi có thể từng nhớ tới chia thành tốt nhỏ lang thiên lúc này hỏi chia thành tốt nhỏ ngươi nói là đem khai sơn nhất tộc nhân viên tách ra tại khác biệt địa phương phát triển chiến tam thiên không phải người ngu trải qua lăng thiên kiểu nói này liền nháy mắt minh bạch là các ngươi như thế nhiều người nếu là cùng đi ra xuất hiện tại một chỗ xác thực rất dễ dàng bị người chú ý tới nhưng nếu là phân tán ra tầm hai ba người là một tổ phân biệt tiến hành phát triển cứ như vậy cho dù có nhất tộc bại lộ khai sơn nhất tộc thân phận cũng sẽ không liên lụy đến khai sơn nhất tộc những người khác nếu là có gì cần các ngươi cần tụ tập lại triệu tập cùng một chỗ chính là lăng thiên nói nghe nói như thế c h í ế n tam thiên cùng với khai sơn nhất tộc mấy vị tộc lao toàn bộ đều rơi vào trầm mặc bọn họ phía trước chỉ cân nhắc đến khai sơn nhất tộc đã nhân viên thưa thớt nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ bao đoàn sửa ấm dạng này liền tính gặp phải cái gì kinh địch cũng có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất chia thành tốt nhỏ cái phương hướng này bọn họ thật đúng là không có cẩn thận suy nghĩ qua có thể là chia thành tốt nhỏ lời nói chúng ta khai sơn nhất tộc ở giữa liền không có biện pháp lẫn nhau chăm sóc vạn nhất có người tử vong đây đều là chúng ta tổn thất một vị tộc lao lúc này nói cái gọi là tộc lao chính là khai sơn nhất tộc bên trong thực lực tối cường Kiến thứ c r ộ nhì g n ấ mấy t nốt ở rất nhiều người bảy bên trong ngược lại có lợi cho che giấu tung tích dù sao nhiều người hạng người gì đều có cao thấp mập c ầ y tuổi già tuổi trẻ các ngươi cũng không lộ ra quá mức đột n g t các người chỉ cần khai ô n g bại lộ h sơn nhất tộc tuổi trẻ một đời muốn thần tốc trưởng thành liền muốn đi kinh lịch sinh tử tế lễ chỉ có dạng này mới là hợp cách khai sơn nhất tộc lang thiên nói hàn phía trước hỏi song chiến vô địch về sau vẫn tại suy nghĩ chuyện này thiếu hoàng nói có lý khai sơn nhất tộc những năm này một mực căn nhà nhỏ bé tại chỗ này thế hệ trẻ tuổi hải tử, hệ hải chiến chiến đã như vậy cái kia ngày mai liền để tộc nhân rời đi nơi này đi ra ngoài lịch luyện cứ như vậy khai sơn nhất tộc làm ra mới quyết sách chiến tộc giải người n cầm. nghe tiên o c h i ế ta h nói một c đi ra ngoài lịch luyện không có linh thạch nửa bước khó đi thường nói một khối linh thạch làm khó anh hùng hán ta biết khai sơn nhất tộc người đều là thẳng thắn cương nghị hát tử thế nhưng ta không hy vọng bởi vì linh thạch để khai sơn nhất tộc thành viên bất đắc gì đi đến không tốt đường huống hồ có linh thạch có thể để khai sơn nhất tộc người càng tốt càng nhanh du nhập g n phía ngoài thế giới cái này có lợi cho bọn họ che giấu tung tích lăng thiên lúc này cũng coi là hiểu lấy tình cảm động lấy lý chiến tam, tam thiên suy tư một chút cảm thấy lăng thiên nói có lý vội vàng cảm kích nói các ngươi khai sơn nhất tộc chiến công hiến hách ta duy nhất có thể làm cũng chính là cho các ngươi một điểm linh thạch hỗ trợ đến mức các ngươi có khả năng phát triển thành bộ d á n gì g vậy phải xem khai sơn nhất tộc thành viên chính mình so sánh với khai sơn nhất tộc tương lai chỉ là một t ư ớ c linh thạch không đáng kể chút nào vô địch đi vào lúc này chiến tam thiên đối với sơn động cửa ra và hô vừa rồi bọn họ ở bên trong nói chuyện thời điểm chiến vô địch tại cửa sơn động đứng gác phòng ngừa có những người khác nghe lén thiếu hoàng hài nhi của ta chiến vô địch trời sinh chiến thể anh dũng thiện chiến ta hy vọng hắn đi theo tại thiếu hoàng bên người là thiếu hoàng đi theo làm thủy tùng chiến tam thiên chỉ vào chiến vô địch nói mời thiếu hoàng cho phép vô địch đi theo chiến vô địch nghe đến phụ thân nói như vậy vội vàng nửa quỷ xuống nói hắn mặc dù là trời sinh chiến thể thế nhưng hắn rất rõ ràng chỉ có nhân hoàng nhất mạnh c h u y ể n nhân mới là nhân gian hy vọng hắn muốn đánh lên thiên giới lời nói nhất định phải đi theo tại l a n g thiên sau lưng đi theo ta có thể thế nhưng bên cạnh ta không hề bình yên nguy cơ từ phía sau này sẽ phát sinh cái gì gặp phải cái gì không có ai biết đi theo ta rất có thể ngày mai liền chết trận ngươi cần phải hiểu rõ l a n g tiên nhìn xem chiến tam thiên cùng chiến vô địch nói nguyện vì thiếu hoàng máu chạy đầu rơi chết thì mới dừng chiến vô địch cũng không có bởi vì lang thiên một câu nói kia liền lưới bước đã như vậy vậy ngươi về sau liền cùng tại bên cạnh ta a đa tạ thiếu hoàng chiến vô địch một mặt mừng rỡ nói vô địch ngươi về sau đi theo thiếu hoàng bên cạnh bảo vệ tốt thiếu hoàng phụ thân yên tâm chỉ cần ta sống liền tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến thiếu hoàng ngày mai ta sẽ dẫn tộc nhân rời đi để bọn họ phân tán lịch luyện về sau ngươi cũng không cần về tới đây nếu như có chuyện tình cảm ta sẽ dùng khai sơn nhất tộc phương thức đặc biệt triệu hoàng các ngươi hai nhi biết muốn rời khỏi nơi này sinh sống hơn ba mươi năm địa phương chiến vô địch hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút thương cảm chiến tộc dài ngươi cùng mấy vị tộc lão nếu là còn không có nghĩ k í chỗ ta ngược lại là có thể cho các ngươi an bài một chỗ các ngươi tạm thời sinh hoạt đồng thời cũng có thể trông n o n khai sơn nhất tộc hài đồng lăng thiên lúc này đột nhiên nói không biết thiếu hoàng nói tới là nơi nào chiến tam thiên tò mò hỏi bạch thủy thành một tòa vắng vẻ thành nhỏ bạch thủy thành một trong tam đại gia tộc lang gia chính là gia tộc của ta ta có thể một phong thư để bọn họ đối các ngươi cùng với đối khai sơn nhất tộc hài đồng tiến hành an bài các người có thể mượn nhờ lăng ra che giấu tung tích lăng thiên suy nghĩ một chút nói hắn nhìn ra chiến tam thiên bọn họ thực lực phi phạm cảnh giới tuyệt đối tại hợp thể cảnh bên trên có bọn họ tọa c h ấ n lăng ra lời nói lăng thiên an nguy không cần phát sầu chương một trăm hai mươi ba tiến vào khí tông tìm kiếm bảo khố chương một trăm hai mươi ba tiến vào khí tông tìm kiếm bảo khố bạch thủy thành bên trong tối cờ ư người n g tu hành cũng bất quá là nhập thần cảnh hợp thể cảnh người tu hành liền có thể làm mưa làm gió muốn làm gì thì làm chớ đừng nói chi là hợp thể cảnh bên trên cường giả chiến tam thiên nếu như bọn hắn ở tại lăng ra cái k i a lăng gia gối cao không lo cũng không phải một câu nói xuông không biết mấy vị có bằng lòng hay không lăng thiên dò hỏi chúng ta tự nhiên nguyện ý làm phiền thiếu hoàng hao tâm tổn trí chí. chiến tam tiên vội và nói g n bọn họ hiện tại đối với ngoại giới hoặc nhiều hoặc ít có chút lạ lẫm tuy tiện tiến vào xã hội loài người rất có thể lộ ra rất k h á c loại có lăng gia làm hiểm hộ lời nói thân thể bọn hắn phần liền có thể càng tốt được đến tận tàng đã như vậy ta liền một phong thư các ngươi đến bạch thủy thành về sau ngươi tiến về lăng gia đem phong thư này giao cho lăng gia hiện tại gia chủ lăng v ậ lý đến lúc đó hắn sẽ an bài tốt các ngươi lăng thiên nói xong liền lấy ra bút mực giấy nghiên bắt đầu viết rất nhanh một phong chỉ có lăng vạn lý có khả năng phân do thật giả tin liền viết xong hắn đưa cho chiến tam thiên chiến tam thiên cung kính nhận lấy không có nhìn nhiều trực tiếp thu vào sắp xếp xong xuôi tất cả về sau lăng thiên liền mang theo chiến vô địch rời đi con mắt của bọn hắn đánh dấu khí tông phía trước bọn họ chính là muốn tiến về khí tông chỉ là ở nửa đường bên trên gặp chiến vô địch cho nên chậm trễ một chút thời gian vô địch người lớn bao nhiêu tại gấp rút lên đường quá trình bên trong lăng thiên nhịn không được tò mò hỏi chiến vô địch nhìn xem t u i tắc không tính quá lớn nhưng lại nắm giữ hợp thể cảnh tứ trọng thực lực cái này là thật có chút cường hãn ta năm nay ba mươi hai tuổi chiến vô địch nói ba mươi hai tuổi liền có hợp thể cảnh tứ trọng thực lực với thiên phú là thật đến lăng thiên tán thường nói ba mươi hai tuổi hợp thể cảnh phóng nhãn toàn bộ thiên thủy đế quốc đều coi là tuyệt thế thiên t i ê u thiếu gia dễu cờ ta ta đây coi là cái gì thiên phú đến thất thất cô nương nhìn qua muốn so ta trẻ tuổi hơn có thể là thực lực không chút nào thua ở ta cùng năng so sánh ta không đáng giá nhắc tới chiến vô địch nói trải qua một đoạn thời gian ở chung hắn đã biết vượng thất thất lang hy tuyết nhất phiến lang thiên bọn họ danh tự thiếu ra xưng hô thế này cũng là đi theo phượng thất thất học dù sao thiếu hoàng hai chữ này quá mức nhạy cảm vạn nhất bị người hữu tâm nghe đến rất dễ dàng hoài nghi lang thiên thân phận phía trước cùng kháo sơn tông những người kia thời điểm chiến đấu hắn nhìn thấy qua phượng thất thất xuất thủ biết thực lực của đối phương không kém hắn thậm chí hắn cảm thấy nếu như sinh tử chi chiến lời nói hắn có khả năng không phải phượng thất thất đối thủ cái này không giống thất thất tình huống tương đối đặc thủ ngươi không cần cùng nặng so lang thiên nói đối với cái này chiến vô địch chỉ là cười cười không nói gì hắn có tự mình hiểu lấy cũng sẽ không k i ê u ngạo tự mãn hắn biết rõ một cái đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mấy người tại nói chuyện phiếm bên trong cuối cùng đi tới khí tông bên ngoài khí tông xem như thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong chiếm một diện tích mấy trăm dặm rộng lớn vô ngần tại tông môn bên ngoài còn có hộ tông đại trận người bình thường muốn đi vào khí tông không khác người si nói m ộ n g tuyết nhất phiến có thể hay không tiến vào bên trong lang thiên dò hỏi hắn đến khí tông chỗ dựa lớn nhất chính là tuyết nhất phiến không gian chi lực hộ tông đại trận đối với người khác mà nói không cách nào tiến vào thế nhưng đối với nắm giữ không gian chi lực tuyết nhất phiến đến nói tới l u i tự nhiên đương nhiên một bữa ăn sáng tuyết nhất phiến tự ngạo nói các ngươi chờ ta ở bên ngoài ta cùng tuyết nhất phiến đi vào đi bộ một chút lang thiên đối với phượng thất thất bọn họ nói thiếu ra có muốn hay không chúng ta hỗ trợ chiến vô địch hỏi hiện tại không cần chúng ta liền đi vào đi bộ một chút không nhất định chiến đấu tuyết nhất phiến chúng ta đi lang thiên nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau tuyết nhất phiến thân hình lóe lên xuất hiện ở làng thiên trên bờ vai ngay sau đó hai người bọn họ liền biến mất ngay tại chỗ thiếu ra bọn họ là đi làm cái gì chiến vô địch quay đầu nhìn phượng thất thất hỏi giết người thuận tiện nhìn xem có thể hay không làm điểm linh thạch mặc dù lăng thiên không nói gì thế nhưng vượng thất thất đã sớm biết nàng muốn làm gì đoạn thời gian này ở chung xuống nàng đối với lăng thiên đã coi như là h i ể u khá rõ lăng thiên cũng xác thực giống vượng thất thất nói như vậy cùng tuyết nhất phiến xuyên qua khí tông hộ tông đại trận về sau liền tại từng cái gian phòng tìm tòi lăng thiên lúc này không có ý định giết người mà l à tính toán trước tìm xem khí tông b ả o khố nó có thể là biết những n à y đại tông môn sẽ không đem tất cả bảo vật linh thạch các loại vật phẩm đặt ở không gian giới chỉ bên trong mà la sẽ đặt tại tông môn bảo khố bên trong đây là bởi vì nếu như đặt ở không gian giới chỉ bên trong lời nói khẳng định muốn có người cầm một khi người này xuất hiện ngoài ý m u ố n cái t i ê u tông môn tài sản nói không chừng liền vứt hết vậy sẽ tạo thành tổn thất thật lớn còn có chính là cầm không gian giới chỉ người khẳng định muốn thực lực cao cường hắn một khi bế quan đó chính là thời gian rất lâu vạn nhất cái này trong đó cần dùng đến những n à y tài sản đi quái dày bế con người có khả năng làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma thất bại trong c ă n thớt từ trên tổng hợp lại vẫn là đặt ở bảo khố bên trong ổn thỏa nhất một khi có cần có thể tùy thời đi lấy chính vì vậy một cái tông môn bảo khố cũng là quan trọng nhất thủ vệ dày đặc nhất địa phương lăng tiên ngay lập tức mở ra nóng thành giống lợi dụng nóng thành giống tìm kiếm lấy khí tông b ả o khố hắn không biết b ả o khố tại nơi nào thế nhưng có thể đảo ngược phỏng đoán thủ vệ càng là nghiêm mật địa phương liền càng có thể là b ả o khố khí tông người có thể cũng không nghĩ ra bọn họ bởi vì thủ vệ quá mức nghiêm mật mà bại lộ b ả o khố vị trí rất nhanh lăng tiên liền thông qua nóng thành giống phát hiện một chỗ chỉ ít có hơn trăm người thủ vệ địa phương nơi này không những trên mặt nổi có ba tầng trong ba tầng ngoài thủ vệ từ một nơi bí mật gần đó còn có ít nhất hai nhóm người đồng dạng người tu hành liền tính phát hiện bạo khố vị trí cũng vô pháp tiến vào bên trong bởi vì trừ những thủ vệ này bên ngoài còn có các loại trận pháp có thể nói là trong trận có trận ngoài trận có trận từng trận liên kết nếu như không có nắm giữ không gian chi lực người ngoài muốn đi vào bảo khố bên trong chỉ có thể sử dụng man lực cưỡng ép phá vỡ có thể là cứ như vậy tất nhiên sẽ quá yêu n h i ề u thủ vệ thủ vệ hơi trì hoán một trận khí tông những cường g i ả khác liền chạy đến hh ắ c ắ các c bà bối ta tới tuyết nhất phiến đi chúng ta đi vào lăng thiên dùng một loại hèn mọn ngữ khí nói người không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì quái thúc thúc đâu tuyết nhất phiến phát động không gian chi lực lạc yên không tiếng động xuất hiện ở bảo khố bên trong Bọn bên Bọn bảo bọn họ họ họ nút không gian bên trong, cũng không có lập tức hiện thân. Bọn họ lo lắng trong bảo khố còn có người, bọn họ trực tiếp hiện thân lời nói, liền đâm vào nhân khố tiếp tục tức trực tiếp lời dưới lập có có ở ra lo vào đâm mắt. mỹ sự thật chứng minh lang thiên lo lắng là có đạo lý tại bảo khố trong một cái góc ngồi một cái lao giả ánh mắt hắn đóng chặt nhìn qua là tại tu luyện tại hắn cái kia vị trí có khả năng đem toàn bộ bảo khố nhìn một cái không sót gì một khi có người xuất hiện tại trong bảo khố hắn có khả năng ngay lập tức phát hiện t r ư ơ i bốn cực hạn áp chế c ư p sạch bảo khố g một r ư ơ i b ố cực hạn áp chế c ư p sạch bảo khố nguy hiểm thật nước ở không gian bên trong lăng thiên thật dài thở dài một hơi trong lòng lòng vẫn còn sợ h a i nói tuyết nhất phiến chế tạo một cái giả dối không gian ngắn ngủi tê liệt hắn ánh mắt sau đó hai chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đem trong bảo khố tất cả mọi thứ quét sạch s a n h xanh không q u ả n là hữu dụng vẫn là vô dụng tất cả lấy đi một cái lông vũ cũng không muốn còn lại lăng thiên đối với tuyết nhất phiến nhỏ giọng nói ngươi liền nhìn tốt ta tuyết nhất phiến nháy mắt liền hiểu lăng thiên ý tứ vội và nói nó sử dụng không gian chi lực ngăn cách lao giả kia không gian xung quanh sẽ không để hắn cảm giác được hai người bọn họ khí tức tiếp lấy nó phục chế bảo khố bên trong không gian chế tạo một cái cùng bảo khố giống nhau như lúc thị giác không gian cứ như vậy liền tính lao giả kia mở to mắt nhìn nhìn thấy cũng là cùng hiện tại bảo khố giống nhau như lúc không gian ít nhất hắn trong thời gian ngắn là phản ứng không kịp lang thiên người đi lấy trong bảo khố đồ vật ta đến duy trì lấy cái này không gian tuyết nhất phiên nói nó nếu là đi theo lang thiên cùng một chỗ hành động nó chế tạo cái này không gian rất nhanh liền sẽ vỡ vụn đến lúc đó hai bọn chúng khẳng định sẽ bị phát hiện đi ta đi lấy một khi có cái gì tình huống phát sinh nhớ kỹ ngay lập tức cùng ta cùng rời đi lăng thiên dặn dò hắn lo lắng có chuyện gì phát sinh thời điểm tuyết nhất phiến vừa căng thẳng chính mình chạy trước như vậy hắn nhưng chính là cá trong chậu yên tâm ta khẳng định sẽ dẫn ngươi cùng rời đi chúng ta là bạn tốt bạn tốt giảng nghĩa khí tuyết nhất phiến nói đi ngươi đem ta thả tới bảo khố bên trong a làm lăng thiên xuất hiện tại bảo khố bên trong lúc hắn lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu điên cùng đem ánh mắt của mình bên trong tất cả vật phẩm đều hướng về chính mình không gian giới chỉ bên trong trang đi tựa như hắn phía trước nói như vậy không còn có tác dụng hay không còn hắn nhận biết hoặc là không quen biết toàn bộ đều một mạch cất vào không gian giới chỉ bên trong lại nói làm lăng thiên trang trong bảo khố một phần ba vật phẩm lúc đột nhiên bảo khố chuyển đến một trận chấn động không tốt hình như phát động trận p h á p gì lăng thiên trong lòng nói thầm một tiếng không tốt hắn cũng không có lập tức rời đi mà là tiếp tục thu lấy trong bảo khố đồ vật tuyết nhất phiến tận chính mình lớn nhất có thể phong tỏa không gian đứng v ữ n g một đoạn thời gian lăng thiên lớn tiếng hô nói xong lời này hắn lấy tốc độ nhanh hơn thu lấy trong bảo khố đồ vật lúc này trong bảo khố lao giả kia mở mắt trên thân bảo phát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh tuyết nhất phiến nháy mắt liền đoán được đối phương cảnh giới hợp thể cảnh c ự trọng nó cũng không có ngay lập tức chạy trốn mà là dựa theo lăng thiên nói như vậy phong tỏa không gian xung quanh không gian phong tỏa không gian bình t h ư ớ n g tuyết nhất phiến liên tiếp sử dụng hai cái kỹ năng không cho lão giả kia phát hiện lăng thiên thân ả n h lão giả kia nhìn thoáng qua trước mặt mình bà khố hình như không có bất kỳ biến hóa nào bất quá hắn biết cái này chấn động tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ sinh ra sau đó hắn hình như nghĩ đến cái gì đấm ra một quyền với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền đến thế nhưng cũng không có đánh nát tuyết nhất phiến phong tỏa không gian ân cái này để lão giả kia chân mày cao lại vừa rồi một quyền này nhìn như tùy、ý. thế nhưng uy lực không tầm t h ư ờ n g lại không có phá vỡ không gian xung quanh xem ra thập nhân thực lực so ta tưởng tượng càng thêm lợi hại lao giả trong lòng yên lặng nói sau đó hắn hơi tụ lực lại lần nữa phát động công kích phong lôi thần đánh một đạo kèm theo tiếng gió cùng lôi điện âm thanh quyền ấn rơi vào xung quanh hắn không gian bên trên g i a n g g i á chỉ c nghe một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên ta không chống nổi đi mau tuyết nhất phiến đi tới l a n g thiên trước mặt nói hắn giao cho ta ngươi đi đem còn lại đổ vật toàn bộ thu lại lăng thiên nhìn thấy bảo k h ấ người bên ngoài còn không có đi vào hiện nay chỉ có cái này một cái lao giả mà còn chỉ là hợp thể cảnh tầm chín hắn có lẽ có thể chịu nổi hắn lúc nói lời này mười ngón tay thần tốc huy động từng k h ỏ a n ă n g lượng từ đạn từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra tạo thành từng đầu hòa x à hướng về kia cái lão giả bay đi lão giả kia cảm giác được nguy cơ hắn không có lựa chọn t r á n h né mà là trước mặt mình c h ố n g lên một cái vòng phòng hộ bọn họ hiện tại thân ở bảo khố bên trong nếu như hắn tránh né lời nói cái kia khí tông bảo khố sợ rằng liền sẽ hủy đi chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn lại những này công kích thấy lão giả động tác lăng thiên trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ hắn liền sợ đối phương né tránh như thế nhưng là không tốt á c chế tất nhiên đối phương lựa chọn phòng ngự vậy cũng đừng trách hắn hỏa lực áp chế cộc cộc cộc vô số năng lượng t ử đạn không cần tiền giống như rơi vào lao giả vòng phòng hộ phía trên mặc dù không có đem vòng phòng hộ đánh nát thế nhưng cũng ép đối phương không có cách nào phản kích chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy dạng này liền cho tuyết nhất phiến tranh thủ thời gian nhất định tuyết nhất phiến cũng không có để l a n g thiên thất vọng tại thời gian rất ngắn bên trong liền đem trong bảo khố đồ còn dư lại toàn bộ cất vào tự mình mở ra đi ra không gian bên trong sau đó nó một cái lắc mình xuất hiện ở lăng thiên trên bờ vai lăng thiên gắn xong chúng ta có thể đi tuyết nhất phiến có chút ít hưng phần nói nó lúc này thật rất vui vẻ cảm thấy lúc trước lựa chọn đi theo lăng thiên thật là một cái vô cùng lựa chọn sản xuất nếu không phải đi theo lăng thiên làm sao sẽ kinh lịch như thế chuyện kích thích thất đi lăng thiên cũng không có lại làng nhà làng nhẳng thu hồi công kích một giây sau hắn cùng t u y ế t nhất phiến liền biến mất tại bảo khố bên trong Trong bảo khố lao giả một mực bị lăng thiên công kích áp chế muốn phản kháng thế nhưng hữu tâm vô lực hắn phát hiện chính mình một khi triệt hồi vòng phòng hộ những năng lượng kia sợ rằng nháy mắt liền sẽ đem hắn đánh thành cái sảng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chống đỡ vòng phòng hộ coi hắn cảm giác được lăng tiên công kích biến mất về sau lập tức rời đi tại chỗ chuẩn bị phản kích nhưng mà hắn phát hiện lăng tiên vậy mà đã biến mất tại bảo khố bên trong chết tiệt là ai dám trộm ta khí tông bảo khố ta muốn để hắn chết không có chỗ trôn lao giả p h ẫ n n ộ quát đúng vào lúc này bảo khố phía ngoài hộ vệ cuối cùng khoan thai tới chậm nhị trường lão đến tột cùng chuyện gì xảy ra trong bảo khố đồ vật đây thủ vệ nhìn xem láo giả hỏi từ bọn họ phát giác được động tĩnh đến đi vào bảo khố cũng liền thời gian mười hơi thở trong bảo khố vậy mà không còn có cái gì nữa liền một cái lông vũ đều không có còn lại các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta các ngươi là thế nào thủ vệ b ả o khố vậy mà để tặc nhân l ạ g yên không tiếng động tiến vào b ả o khố bọn họ đem b ả o khố bên trong tất cả mọi thứ đều cướp sạch không còn nhị trưởng lao tức giận q u á t lớn là một việc phát sinh thời điểm người bình thường đều sẽ vì chính mình bất lực tìm kiếm tìm một cái mở cớ nhị trưởng lao không có ngăn lại lăng thiên bọn họ hắn cũng không thừa nhận sự bất lực của mình mà là ngay lập tức bắt đầu vung nổi đem sai lầm quy kết đến đông đảo thủ vệ trên thân đây chính là nhân tính chương một trăm hai mươi lăm lẫn nhau vung nổi đạo vương nhất tộc chương một trăm hai mươi lăm lẫn nhau vung nổi đạo vương nhất tộc không vẹn vẹn khí tông nhị trưởng lão như vậy rất nhiều người đều là dạng này một kiện chuyện không tốt sau khi phát sinh người trong cuộc đầu tiên sẽ làm chính là vung n ổ i dù sao tuyệt đối sẽ không cảm thấy là lỗi của mình tựa như hiện tại nhị trưởng lão sẽ cảm thấy là đông đảo thủ vệ không có coi chừng bảo khố cỡ lớn để tặc nhân chạy vào mà không phải đi tự kiểm điểm là chính mình không có ngay lập tức phát hiện lăng thiên bọn họ cũng không có cản bọn họ lại chúng ta tại bảo khố bên ngoài động tĩnh gì đều không có nghe đến cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi thủ vệ đội trưởng nhịn không được nói h ắ n cũng không muốn vô duyên vô cớ lưng như thế năm nhất nổi đấu mất đi bảo khố loại này nổi lớn hắn cũng còn không nổi đến v u n g nổi nha ai không biết các ngươi là bảo khố thủ vệ các ngươi không có phát hiện tác nhân đây chính là các ngươi thất trách nhị trường lao lớn tiếng nói bảo khố bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại trộm cắp là từ trong bảo khố xuất hiện chúng ta từ nghe đến động tĩnh đến tiến vào bảo khố cũng liền mười hơi thời gian có thể là trong bảo khố đổ vật lại toàn bộ đều không cánh mà bay ta cũng không tin có ai sau đó tay nhanh như vậy trừ phi là sớm có d ự mưu. cùng chúng ta tại cái này diễn kịch đâu thủ vệ đội trưởng không chút nào yếu thế ngươi đây là ý gì ngươi là muốn nói là bản trưởng lao trộm trong bảo khố đồ vật sao nhị trưởng lao chất vấn ta cũng không có nói như vậy nhưng cũng không phải không có loại này có thể trong lúc nhất thời song phương ồn ào không thể gián xếp câm miệng hết cho ta các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao hiện tại mọi người cho ta thảm thức tìm kiếm tặc nhân lúc này một cái thanh âm uy nghiêm chuyển đến là tông chủ nghe đến thanh âm này nhị trưởng lão cùng đông đảo thủ vệ đồng thời cung kính nói sau đó bọn họ thân hình lõe lên rời đi bảo khố bắt đầu tìm kiếm lang tiên bọn họ khi tông tông chủ nhìn xem sợi lông không dư thừa bảo khố trong mắt lựa giận đều nhanh muốn thực chất hóa thật can đảm dám trộm đến c tông tông hắn g là khí tông trên hiện n n bắt tới, ta thiết dư h g tại h không n g làm ư tông chủ việc này nếu là chuyển đi sẽ là hắn cả đời chỗ bẩn nếu là không thể bắt ở tác nhân vậy liền không chỉ là chỗ bẩn mà là thiên đại sỉ đục phát tiết xong sau dư thiết hùng thân hình lõe lên cũng rời đi bảo khố hắn là khí tông tông chủ tự nhiên cũng muốn ra một phần lực hắn đem thần thức của mình thả ra quét nhìn toàn bộ khí tông hắn thấy đối phương chưa từng phát động khí tông hộ tông đại trận mà còn hắn trên đường tới cũng không có thấy người khả nghi nhân viên vậy đã nói rõ đối phương còn tại khí tông bên trong đối phương đây là tính toán cùng hắn đến một chiêu dưới đĩa đèn thì tối chờ bọn hắn khí tông mọi người rời đi khí tông đi bên ngoài tìm kiếm tặc nhân thời điểm bọn họ lại rời đi không thể không nói dư thiết hùng rất có ý nghĩ cân nhắc đến chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất cái này một lỗ thủng chỉ tiếc lần này trộm cắp bọn họ bảo k h ố n người cũng không phải người bình thường lăng thiên cùng tuyết nhất phiến lúc này đã sớm rời đi khí tông cùng phượng thất thất bọn họ tụ lại ở cùng nhau đi mau đi mau chúng ta rời khỏi nơi này trước lăng thiên đối với phượng thất thất bọn họ nói mấy người một mực bay về phía trước thật dài một khoảng cách cái này mới dừng lại ha ha ha phát tải ngừng về sau lăng thiên nhịn không được nói mặc dù hắn không có thống kê lần này thu hoạch thế nhưng tại công chúng nhiều bảo vật hướng về không gian giới chỉ bên trong trang thời điểm hắn vẫn là đại khái quét nhìn một chút khỏi cần phải nói chỉ là linh h ạ c h tối thiểu nhất có mười ức trừ cái đó ra còn có các loại linh quả linh dược trong đó không thiếu khuyết cao phẩm cấp ví dụ như cấp bảy linh dược cùng cấp tám linh dược đến mức cấp chín linh dược lang tiên h cũng không có phát hiện cấp chín linh dược thực sự là quá chân quý muốn nói thu hoạch nhiều nhất chính là các loại phẩm cấp linh khí khí tông căn bản chính là linh khí lên đến tông chủ trưởng lão xuống đến phổ thông đệ tử đều sẽ luyện chế linh khí lang tiên h thô sơ giản lược tính ra bọn họ được đến linh khí tối thiểu nhất có m ộ ư ơ i vạn kiện đương nhiên cái này m ộ ư ơ i vạn kiện linh khí bên trong đại đa số đều là hạ phẩm linh khí thượng phẩm linh khí chỉ có trăm tám mươi kiện đến mức cực phẩm linh khí ngược lại là một kiện đều không có suy nghĩ một chút cũng là nếu là có cực phẩm linh khí khẳng định là chính mình cầm sẽ không đặt tại trong bảo khố căn cứ lăng thiên đ o á n chừng nếu là đem bọn họ được đến tất cả mọi thứ đều hối đoái thành linh thạch lời nói tối thiểu nhất vượt qua năm mươi ước quả thực là mau kiếm thật đúng là đáp câu nói kia giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng năm mươi ước linh thạch nếu để cho lăng thiên chính mình kiếm liền tính hắn cùng vạn bảo các đã đạt tới ba loại hợp tác chỉ sợ cũng phải thời gian rất lâu nếu như lại đến như thế một lần cái kia lần tiếp theo giang sơn xã tắc đồ cần thôn vệ linh thạch hắn sợ rằng liền bóc đủ thiếu ra các ngươi đây là đi trộm cắp chiến vô địch lúc này không quá khẳng định hỏi hắn thấy lăng tiên xem như nhân hoàng nhất mạch truyền nhân trí cao vô thượng làm sao có thể làm ra trộm cắp loại này thi tiện sự tình đâu nói theo một ý nghĩa nào đó không tính là trộm cắp chỉ có thể coi là chiến lợi phẩm làm sao ngươi cảm thấy ta làm như vậy không đúng sao lăng tiên nhìn xem chiến vô địch hỏi chiến vô địch đối với nhân hoàng nhất mạch trung tâm cái này không thể nghi ngờ nhưng là bây giờ xem ra hắn hình như có chút cổ hủ hắn hình như đem chính mình đặt ở chính phái một mặt cảm thấy trộm cắp loại này sự tình không nên ta cảm thấy thiếu gia xác thực không nên làm như vậy trộm cắp quá mức mạo hiểm thiếu gia nếu là coi trọng thứ gì cứ việc phân p h ó ta là được rồi ta nhất định nghĩ biện pháp thay thiếu gia cầm về không cần thiếu gia lấy thân thử nguy hiểm thiếu gia là nhân gian hy vọng không thể ra một điểm ngoài ý mớn chiến vô địch nói rất chân thành nghe nói như thế l a n g tiên thở dài một hơi hắn lúc đầu cho rằng chiến vô địch có chút c ổ hủ nguyên lai、like、là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhân ra là lo lắng an nguy của mình thay mình suy nghĩ đâu yên tâm đi ta là có đầy đủ nắm chắc mới đi làm loại này sự t ì n h ta so bất luận kẻ nào đều sợ hãi tử vong bởi vì ta còn có sứ mệnh của ta không có hoàn thành đâu lăng tiên nhìn xem chiến vô địch nói dù sao ta không quá tán thành thiếu gia đích thân làm chuyện như vậy nếu là thiếu gia về sau muốn thường xuyên làm chuyện như vậy ta có thể nghĩ biện pháp đem đạo vương nhất tộc tìm đến đến lúc đó thiếu gia cần cái gì trực tiếp phân p h ó bọn họ là được rồi chiến vô địch nói cái gọi là đạo vương nhất tộc cũng là tam thập lục tộc một trong nếu bàn về sức chiến đấu đạo vương nhất tộc có thể không tính quá xuất sắc thế nhưng luận trộm các đồ vật toàn bộ nhân gian bên trong không có người nào có thể so với phải lên bọn họ đạo vương hai chữ này cũng không phải tùy tiện ơ chương một trăm hai mươi sáu tính toán áp dụng du kích chiến chương một trăm hai mươi sáu tính toán áp dụng du kích chiến ngươi cũng đã biết đạo vương nhất tộc bây giờ ở nơi nào lăng thiên hỏi không biết bất quá nếu là tìm bọn hắn lời nói luôn là có thể tìm tới chiến vô địch nói theo hắn biết đạo vương nhất tộc là tam thập lục tộc bên trong thực lực tổng hợp giữ gìn hơi tốt nhất tộc nhân viên số lượng cũng nhiều nếu như có thể tìm tới bọn họ vậy sẽ là lăng thiên một sự giúp đỡ lớn đối với cái này lăng thiên cũng không có động tâm không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn không có ý định triệu tập tam thập lục tộc bởi vì ai cũng không biết tam thập lục tộc bên trong có hay không thiên giới nội ứng một khi triệu tập sẽ cho nhân gian lực lượng cuối cùng mang đến t a i hỏa n đầu hắn hiện tại chuyện nên làm nhất chính là h è n mọn trưởng thành cố gắng tăng lên chính mình thực lực lần này đi gặp khai sơn nhất tộc cũng là bởi vì hắn biết khai sơn nhất tộc có thể tuyệt đối tín nhiệm tựa như hắn tín nhiệm tuất cầu đồng dạng đạo vương nhất tộc sự tình sau này hay nói chúng ta bây giờ làm chút chuẩn bị một hồi khí tông người khẳng định sẽ đến tìm kiếm chúng ta chúng ta phải làm chút gì đó lang thiên nói đánh cắp khí tông trong bảo khố đồ vật hắn cũng không tính đến đây dừng tay ngược lại tất cả những thứ này mới là vừa mới bắt đầu tiếp xuống mới là trọng yếu nhất là chiến vô địch nhẹ gật đầu mặc dù trong lòng của hắn hy vọng lang thiên có thể đem đạo vương nhất tộc người tìm đến thế nhưng lang thiên không có ý định làm như vậy h ắ n tự nhiên nghe theo người muốn làm gì phượng thất thất nhìn xem lang thiên hỏi rất đơn giản săn giết khí tông người ta muốn để khí tông lại không hợp thể cảnh phía dưới đệ tử đến mức hợp thể cảnh người có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu lang thiên ánh mắt kiên định nói khí tông xem như thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong khẳng định nắm giữ kim cương cảnh thậm chí kim cương cảnh trở lên cường giả bằng vào chúng ta mấy cái thực lực đối mặt kim cương cảnh phía dưới người tu hành cho dù là hợp thể cảnh tự trọng cũng không cần e ngại nhưng nếu là gặp phải kim cương cảnh cương giả chúng ta mấy cái sợ rằng liền giữ nhiều lãnh ít phượng thất thất có chút lo lắng nói vô luận là nàng phượng hoàng viêm vẫn là lăng thiên một hệ liệt công kích đều không thể càng một cái đại cảnh giới đối phó kim cương cảnh người tu hành liền muốn dựa vào tuyết nhất phiến tuyết nhất phiến đối mặt kim cương cảnh người tu hành ngươi có thể hay không dẫn chúng ta chạy mất lăng thiên hỏi đương nhiên có thể cùng kim cương cảnh người tu hành chém giết lời nói ta xác thực không phải là đối thủ của bọn họ thế nhưng ta như muốn đi bọn họ cũng tuyệt đối lưu không được tuyết nhất phiến vô cùng tự tin nói nó nắm giữ không gian trí lực không gian này lực lượng chính là bá đạo như vậy muốn lưu lại một vị tinh thông không gian chi lực sinh linh tối thiểu nhất muốn cao hơn đối phương hai cái đại cảnh giới đã như vậy vậy chúng ta liền sử dụng du kích chiến cùng đối phương dây dưa làng thiên lớn tiếng nói như thế nào du kích chiến chiến vô địch chưa nghe nói qua cái danh từ này cái gọi là du kích chiến các ngươi chỉ cần ghi nhớ mười sáu chữ địch tiến ta lùi địch chú ta q u á y nhiễu địch mệnh ta đánh địch lui ta truy các ngươi có thể đem cái này mười sáu chữ lý giải thấu triệt liền nắm giữ du kích chiến tinh t ú y làng thiên giải thích nói p h ư ơ n g thất thất cùng chiến vô địch đồng thời suy nghĩ cái này mười sáu chữ chậm rãi càng suy nghĩ mắt của bọn hắn con người càng sáng d i ệ u a d i ệ u a ngắn ngủi mười sáu chữ liền nói ra binh pháp tinh túy thiếu hoàng thật sự là rất cao chiến vô địch tán thưởng nói nghe đến hắn tán thưởng l a n g thiên nhịn không được hơi đỏ mặt cái này mười sáu chữ phương châm cũng không phải hắn tổng kết ra hắn chỉ là lấy tới dùng một chút bất quá lời này hắn sẽ không nói ra không muốn mặt sự tình làm nhiều rồi cũng không kém tiền này tốt chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời chuẩn bị hành động a lăng thiên nói một câu liền bắt đầu chuẩn bị đối với hắn mà nói nếu như cho hắn đầy đủ thời gian để hắn làm chuẩn bị hắn có thể làm rất nhiều chuyện không nói nhiều hắn trước chuẩn bị mấy trăm vạn trái l i ề u đạn một viên l i ề u đạn uy lực mặc dù không lớn thế nhưng góp gió thành bão là mấy vạn mấy chục vạn trái l i ề u đạn uy lực chồng chất lên nhau thời điểm cái kia uy lực chú định kinh thiên động điện mà còn l i ề u đạn còn có một cái chỗ tốt lớn nhất có khả năng tùy ý chất đống muốn để nó lúc nào bạo tạc nó liền lúc nào bạo tạc cứ như vậy có thể hữu hiệu mê hoặc bệnh nhân dựa theo bình thường logic là một chỗ phát sinh lúc nổ vậy liền khẳng định nơi này là có người phát động công kích đến lúc đó tự nhiên sẽ hấp dẫn một bộ phận người ti đây là dương đông kích tây nghĩ tới đây lăng thiên đều cảm giác được chính mình sắp cười ra tiếng vì vậy hắn tăng nhanh chế tạo lựu i đạn tốc độ khí tông mọi người giống như lăng thiên dự liệu như thế đều nhanh đem toàn bộ khí tông lật lại có thể là từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới lăng thiên bọn họ bóng dáng cái này để mọi người buồn bực không thôi không biết lăng thiên trốn đến nơi nào tông chủ ta hoài nghi bọn họ đã rời đi chúng ta khí tông nhị trưởng láo lúc này nói lý do đâu dư thiết hùng cao mày hỏi hắn lúc này tâm tình thật không tốt cưỡng chế nội tâm lựa giận trộm lấy bảo khố tạc nhân hình như nắm giữ cực kỳ năng lực đặc thủ có khả năng xuyên qua không gian Bảo đảo ngoài khố phía ngoài đông ta h họ h ủ vệ cũng c nói, bọn đã ư từng phát hiện bất hiện cũng ứ gì thường nào, có thể là cái kia tặc nhân liền không thể tặc xuất hiện ở bảo khố bên trong. Ta nhân hiệu hiện khố nào, liền nào bên là bảo có cái có c kia dấu ở không có ngay lập tức phát hiện bọn họ điều này nói rõ bọn họ dùng không gian năng lực chỉ để ngăn cách chính mình k h í tức ta lúc ấy đánh tan không gian xung quanh về sau mới phát hiện tặc nhân thân ảnh Tất tốn chút tầng tầng trận pháp, xuất hiện tại bảo khố bên trong, toàn tông trận, tr nhiên bọn năng không nào xuyên hiện bên bọn hắn hoàn toàn có năng lực xuyên họ khả pháp, khố hộ tông đại bảo có sức có lực qua qua vậy nếu là đối phương không hiểu xuyên toa không gian năng lực căn bản không có khả năng tiến vào bảo khố thủ vệ đội trưởng cũng nói theo hắn phía trước cùng nhị trưởng lão tranh chấp chỉ là không nghĩ có nổi thế nhưng hắn cũng rõ ràng nếu như tìm không được trộm lấy bảo khố tặc nhân hắn cùng nhị trưởng lão sợ rằng cũng sẽ không sống dễ chịu dù sao bọn họ là thủ hộ bảo khố người trong bảo khố đồ vật mất đi bọn họ có nhất định trách nhiệm cho nên giờ phút này song phương đứng ở cùng một trận doanh tông chủ nghe đến nhị trưởng lão nói như vậy ta nghĩ ta có lẽ đoán được trộm lấy bảo khố tặc nhân là ai lúc này khí tông đại trưởng lão đột nhiên nói hắn lời này mới ra nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người mọi người từ đầu tới đôi đều không có nhìn thấy qua tặc nhân trần dung đại trưởng lão làm sao sẽ biết tặc nhân là ai là ai dư thiết hùng vội vắng hỏi biết tặc nhân là ai vậy thì có rất lớn nắm chắc đem mất đi bảo vật tìm trở về nếu như ta không có đ o á n sai trộm cắp bảo khống người hẳn là l a n g thiên đại trưởng lão hồi đáp l a n g thiên là ai cái tên này hình như tại nơi nào nghe qua là có chút q u e n hay thế nhưng nghĩ không ra là ai khí tông mọi người nghị luận ở mỹ từng cái hai mặt nhìn nhau hỏi đến người bên cạnh khí tông kế hoạch chương một trăm hai mươi bảy khí tông kế hoạch lăng thiên là ai dư thiết hùng cũng dò hỏi phía trước lục trưởng láo trở về thời điểm nói có người giết chúng ta khí tông đệ tử sau đó ta liền dẫn đầu bộ phận khí tông đệ tử đi tìm đối phương tính sổ cái kia sát hại chúng ta khí tông đệ tử người chính là lăng thiên đại trưởng lão giải thích nói nghe đến đại trưởng lão lời nói mọi người nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đối với chuyện này khí tông đại bộ phận người là biết rõ bất quá dư thiết hùng không hề biết hắn lúc ấy tại bế quan người tất nhiên đi tìm hắn tính sổ hắn tại sao lại xuất hiện ở khí tông đánh cắp chúng ta khí tông bà khố dư thiết hùng nghi ngờ hỏi đại trưởng lão là tại bọn họ tìm kiếm lăng thiên trong đó trở về bọn họ còn không biết đại trưởng lão cùng lăng thiên ở giữa phát sinh sự tình nói ra hột hẹn ta xuất l ĩ n h đông đảo khí tông đệ tử ngoại trừ ta ra đã chết hết đại trưởng lão một mặt bi t h ư n g nói cái gì đã chết hết bọn họ bên trong nhưng có không ít hợp thể cảnh người đều bị g i ế t cái này lăng thiên chẳng lẽ là kim cương cảnh cương giả tam trưởng lão hoàng sợ nói đây cũng không phải lăng thiên đám người bọn họ đều là hợp thể cảnh đại trưởng lão nói vậy chúng ta khí tông những người làm sao sẽ toàn bộ chết đi liền tính lăng thiên đám người bọn họ đều là hợp thể cảnh cựu trọng t h c lực chúng ta khí tông người không đ ị c h lại thế nhưng chạy thoát luôn là có thể làm được ca dư thiết hùng trầm giọng do hỏi đây chính là ta vì cái gì nói trộm lấy bảo khấu người sẽ là l a n g thiên l a n g thiên đám người bọn họ bên trong có một người có khả năng xuất quỷ nhập thần một k h ắ c t r ư ớ c còn tại phía trước ngươi sau một k h ắ c liền xuất hiện ở sau lưng của ngươi bọn họ lợi dụng năng lực này đối chúng ta tiến hành đánh lén chúng ta khí tông rất nhiều người đối với cái này khó lòng phong bị liền c h ú n g chiêu trừ cái đó ra bọn họ còn có thể công kích từ xa chúng ta còn không có nhìn thấy người công kích liền đã đến trước mặt hai loại năng lực liên hợp lại chúng ta khí tông người bất chi bất giác liền chết đại trưởng lao nói hắn phía trước tại thiên tài thành bên trong thẩm tra đường này xác định hung thủ xác thực là lăng t i ê n bọn họ hắn đem chính mình phát hiện này báo cho thiên tài thành thành chủ để hắn truy nã lăng t i ê n xem như là mượn đao giết người về sau lại đổi về thiên tài thành khí tông cứ điểm giàn xếp một cái khí tông cứ điểm bị lăng t i ê n tập kích nhân số tử thương vô số liền cái quyết định người đều không có đây cũng là vì cái gì lăng t i ê n bọn họ đi một chuyến khai sơn nhất tộc còn tại đại trưởng lao phía trước đi tới khí tông xuyên toa không gian năng lực xác thực phiến thức hợp thể cảnh tu sĩ không có khả năng nắm giữ loại này năng lực nhất định là thông qua một loại nào đó bảo vật nếu là có thể hạn chế loại này bảo vật để mất đi tác dụng như vậy bọn họ sẽ là cá trong chậu dư thiết hùng nói có khả năng xuyên toa không gian bảo vật tại dư thiết hùng xem ra chính là một loại đặc thù linh khí tông chủ ngươi là muốn sử dụng c h ấ n khí bia đại trưởng lao lúc này hình như nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi c h ấ n khí bia là khí tông c h ấ n tông chi bảo là một khối màu đen bia đá tác dụng lớn nhất là một khi thôi động trấn khí bia liền có thể để trấn khí bia xung quanh một trăm dặm bên trong tất cả linh khí toàn bộ đều mất đi tác dụng vô luận cái này linh khí tác dụng là cái gì đều đem biến thành một đống đồng nát s á t vụn chỉ là sử dụng một lần c h â n khí bia cần trả một cái giá thật lớn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không được sử dụng thứ này bảo khố bị trộm trước không nói chúng ta khí tông có cỡ nào mất mặt trong bảo khố như vậy nhiều bảo vật linh thạch linh khí cái này chính là một bút lớn cỡ nào tốn thất nếu là không thể đem tìm trở về chúng ta khí tông sợ rằng ít nhất mười năm đều chỉ hoãn không quá mức đến tu hành như đi ngược dòng nước chúng ta khí tông mười mấy năm không phát triển lời nói sẽ bị mặt khác mấy đại tông môn xa xa dứt bỏ đến lúc đó chúng ta khí tông nói không chừng sẽ ngã ra sáu đại tông môn liệt kê cái gì nhẹ cái gì nặng các ngươi có lẽ rõ ràng cho nên vô luận như thế nào vô luận trả giá lớn đến mức nào chúng ta nhất định muốn đem trong bảo khố mất đi đồ vật toàn bộ đều tìm trở về đồng thời đem tặc nhân bắt lấy trước mặt mọi người thẩm phán chúng ta muốn để tất cả mọi người biết bất luận cái gì dám can đảm b ạ o phạm chúng ta khí tông người cũng sẽ không có kết cục tốt dư thiết hùng chém đinh c h r ả s á t nói chính trang công tiến bắn chu thiết tử không quản có hay không bắn chúng đều không trọng yếu trọng yếu là một khi có cái này bắt đầu người phía sau liền sẽ đối hoàng quyền mất đi lòng tính sợ làm loại này sự tình sau khi phát sinh chu thiên tử chuyện nên làm nhất chính là đem trịnh trang công lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn sát gian đe dạng này mới có thể một lần nữa bảo vệ mọi người đối với hoàng quyền lòng k í n h sợ dư thiết hùng hiện tại việc cần phải làm chính là để khí tông bảo trì huy nghiêm bằng không về sau tùy tiện cái gì a miêu a cầu đều cảm thấy bọn họ khí tông dễ ư ớ c hiếp ta đồng ý tông chủ cách làm nhị trưởng lao nói ta cũng đồng ý thủ vệ đội trưởng phụ hòa nói có thể là lăng thiên bọn họ hiện tại đã rời đi khí tông chúng ta muốn thế nào mới có thể tìm được bọn họ đại trưởng lão hỏi chỉ có trước tìm tới lăng thiên bọn họ mới có thể sử dụng c tinh í đậu bàn dư thiết hùng lúc này từng chữ từng câu nói tinh đậu bàn này làm sao xác định lăng thiên vị trí lăng thiên cũng không phải là chúng ta khí tông đệ tử đại trưởng lão nghi ngờ nói tinh đ ầ u bàn là khí tông đặc thù một loại thủ đoạn kỳ thật nói chắn ra chính là một loại định vị khí tông đệ tử mang theo cùng tinh đ ầ u bàn xứng đôi ngọc bài khí tông liền có thể thông qua ngọc bài tại tinh đầu bàn bên trong xác định đệ tử vị trí có thể là chỉ có mang theo cùng nhau xứng đôi ngọc bài mới có thể xác định vị trí l a n g thiên cũng sẽ không đần độn chính mình đi tìm một cái ngọc bài đ e o lên l a n g thiên xác thực không có ngọc bài thế nhưng chúng ta có thể để hắn nắm giữ dư thiết hùng lúc nói lời này ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt tông chủ người là nghĩ câu cá có thể là chúng ta dùng cái gì làm mội nhử đại trưởng lao dù sao không phải đồ đần rất nhanh liền minh mạch tông chủ ý tứ lăng thiên bọn họ người mang xuyên qua không gian bảo vật nhất định tự phụ chúng ta nếu là lấy khí tông trí bảo xem như mội nhử bọn họ nhất định sẽ được làm đến lúc đó nhất định đến cất đ o ạ n đến lúc đó chúng ta làm hai tay chuẩn bị trực tiếp tại mùi nhử bên trong bỏ vào ngọc bài đến lúc đó liền tính mùi nhử bị cướp đi chúng ta cũng có thể xác định bọn họ vị trí gián tiếp chúng ta tại bố trí mùi nhử thời điểm liền mang theo c h ấ n khí bia một khi phát hiện lăng thiên bọn họ liền ngay lập tức kích hoạt c h ấ n khí bia cứ như vậy lăng thiên bọn họ xuyên qua không gian bảo vật liền sẽ mất đi tác dụng đến lúc đó đám người bọn họ chính là cá trong chậu dư thiết h ủ nói tất nhiên là câu cá cái tia khí tông khẳng định sẽ có không ít người tử vong nếu là ngày trước dư thiết hùng có thể không nỡ bọn họ khí tông người đi chịu chết nhưng là bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy đem lăng thiên bọn họ bắt lấy thẩm phán đây mới là quan trọng nhất Trước dư thiết hùng có thể trở thành khí tông tông chủ tự nhiên nắm giữ lôi đ ỉ n h thủ đoạn hắn cũng không phải một cá i nhân t ử nương tay người hắn thấy người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết chỉ cần có thể tìm về bị trộm vật phẩm bắt lấy lăng thiên bọn họ hy sinh một chút khí tông đệ tử không đáng kể chút nào làm ra kế hoạch về sau khí tông người liền bắt đầu hành động bọn họ đầu tiên đem đi ra ngoài lịch luyện đệ tử toàn bộ triệu tập trở về đồng thời thả ra thông tin bọn họ khí tông đem đến một bộ thần tàng cảnh đại năng thi thể hiện triệu tập khí tông các đệ tử trở về cộng đồng lĩnh hội thần tàng cảnh tại nhân gian đến nói đã coi là siêu cấp cường giả một bộ thần tàng cảnh cường giả thi thể đối với đồng dạng người tu hành đến nói vậy sẽ là bảo vật hiếm có vô luận là thần tàng cảnh cường giả tinh huyết đạo vận vẫn là lĩnh mộ công pháp đều là trí bảo nhiều khi liền tính thần tàng cảnh cường giả vẫn là công pháp của bọn họ tu luyện lĩnh mộ đạo vận cũng không lập tức tàn đi vẫn như cũng ngưng tụ tại nhục thân bên trong nhỏ yếu tu luyện giả đối với thần tàng cảnh cường giả thi thể tiến hành lĩnh hội lời nói liền có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ được người chết khi còn sống công pháp cùng với đã từng lĩnh ngộ đạo vợ đây cũng là vì cái gì thần tàng cảnh sẽ bị gọi là thần tàng cảnh làm khí tông đem tin tức này công bố về sau thiên thủy đế quốc rất nhiều người đều trận mắt há h ố c mộn đương nhiên bọn họ cũng chỉ là ước ao ghen tị cũng không có ý nghĩ gì khí tông có thể là sáu đại tông môn một trong cường giả vô số đồng dạng người tu hành nào dám đối với bọn họ có ý tưởng khí tông là vì đem tin tức này truyền lại cho lăng thiên bọn họ có thể là lăng tiên bọn họ cũng không có nghe nói bởi vì bọn họ một mực ở tại một chỗ chế tạo lựu đạn bất quá bọn họ phát hiện khí tông phía ngoài đệ tử đang không ngừng trở về những đệ tử này không biết muốn làm cái gì chúng ta đi chặn giết một đợt lăng tiên nói đây đối với bọn họ đến nói là một cái cơ hội tốt có thể săn giết khí tông càng nhiều đệ tử vì vậy lăng tiên bọn họ đình chỉ chế tạo lựu đạn đi đến khí tông vị trí thất thất vô địch chúng ta mấy cái tách ra hành động đ u i khí tông đệ tử tiến hành săn giết ghi nhớ tất cả lấy an toàn của mình là đệ nhất yếu nghĩa một khi phát hiện thực lực mạnh mẽ đối thủ không muốn h ă n chiến ngay lập tức rời đi nếu như phát hiện chính mình không cách nào ngay lập tức hất ra đối thủ vậy liền phóng ra đạn tín hiệu ta cùng tuyết nhất phiến sẽ ngay lập tức đi tiếp ứng các ngươi cho đây là bốn cái đạn tín hiệu chỉ cần các ngươi phóng ra vô luận ngày sáng đêm tối ta đều có thể nhìn rõ ràng l a n g tiên nói xong giao cho phượng thất thất cùng chiến vô địch các hai cái đạn tín hiệu thiếu gia yên tâm ta minh bạch làm thế nào chiến vô địch nhẹ gật đầu nói du kích chiến nha hắn đã lĩnh nộ tinh túy đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền lui giữ gìn chính mình thực lực phượng thất t h chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì lăng thiên đám người bọn họ chia ba bộ phận r i ê n g phần mình bắt đầu hành động lăng thiên tuyết nhất phiến cùng lăng hy đi tới khoảng cách khí tông cửa lớn ngoài hai cây số một cái đỉnh núi phượng thất thất tại bọn họ bên tay trái chiến vô địch tại bọn họ bên tay phải lăng thiên mai phục tại đỉnh núi sung làm lên tay bắn đĩa hắn muốn tại điểm cao đối ngay tại trở về khí tông đệ tử tiến hành đánh giết trừ cái đó ra hắn tại tới đây trên đường bố trí rất nhiều lựu i đạn một khi hắn thôi động linh khí những n à y lựu i đạn liền sẽ bạo tạc lăng thiên với công kích từ xa đến cùng là thế nào làm đến có thể hay không dạy ta một chút tuyết nhất phiến ở tại lăng thiên bên cạnh nói cái này công kích từ xa thực sự là quá đẹp rồi có khả năng giết người ở vô hình để người khó lòng phòng bị không phải ta không muốn dạy ngươi thực sự là đây là thiên phú dị bẩm người ngoài căn bản học không được l i ê n cùng ngươi không gian chi lực đồng dạng thuộc về trời sinh thần thông lăng thiên giải thích nói đây cũng không phải là hắn kiếm cớ năng lực hiện tại của hắn là bắt nguồn từ giang sơn xã t á c đồ cụ thể làm sao biến thành dạng này chính hắn cũng không rõ ràng để hắn dạy người khác hắn thật không biết ta, -ta. tuyết nhất phiến có hơi thất vọng nói nếu có thể học được loại này công kích từ xa nó trở lại linh giới về sau đem không có người nào dám t r e o c h o n nó lăng thiên không để ý đến tuyết nhất phiến đem con mắt biến thành kính phóng đại về sau liền bắt đầu quan sát phía trước mình hắn m u ố n là tại cao điểm tăng thêm kính phóng đại phía trước mười mấy km bên trong người cùng vật đều nhìn ở trong mắt không có để hắn chờ quá lâu hắn liền thấy một cái trở về khí tông đệ tử người này thực lực yếu kém chỉ bất quá tọa chiếu cảnh nói thật đối với tọa chiếu cảnh đệ tử lăng thiên thật là hứng thú không lớn tọa chiếu cảnh tại bạch thủy thành còn tính là cái cơn giả thế nhưng ra bạch thủy thành thật là không đáng chú ý tính toán nói được thì làm được ga lăng tiên nói xong hoán đ ổ i thành bạ z đều không có sử dụng lựu i đạn phát xạ khí sử dụng lựu i đạn phát xạ khí ám sát đối phương cái này là thật thuộc về pháo cao xạ đánh con mỗi đại tài tiểu dụng h ư u cái t i a t ỏ a chiếu cảnh khí tông đệ tử ngay tại ra sức hướng về phía trước phi nhanh đột nhiên toàn bộ thân thể trực tiếp nổ bể ra đến không có phòng ngự dưới tình huống một thương bạ z là đủ đánh nát thân thể của hắn năng lượng từ đạn sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm cho nên khí tông cái kia toạ chiếu cảnh đệ tử tử vong không có gây nên bất luận người nào chú ý cứ như vậy lăng tiên liền như là nút ở chỗ tối tử thần không ngừng mà thu gặt lấy khí tông đệ tử sinh mệnh một cái hai cái tám cái mười cái vừa mới bắt đầu thời điểm l a n g thiên còn yên lặng thống kê một cái về sau cũng lười thống kê thời gian từng giây từng phút trôi qua khí tông đệ tử không quyết tử vong rốt cục vẫn là đưa tới khí tông chú ý khí tông đệ tử đông đảo một hai cái tử vong có lẽ sẽ không có người chú ý tới có thể là nhân số nhiều kiểu gì cũng sẽ bị người chú ý tới tông chủ chúng ta khí tông đệ tử đang không ngừng tử vong cho đến trước mắt chết đi thân truyền đệ tử đã có bảy tám cái nội môn ngoại môn đệ tử cộng lại đều nhanh trên trăm đại trưởng lão bẩm báo nói chết tiệt cái này l a n g thiên dám săn g i ế t ta khí tông đệ tử bản tông chủ đích thân đi ra hộ tống ta khí tông đệ tử trở về ta ngược lại là muốn nhìn ở ngay trước mặt ta l a n g thiên bọn họ còn dám hay không xuất thủ dư thiết hùng nói một tiếng liền trực tiếp rời đi khí tông núp ở phía ngoài l a n g thiên rất nhanh liền cảm giác được một đạo khí tức cường đại chuyển đến tuyết nhất phiến nhanh ẩn tàng khí tức của chúng ta hắn vội và nói g n tuyết nhất phiến ngay lập tức đem bọn họ không gian xung quanh phong tỏa để người cha xét không đến bọn họ sau một lát bọn họ nhìn thấy một cái coi trọng y phong đường đường nam tử từ, từ hắn cách đó không xa đỉnh đầu bay qua hắn sẽ không phải chính là khí tông tông chủ a lang thiên lẩm bẩm nói hắn không quen biết dư thiết hùng cho nên không biết thân phận của hắn tám chín phần m ộ ư ơ i là người này thực lực tại hợp thể cảnh bên trên yếu nhất cũng là kim c ư ơ n g cảnh tuyết nhất phiến phi thường khẳng định nói như vậy nói cách khác khí tông tông chủ lúc này đã rời đi khí tông hh hh đột nhiên lang thiên trên mặt lộ ra một cái xấu xa mỉm cười chương một trăm hai mươi chín trăm vạn trái lựu đạn gây ra hối loạn chương một trăm hai mươi chín trăm vạn trái lựu đạn gây ra hối loạn tuyết nhất phiến hiện tại đối với lang thiên tính cách cũng coi như hiểu rõ vô cùng nhìn thấy hắn cái này nụ cười x ấ u xa liền nháy mắt minh bạch hắn muốn làm cái gì ngươi không phải là muốn hiện tại tiến vào khí tông a tuyết nhất phiến hỏi dò không được sao hiện tại khí tông tông chủ rời đi như vậy nói cách khác khí tông bên trong không có cường giả tồn tại chúng ta nếu là trực đảo khí tông ha n g ổ lời nói đây chẳng phải là cả c c ặ c l o ạ giết không nói nhiều cho dù tập sát một vị hợp thể cảnh trưởng lão đều là kiếm lang thiên vừa cười vừa nói xác thực có đạo lý vậy chúng ta bây giờ liền đi một hồi vạn nhất khí tông tông chủ trở về vậy coi như không tốt tuyết nhất phiến cũng là chỉ sợ thiên hạ không l o ạ n chủ căn bản không sợ hi hi n g ư ơ i tại chỗ này ăn đồ ăn chờ chúng ta chúng ta rất nhanh liền trở về lăng t i ê n đối với một bên lăng hi nói mang theo lăng hi cùng một chỗ lời nói không tiện tốt ca ca ta liền ở chỗ này chờ các ngươi cái nào cũng không đi lăng hi rất ngoan ngoan nói chỉ cần có ăn nàng ở tại chỗ nào cũng được hi hi thần ngoan lăng tiên nói xong sờ một cái lăng hi đầu sau đó liền cùng tuyết nhất phiến rời đi hai người bọn họ phía trước đã tới qua một lần khí tông lần thứ hai đến cũng coi là xe nhẹ đường quen làm hai người tiến vào khí tông về sau phát hiện lúc này khí tông mọi người tập hợp tại khí tông một cái đại quảng trường bên trên tại bọn họ chính giữa có một cái quan tài bằng đồng xanh đây chính là tông m ô n nói tới thần tàng cảnh thi thể sao nhìn qua hình như dáng vẻ rất thần bí nếu là ta có thể tìm hiểu một chút công pháp hoặc là đạo vận vậy ta thực lực sẽ nhất phi trùng tiên đừng quá lạc quan chúng ta như thế nhiều người cùng một chỗ l i n h hội đoán chừng cuối cùng có thu hoạch liền một phần trăm đều không có l a n g thiên nghe đến khí tông đông đảo đệ tử nghị luận ở mỹ thân tăng cảnh cường giá thi thể ta liền nói khí tông vì sao lại đột nhiên triệu tập đệ tử trở về Với hắn tình huống đặc thù dựa vào giang sơn xã tắc đồ thôn vệ linh thạch liền có thể giải tỏa mới vũ khí tăng cường thực lực hắn không cần lĩnh hội bất kỳ cái gì công pháp cùng đạo vận phương thách thất, thất cùng tuyết nhất phiến hai người đều có riêng phần mình chủng tộc truyền thừa không cần lĩnh hội cũng liền đối chiến vô địch có chút dùng thế nhưng tác dụng không lớn chiến vô địch xem như khai sơn nhất tộc thành viên muốn tăng cường thực lực phương thức tốt nhất cũng không phải là lĩnh hội công pháp cùng đạo vận mà là chiến đấu bọn họ là trời sinh chiến sĩ chỉ cần chiến đấu không ngừng liền có thể không ngừng mà mạnh lên dư thiết hùng không biết là hắn thiết kế tỉ mỉ m ồ i nhử đối với lăng thiên đến nói một điểm sức hấp dẫn đều không có tuyết nhất phiến chúng ta đi trên không lăng thiên nói xong liền cùng tuyết nhất phiến đi đến quảng trường phía trên vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ xuất hiện cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý thế nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện có đồ vật gì che lại đỉnh đầu bọn họ ánh mặt trời bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại liền phát hiện đầu của bọn hắn bên trên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ tựa như là một tảng đá lớn cự thạch chậm rãi từ bầu trời rất xuống cái này dọa đến mọi người vội vàng lui lại làm cự thạch rơi vào trên quảng trường thời điểm không có phát ra bất kỳ thanh âm cũng không có sinh ra bất luận là sóng năng lượng nào đây là cái gì không biết ta nhìn qua hình như chỉ là phổ phổ thông thông tảng đá ta cảm thấy không phải thứ này tựa như là từng khối rất nhỏ tảng đá tạo thành đá bình thường cũng không có cái dạng này thứ này vì sao lại xuất hiện khí tông đệ tử nghị luận ở mỹ không biết rơi xuống đồ vật đến t u ộ cùng là cái gì bọn họ toàn bộ đều hiếu kỳ tiến lên muốn xem cái cẩn thận sau một khắc đỉnh đầu bọn họ phía trên lại một lần bị thứ gì che lại ánh mặt trời bọn họ ngẩng đầu nhìn lại phát hiện dạng này lại tảng đá xuất hiện chín cái từ khác nhau vị trí rất xuống có phía trước kinh nghiệm mọi người lần này không có sợ hãi chỉ là hơi cách xa một cái để rớt xuống tảng đá giải rác trên quảng trường tảng đá rơi vào trên quảng trường một khắc này khí tông đông đào đệ tử liền lên tiền quán xem xét bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến tại bọn họ khí tông bên trong lại đột nhiên xuất hiện địch nhân đưa lên đồ vật tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến loại này nhìn qua phổ, phổ thông thông tảng đá sẽ ẩ n chứa nguy hiểm cực lớn núp ở chỗ tối lăng thiên nhìn thấy khí tông đông đảo thành viên toàn bộ đều hiếu kỳ vây quanh tảng đá quan sát trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lòng hiếu kỳ hại mẹo chết các ngươi liền yên tâm lên đường đi lăng thiên nói xong thúc giục trong cơ thể linh khí nháy mắt mười khối to lớn tảng đá phát sinh kinh thiên động địa bạo t ạ n m dầm dầm liên tiếp nổ vang âm thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng năng lượng kinh khủng sóng điên cùng hướng về xung quanh càn quét mà đi những cái kia khoảng cách tảng đá tương đối gần người còn không có cựu phản ứng liền bị nổ vỡ nát mỗi một khối đá lớn phía trên hòn đá nhỏ đều là lăng thiên phía trước chế tạo lựu、đạn. mà mỗi một khối đá lớn ít nhất từ mười vạn trái lựu đạn tạo thành mười khối tảng đá lớn lời nói đó chính là một trăm vạn trái lựu đạn một trăm vạn trái lựu đạn đồng thời bạo tạc sinh ra h uy lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ đem năng lượng được ra một đạo lại một đạo sóng năng lượng bắt đầu càn quét thời điểm những cái kia vây xem khí tông đệ tử căn bản không kịp t h o á t đi trận này bạo tạc trực tiếp đem vây xem đệ tử giết chết chín mươi chín phần trăm cũng liền phía ngoài nhất những đệ tử kia khoảng cách khá xa cái này mới trốn qua một kiếp chúng đệ tử vị trí trên quảng trường không những quan tài bằng đồng xanh bị hất bay làm vỡ nát mà còn trên mặt đất xuất hiện mười cái to lớn cái hố lúc ở chỗ tối lang thiên nhìn thấy quan tài bằng đồng xanh bị nổ mở thời điểm bên trong kỳ thật cái gì cũng không có đây là một chàng âm mưu cái này quan tài bằng đồng xanh không phải là vì hấp dẫn chúng ta bị lừa à. lang thiên đột nhiên hậu chi hậu giác nếu quả thật chính là dạng này vậy hắn đánh bậy đánh bạ hóa giải một chàng nhằm vào bọn họ âm mưu làm trên quảng trường bạo tạc phát sinh về sau khí tông đông đảo trường lão chấp sự ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất từ riêng phần mình nghỉ ngơi chỗ tu luyện đi ra tìm tòi hư thực xảy ra chuyện gì vì cái gì chuyển đến như vậy dọa người nổ vang cường địch đột kích sao chấn động to lớn như thế đông đảo chấp sự trưởng lão cũng không có làm rõ ràng tình hình bọn họ một bên hỏi đến những người khác một bên hướng về bạo tạc đầu nguồn mà đi tuyết nhất phiến nên chúng ta làm việc lăng thiên nói xong lại lần nữa hành động tục n ữ nói đục nước n é o cỏ thời khác này khí tông đặc biệt hỗn loạn vừa vặn có thể thừa cơ hội này thật khả năng nhiều săn giết những trưởng lão này cùng chấp sự những trưởng lão này cùng chấp sự trên cơ bản đều là hợp thể cảnh người tu hành bọn họ đối với khí tông đến nói đều là trụ cột vững vàng hết sức chất quý muốn giết liền phải dết dạng này người chương một trăm ba mươi hôm nay săn rết đầy đủ ngày khác trở lại chương một trăm ba mươi hôm nay săn rết đầy đủ ngày khác trở lại lăng thiên n ú t ở khí tông một cái không đáng chú ý cung điện bên trong xuyên tấu h qua cửa sổ dùng k í n h phóng đại quan sát đến khí tông trưởng lao cùng c h ấ p sự hắn trước hết nhất k hóa chặt chính là một cái hợp thể cảnh nhị chọn người người này lúc này lấy tốc độ nhanh nhất hướng về quảng trường bay đi kết quả vừa vặn bay về phía trước một khoảng cách về sau đột nhiên cảm giác được một câu nguy cơ to lớn chuyển đến chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng liền cảm giác được ngực đau xót sau một khắc hắn toàn bộ ngực liền trực tiếp nổ bể ra tới trong cơ thể sinh cơ triệt để đoạt tuyệt hướng về mặt đất rơi xuống mà đi giết hắn về sau lang thiên lập tức đổi mục tiêu lại khóa chặt một những mớ vừa từ trong phòng chạy ra chấp sự hắn chỉ là hợp thể cảnh nhất trọng thực lực vừa vặn chuẩn bị bay lên thân thể liền nổ tung lang thiên cái thứ ba đánh giết người là một vị trưởng lão hắn là hợp thể cảnh ngũ trọng lang thiên cái thứ nhất năng lượng l i ề u đạn bị hắn phát giác hắn vội vàng bày ra một đạo vòng phòng hộ như muốn ngăn lại chỉ là năng lượng lựu đạn nháy mắt liền đánh nát hắn vòng phòng hộ đem hắn trực tiếp kích thương thế nhưng cũng chưa chết đi lang thiên không có chút do dự nào. trực tiếp tiến hành bổ thương lần này hắn không có tới không bằng phản ứng trực tiếp bị đánh giết tuyết nhất khiến chúng ta đổi chỗ giết ba người về sau lang tiên vội và nói g n một cái cao minh tay bắn tỉa không thể chỉ có một cái đánh lén trận điện một mực ở tại một chỗ phát động công kích rất dễ dàng bị người phát hiện địch tập mọi người theo sát ta khí tông đại trưởng lao lúc này quát hắn dù sao cũng là hợp thể cảnh cựu trọng thực lực phản ứng không chậm rất nhanh liền kịp phản ứng lang tiên tiến vào bọn họ khí tông bên trong đối với bọn họ đệ tử trưởng lao tiến hành tập sát vừa rồi chết đi trưởng lao chấp sự cực kỳ giống ban đầu ở thiên tài thành khí tông cứ điểm thời điểm mấy người kia chết đi lúc gián dấp cho nên hắn khẳng định lăng thiên lại một lần nút ở chỗ tối đánh lén bọn họ hắn cũng có thể khẳng định vừa rồi hỗn loạn chính là lăng thiên bọn họ dở trọ quỷ theo đại trưởng lão la lên khí tông mọi người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hắn dựa sát vào đi qua tại trong lúc này lăng thiên lại ám sát rơi một người lần này khó làm những người này tụ lại ở cùng một chỗ nút ở chỗ tối lăng thiên nói những người này tụ lại cùng một chỗ hắn tiến hành ám sát lời nói những người khác có khả năng ngay lập tức liên thủ tiến hành phòng ngự hắn công kích sẽ không tế tại sự tỉnh lấy l a n g tiên thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy đồng thời đối phó như thế nhiều người muốn tiếp tục săn giết bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem phân tán ra có ta không đối phó được như thế nhiều người ta còn không thể đối với bọn họ công trình kiến trúc tiến hành phá hư sao tuyết nhất phiến đi chúng ta đi phá nhà l a n g tiên nói xong liền cùng tuyết nhất phiến bắt đầu xuyên qua tại khí tông đông đảo công trình kiến trúc bên trong Lúc này, những kiến trúc này vật bên trong đều không có người tồn tại bố trí ở chỗ này lựu i đạn lời nói cũng sẽ không có người phát hiện ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian lang thiên ở xung quanh đông đảo công trình kiến trúc bên trong liền bố trí rất nhiều lựu i đạn sau đó hắn lại xuất hiện ở khí tông một cái chỗ cao công trình kiến trúc bên trong quan sát đến khí tông còn tụ tập cùng một chỗ mọi người những người này cảnh giác nhìn xem bốn phía không ngừng mà dùng thần n i ệ m quét nhìn xung quanh có khả năng chỗ giấu người có thể là bọn họ tìm n ử a ngày cái gì cũng không có tìm tới có tuyết nhất phiến dùng không gian chi lực che lấp không gian bọn họ nhất định là cái gì đều quét hình không đến chỗ thứ nhất cung điện nổ lăng thiên nhẹ nói nói xong liền thúc giục linh khí vê anh một tiếng to lớn nổ vang âm thanh từ khí tông một cái cung điện chuyển đến trong chấp nón h g này hấp dẫn những cái kia tụ tập cùng một chỗ đông đảo trưởng lão cùng c h ấ p sự lăng thiên bọn họ tại nơi đó chúng ta đi xem một chút đại trưởng lão vội và nói tiếng nói của hắn vừa ra mọi người liền hướng về vừa rồi phát sinh bạo tạc cái hướng kia bay đi lúc này lăng thiên động hắn thần tốc dùng ngón tay làm tốt ngắm chuẩn đối với đám người phía sau nhất một cái chất sự phát động công kích vê anh đối phương không nghĩ tới sẽ có người từ phía sau mình phát động công kích căn bản là không có phòng bị thân thể nháy mắt liền bị đánh đến vỡ nát không tốt hắn tại chúng ta phía sau nghe đến âm thanh đại trưởng lão ngay lập tức xoay người liền thấy vị kia chấp sự tử vong lớn tiếng nói vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn quên đi l a n g thiên có khả năng xuyên toa không gian phía trước truyền đến tiếng nổ rõ ràng là đến nghe nhìn lẫn lộn để bọn họ nghĩ lầm l a n g thiên tại cái kia phương hướng trên thực tế l a n g thiên đã bằng vào không gian xuyên toa năng lực đi tới thân thể bọn hắn phía sau mọi người theo sắt ta từ giờ trở đi chúng ta thống nhất hành động thống nhất phòng ngự không đạt được tảng ra mọi người kết kim trung trận đại trưởng lao nói tông chủ không tại đại trưởng lao chính là cao nhất người nói chuyện đối với mệnh lệnh của hắn mọi người tự nhiên nghe theo cho nên bọn họ thần tốc dựa sát vào cùng một chỗ hợp thành một cái to lớn trận pháp trận pháp này tạo thành về sau bọn họ bên ngoài xuất hiện một cái như ẩn như hiện kim trung cái này phòng ngự hình như rất mạnh thiêu thương đạo đạn l a n g thiên nói xong hoán đổi phương thức công kích một đạo to lớn quyền ấn bay về phía bầu trời ngay sau đó quyền ấn lại từ trên trời giang xuống hướng về kim trung trong trận người rơi xuống chỉ là Quyền ấn vừa vặn rơi vào mọi người phía ngoài kim trung phía trên liền phát ra to lớn nổ v a n g âm thanh làm bụi bậm tản đi về sau mọi người tầng ngoài kim trung hoàn hảo không chút tổn hại người ở bên trong không có nhận đến bất cứ thương tổn gì cùng lăng thiên phỏng đoán đồng dạng cái này kim trung trận lực phòng ngự rất mạnh căn bản không phải hắn hiện tại có thể đánh nát suy nghĩ một chút cũng là cái này kim trung trận là khí tông nhiều vị hợp thể cảnh người tu hành tạo thành trong đó không thiếu khuyết giống khí tông đại trưởng lão dạng này hợp thể cựu trọng lăng thiên một người muốn đánh nát kim trung trận là thật có chút l à khó ta cũng không tin các ngươi sẽ một mực ở tại cái này xác rùa đen bên trong lăng sau đó hắn lại thúc giục linh khí để khí tông mặt k h á c một chỗ cung điện phát sinh to lớn bạo tạc chúng ta hướng phương hướng ngược nhau xem xét đại trưởng l ã o nói xong cùng mọi người hướng về tiếng nổ phương hướng ngược nhau mà đi tại trong lúc này bọn họ từ đầu đến cuối duy trì lấy kim trung trận lang thiên căn bản là không có tìm được hạ thủ thời cơ ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có phải hay không một mực có thể cái dạng này chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm lang thiên không hề chuẩn bị tiếp tục phát động công kích mà là tính toán kết thúc hôm nay săn giết chờ khí tông vung lòng cảnh giác về sau lại giết trở lại đến khí tông những trưởng lão này chất sự không có khả năng một mực duy trì lấy kim trung trận một khi không có duy trì chính là săn g i ế t thời khắc hắn hiện tại có nhiều thời gian liền bồi khí tông những người này thật tốt vui vừa một chút tuyết nhất phiến chúng ta đi lăng tiên h chào hỏi một tiếng liền rời đi hôm nay đối khí tông săn g i ế t đủ nhiều hắn rất thỏa mãn nhưng mà lăng tiên h không biết là hắn vừa vặn rời đi dư thiết hùng mang theo khí tông một chút đệ tử liền trở về chương một trăm ba mươi mốt đi mời thái thượng trưởng lão chương một trăm ba mươi mốt đi mời thái thượng trưởng lão làm dư thiết hùng nhìn thấy khí tông tàn tạ không chịu nổi bộ dạng trực tiếp trận mắt há hốc mồn hắn rời đi khí tông thời gian cộng lại còn chưa đủ nửa canh giờ làm sao lớn như vậy khí tông liền như là bãi rác đồng dạng công trình kiến trúc tàn tạ không chịu nổi không nói trên mặt đất còn tràn đầy gậy chi tàn cánh tay tàn ra mùi máu tươi nồng nặc đại trưởng lão cuối cùng là chuyện gì xảy ra dư thiết hùng lớn tiếng hỏi nghe đến dư thiết hùng âm thanh đại trưởng lão cuối cùng thật d à i thở dài một hơi hắn chưa từng như cái này bất lực qua khởi bẩm tông chủ n g ư ờ i rời đi về sau lang thiên liền tới hắn nuốt ở chỗ tối đối chúng ta khí tông người tiến hành đánh lén đại trưởng lao báo cáo đánh lén các ngươi như thế nhiều người cùng một chỗ bị một mình hắn tiến hành đánh lén mà còn liền xem như hắn đánh lén hắn tập sát một hai người thậm chí bảy tám người đình t i ê n vì cái gì chúng ta khí tông sẽ chết nhiều đệ tử như vậy dư thiết hùng phẫn nộ nói hắn cảm giác chính mình lúc này đều nhanh muốn nộ hắn kinh doanh nhiều năm như vậy khí tông lại bị người hủy thành d ạ n g này cái này nếu là chuyền đi bọn họ khí tông chú định sẽ biến thành toàn bộ thiên thủy đế quốc cho cười nhất làm cho hắn tiếp thụ không được chính là không phải những kiến trúc này vật hủy hoại đây chỉ là vật ngoài thân liền tính hủy tìm chút thời giờ cũng có thể phục hồi như cũ nhất làm cho hắn tiếp thụ không được chính là bọn họ khí tông đệ tử vậy mà chết ít nhất sáu mươi phần trăm nếu biết rõ vô luận cái nào thế lực đệ tử đều cực kỳ trọng yếu bởi vì đệ tử là một cái thế lực tương lai tiêu phi đại lượng tài nguyên bồi dưỡng lên là một cái thế lực thế hệ tuổi trẻ đệ tử toàn bộ chết vậy cái này thế lực tương lai liền không có khởi bẩm tông chủ cái này lăng thiên công kích thực sự là quá mức quỷ dị hắn ở trên bầu trời hạ xuống mười khối to lớn cự thạch trước mặt mọi người nhiều đệ tử tiến lên quan sát thời điểm đột nhiên cái này mười khối cự thạch bạo phát ra cực kỳ cường đại công kích tuổi nhỏ hơn một chút đệ tử trực tiếp bị những này công kích đánh giết sau đó hắn một bên sử dụng xuyên toa không gian năng lực khắp nơi xuyên qua một bên sử dụng công kích từ xa t ậ p sát chúng ta chấp sự cùng t r ư ở n g lão chúng ta những người này căn bản không dám phân tán ra một khi phân tán ra liền sẽ bị hắn từng cái đánh tan chỉ có thể cùng một chỗ hành động có thể là cùng một chỗ hành động tính linh hoạt bên trên còn kém một chút căn bản đuổi không kịp lăng thiên bóng dáng đại trưởng lão giải t h í c h nói đây chính là các ngươi lý do các ngươi đều là ta khí tông chủ cột vững vàng à, từng cái đều là hợp thể cảnh thất trọng bát trọng thậm chí là cựu trọng tồn tại mà đối phương chỉ là một cái hợp thể cảnh người hiện tại chúng ta một cái tông môn lại bị một người làm thành cái dạng này các ngươi cảm thấy các ngươi mặt mũi sáng s ủ a sao chúng ta khí tông ngang dọc thiên thủy đế quốc mấy trăm năm hiện nay bị một người trộm lấy bạo khố đánh g i ế t vượt qua sáu mươi đệ tử đây là sỉ nhục thiên đại sỉ nhục dư thiết hùng một bên vô khuôn mặt của mình một mặt lớn tiếng nói nghe và o vô cùng phẫn nộ hắn lúc này thật mau tức nổ nếu không phải hắn có kim cương cảnh thực lực sợ rằng đã tức chết rồi tông chủ bất giận là chúng ta bất lực đông đảo trưởng lão vội vàng chắp tay nói bất giận bất giận khí tông biến thành cái dạng này ta làm sao bất giận ta lại bất giận chúng ta khí tông liền bị người khác tiêu diệt dư thiết hùng mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là cố gắng bình phục tâm tình của mình tông chủ chuyện cho tới bây giờ chúng ta sợ rằng phải mời các vị thái thượng trưởng lao ra mặt đại trưởng lao lúc này nói thái thượng trưởng lão là khí tông nội tình từng cái thực lực phi phạm yếu nhất đều có kim cương cảnh nhất trọng thực lực chỉ bất quá bọn họ đã không để ý tới thế tục chuyên tâm bế quan tu luyện dưới tình huống bình thường không phải vạn bất đắc dĩ tông môn bị diệt hoàn cảnh là sẽ không mời thái thượng trưởng lao ra mặt mời thái thượng trưởng lão hưởng cho người nói ra miệng chúng ta dùng cái gì lý do mời nói chúng ta một cái to lớn tông môn bị một cái hợp thể cảnh làm kém chút diệt môn lời nói này đi ra không mất mặt sao dư t h i ế t hùng thật vất vả bình phục tâm tình bởi vì một câu nói kia lại suýt chút nữa bạo phát ra tông chủ có thể là nếu như không mời ra các vị thái thượng trưởng lão chúng ta căn bản cầm lăng thiên bọn họ không có cách nào à. lăng thiên bọn họ có thể tại chúng ta khí tông tới lui tự nhiên tùy thời tùy chỗ đối chúng ta khí tông đệ tử tiến hành tập sát có thể là chúng ta không có khả năng một mực p h o n g ngự mà còn mỗi ngày đều đến lo lắng đề phòng chứ không nói cứ thế mãi bất lợi cho chúng ta khí tông phát triển một khi chúng ta có ai không cẩn thận cái k i ê u lại sẽ bị lăng thiên đ ặ t được cho nên cho dù mất mặt chúng ta cũng nhất định phải mời ra các vị thái thượng trưởng lão đem lăng thiên xóa bỏ lăng thiên không chết chúng ta trong đó vĩnh viễn không sống yên ổn tri địa đại trưởng lão lấy tình động lấy lý giải nói nghe đến hắn nói như vậy lần này dư thiết hùng không tiếp tục nói cái gì mà là rơi vào trầm mặc hắn biết đại trưởng lão nói là có đạo lý lăng thiên nắm giữ xuyên toa không gian b ạ o vật hắn một ngày không chết bọn họ khí tông liền một ngày không được sống yên ổn chỉ là bởi vì một cái hợp thể cảnh người tu hành liền muốn mời ra các vị thái thượng trưởng lão đây quả thật là có chút đại tài tiểu dụng khởi bẩm tông chủ, chúng ta tại phía trước trên mặt đất phát hiện một đoạn văn lúc này một cái khí tông đệ tử trước đến b m báo địa phương nào dư thiết hùng nói một câu liền tiến về cái kia đệ tử nói tới địa phương rất nhanh hắn liền thấy lăng tiên lưu lại câu nói kia hôm nay đưa các ngươi lễ vật các ngươi có thể hài lòng muốn quá vui vẻ ta sẽ còn trở lại nhìn thấy câu nói này về sau dư thiết hùng lại một lần lựa g i ậ n n g ú t trời k i n h người quá đáng hắn cắn răng nghiến lợi nói hắn cảm giác được hàm răng của mình đều sắp bị hắn cho cắn nát đằng sau câu nói này còn có một câu khí tông đại trưởng lão có thể từng v ị quyết định ban đầu hối hận làm khí tông đại trưởng lão nhìn thấy câu nói này thời điểm nằm chặt nằm đấm nói thật nội tâm hắn bên trong xác thực có một tia hối hận nếu như sớm biết sẽ tạo thành kết quả như vậy hắn lúc trước liền sẽ không nghĩ đến mượn nhờ thiên tài thành phó thành chủ tay diện trừ lang thiên chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận hắn hối hận cũng đã chậm hiện tại liền tính thật giết lang thiên cũng không cứu vãn nổi khí tông tổn thất lang thiên lúc trước nói hắn sẽ để cho đại trưởng lão quỳ xuống đến cầu hắn buông tha khí tông hiện tại xem ra thật hướng về cái phương hướng này phát triển hắn là khí tông đại trưởng lão làm sao có thể quỳ xuống cầu một cái đ ê tiện t i ể u tử cầu ngươi không có khả năng lăng thiên ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết ta nhất định sẽ nhất định sẽ đại trưởng lão tại nội tâm của mình dạng này hô tông chủ chuyện cho tới bây giờ không có biện pháp khác sau đó đại trưởng lão quay đầu đối với dư thiết hùng nói đã như vậy đi mời thái thượng trưởng lão dư thiết hùng lúc này cũng cuối cùng làm ra quyết định chương một trăm ba mươi hai tập hợp hơi thở đèn xác định lăng thiên bọn họ vị trí chương một trăm ba mươi hai tập hợp hơi thở đèn xác định lăng thiên bọn họ vị trí lăng thiên không hề biết khí tông đã quyết định đi mời thái thượng trưởng lão bất quá hắn cũng đại khái có thể đoán được khí tông hôm nay ăn thiệt thòi lớn như thế tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tuyệt đối sẽ liều lĩnh đối phó hắn hắn rời đi khí tông về sau liền vội vàng cùng phượng thất thất bọn họ tụ lại ở cùng nhau lần này khí tông ăn thiệt thòi lớn như thế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta bây giờ tốt nhất là đi tránh đầu gió chờ chúng ta thực lực toàn bộ đều làm s a u khi đột phá trở lại lăng thiên đối với hai người nói hắn không phải loại kia đầu sát người nhất định muốn cùng khí tông ăn t u a đủ vậy chúng ta sau đó muốn đi nơi nào chiến vô địch hỏi muốn hay không cùng khí tông tiếp tục cùng chết chiến vô địch cũng không thèm để ý hắn chỉ cần đi theo l a n g thiên sau l ư n g liền được phượng thất thất cùng ý nghĩ cùng chiến vô địch đồng dạng nghe đến chiến vô địch hỏi như vậy l a n g thiên bắt đầu suy nghĩ nói thật hắn thật đúng là không có kế hoạch tiếp xuống có lẽ đi nơi nào dù sao không thể cùng khí tông cùng chết cũng không thể lại về thiên tài thành chấm tư sau một lát l a n g thiên lật bàn tay một cái cái kia viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn trái bóng ngươi có thể cảm ứng được những tiểu cầu ở nơi nào ngươi nếu là có thể cảm ứng được lời nói liền cho chúng ta chỉ dẫn cái phương hướng lăng thiên đối với viên cầu nói quả cầu này là có linh có khả năng nghe hiểu hắn lời nói quả nhiên lăng thiên tiếng nói vừa vặn rơi xuống cái kia viên cầu liền từ lăng thiên trong tay phiêu phủ hắn cẩn thận cảm ứng một cái liền hướng về một cái phương hướng bay đi đi chúng ta đi bên này lăng thiên vội và nói g n vì vậy đám người bọn họ liền cách xa khí tông giờ phút này khí tông đã đem đông đảo thái thượng trưởng lao toàn bộ mời ra được còn đem phía trước phát sinh sự t ì n h cho bọn họ giải thích một cái các ngươi thật sự là càng sống càng trở về lại bị một cái hợp thể cảnh người tu hành làm thành cái dạng này không có gì bất ngờ xảy ra thái thượng trưởng lao đối với dư thiết hùng bọn họ chính là một chầu thoá m ạ n các vị lao tổ bất giận chúng ta thực sự là không thể ra sức còn mời các vị lao tổ giúp chúng ta bắt về lăng thiên dư thiết hùng lúc này tùy ý mấy vị trên đài lao tổ thuyết giáo chỉ cần có thể tìm về trong bảo khố mất đi đồ vật đem lăng thiên bọn họ bắt lấy bị chửi mắng một trận rượu chửi mắng một trận mà thôi tất nhiên chúng ta mấy cái đều đã tỉnh lại vậy liền giúp các ngươi một lần khi tông thái thượng trưởng lao nói đà tạo lao tổ dư thiết hùng mừng rỡ nói lăng thiên nắm giữ xuyên toa không gian bảo khố hiện tại đã rời đi khí tông chúng ta căn bản tìm không được bọn họ à phải làm sao mới ở đây đại trưởng l ã o lúc này nói đây là chuyện hắn lo lắng nhất lấy mấy vị thực lực của thái thượng trưởng lão tự nhiên không sợ lăng thiên bọn họ thế nhưng tìm không được người cũng không có tế tại sự tình không sao ta tự có biện pháp bọn họ phía trước xuất hiện ở bảo khố bên trong đánh cắp trong bảo khố đông đảo vật phẩm thái thượng trưởng lão hỏi là dư thiết hùng nhẹ gật đầu vậy chúng ta trước đi bảo khố một chuyến thái thượng trưởng lao nói xong liền hướng về bảo khố mà đi rất nhanh đám người bọn họ liền đi tới bảo khố bên trong chỉ thấy thái thượng trưởng lão lật bàn tay một cái lấy ra một chiếc đèn đèn này chỉ có đèn thân thể không có b ứ c đèn cùng dấu thắp chỉnh thể là thanh đồng liệt chế cực kỳ giống một kiện đồ cổ đèn này tên là tập hợp hơi thở đèn tác dụng duy nhất chính là có khả năng ngưng tụ một người khí t ứ c tất nhiên lăng thiên bọn họ tại bảo khố bên trong s u ố t h i ệ p qua vậy cái này bảo khố bên trong tất nhiên có bọn họ để lại khí thức ngưng tụ tự nhiên có khả năng căn cứ tập hợp hơi thở đèn chỉ thị tìm tới lăng thiên bọn họ thái thượng trưởng lão nói hắn nói xong liền bắt đầu thao tác rất nhanh theo hắn thôi động tập hợp hơi thở đèn phàm là đoạn thời gian gần nhất trong bảo khố xuất hiện qua khí tức toàn bộ đều hướng về tập hợp hơi thở đèn vào tới các người tiến lên phân rõ một cái những khí tức này đều là người nào thái thượng trưởng lao nói tập hợp hơi thở đèn mặc dù có khả năng ngưng tụ khí tức thế nhưng cũng không có trí năng còn không cách nào chính xác xác định lăng thiên khí tức đây là nhị trưởng lao khí tức dư thiết hùng nói nhị trưởng lao cả ngày ở tại bảo khố bên trong tập hợp hơi thở đèn ngưng tụ khí tức của hắn không thể bình thường hơn được đây là thủ vệ đội trưởng khí tức đây là khí tức của ta đây là đại trưởng lao khí tức đạo này khí tức chưa từng thấy qua dư thiết hùng một mực phân biệt tập hợp hơi thở đèn ngưng tụ ra khí thức rất nhanh liền có thu hoạch đạo này khí thức ta đã từng thấy qua chính là lăng đạo khí thức đại trưởng lao lúc này đứng ra nói khóa chặt đã như vậy vậy kế tiếp chỉ cần sử dụng tập hợp hơi thở đèn đi tìm nguồn gốc liền có thể tìm tới lăng thiên bóng dáng thái thượng trưởng lao nói như vậy tốt quá cuối cùng có khả năng xác định cái tia tặc tử thân phận bắt đến lăng thiên về sau nhất định muốn đem rút gần l ộ ra ngàn lao b ă n thây ta đề nghị đem hồn phách của hắn rút đi ra làm thành hồn đăng ngày n à y tra tấn mới có thể giải trong lòng của chúng ta mối hận trong lúc nhất thời khí tông mọi người toàn bộ đều bắt đầu thảo luận muốn thế nào xử lý lăng tiên bọn họ biểu lộ hình như đã bắt đến lăng tiên đồng dạng thái thượng trưởng lão lúc này thúc giục tập hợp hơi thở đèn nguyên bản không có bức đèn tập hợp hơi thở đèn nháy mắt liền bị bớt lên xuất hiện một nến ngọn lửa màu xanh lục ngọn lửa màu xanh lục đại biểu đối phương còn sống nếu như đối phương đã chết sẽ xuất hiện ngọn lửa màu đỏ tập hợp hơi thở đèn xuất hiện hỏa diễm về sau hỏa diễm phát sinh lệch gãy xác định bọn họ tại cái này phương hướng thái thượng trưởng lão nhìn xem hỏi chúng ta đi đem tặc tử bắt trở lại các ngươi bảo vệ tốt khí tông có thể không cần chờ chúng ta trở về thời điểm khí tông cũng không có thái thượng trưởng lao nghiêm túc nói mời các vị lao tổ yên tâm chúng ta thể sống chết thủ vệ khí tông dư thiết hùng vội vàng cung kính nói ông bạn già bọn họ đi thôi thái thượng trưởng lao đối với mấy những lao già nói mấy người cầm lên c h â n khí địa liền rời đi khí tông căn cứ tập hợp hơi thở đèn chỉ thị hướng về lăng thiên bọn họ đổi tới biết lăng thiên nắm giữ xuyên toa không gian bảo khố đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng lăng thiên bọn họ hiện nay không hề biết bọn họ đã bị khí tông người ghi nhớ mà còn lần này trước đến người đều là kim cương cảnh tồn tại chính diện giao phong lời nói bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ mấy người căn cứ viên cầu chỉ dẫn một mực bay tới đằng trước một mực bay về phía trước thời gian rất lâu bọn họ đi tới một cái sơn cốc phía trên liên tại chiến vô địch cùng vượng thất thất chuẩn bị tiến vào sơn cốc thời điểm l a n g thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi các loại hắn vội vàng gọi lại mấy người làm sao vậy thiếu ra chiến vô địch xoay người về sau mới phát hiện l a n g thiên lúc này sắc mặt có chút không thích hợp các ngươi có thể biết nơi này là địa phương nào lăng thiên hỏi hắn lúc nói lời này hình như nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức sắc mặt hơi khó coi chương một trăm ba mươi ba tứ đ ạ i t ử địa một trong cấm k ỵ g ố c chương một trăm ba mươi ba tứ, tứ đ ạ i t ử địa một trong cấm k ỵ g ố c nhìn thấy lăng thiên cái dạng này phượng thất thất cùng chiến vô địch đều vẻ mặt nghi hoặc đến cùng là địa phương nào có thể để cho hắn cái dạng này cho tới nay bọn họ nhìn thấy lăng thiên đều là phong khinh vân đạo thiếu ra nơi này đến tột cùng là địa phương nào chiến vô địch hiếu kỳ vừa nghi nghi ngờ mà hỏi các ngươi có thể đã từng nói cấm k ỵ g ố c lăng thiên hỏi ngược lại n g h e đến ba chữ này phượng thất thất không có bất kỳ cái gì biểu lộ bởi vì nàng sắc thực chưa nghe nói qua thế nhưng chiến vô địch sắc mặt biến đổi hô hấp đều tăng thêm thiếu ra như lời ngươi nói có thể là tứ đại tử địa một trong cấm kỹ cốc chiến vô địch hỏi d ò một chỗ có thể được gọi là tử địa bên trong nguy hiểm có thể nghĩ không sai chính là tứ đại tử địa một trong cấm kỹ cốc lang thiên phi thường khẳng định nói tứ đại tử địa một trong rất đáng sợ sao phượng thất thất hỏi rất đáng sợ nhân gian bên trong có tứ đại tử địa theo thứ tự là địa trụ sơn cấm kỹ cốc vô tận chiến trường hoàng sa hải cái này tứ đại tử địa nguy hiểm nhất là địa trụ sơn truyền thuyết nơi đó là âm dương giao hội chỗ kết nối lấy địa phủ thứ hai nguy hiểm chính là vô tận chiến trường nghe nói vô tận chiến trường bên trên đã từng không nhiều lấy ước kế sinh linh tử vong sau khi chết tạo thành một loại đặc thù không gian một khi xâm nhập vùng không gian kia gặp phải chính là vô cùng vô tận giết chóc nếu là không thể ngay lập tức tìm tới đường ra như vậy liền sẽ rơi và o vô cùng vô tận chiến đấu bên trong đến hàng vạn mà tính tử vong sinh vật sẽ điên cồn vào tới người tiến vào bên trong cuối cùng sẽ kiệt lực mà chết hoàng sa hải cùng cấm kỵ cốc mức độ nguy hiểm không sai bị lắm có thể đặt song song thứ ba mặc dù so ra kém địa trụ sơn thế nhưng có khả năng gọi là tử địa bên trong nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết bởi vì ta tại m chỗ a i s này đã từng sinh hoạt qua năm năm đối với nơi này một ngọn cây gọn của ta đều không thể quen thuộc hơn nữa lang tiên h trầm giai nói hắn một câu nói kia có thể nói là thạch phá thiên kinh hãi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi trực tiếp để phượng thất thất cùng chiến vô địch mở to hai mắt nhìn cấm kỵ q u ố c có thể là tứ đại từ địa một trong a có thể tại chỗ này sinh hoạt năm năm vậy nên bao nhiêu tuyệt vọng a thiếu ra thời điểm đó ngươi là cái gì thực lực chiến vô địch t o mò hỏi hắn thấy lang thiên có thể tại chỗ này sinh hoạt năm năm nghĩ đến thực lực đã cường đại dị thường có thể là bởi vì tại chỗ này sinh hoạt thời gian quá dài bị thương dẫn đến cảnh giới rơi xuống bất quá có thể còn sống từ cấm kỵ cốc bên trong đi ra cái này đủ để chứng minh hết thầy thời điểm đó ta thực lực cũng liền so người bình thường hơi cường một điểm thế nhưng còn chưa có bắt đầu tu luyện liền thông n ũ cảnh người tu hành đều đánh không lại l ă n g thiên một câu nói kia lại lần nữa để chiến vô địch xứng sở ngay tại chỗ không có tu luyện qua liền có thể tại cấm kỵ cốc sinh hoạt năm năm cái này sao có thể không có tu luyện qua sợ rằng vừa tiến vào cấm kỵ cốc liền chết thời điểm đó ta trên thân có một ít bảo mệnh khí cụ lại thêm vận khí không tệ có thể cấm kỵ cốc bên trong đối với người bình thường đến nói tương đối hữu hảo một điểm a tóm lại lúc đó ta tại cấm kỵ cốc kéo dài hơi tàn dòng g ã năm năm mới rốt rời khỏi nơi rốt cục này. lăng thiên lúc nói lời này nắm chặt nắm đấm hắn không tự chủ nhớ tới đã từng cái k i a năm năm sinh hoạt thật là sống không bằng chết nếu không phải đã từng tại làm tinh lúc làm lính đặc biệt chịu qua không phải người huấn luyện nắm giữ kinh người ý chí chỉ sợ hắn liền tính không bị cấm kỵ cốc bên trong sinh linh giết chết phương diện tinh thần cũng chịu không được đã sớm tự sát thời điểm đó thiếu ra vẫn còn con nít ta p h ư ơ n g thất thất lúc này đột nhiên hỏi vừa vặn lộ nhập cấm kỵ cốc thời điểm ta mới m ư ơ i năm tuổi ta tại chỗ này sinh sống năm năm về sau mới thoát ra cấm kỵ cốc đi đến bạch thủy thành cuối cùng bị lăng gia nhập về lang thiên nói, nhắc tới đây là hắn lần thứ nhất đối với người ngoài nói chính mình phía trước kinh lịch một ư ơ i năm tuổi liền tại cấm kỵ cốc bên trong ở năm năm thiếu ra thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm có lẽ cũng thật ứng với câu nói kia đại nạn không chết nhất định có hậu phúc chiến vô địch nói tại cấm kỵ cốc bên trong trải qua quá nhiều lần sinh tử lúc ấy ta cảm thấy ta khẳng định sẽ chết trong này chỉ là sớm một ngày chậm một ngày sự tỉnh không nghĩ tới vận khí không tệ đuổi kịp cấm kỵ cốc điệu long xoay người ta mới thoát đi nơi này vốn cho rằng sẽ không còn về tới đây không nghĩ tới lăng thiên sau khi nói đến đây không hề tiếp tục nói thế nhưng vượng thất thất cùng chiến vô địch đều hiểu hắn ý tứ thiếu ra vậy chúng ta còn muốn đi vào sao chiến vô địch hỏi phía trước lăng thiên là vận khí tốt mới từ cấm kỵ cốc bên trong thoát đi lần này tiến vào lời nói hắn liền không nhất định có dạng này v ậ n khí nghe đến chiến vô địch tra hỏi lăng thiên rơi vào trầm mặc mặc dù đã đi qua rất lâu rồi hắn thực lực cũng không thể so sánh nổi thế nhưng hắn nội tâm bên trong đối với cấm kỵ cốc e ngại cũng không có biến mất đi vào đi thật đúng là có khả năng chết tại cấm kỵ cốc bên trong có thể là không đi vào đi viên cầu thứ cần thiết tại cấm kỵ cốc bên trong không đi vào liền lấy không được liền tại lăng thiên xoắn suýt thời điểm đột nhiên từ đằng xa chuyển đến mấy đạo khí tức cường đại chính là khí tông mấy vị thái thượng trưởng lão căn cứ tập hợp hơi thở đèn chỉ thị bọn họ liền tại xung quanh nơi này khí tông đại thái thượng trưởng lão nói lão đại bọn họ tại nơi đó hai thái thượng trưởng lão đột nhiên chỉ vào lăng thiên bọn họ vị trí nói nghe nói như thế mọi người vội vàng hướng về hắn chỉ phương hướng nhìn rất nhanh liền thấy lăng thiên bọn họ lần này ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi còn có thể chạy đi đâu đại thái t h ư ợ n g trưởng lão hận hận nói một tiế liền hướng về lăng thiên bọn họ mà đến lăng thiên bọn họ còn tại xoắn suýt muốn hay không tiến vào cấm kỵ cốc bên trong chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm khí tông mấy vị thái thượng trưởng lao đã xuất hiện ở bọn họ xung quanh bọn họ xuất hiện về sau ngay lập tức lấy ra c h ấ n khí bia đem kích hoạt chỉ thấy c h ấ n khí bia phía trên k h u y ế t tán ra một đạo quỷ dị từ trường một mực dọc theo đi hơn trăm dặm mấy vị có việc lăng thiên nhìn xem khí tông mấy vị này thái thượng trưởng lao dò hỏi bọn họ cũng không có xuyên khí tông trang phục cho nên lăng thiên cũng không có nhận ra bọn họ còn tưởng rằng là trùng hợp được phải hắn cảm thấy mấy người kia nhìn qua tuổi người chính là lăng thiên đại thái thượng trưởng lão nhìn xem lăng thiên hỏi ngay đến đối phương chất vấn lăng tiên nháy mắt cảm thấy không ổn có thể chính xác kêu lên tên của hắn điều này nói rõ đối phương là hướng về phía hắn đến kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến vị tiền bối này nhận lầm người vạn bối vương hiệu cũng không phải là cái gì lăng thiên lăng thiên chắp tay nói hắn lúc này chỉ có thể chết không thừa nhận nhìn một chút đối phương muốn làm sao người chính là lăng thiên tập hợp hơi thở đèn sẽ không nhận sai đại thái thượng trưởng lao phi thường khẳng định nói nghe đến đối phương khẳng định ngữ khí lăng thiên d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua đại thái thượng trưởng lao cầm trong tay tập hợp hơi thở đèn mặc dù hắn không quen biết tập hợp hơi thở đèn thế nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được đây là một loại xác định thân phận của hắn đồ vật có chút cùng loại với thiết bị theo dõi định vị dụng cụ tại hạ thật không phải lăng thiên văn bối đi không đổi tên ngồi không đổi họ vương hiệu là cũng lăng thiên cực kỳ nói nghiêm tú thần tốc tự hỏi đối phương hắn không biết mấy người kia ra sao lai lịch thế nhưng thân thể bọn hắn bên trên toàn bộ đều tản ra khí tức cường đại mấy người bọn hắn liền tính đánh lén chỉ sợ cũng không phải những người này đối thủ không quản ngươi có thừa nhận hay không cũng không thay đổi được ngươi chính là lăng thiên sự thật lăng thiên n g ư ơ i giết ta khí tông tính ra hàng trăm đệ tử trộm ta khí tông bảo khố bảo vật ngươi nếu là đem đánh cắp bảo vật giao ra chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng bằng không sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết đại thái thượng trưởng lão cũng không có bị lăng thiên lừa gạt được hắn hành tẩu giang hồ mấy trăm năm hạng người gì chưa bao giờ gặp làm sao có thể bởi vì lăng thiên kiên trì nói chính mình kêu vương hiêu liền bị lắc lưu đâu hắn hiện tại đã lấy ra c h ấ n khí địa lăng thiên bọn họ xuyên qua không gian bảo vật khẳng định liền không có tác dụng hắn thấy mấy người đã là cá trong chậu cùng bọn họ nói vài lời nói nhảm nhìn xem có thể hay không muốn về khí tông bị đánh c ắ p bảo vật nguyên lai là khí tông tiền bối kính đã lâu kính đã lâu văn bối là linh thú tông thân truyền đệ từ vương hiêu thật không phải lăng thiên tiền bối nêu không tin mời xem cái này là ta linh thú lăng thiên nói xong tâm niệm vừa động từ giang sơn xã tắc độ không gian bên trong triệu hắn đi ra hàn nguyễn băng sư triệu h á n linh thú đây là khí tông đệ tử đặc thù bằng chứng một trong lăng thiên cảm thấy trong tay đối phương nắm giữ có khả năng xác định bọn họ vị trí bảo vật bọn họ liền tính dựa vào tuyết nhất phiến không gian xuyên toa năng lực tạm thời thoát đi cũng không có tế tại sự tỉnh bọn họ có thể tìm tới chính mình lần thứ nhất vậy liền có thể tìm tới chính mình lần thứ hai vạn nhất lần sau tìm tới hắn thời điểm nhân ra không nói hai lời trực tiếp độc thủ vậy bọn hắn nhất định khó lòng phòng bị cho nên việc cấp bách nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để tiêu diệt bọn hắn cứ như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhìn thấy lăng thiều hắn ra linh thú đại thái thượng trưởng lão lại có một tia giao động từ lăng tiên hiện nay biểu hiện ra tình huống đến xem hình như thật là linh thú tông đệ tử bất quá cái này một tia giao động rất nhanh liền bị hắn phủ định hắn tin tưởng tập hợp hơi thở đèn dù sao cái này tập hợp hơi thở đèn bên trong khí tức có thể là hắn từ khí tông bạo khố bên trong bắt được linh thú tông đệ tử cũng sẽ không xuất hiện tại khí tông bạo khố bên trong ta chỉ hỏi ngươi một câu đánh cắp chúng ta khí tông bạo vật ngươi giao hay không giao đại thái thượng trưởng lão hỏi lúc nói lời này trên người hắn đã tuân ra một cỗ cường đại khí thế cố khí thế này cực kỳ dọn người h như n h không quanh gian xung quanh đều bởi đều vậy đ ọ chuyện lại. Im cương c n ả lục lão lang lòng lặng lục cảm giác được tức cương cảnh trọng, thái thượng trưởng lão khí tức trên thân, tiên trong trọng, bọn họ yên nói. đến nói mạnh hơn Im đại với khí so q á nhiều, căn bản không phải đối thủ. Như phải thủ. đối v ậ c h u y cho tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp ta nếu là giao ra khí tông trong bảo khố bảo vật không biết tiền bối có thể có khả năng tha mạng cho ta l a n g tiên lúc này cũng không c h ă n g mức có thể đại thái thượng trưởng l ã o không chút do dự nói chờ đối phương giao ra khí tông bảo khố về sau t a không tha mạng vậy coi như là hạn định đoạt chúng ta vừa vặn đem tất cả bảo vật đều giấu ở phía dưới trong sơ cốc chúng ta đem bảo vật giao cho tiền bối về sau hy vọng tiền bối nói lời giữ lời lăng thiên chỉ vào bọn họ phía dưới sơn cốc bên trong nói trải qua hắn suy nghĩ muốn triệt để giải quyết đi khí tông mấy vị này thái thượng trưởng lão chỉ có một cái biện pháp mượn đao giết người cấm kỵ cốc bên trong nguy hiểm địa phương thực sự là quá nhiều không cẩn thận liền sẽ c h ú n g chiêu hắn đối với cấm kỵ cốc cũng coi là quen biết có thể bằng vào hoàn cảnh ưu thế giết bọn hắn chúng ta là khí tông thái thượng trưởng lão tự nhiên nói lời giữ lời đại thái thượng trưởng lao đối với lăng thiên lời này ngược lại là không có hoài nghi. bọn họ nhìn thấy lăng thiên bọn họ phiêu phụ tại cái này sơn cốc phía trên s ắ c thực rất giống mới vừa từ sơn cốc này bên trong đi ra bộ dạng huống hồ liền tính không phải lại có quan hệ gì lăng thiên bọn họ căn bản trốn không thoát bọn họ bàn tay đến lúc đó lại giết bọn hắn cũng không mượn đây là thực lực mang tới tự tin bất kỳ âm mưu quỷ kế gì bọn họ cũng không sợ đã như vậy mời các vị tiền bối đi theo ta lăng thiên nói xong đối với phượng thất thất bọn họ liếc mắt ra hiệu liền hướng về cấm kỵ cốc bay đi nhìn thấy lăng thiên ánh mắt phượng thất, thất cùng chiến vô địch liền máy mắt minh bạch hắn y tứ lăng thiên đây là làm ra quyết định tính toán tiến vào cấm kỵ cốc bên trong hai người bọn họ vội vàng đi theo tuyết nhất phiến chuẩn bị sẵn sàng một hồi ta nói đi ngươi liền mang theo chúng ta lập tức rời đi hướng về cấm kỵ cốc bay đi trên đường lăng thiên chuyển âm cho tuyết nhất phiến nói tuyết nhất phiến không nói gì nhẹ nhàng nhẹ gật đầu rất nhanh lăng thiên mấy người bọn hắn liền dẫn đầu tiến vào cấm kỵ cốc bên trong nơi này không gian không đối ta tại chỗ này thế mà định vị không đến đi ra không gian tọa độ tuyết nhất phiến lúc này vội và nói cấm kỵ cốc tự thành không gian ngươi cảm giác không đến bên ngoài không gian tọa độ thuộc về hiện tượng bình thường có thể hay không cảm giác được cấm kỵ cốc bên trong không gian lăng thiên hỏi nơi này không gian quá mức hỗn loạn tọa độ lơ lửng không cố định một hồi tại cái này một hồi tại cái kia ta nếu là tiến hành không gian xuyên toa lời nói cũng là ngẫu nhiên xuyên qua có thể xuyên qua tới chỗ nào căn bản xác định không được tuyết nhất phiên nói có lẽ đây chính là cấm kỵ cốc được xưng là tứ đại tử địa một trong nguyên nhân nếu là có thể tùy tiện tiến hành không gian xuyên toa vậy cái này cấm kỵ cốc đối với nắm giữ không gian xuyên toa sinh linh đến ó i chẳng phải là cùng hậu hoa viên đồng dạng lăng thiên người đem k h tông bạo vật giấu ở chỗ nào đ ạ i thái thượng trưởng lao lúc này nhìn xem lăng thiên hỏi hắn mặc dù không biết nơi này chính là cấm kỵ cốc thế nhưng hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn hoàn cảnh nơi này có chút không giống nhau lắm hình như tràn ngập nguy cơ liền tại phía trước năm dặm dưới đại thụ cho l ấ y lăng thiên hồi đáp hắn một bên trả lời một bên cố gắng nhớ lại cấm kỵ cốc bản đồ hắn rời đi mấy tháng này cấm kỵ cốc có chút phát sinh biến hóa cùng hắn ký ức bên trong cấm kỵ cốc không giống nhau lắm h ắ n muốn mượn đao giết người địa phương làm sao tìm không đến bất quá rất nhanh lăng thiên hai mắt tỏa sáng khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười. t r xác, xác định các d cốc ngươi h n hoàn nhìn ngay ở phía trước lăng thiên nói xong chỉ về đằng trước một khoả to lớn hoại thụ nói cái này hoại thụ cao siêu qua trăm mét lá cây giống như một cái ô lớn đường dạng thân cây đường tính vượt qua năm mét rõ rệt nhất chính là tại h g o thụ trên cành cây có một cái đường kính vượt qua mười mét lớn tổ hong thật là lớn tổ hong a p h ư ơ n g thất thất bọn họ nội tâm bên trong cảm thắng nói ca ca ta nghĩ ăn mật ong lang hy lúc này chỉ vào tổ hong nói nàng có thể là biết rõ tổ hong bên trong có mật ong tồn tại n g a n chúng ta trước không ăn lang thiên sờ lên lang hy đầu nói khí tông mấy cái thái thượng trưởng lão cũng nhìn thấy cái k i a to lớn tổ hong thế nhưng cũng không hề để ý như thế lớn tổ hong bọn họ mặc dù cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thế nhưng lớn hơn nữa tổ o n g cái tia cũng chỉ là tổ o n g bọn họ vây tay một cái liền có thể đánh g i ế t đến hàng vạn mà tính ô n g b ắ p cày lại nhiều ô n g b ắ p cày đối với bọn họ không có một chút xíu uy hiếp tiền bối chúng ta đem khí tông bảo vật trôn ở h ệ thụ phía dưới lăng thiên chỉ vào h ệ thụ nói đi đem bảo vật đào ra đại thái thượng trưởng lao nói chúng ta đào a các ngươi trôn xuống các ngươi không đào chẳng lẽ để chúng ta đào cho ngươi thời gian uống cạn nửa c h é n t r à nhanh đại thái thượng trưởng lao nói Tốt A, chúng ta cái này liền đào lăng thiên nói xong cho phượng thất, thất cùng chiến vô địch liếp mắt ra hiệu liền hướng về h ệ thụ phía dưới hạ xuống mà đi hai người tiếp thu đến lăng thiên ánh mắt liền biết hắn muốn kiếm chuyện chỉ là bọn họ không hề biết lăng thiên rốt cuộc muốn làm gì đối với cái này lăng thiên cũng không nói mà là thật bắt đầu đ à o lấy mặt đất bùn đất cái này mặt đất bùn đất có màu đen nhìn qua giống nước bùn đồng dạng rất nhanh bọn họ liền đào ra một cái hố to đầy đủ dùng lăng thiên thản nhiên nói cái gì đầy đủ dùng chiến vô địch nghi ngờ hỏi cái này phá tổ hong võ vẽ ồn ào quá lăng thiên không có trả lời chiến vô địch vấn đề mà lan ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu to lớn tổ o n g nói xong hắn giơ ngón tay lên đối với tổ o n g liền phát động công kích từng đạo năng lượng từ đạn rất nhanh liền đem tổ hong đánh thùng trăm n g à n lỗ hong o n g o n g rất nhanh từ tổ hong bên trong liền bay ra đến trăm vạn mà tính o n g bắp cày tổ hong bị phá hủy xem như tổ hong chủ nhân tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ bọn họ nháy mắt liền khóa chặt phiêu phụ tại h g o thụ phía trên mấy vị thái thượng trưởng lão bọn họ tạo thành một đoàn màu đen phong bạo hướng về mấy vị thái thượng trưởng lão mà đi một bầy kiến hôi cũng dám lỗ mãng đối mặt trường hợp này đại thái thượng trưởng lão một trưởng vô gia lúc này một đạo to lớn trưởng ấn hướng về đông đảo o n g bắp cày mà đi to lớn trưởng ấn rơi vào bảy o n g bên trong thời điểm cũng không có đ ố i bảy hong bên trong o n g b ắ p c à y tạo thành bất kỳ tổn thương mà là trực tiếp theo bọn nó thân thể bên trong xuyên qua thật giống như thân thể của bọn chúng không tồn tại đồng dạng một màn này kinh ngạc đến ngây người mấy vị khí tông thái thượng trưởng lão cái này sao có thể đại thái thượng trưởng lão giật n ả y cả mình lại lần nữa phát động công kích chỉ thấy bàn tay hắn thần tốc huy động liên tiếp trưởng ấn không ngừng mà từ bàn tay của hắn bên trên phát ra nhưng mà kết quả vẫn là cùng phía trước đồng dạng hắn công kích trực tiếp từ những cái kêu o n g bắt cậy trên thân thể đi xuyên qua không có đôi bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương đừng nhìn các ngươi nắm chặt thời gian Đem t r ê nàng mặt đất những n y đất đ e bôi tại lên trên n ư ờ i cùng lăng thiên thời gian chung đục dài biết lăng thiên từ trước đến nay cũng sẽ không làm bất luận cái gì chuyện không có ý nghĩa hắn tất nhiên nói như vậy vậy khẳng định có hắn đạo lý Thiếu ra, lăng thiên nói cái gì phệ hồn phong nghe nói như thế phượng thất thất nhịn không được hoảng sợ nói người nghe qua phệ hồn phong lăng t i ê n có chút kinh ngạc mà hỏi nghe qua phệ hồn phong thiên có chút kinh ngạc mà hỏi nghe qua phệ hồn phong không có n h ụ c thân từ hồn thể tạo thành bọn họ nhìn như nhỏ yếu nhưng lại có thể đối sinh linh linh hồn tạo thành tổn thương cho dù là một cái phệ hồn phong nếu là không cách nào đem tiêu diệt lời nói cũng có thể làm cho người đau đến không muốn sống chủ yếu nhất là đồng dạng bị phệ hồn phong, để mắt tới, hoặc là đem phệ hồn phong toàn bộ rất chết hoặc là bị phệ hồn phong rất chết thôn phệ hết linh hồn có thể là bình thường thủ đoạn công kích Căn bản k hãy ô n g có dù sao không phải người ngu ngáy mắt liền hiểu lòng thiên y tứ cũng không phải những này đất đen có khả năng ngăn cản vệ hồn phong mà là vệ hồn phong vô cùng chán ghét đất đen h ư n g vị trên người chúng ta nếu là bôi lên đất đen bọn họ liền sẽ không tới gần chúng ta lăng thiên nói đây là hắn đã từng nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi mới được đến kinh nghiệm vậy chúng ta có thể yên tâm xem kịch chiến vô địch nói thật là thơm thật là thơm lăng hy lúc này ngửi ngửi cái mùi nói nói xong nàng trực tiếp nằm d ạ p trên mặt đất liếm lấy hi hi cái này mặt đất cũng không thể liếm lăng thiên vội vàng tiến lên đem lăng hy nâng đỡ nói ca ca ta đương nhiên biết mặt đất không thể liếm ta tại ăn mật ong đâu lăng hy có chút ghét bỏ nói nàng cảm giác lăng thiên mêng gốc liền điều này cũng không biết mật ong ở đâu ra mật ong lăng thiên nghi ngờ quan sát đến xung quanh hắn mới phát hiện hắn vừa rồi công kích tổ hong thời điểm đem tổ hong đập nát tổ hong bên trong một bộ phận mật ong chạy đến trên mặt đất vừa rồi lăng hy chính là tại ăn tổ hong bên trong chạy xuống mật ong phệ h ồ n phong mật ong ta còn thực sự chưa ăn qua tan ế m thử phượng thất thất nói xong bàn tay vung lên tiếp nhận một bộ phận lưu lại mật ong ăn vào trong miệng nàng nhắm mắt lại một bộ rất hưởng thụ bộ dạng sau một lát nàng mở mắt ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ thế mà thật có thể phượng thất thất một mặt h ư n g phần nói cái gì thật có thể lăng thiên tò mò hỏi trong truyền phệ hồn phong mật ong có thể tăng lên cùng chữa trị sinh linh linh hồn chi lực ta mới vừa uống một điểm phát hiện xác thực có thể chữa trị ta tổn hại linh hồn phượng thất thất mừng dỡ nói chương một trăm ba mươi sáu lăng hy đơn giản thô bạo chủ ý chương một trăm ba mươi sáu lăng hy đơn giản thô bạo chủ ý phượng thất thất linh hồn bởi vì lúc trước nhận đến tra tấn không quá hoàn chỉnh uống nhiều một điểm phệ hồn phong mật ong nàng tổn hại linh hồn liền có thể nhiều chữa trị một điểm đối với phượng thất thất nói tới những kiến thức này lăng thiên thật đúng là không biết bất quá hắn có một cái ý nghĩ đây đối với chúng ta đến nói là một chàng cơ duyên nghe đến lăng thiên nói lời này phượng thất thất đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn thiếu ra ngươi không phải là muốn đem vệ hồn phong mật ong đánh c ắ p a phượng thất thất hỏi căn cứ nàng đối lang thiên hiểu rõ đối với đ ồ tốt lang thiên từ trước đến nay cũng sẽ không đúng tha tha rằng để đó vô dụng cũng muốn cầm ở trong tay chính mình tại sao lại không chứ lang thiên hỏi ngược lại phía trước tại cấm kỵ cốc thời điểm hắn chỉ có thể coi là sống tạm có thể sống sót đã coi như là thiên ân và tạm căn bản không có nghĩ qua đem cấm kỵ cốc bên trong đồ vật chiếm làm của riêng nhưng là bây giờ hắn đã lúc này không giống ngày xưa thiếu ra tuy nói vệ hồn phong chán ghét cái này đất đen h ư vị nhưng dù sao chỉ là c h ắ n g ghét cũng không phải là bị đất đen khắc chế chúng ta nếu là đánh cắp nhân ra mật ong sợ rằng sẽ bị đổi giết phượng thất thất nhịn không được nói chúng ta có tuyết nhất phiến không sợ có phải là tuyết nhất phiến lang thiên vừa cười vừa nói lang thiên ngươi cũng đừng tính toán ta cái này cấm kỵ cốc bên trong không gian của ta lực lượng cũng không dám nói chăm phát chăm chúng vạn nhất thất bại vậy chúng ta nhưng là xong đời tuyết nhất phiến vội và nói nếu là tại ngoại giới nó không sợ hãi có thể là tại chỗ này nó thật không dám nói mạnh miệng tại chỗ này không cẩn thận thật sẽ chết tuyết nhất phiến không đáng tin vậy chúng ta không phải còn có n g ư ơ i nha lăng thiên quay đầu vừa nhìn về phía phượng thất thất ta ta cũng gánh không được phệ hồn phong a phượng thất thất nói n g ư ơ i phượng hoàng viêm không phải vạn vật đều có thể đốt nha chỉ là phệ hồn phong đốt không được lăng thiên hỏi nghe nói như thế phượng thất thất đột nhiên hai mắt tỏa sáng phượng hoàng viêm có thể hay không đối phệ hồn phong tạo thành tổn thương nàng thật đúng là chưa có thử q u a nói không chừng thật có thể bởi vì phệ hồn phong là hồn thể mà nàng phượng hoàng viêm là có thể tổn thương đến hồn thể hai tầng bảo hiểm phía dưới chúng ta đến một m ô lớn lăng thiên nói với mấy người tới thì tới nhân sinh nha c h u n g quy phải b ả o hiểm nếu là thành công thu hoạch của chúng ta cũng chính là to lớn l i ê n tính thất bại chúng ta tối đa cũng liền chạy tán loạn mà thôi chiến vô địch lúc này nói tốt. phượng thất thất lúc này cũng nhẹ gật đầu kích thích thật sự là quá kích thích ta cũng đồng ý nếu không được chúng ta chạy trốn tuyết nhất phiến nói theo làm ra quyết định về sau mấy người liền bắt đầu chuẩn bị cùng lúc đó khí tông mấy vị thái thượng trưởng lão đã mình đầy thương tích làm vệ hồn phong đột kích thời điểm bọn họ ban đầu là không có chút nào c o trọng theo bọn hắn nghĩ chính là một đám ong bắp cày mà thôi vẫy tay một cái liền có thể xóa bỏ hiện tại bọn họ là xem nhẹ phệ hồn phong trả giá đại giới mỗi một vị thái thượng trưởng lão đều bị phệ hồn phong thăm hỏi rất nhiều lần thần hồn bị thương tổn lão đại cái này tựa như là trong truyền thuyết phệ hồn phong cuối cùng một vị thái thượng trưởng lão nhận ra phệ hồn phong cái gì phệ hồn phong phản ứng của hắn cùng phượng thất thất phía trước là giống nhau lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ bọn họ bị lăng thiên bọn họ cho hố muốn m ư ợ n đau giết người ta muốn để ngươi chết không có chỗ trôn đại trưởng lão nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía phía trước lăng thiên bọn họ vị trí chuẩn bị đem lăng thiên bọn họ toàn bộ gi hắn phát hiện lăng thiên bọn họ đã sớm không thấy bóng dáng chết tiệt nếu là lại để cho ta gặp được ngươi định để các ngươi sống không bằng chết đại thái thượng trưởng lao phẫn n ộ quát trong tay hắn mặc dù có tập hợp hơi thở đèn nhưng lúc này bọn họ đang bị vệ hồn phong công kích căn bản không có thời gian đi tìm lăng thiên vị trí chúng ta lui đại thái thượng trưởng lão nói một tiếng liền vội vàng hướng về nơi xa bay đi đối mặt vệ hồn phong bọn họ không có một điểm biện pháp nào chỉ có thể chọn rời đi bọn họ rời đi lộ tuyến là lúc đến phương hướng theo bọn hắn nghĩ chỉ cần đường cũ trở về khẳng định sẽ rời đi nơi này bọn họ không biết là nơi này là cấm nếu như như thế dễ dàng liền rời đi lời nói cái kia cấm kỵ cốc cũng nói sằng tứ đại từ địa một trong bọn họ thoát đi phệ hồn phong tự nhiên theo đuổi không bỏ chỉ bất quá đuổi theo ra đi một khoảng cách về sau phệ hồn phong hình như cảm giác được cái gì vội vàng đỉnh chỉ truy kích quay trở về tổ hong tổ hong xuất hiện không ít tàn tạ địa phương bọn họ còn phải tu b ổ một cái chờ khí tông mấy vị thái thượng trưởng lão rời đi về sau l a n g thiên thân thể bọn hắn ảnh lại xuất hiện tại huệ thụ dưới cây vừa rồi tuyết nhất phiến đem không gian tiến hành gấp ngắn mũi biến mất thân thể bọn hắn ảnh lừa qua khí tông mấy vị thái thượng trưởng trưởng chiến vô địch khá là đáng tiếc nói không sao cái này cấm kỵ cốc bên trong cũng không vẹn vẹn chỉ có vệ hồn phong cái này một loại tồn tại nguy hiểm bọn họ có thể sống quá bảy ngày coi như bọn họ bắt tự cứng rắn lăng t i ê n nói một câu nói kia về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu tổ hong bên trên hắn đang suy nghĩ muốn thế nào ổn thỏa đem vệ hồn phong mật ong lấy đi các ngươi hai cái nhưng có biện pháp lăng t i ê n quay đầu đối với phượng thất thất cùng chiến vô địch nói ta cảm thấy chúng ta có lẽ để trong đó một người làm mội nhử trước dẫn g a vệ hồn phong những người còn lại lấy tốc độ nhanh nhất lấy đi những này mật ong phượng thất, thất nói, người nào làm m g ồ i nhử đâu lăng thiên hỏi hắn lời này mới ra chiến vô địch cùng phượng thất thất đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía tuyết nhất phiến các ngươi nhìn ta làm gì ta vẫn là đứa bé không làm được loại này chuyện nguy hiểm tuyết nhất phiến vội vàng nói làm ngồi nhử cái này liền mang ý nghĩa gánh chịu nguy hiểm lớn nhất muốn để nó làm như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chỉ có người thích hợp nhất người nắm giữ không gian chi lực có thể nhanh chóng tại không gian xuyên toa l i ê n tính bị phệ hồn phong đội kịp không chỉ có thể xuyên qua không gian hất ra bọn họ còn có thể phong tỏa không gian đưa bọn họ cả lại thậm chí ngươi còn có thể sử dụng không gian chi lực đối v phệ hồn phong tiến hành công kích phệ hồn phong mặc dù là hơn thể bình thường công kích đối bọn họ không có tác dụng nhưng nếu như ngươi sử dụng không gian trục xuất đưa bọn họ trục xuất tới dị không gian bên trong bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ phượng thất thất nói ngươi còn có thể sử dụng phượng hoàng viêm đâu ngươi tại sao không đi làm mùi nhử tuyết nhất phiến tức giận nói phệ hồn phong mật ong đối với phượng thất thất tác dụng là lớn nhất nên nàng đi làm mùi nhử ca ca ta có biện pháp lúc này lăng hy đột nhiên nói biện pháp gì đối với lăng hy biện pháp lăng thiên không hề ôm hy vọng chỉ là theo bản năng hỏi rất đơn giản cái này mật ong tại tổ o n g bên trong mà tổ o n g sinh trường ở trên cây chúng ta trực tiếp đem cây đào đi không phải tốt lăng hy vô cùng đương nhiên nói nghe đến nàng biện pháp này phượng thất thất bọn họ tức xả mặt lại biện pháp này so với bọn họ trực tiếp trộm lấy mật ong còn muốn khó khăn bất quá cái này để lăng thiên hai mắt tỏa sáng t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy giang sơn xã tắc đồ thôn vệ h o ạ i thụ t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy giang sơn xã tắc đồ thôn vệ h o ạ i thụ nghe một chút cái gì gọi là cách cục đây chính là cách cục lăng thiên đột nhiên cười lớn nói thiếu ra ngươi sẽ không thật tính toán đem chỉnh cái cây đều đào đi thôi phượng tất tất hỏi dò làm như thế trình độ khó khăn cũng không phải đồng dạng lớn tại sao lại không chứ chúng ta nếu chỉ là nghĩ biện pháp đánh cắp mật ong cái kia cũng chỉ là mang đi một chút mật ong những này mật ong dùng xong cũng liền không có có thể là nếu là chúng ta nghĩ biện pháp đem cây này đào đi cái kia được đến cũng không vẹn vẹn là mật ong còn có đến trăm vạn mà tính vệ hồn phong cứ như vậy về sau vệ hồn phong mật ong liền thuộc về có thể tái sinh tài nguyên có khả năng lấy mãi không hết dùng mãi không cạn mà còn chúng ta còn có thể dùng vệ hồn phong đối địch kể từ đó chẳng phải là một công đôi việc lăng thiên càng nói càng cảm thấy đáng tin tậy nhất là dùng p h ệ hồn phong đối địch ý nghĩ này hắn càng nghĩ càng động tâm mặc dù tuyết nhất phiến cùng phượng thất thất đều có thủ đoạn đối phó p h ệ hồn phong thế nhưng những người tu hành cũng không nhất định có cái này thủ đoạn cũng tỉ như khí tông mấy vị thái thượng trưởng lão nếu là thật sự có khả năng dùng p h ệ hồn phong đối địch vậy sau này an nguy của hắn sẽ được đến to lớn tăng lên cho nên hắn quyết định nhất định muốn đem cái này cây ngoại thụ đ ả o đi lời tuy như vậy chúng ta muốn thế nào đem cái này cây ngoại thụ đào đi phượng thất thất hỏi cây này độ cao vượt qua trăm mét thâm nhập đến cùng dưới mặt đất bộ dễ tối thiểu nhất dọc theo đi đếm ngàn mét bọn họ muốn đem cây này phá hủy ngược lại là không khó có thể là như muốn đào lên cũng không phải một chuyện dễ dàng ta biết người đang suy nghĩ cái gì chúng ta cũng không cần đem cây này tất cả bộ r ễ đều đào ra chúng ta chỉ cần đem cây này bộ r ễ đào ra một bộ phận là được rồi chúng ta cắt chém đi ra một cái một bên dài trăm mét hình lập phương sau đó liền đất mang đi lang tiên h đã làm tốt kế hoạch thiếu ra cắt chém một cái một bên dài trăm mét hình lập phương ngược lại là không khó chúng ta hao chút thời gian luôn có thể làm đến có thể là chúng ta muốn thế nào đem như thế lớn thổ điệu mang đi chiến vô địch hỏi một mở đất đại khái năm ngàn cân căn cứ thống kê một mở đất đại khái tại hai ba mươi hai tám tấn ở giữa lấy chúng ở giữa giá trị bên này dài một trăm linh ì n h lập phương cũng chính là một trăm vạn mở tổng trọng số lượng nhiều khái năm mươi ước â n không bao gồm cây trọng lượng chỉ là đất trọng lượng liền vượt qua năm mươi ước â n bọn họ làm sao khiêng đến đậu ta là có một cái biện pháp thế nhưng không biết có thể thành công hay không chúng ta trước đem một bên dài một trăm linh ì n h lập phương cắt gọn lại nói lăng thiên trong lòng đã có chủ ý thế nhưng hắn cũng không biết có được hay không đối với lăng thiên đề nghị mọi người cũng không có nói cái gì vô luận cuối cùng có thành công hay không trung q u phải thử xem mới có thể biết vì vậy mọi người hợp tác bắt đầu cắt chém đại địa cắt chém đại địa cử động cũng không có gây nên vệ hồn phong chú ý bọn họ tiếp tục tu bổ chính mình tổ hỏng song phương nước giếng không phạm nước sông cắt chém đại địa chủ lực là tuyết nhất phiến cùng chiến vô địch lăng tiên cùng phượng thất thất lực công k í c h cũng không yếu thế nhưng bọn họ năng lực đều không thích hợp dùng để cắt chém đại địa tuyết nhất phiến có thể sử dụng không gian cắt chém năng lực tiến hành cắt chém mà chiến vô địch vốn là khai sơn nhất tộc cái gọi là khai sơn nhất tộc tên như ý nghĩa chính là liền núi đều có thể bổ ra rời đi năng lực hiện tại của hắn mặc dù còn không đạt tới rời núi tình trạng thế nhưng cắt chém đại địa còn có thể làm đến tại chiến vô địch cùng t u y ế t nhất p h i ế n cộng đồng cố gắng bên dưới cuối cùng cắt chém đi ra một cái một bên dài một trăm m hình lập phương thiếu ra chúng ta sau đó muốn làm thế nào chiến vô địch hỏi các ngươi lui ra phía sau giao cho ta l a n g tiên nói xong tâm thần khẽ động giang sơn xã tắc đ ồ từ hắn đan điền bên trong bay ra kế hoạch của hắn chính là sử dụng giang sơn xã tắc đ ồ đem huệ thụ trang đi bằng không dựa vào chính mình hắn có thể gánh không nổi cái này năm mươi ước cân nặng đồ vợt làm giang sơn xã tắc đ ồ từ lăng tiên đan điền bên trong bay ra thời điểm cấp tốc biển lớn trong chấp mắt chiều dài liền vượt qua trăm m giang sơn xã tắc đổ n ư ớ ta lăng thiên trong lòng yên lặng cùng giang sơn xã tắc đồ câu thông chỉ thấy giang sơn bản thiết kế dọc theo tuyết nhất phiến cùng chiến vô địch cắt chém đi ra khe hở chui vào mặt đất bên trong lăng thiên bọn họ không nhìn thấy dưới mặt đất chuyện gì xảy ra thế nhưng phát hiện cái kia bị cắt chém đi ra hình lập phương chấn động lên ngay sau đó dưới mặt đất nặng cây kia to lớn huệ thụ cũng đi theo chìm xuống chấn động sinh ra lắc lư để tổ hong bên trong vệ hồn phong hoảng sợ bọn họ vội vàng từ tổ hòng bên trong bay ra ngoài xem xét tình huống muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lại muốn phá hư nhà của bọc chúng khi chúng nó xuất hiện về sau mới phát hiện mặt đất vậy mà bắt đầu h phệ hồn phong linh trí không cao nhìn hồi lâu cũng không có làm rõ ràng mặt đất vì sao lại hạ xuống bất quá bọn họ biết gia viên của bọn chúng cũng nhanh không có vì vậy bọn họ trực tiếp đuổi theo hạ xuống h g o thụ mà đi bay vào tổ hong tổ hong bên trong có bọn họ c o n non có thức ăn của bọn họ bọn họ nhất định phải thủ hộ tổ hong cứ như vậy đông đảo phệ hồn phong tính cả to lớn h g o thụ liền bị giang sơn xã tắc đồ thôn phệ lăng thiên bọn họ nhìn thấy giang sơn xã tắc đồ mặt ngoài xuất hiện một vòng xoáy khổng lộ bên tia dài một trăm h ì n h lập phương đại địa tính cả n g o thụ chính là bị cái này vòng xoáy khổng lộ nuốt chừng lấy rơi thật có thể được lăng thiên có chút mừng dỡ nói hắn cũng là ô m thử một lần tâm thái tiến hành thử nghiệm bởi vì hắn cảm thấy giang sơn xã tắc đồ có khả năng thôn vệ hết hàng ước linh thạch mà còn không gian bên trong ngang dọc mấy trăm dặm thôn vệ hết một cái một bên dài một trăm m hình lập phương hẳn là một bữa ăn sáng sự thật chứng minh hắn ý nghĩ là có thể thực hiện thôn vệ hết ngoại thụ về sau giang sơn xã tắc đồ hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa bay trở ta một cái lăng thiên nói xong thân thể liền biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái vừa vặn có khả năng gieo xuống h u i thụ hố to huệ thụ vững vàng rơi vào trong hố vượt bực linh khí nghe ta hiệu lệnh hóa linh là nước thoải mái vằn vờ theo lang thiên nói thẩm huệ thụ phía trên ngưng tụ một mảng lớn linh vân hạ xuống linh thủy tới nước tại huệ thụ bên trên lang thiên rõ ràng cảm giác được gieo xuống đi huệ thụ bộ dễ bắt đầu thần tốc sinh trường đồng thời h ệ thụ nguyên bản liền tráng kiện thân cây vậy mà từng chút từng chút gia tăng trước sau mười mấy giây nguyên bản hơn một trăm linh ệ thụ liền lớn lên đến hai trăm l i n đi theo tổ hong cùng một chỗ đi vào phệ hồn phong lúc này cũng phát hiện dị thường lại lần nữa từ tổ hong bên trong bay ra trước mặt mọi người nhiều phệ hồn phong từ tổ hong bên trong bay ra nhìn thấy h ệ thụ b i ế n hóa cùng với hoàn cảnh xung quanh lúc từng cái đều lộ ra đặc biệt hưng p n so sánh với cấm kỵ cốc bên trong bọn họ càng thích nơi này một cái ổn định hoàn cảnh so với một cái hôn loạn hoàn cảnh tự nhiên càng được người ta yêu thích l à m g phệ hồn phong xuất hiện tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong thời điểm giang sơn xã tắc đồ không gian rơi xuống một đạo quy tắc rơi vào trong cơ thể của bọn nó cái này quy tắc trong lúc vô hình có thể thay đổi ý chí của bọn nó để bọn họ đối lăng thiên lời nói nói gì ngay lấy toàn thể đều có xếp hàng lăng thiên lúc này chơi tâm nổi lên lớn tiếng nói ý chí của hắn chuyển ra ngoài về sau những cái k i a u phệ hồn phong lập tức sao động tiêu phí một chút thời gian về sau bọn họ liền sắp xếp thành một cái phương trận to lớn chỉnh tề giống như nghiêm trình huấn luyện quân nhân một m à n này để lăng thiên đều khiếp sợ không thôi biến thành trường kiếm lăng thiên lại thử nghiệm ra lệnh mấy phút về sau một cái từ phệ hồn phong tạo thành trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó lăng thiên lại liên tiếp thử nhiều lần phệ hồn phong đều có thể hoàn thành chỉ lệ n h duy nhất c h ỗ không đủ là tốc độ của bọn nó hơi trầm điểm bất quá không sao nhiều huấn luyện một đoạn thời gian tốc độ của bọn nó tự nhiên có khả năng tăng lên mà còn ở chỗ này thực lực của bọn nó có khả năng lại lần nữa tăng lên cái này phệ hồn phong đến trăm vạn mà tính đối với ta mà nói liền tương đương với năm chắc lấy trăm vạn mà tính binh sĩ có thể chỉ huy hhh vừa vừa <cười> vậy ta có thể hay không để những này phệ ổn phong sử dụng một chút chiến trận đối phó được nhân nếu như có thể được lời nói vậy cái này phệ ổn phong chính là ta một đại sắc khí lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn thực lực bản thân chỉ có thể thông qua giải tỏa vũ khí gia tăng cho ó t ể là m u nên giải mới tỏa vũ khí, c g chỉ có tại h để cái này trong đó hắn cần phải có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh hiện tại ngược lại là không nóng này huấn luyện vệ hồn phòng về sau có nhiều thời gian lăng tiên lấy một chút phệ hồn phong mật ong về sau liền từ giang sơn xã tắc đổ không gian rời đi cái này cho các ngươi hắn xuất hiện tại ngoại giới về sau lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ đưa cho phượng thất thất bọn họ đây là phệ hồn phong mật ong phượng thất thất có chút kinh ngạc mà hỏi không sai chuyện này với các ngươi có chỗ tốt các ngươi đều ăn chút lăng tiên nói về sau phệ hồn phong mật ong lấy không hết dùng mãi không cạn hắn đối với mấy người tự nhiên sẽ không keo kiệt nghe đến lăng tiên khẳng định trả lời chắc chắn về sau phượng thất thất có chút không kịp chờ đợi mở ra cái nắp một hơi ăn hết tất cả nàng hiện tại linh hồn bị hao tổn lợi hại. có thể có chữa trị linh hồn vật phẩm tự nhiên sẽ không khắc khí chiến vô địch mấy người bọn hắn mặc dù linh hồn không có bị hao tổn thế nhưng thứ này có khả năng tăng lên sinh linh linh hồn chi lực bọn họ nếu là dùng cũng là có lợi ích cực kỳ lớn làm linh hồn chi lực đủ mạnh thời điểm bọn họ cũng có thể càng tốt càng nhanh tăng lên thực lực con đường tu luyện tu đến cuối cùng liều chính là một người nộ tính làm một người linh hồn chi lực v ừ a xa hắn trước mắt cảnh giới lúc nộ tính của hắn liền sẽ tăng cường ca ca ăn xong rồi ta còn muốn ăn lang hy rất mau đem một bình vệ hồn phong mật ong sau khi ăn xóng trông mong nhìn lang thiên Thứ t này, nàng đối với á cảm dụng không h p i quá lớn, thế nhưng có khả năng cung lớn, nhưng năng thế khả có cấp ộ t điểm Đi, lại năng lượng. n g ư cho ơn i một b ì h Thiên Lăng ca ư n nói. g chiều p í t r ư ớ ca vẫn là Lăng ca, tiếp nhận mật ong về sau lăng hy lại bắt đầu bắt đầu ăn phượng thất thất cùng chiến vô địch cũng không dám giống phượng thất thất như thế trực tiếp tìm lăng tiên h yêu cầu lăng tiên h cho bọn họ là tình cảm không cho bọn họ là bàn phận nơi này sự tính kết chúng ta tiếp tục đi tới a lăng thiên nói xong lật bàn tay một cái cái kia viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn lúc này cái kia viên cầu liền hướng về một cái phương hướng bay đi không muốn đăng không liền đại phượng thất thất bọn họ tính toán bay lên đuổi theo thời điểm lăng thiên vội vàng nhắc nhở trên không là có cái gì cấm kỵ sao chiến vô địch tò mò hỏi cấm kỵ cốc bên trong đặc điểm lớn nhất đó chính là nơi này sinh linh đều có thuộc về mình l ã n h địa không phận liền cầm p h ệ hồn phong đến nói nơi này xung quanh trong vòng mười dặm thì địa bàn của bọn nó những sinh linh nếu là xâm nhập bọn họ liền sẽ tìm đúng thời gian phát động công kích phía trước liền tính ta không công kích tổ hong phệ hồn phong cũng là sẽ đối khí tông những người kia phát động công kích chỉ bất quá khi đó phệ hồn phong ngay tại xây tổ không có con tơm ta công kích tổ hong về sau bọn họ liền lập tức xuất hiện lang thiên giải thích nói vậy chúng ta nếu là dọc theo cái phương hướng này hướng về phía trước sẽ gặp phải cái gì phượng thất thất hỏi nếu như ta nhớ không lầm cái phương hướng này hẳn là hấp huyết biến b ư ớ c bất quá cũng không nhất định cấm kỵ cốc sinh linh lánh địa là sẽ biến hóa giống như là một cái ma phương khối nhỏ đồng dạng giờ khác này tại chỗ này sau một khắc liền tại nơi đó chúng ta cụ thể sẽ gặp phải cái gì khó mà nói lang thiên nói c h ắ c không được cấm kỵ cốc được xưng là tứ đại t ử địa một trong nguyên lai trong này quỷ dị như vậy chiến vô địch lúc này nói mấy người đang nói chuyện thời điểm đi thẳng về phía trước rất nhanh bọn họ liền ngửi thấy một cỗ hôi thối đánh tới cẩn thận phía trước là độc vụ t r i ề u trạch lang thiên bằng vào chính mình kinh nghiệm lập tức phán đoán ra phía trước cũng không phải là hắn phía trước nói tới hấp huyết biên b ứ c địa bàn mà là độc vụ t r i ề u trạch độc vụ triệu trạch đặc điểm lớn nhất chính là không khí bên trong tràn ngập màu tím xương đ ộ n thế cho nên bên trong có được đủ kiểu đ ộ n vật vật chết vật sống đều có độc kka a có linh quả lang hy lúc này đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói nàng nói xong về sau l i ê n tự mình hướng về phía trước chạy đi muốn đem chính mình nhìn thấy cái kia ăn ngon lấy xuống hi hi trở về vật kia có độc lang thiên vội vàng lớn tiếng hô nhưng mà hắn lúc nói lời này chậm một bước lang hy đã đem một cái màu đỏ trái cây hai xuống có độc sao lang hy đang chuẩn bị đem lấy x u ố n g màu đỏ trái cây đưa đến trong miệng nghe đến lang thiên lời mới vừa nói nàng dừng lại một chút về sau tiếp tục đem trái cây đưa vào trong miệng chương một trăm ba mươi chín nguy cơ tứ phía độc vụ triệu trạch chương một trăm ba mươi chín nguy cơ tứ phía độc vụ triệu trạch lăng thiên nhìn thấy lăng hy động tác dừng lại vừa mới chuẩn bị vung lòng một hơi liền thấy lăng hy lại đem trái cây đưa vào trong miệng lập tức hắn hô to một tiếng hướng về lăng hy chạy đi hi hi he, thứ này không thể ăn nhanh phun ra lăng thiên vội và nói g n mặc dù hắn cùng lăng hy không phải thân huynh hội thế nhưng thời gian chung sống dài như vậy hắn đối với lăng hy là thật yêu thích bằng không cũng sẽ không đi đến đâu đưa đến cái kia hắn cũng không muốn nhìn xem lăng hy cứ như vậy chết ca ca yên tâm đi ta cái gì đều có thể ăn lăng hy vội và nói đối với nàng đến nói bất kỳ vật gì chỉ chia làm hai loại một loại là có thể ăn một loại là không thể ăn không thể ăn giống như đá miếng đất gỗ có thể ăn là bất luận cái gì ẩn chứa năng lượng đồ vật không quản nó có độc vẫn là không có độc lăng hy rất nhanh liền đem lấy xuống linh quả ăn xong rồi lăng thiên nhìn kỹ một chút phát hiện nàng xác thực không có việc gì thật dài thở dài một hơi các ngươi cẩn thận một chút độc này vật đầm l ấ y bên trong bất kỳ vật gì cũng có thể có độc tận lực làm đến có thể không đụng vào bất kỳ vật gì liền không đụng vào bất kỳ vật gì có thể không hô hấp liền tận lực không hô hấp lăng tiên h đối với phượng thất thất cùng chiến vô địch mấy người bọn hắn nói thiếu gia yên tâm ta có phượng hoàng viêm chỉ là đ ộ n vật không làm gì được ta phượng thất thất lúc này nói phượng hoàng viêm không có gì không đốt bao gồm độc tố bất luận cái gì độc tố tiến vào trong cơ thể của nàng nàng đều có thể đem đốt cháy hầu như không còn ta cũng không sợ tuyết nhất p h í a n g a y sau đó nói nó nắm giữ không gian chi lực liền tính c h ú n g độc chỉ cần đem trong cơ thể độc tố rời ra ngoài thân thể là được rồi nghe đến hai người nói như vậy lăng tiên đem ánh mắt nhìn về phía chiến vô địch thiếu gia ta cùng bọn họ không giống ta sợ chiến vô địch vội và nói lúc này hắn mới phát hiện chính mình vậy mà là cái cản trở phượng thất thất cùng tuyết nhất phiến bản lĩnh hắn đã từng g ặ p qua lúc đầu cho rằng lăng hy là cái bình thường tiểu nữ h à i không có cái gì năng lực bình thường cũng liền thích ă n đồ vật nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện có thể đi theo lăng thiên người bên cạnh không có một cái bình thường phượng thất thất cùng tuyết nhất phiến liền không nói lăng hy như thế một cái tiểu nữ h à i vậy mà bách độc bất xâm tại mấy người nói chuyện thời điểm đột nhiên từ đầm lầy bên trong bay ra mấy đạo màu đen m ị ảnh hướng về mấy người mà đến thiếu ra cẩn thận thấy cảnh này phượng thất thất nháy mắt ngăn tại lăng thiên trước mặt nói đồng thời nàng huy động một cái bàn tay một đoàn phượng hoàng viêm tạo thành lồng năng lượng ngăn tại hai người bọn họ trước mặt từ đầm lầy bên trong bay ra bóng đen đâm vào phượng hoàng viêm bên trên nháy mắt bị phượng hoàng viêm cho đốt cháy thành cho đây là độc vụ chiều t r ạ c h bên trong tật ảnh thủy điện tốc độ cực nhanh sẽ hút máu người lang thiên nói tiếng nói của hắn vừa ra lại có mấy nói tật ảnh thủy điện hướng về mọi người đánh tới trước hết nhất phát động công kích chính là chiến vô địch hắn lấy ra một cái trọng kiếm thần tốc vũ động tương đạo kiếm ảnh sinh ra trực tiếp đem hắn bay tới tật ảnh thủy điện chặt đức chiến vô địch phía trước vũ khí là một cái cự phủ lang thiên cảm thấy. cự phủ q làm làm ông long long tại chiến vô địch công kích tật ảnh thủy điện thời điểm một trận long long long âm thanh truyền đến mọi người ngẩng đầu nhìn liền phát hiện một đoàn màu đen giống như lớn chừng quả đấm con mỗi từ trên trời giang xuống nếu như bị như thế lớn con mỗi đinh một cái liền tính nó không có cái gì độc sợ rằng đều sẽ thiếu máu cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết hòa liên nở rộ đối mặt đánh tới màu đen con môi ôi phượng thất thất lật bàn tay một cái một đoàn phượng hoàng viêm xuất hiện ở trong tay nàng hòa d i ễ m thần tốc biến hóa cuối cùng biến thành một đoán nụ hoa c h ấ m nở hoa sen từ bàn tay của nàng bên trong bay lên hòa d i ễ m hoa sen bay lên trong nháy mắt đó thần tốc nở rộ hòa d i ễ m tạo thành cánh hoa thần tốc lớn lên trong trước mắt nguyên bản bàn tay lớn nhỏ hoa sen liền che khuất bầu trời những cái tia từ trên trời giáng xuống màu đen con môi ôi trực tiếp bị nở rộ to lớn hỏa liên toàn bộ thối vệ phượng hoàng viêm có nhiều bá đạo tự nhiên không cần phải nói bị nó thôn phệ màu đen con môi ấy, liền thi thể đều không có lưu lại liền biến thành cho bụi. tiếp xuống một đoạn thời gian mọi người tại tiến lên quá trình bên trong lại gặp mấy lần tập kích thế nhưng toàn bộ đều bị phượng thất thất đích phượng hoàng viêm hóa giải với phượng hoàng viêm là đông đảo sinh linh khắc tinh có n g ư ờ i tại chúng ta tại độc vật đầm lầy bên trong không cần lo lắng lăng thiên tán dương nói phượng hoàng nhất tộc xem như phi cầm c h i vương cũng không phải tùy tiện nói một chút bọn họ đối với phi cầm áp chế không chỉ là huyết mạch càng là thủ đoạn thiếu ra quá khen chỉ là trùng hợp k h ắ c chế bọn họ mà thôi phượng thất, thất rất khiêm tốn nói a ngay lúc này đột nhiên một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến nghe nói như thế lăng thiên mấy người bọn hắn nháy mắt cảnh giác cái này cấm kỵ cốc bên trong cũng không có người ngoài tồn tại vừa rồi cái kia một tiếng h é t thảm rõ ràng là nhân loại phát ra ta đều là ta người nào đều không cho d à n h với ta rất nhanh lại một thanh âm vang lên bọn họ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền thấy khí tông một cái thái thượng trưởng lão lúc này quần áo trên người rách dưới cả người nhìn qua điên điên khùng khùng chính ngắt lấy độc vụ triệu t r ạ c h bên trong màu trắng cây nấm cái này màu trắng cây nấm trong triệu phía trên mọc đầy gai nhỏ khí tông cái này thái thượng trưởng lão mua ngắt lấy mấy cái màu trắng cây nấm trên mặt liền lộ ra một loại thỏa mãn mỉm cười hắm đây là làm sao vậy? phượng thất thất có chút nghi ngờ nói hắn hẳn là t r ú n g độc xuất hiện ảo giác giờ phút này hắn đ ắ m chìm tại thế giới của mình bên trong không biết nhìn thấy cái gì lăng thiên hồi đáp độc vụ triệu t r ạ c h bên trong bất kỳ vật gì cũng không thể l o ạ n đụng cái này k h í t ông thái thượng trưởng lão đục vào t r ú n g độc không một chút nào ngoài ý muốn vậy chúng ta muốn thừa cơ giết hắn sao chiến vô địch nói tự nhiên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lăng thiên nói xong giơ tay lên chỉ lúc này từng k h ỏ a n ă n g lượng từ đạn từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra khí tông cái kia thái thượng trưởng lão lúc này nắm chìm tại thế giới của mình bên trong không có bất kỳ cái gì phòng bị Bất quả, hắn dù sau o khi làm c xong những việc này lăng thiên lấy ra một đôi linh khí găng tay đeo ở trên tay mình tiến lên sẽ bị hắn giết chết cái kia thái thượng trưởng lão không gian giới chỉ cầm xuống một vị khí tông thái thượng trưởng lão cất giữ tuyệt đối phong phú lăng thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này phất nhanh cơ hội ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp người không có tiền của phi nghĩa không giàu Trước trùng tiên tru trước trùng tiên tru cáp, 140, kỳ thiên diễn tru cáp. kỳ kỳ diễn diễn làm lăng thiên nhìn thấy không gian giới chỉ bên trong cất giữ lúc trên mặt nháy mắt lộ ra một cái cực kỳ mỉm cười rực rỡ sự thật giống như hắn suy đoán một vị kim cương cảnh cường giả cất giữ s ắ c thực phong phú cái này một cái không gian giới chỉ bên trong chỉ là linh thạch liền có m ư ờ i ức trừ cái đó ra còn nhiều một ít t i ê n tài địa bảo cùng với đông đảo linh khí đang d ư ợ những vật này lăng thiên không cần thế nhưng hắn có thể đem bán đi ít nhất cũng có thể bán năm ức linh thạch Cũng、chính ũ n g c là nói lăng tiên cái này một đợt sở thi ít nhất thu hoạch mười năm ước linh thạch nếu như đem mặt khác mấy vị khí tông thái thượng trưởng lão cũng sở thi vậy hắn thu hoạch tối thiểu nhất vượt qua năm mươi ước linh thạch nghĩ tới đây lăng tiên ánh mắt liền thay đổi đến lửa nóng chỉ là hắn đảo mắt một vòng cũng không có thấy khí tông mặt khác thái thượng trưởng lão cái này để hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc phía trước khí tông mấy vị thái thượng trưởng lão bị p h ệ hồn phong truy sát điên cùng chạy trốn mặc dù về sau bọn họ gặp cái gì lăng tiên không hề biết thế nhưng lăng tiên có khả năng đại khái nói được bọn họ về sau khẳng định bị tập kích cuối cùng bất đắc làm lăng thiên bọn họ đi tới độc vụ t r i ề u trạch vị trí trung tâm lúc đột nhiên nghe đến một tiếng cực kỳ bén nhọn hết đê ơ cái này hết kêu hình như mang theo một loại nào đó âm ba công kích lăng thiên nháy mắt liền cảm giác được đầu mình đau mớn nước hình như muốn vỡ ra đồng dạng không chỉ là h ắ n dạng này chiến vô địch phượng thất thất cùng tuyết nhất phiến cũng đều như vậy chỉ có lăng hy túi đầu a n nàng từ độc vụ t r i ề u trạch bên trong tìm có độc trái cây hình như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng tuyết nhất phiến lúc này nhịn không được thân thể đẳng không mạ lên xuất hiện ở lăng thiên bọn họ phía trên giống nó cũng gầm thét một tiếng thanh âm của nó kinh thiên động địa mặc dù nghe vào hình như có chút nó nớt thế nhưng lực xuyên tấu h cực mạnh nó phát ra tiếng giống về sau nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể thần tốc biến lớn trong c h ư ớ c mắt l i ề n biến thành thân cao bốn năm m kỳ lần trên thân phát ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ theo tuyết nhất phiến tiếng giống vang lên c á i tiêu một tiếng ếch kêu im bặt mà dừng kỳ lân nhất tộc có thể là linh thú bên trong hoàng giả tuyết nhất phiến không có khả năng bị một những sinh linh áp chế vô luận là nó tôn nghiêm vẫn là huyết mạch của nó đều không cho phép nó làm như vậy giống làm ếch kêu đình chỉ về sau tuyết nhất phiến lại phát ra một tiếng bá khí gần hét theo n ó một tiếng này gầm thét vang lên toàn bộ độc vụ triệu trạch nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bởi vì trong này tồn tại sinh linh đều cảm nhận được đến từ huyết mạch đắc chế bọn họ không dám động đậy toàn bộ đều ẩ n giấu đi có một ít nhỏ yếu sinh linh co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong run l ờ y bẫy l i ê n tại lăng thiên bọn họ cho rằng tuyết nhất phiến hoàng giả chi khí càng quét độc vụ triệu trạch về sau bọn họ liền có thể vô cùng thuận lợi xuyên qua nơi này ai có thể nghĩ ngay tại lúc này phía trước biến mất hết kêu lại một lần vang lên h a một tiếng này hết kêu không tại giống phía trước như thế mang theo âm ba công kích càng giống là một loại khiêu khích cuối cùng là thứ gì cũng dám chủ động khiêu khích tuyết nhất phiến phượng thất thất lúc này nghi ngờ nói muốn nói tuyết nhất phiến phía trước không có bại lộ chính mình kỳ lân thân phận vậy thì thôi hiện tại đã lộ ra kỳ lân khí tức đối phương vậy mà còn dám khiêu khích tuyệt không phải bình thường sinh linh tuyết nhất phiến là kỳ lân nó nắm giữ không gian chi lực ta đã sớm có lẽ nghĩ tới chiến vô địch lúc này mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần có chút trận mắt hốt một nói cũng không trách h ắ n dạng này ai có thể nghĩ tới một cái bình thường ngồi xổm tại lăng tiên trên bả vai giống như cậu tự động dạng linh thú sẽ là linh thú bên trong vương giả lúc này lăng thiên bọn họ mới nhìn đến tại trên một tảng đá lớn nằm sấp một nắm đấm lớn nhỏ cóc cái này cóp trình thể có màu đỏ tím trên thân dài màu tím s ậ m vô cục xem xét liền tràn đầy kịch độc đây là thiên diễn chú cáp làm vượng thất thất nhìn thấy con cóc kia thời điểm mở to hai mắt nhìn nói cái gì đối với thiên diễn chu c á p lăng tiên h cũng đã nghe nói qua thế nhưng hắn phía trước tại cấm kỵ cốc thời điểm mặc dù đi tới qua độc vụ triệu trạch thế nhưng cũng không có nhìn thấy thiên diễn chu c á p ba、wow, làm thiên diễn chu cắp bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong lúc thiên diễn chu cắp lại một lần phát ra một tiếng kêu to lần này e m theo còn có từng vòng từng vòng có khả năng nhìn thấy sóng âm tại sóng âm bên trong sen lẫn màu nâu t í m khí độc tuyết nhất phiến lúc này không biết có hay không nhận ra thiên diễn chu cắp thế nhưng nó bản năng cảm nhận được nguy cơ đối mặt đánh tới sóng âm cùng khí độc nó trực tiếp phong tỏa chính mình không gian xung quanh ngăn cách chính mình đồng thời đối những cái k i a khí độc tiến hành trục xuất nháy mắt đánh tới khí độc liền biến mất không còn chút tung tích nhìn thấy trường hợp này thiên diễn chu cắp giật này cả mình sau đó thần tốc huy động lợi trạo lúc này mấy đạo màu đỏ vết c ả o liền hướng về tuyết nhất phiến đánh tới tuyết nhất phiến không có lựa chọn mạnh kháng thân hình nói lên liền biến mất ngay tại chỗ khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm là tại thiên diễn chu cấp sau lưng không gian trục xuất theo tuyết nhất phiến công kích thiên diễn chu cấp không gian xung quanh sinh ra một khe hở không gian vết nước không gian bên trong sinh ra một cỗ cường đại thôn vệ trí lực như muốn kéo xuống dị không gian bên trong thiên diễn chu cấp cảm thấy nguy cơ tứ chi có chút c o n sau đó nhảy vọt muốn thoát đi tại chỗ không gian phong tỏa tuyết nhất phiến cũng sẽ không để nó dễ như chở bàn tay rời đi trực tiếp dùng không gian chi lực đem phong tỏa tại c h ỗ cũ thiên diễn chu cấp ra sức dây g i a thế nhưng không làm nên chuyện gì mắt thấy nó liền bị kéo đến dị không gian bên trong đi tuyết nhất phiến tha cho nó một mạng lăng thiên lúc này vội và nói g n cái này thiên diễn chu cấp là giữa thiên địa kỳ trùng bây giờ nhìn giống như nhỏ yếu chỉ là bởi vì còn không có trưởng thành một khi nó trưởng thành cho dù đối mặt nắm giữ không gian chi lực tuyết nhất phiến cũng chưa chắc sẽ thua nghe đến lăng thiên lời nói tuyết nhất phiến để đạo kia vết n ư ớ không gian lực kéo ngừng lại thiên diễn chu cấp ta biết ngươi có linh tính cũng có thể nghe hiểu được nghe thể hiểu lăng ờ i ta thiên đối với phong tỏa tại không gian bên trong thiên diễn chu cấp nói hoa hoa hoa nghe đến lăng thiên tâm t h a n h thiên diễn chu cấp không kịp chờ đợi phát ra ba tiếng lết ê t ư ức 141, thiên diễn tru thần phủ, màu đỏ côn trùng. 141, thiên diễn cắ tại mới vừa rồi cùng tuyết nhất phiến giao phong bên trong thiên diễn chu cấp chân thành cảm nhận được nguy cơ to lớn nó rất rõ ràng sinh tử của mình liền tại tuyết nhất phiến một ý niệm chết tử tế không bằng lại sống nó mới vừa vặn sinh ra cũng không nguyện ý cứ như vậy chết đi nhìn thấy thiên diễn chu cấp nguyện ý t h ầ n phục lang thiên trên mặt lộ ra một vệ m ỉ m cười hắn tâm thần k h á động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở trước mặt hắn sinh ra một cái vòng xoáy ngươi như muốn mạng sống l i ề n n h ạ y vào cái này vòng xoáy bên trong lang thiên nói chỉ cần thiên diễn chu cấp tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong liền đối hắn nói gì ngay nấy thiên diễn chu cấp lúc này không có lựa chọn nào khác chỉ có thể dựa theo lăng thiên nói tới đi làm nó một cái nhảy vọt liền tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong lăng thiên tại giang sơn xã tắc đồ bên trong cho thiên diễn chu cấp phân chia một cái khu vực để nó tự mình hoạt động đối với mới xuất hiện cái này hoàn cảnh thiên diễn chu cấp không hề hài lòng mặc dù mới xuất hiện mảnh không gian này bên trong linh khí vô cùng dồi dào thế nhưng nó thích ở tại có kịch độc địa phương thiên diễn chu cấp thuộc về thiên sinh địa dưỡng bởi vì độc tố ngưng kết mà sinh lấy các loại có độc vật phẩm làm thức ăn lăng thiên cảm giác được thiên diễn chu cấp ý nghĩ ngáy mắt bừng tỉnh đại ngộ vì vậy Hắn lại một lần đ e mực Giang Sơn xã t đồ để độc kêu chiều gọi ra, để thôn trạch phệ vụ bận rộn thật lâu lang tiên cuối cùng cảm giác được thiên diễn chu cấp hài lòng cái này mới đình chỉ cái này một đợt mau kiếm lang tiên trong lòng yên lặng nói lần này đi tới cấm kỵ cốc hắn không vẹn vẹn thu hoạch p h ệ hồn phong cùng thiên diễn chu cấp thu hoạch lớn nhất là phát hiện giang sơn xã tắc đồ một những tác dụng hắn hiện tại đối với cấm kỵ cốc không có một chút xíu e ngại thậm chí bắt đầu mong đợi hắn muốn nhìn một chút hắn còn có thể thu hoạch những bảo bối gì trở thành hắn đòn sát thủ tuyết nhất phiến lợi hại à liền thiên diễn chu cấp đều không phải đối thủ của người thu hồi giang sơn xã tắc đồ về sau lang thiên nhìn xem tuyết nhất phiến lấy lòng nói không phải ta lợi hại cái này thiên diễn chu cấp còn không có trưởng thành mà còn nó vừa lúc bị ta khắc chế một thân cùng độc tương quan thực lực căn bản không phát huy ra được. nếu là đổi lại một những c ủ n g thực lực của ta tương đối sinh linh muốn đối phó thiên diễn chu c á p nhưng liền không có dễ dàng như vậy tuyết nhất phiến mười phần có tự biết do nói đối với thiên diễn chu c á p nó vẫn là có hiểu biết biết nó trưởng thành hạn mức cao nhất nếu là trưởng thành thiên diễn chu c á p không thể so bọn họ kỳ lân nhất tộc thành viên kém tuyết nhất phiến khó được ngươi khiêm tốn như vậy lang thiên vừa cười vừa nói ta vẫn luôn rất khiêm tốn chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi tuyết nhất phiến rất dám tối nói mới vừa nói ngươi m ậ ngươi còn thở bên trên lang thiên tức giận nói thu phục thiên diễn chu cấp về sau mọi người tiếp tục đi tới liên tiếp thu phục p h ệ hồn phong cùng thiên diễn c h u cáp lang thiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ đem cấm kỵ cốc bên trong sinh linh mạnh mẽ toàn bộ thu phục một khi bọn họ trưởng thành đối phó thiên giới những cái kia cường địch thời điểm đều là hắn lớn vô cùng trợ lực mà còn những n à y trợ lực cùng tam thập lục tộc thập nhị sinh tiếu bọn họ khác biệt bọn họ không có khả năng phản bội chính mình hắn cũng liền không sợ bị người đâm lưng lang thiên tại cấm kỵ cốc bên trong sinh sống năm năm mặc dù đ ạ i đa số thời gian đều là tìm một cái nơi tương đối an toàn cầu thế nhưng bị ép đi không ít địa phương biết cấm kỵ cốc bên trong tồn tại không ít sinh linh mạnh mẽ từ độc vụ triều lăng thiên bọn họ xuất hiện ở một mảnh màu đỏ thổ địa thổ địa bên trên tản ra một loại rất mùi gáy mũi nơi này là địa phương nào thật kỳ quay a liền tảng đá đều là màu đỏ mà còn có một cỗ cực nóng cảm giác phượng thất thất cao mày nói theo lý mà nói một cái cực nóng địa phương đối với bọn họ phượng hoàng nhất tộc đến nói giống như cá vào nước chim về rừng vô cùng thoải mái dễ chịu mới đối có thể là tại chỗ này nàng cũng không có cảm nhận được bất kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác ngược lại để nàng có chút bất an nơi này ta cũng không rõ ràng ta chưa từng tới lăng thiên lúc này nói cấm kị cốc rất lớn đây là khí tông người khi thấy ron nện ở trên mặt đất người k ế a lúc chiến vô địch có chút kinh ngạc nói nghĩ đến cũng là cái này cấm kỵ cốc bên trong trừ bọn họ chỉ có khí tông mấy người kia từ phía trước gặp phải cái tia khí tông người không khó coi ra bọn họ khẳng định gặp cái gì bị tách ra lăng thiên bọn họ tại độc vụ triều trạch thời điểm gặp phải một cái tại chỗ này lại gặp phải một cái rơi đập tại trên mặt đất cái kia khí tông thái thượng trưởng lão cũng chưa chết đi hắn lung la lung lay đứng lên hắn giờ phút này không những quần áo trên người rách rưới mà còn trên thân thể tràn đầy r ầ m rạp chẳng chịt vết thương là là các ngươi coi hắn đứng lên nhìn thấy lăng thiên bọn họ thời điểm kinh ngạc không thôi không những không nghĩ tới mấy người có thể còn sống sót càng không nghĩ đến hắn lại ở chỗ này gặp phải mấy người kia đều tại các ngươi nếu không phải là các ngươi chúng ta cũng sẽ không dặn này ta muốn để các ngươi vì thế trả giá đắt khí tông đứng lên cái kia thái thượng trưởng l ã o nói xong liền chuẩn bị đối lăng thiên bọn họ phát động công kích l i ê n tại lăng thiên bọn họ chuẩn bị phản kích thời điểm đột nhiên từ đằng xa bay tới một mũi tên rơi vào khí tông thái thượng trưởng l ã o trên thân với anh một tiếng vang thật lớn sinh ra khí tông cái kia thái thượng trưởng l ã o thân thể nháy mắt bị nổ vỡ nát lăng thiên bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau cái này mới không có bị liên lụy một chi sẽ bạo tạc mũi tên chẳng lẽ cái này cấm kỵ cốc bên trong còn có những người khác tồn tại chiến vô địch to mày cảnh giác nhìn xem xung quanh vừa rồi bay tới cũng không phải là thật mũi tên nó là có sinh mệnh. phượng thất thất lúc này phi thường khẳng định nói có sinh mệnh đó là cái gì chiến vô địch không hiểu nhìn xem phượng thất thất là côn trùng vừa rồi cái k i a một mũi tên là do r ầ m rạp chẳng trị côn trùng tạo thành lăng thiên phi thường khẳng định nói vừa rồi mũi tên bay tới thời điểm hắn dùng k í n h phóng đại nhìn rõ ràng là vô số màu đỏ côn trùng đan vào một chỗ tạo thành một mũi tên côn trùng có thể là chỉ là côn trùng lời nói làm sao sẽ bạo tạc cái gì côn trùng thần kỳ như vậy chiến vô địch càng thêm nghi ngờ đối với cái này lăng thiên cũng không rõ ràng mọi người chỉ có thể hướng về phía trước tiếp tục thăm dò chương một trăm bốn mươi hai bạo tạc chúng sẽ bạo tạc chương một trăm bốn mươi hai bạo tạc chúng sẽ bạo tạc trước lúc rời đi lăng thiên trước đi đối vừa rồi bị nổ chết khí tông cái kia thái thượng trưởng lao tiến hành sơ thi lấy đi hắn không gian giới chỉ hắn hồ sơ giản lược tính toán một chút lại thu hoạch bảy tám ước linh thạch lăng thiên bọn họ tiếp tục đi tới thời điểm lăng thiên ngay lập tức mở ra nóng thành giống máy dò. cái này một mảnh màu đỏ không gian liền tảng đã đều tản ra nhiệt lượng nóng thành giống mất đi tác dụng nóng thành giống nhất định phải thăng cấp bằng không liền cùng không lên ta sử dụng lăng thiên trong lòng yên lặng nói hy vọng lần sau vũ khí thăng cấp thời điểm có khả năng tính cả nóng thành giống cùng một chỗ thăng cấp bất quá lăng tiên trải qua cẩn thận thăm dò phát hiện nóng thành giống nhìn thấy tảng đá đều không có sinh mệnh lực vật thể so với những cái kia có sinh mệnh lực vật thể hiện ra đến màu đỏ muốn hơi tối nhạt một điểm liền như là màu đỏ nhạt cùng màu đỏ chót khác nhau chỉ là cái này phải cẩn thận nhìn cẩn thận phía trước cái kia một ngọn núi nhỏ tất cả đều là r ầ m rạp chẳng chịt màu đỏ côn trùng lăng tiên đột nhiên đối với mọi người nói nghe nói như thế phượng thất, thất mấy người bọn hắn nhìn về phía trước mặt ngọn núi nhỏ màu đỏ trải qua cẩn thận phân biệt bọn họ cái này mới nhìn rõ ràng ngọn núi nhỏ này xác thực đều là từng cái giống như to bằng móng tay màu đỏ côn trùng điệp ra mà thành tại mấy người quan sát màu đỏ côn trùng thời điểm màu đỏ côn trùng cũng cảm giác được bọn họ lúc này một đoàn màu đỏ côn trùng hướng về mấy người bay tới nhìn thấy trường hợp này chiến vô địch thần tốc huy động một cái trong tay trọng kiếm một đạo vài trăm mét dáng dấp kiếm khí bay về phía đông đảo đỏ trùng đỏ trùng tốc độ phi hành cũng không nhanh bọn họ muốn tránh né lời nói căn bản không kịp tại mấy người nhìn kỹ màu đỏ côn trùng tách ra một bộ phận đón nhận kiếm khí làm song phương tiếp xúc đến cùng một chỗ thời điểm lăng thiên bọn họ rất rõ ràng quan sát được kiếm khí vậy mà thần tốc thu nhỏ lại trong c h ư ớ c mắt thời gian một đạo dài đến vài trăm mét kiếm khí lại bị đám côn trùng này ăn đến sạch sẽ ngay sau đó những cái kia côn trùng lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng về lăng thiên bọn họ bay tới qua lúc này tốc độ so với phía trước nhanh hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i viêm thuẫn phượng thất thất phản ứng rất nhanh bàn tay vung lên lợi dụng phượng hoàng viêm tạo thành một cái hỏa diễm tấm thuẫn và n h khi màu đỏ côn trùng cùng phượng hoàng viêm tạo thành hỏa diễm tấm thuẫn đụng vào nhau thời điểm cũng không có bị đốt cháy thành cho bụi mà là phát ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh bọn họ giống như đạn pháo đồng dạng trực tiếp bạo liền ra g i a n g g i á cùng c lúc đó phượng thất thất dùng phượng hoàng viêm tạo thành hỏa diễm tấm thuẫn vậy mà nháy mắt vỡ vụn cái này có thể đem mọi người giật mình kêu lên phượng hoàng viêm không có gì không đốt theo lý mà nói loại này nhỏ yếu côn trùng chỉ cần bị phượng hoàng viêm dính vào liền sẽ nháy mắt đốt thành cho bụi không nghĩ tới đám côn trùng này đoàn kết lại vậy mà như thế cường đại bọn họ tại bị phượng hoàng viêm tiêu chết phía trước thân thể phát sinh bạo tạc một cái côn trùng bạo tạc sinh ra uy lực có lẽ không tính là cái gì có thể là vô số d ầ m dạp chẳng trị côn trùng liên hợp lại uy lực nổ tung cực kỳ kinh người phượng thất thất nói đối với điểm này lăng thiên tự nhiên hiểu rõ vô cùng phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ thu phục lăng thiên trong lòng yên lặng nói loại này màu đỏ côn trùng cũng coi là kỳ trùng nếu là có thể thu phục cũng sẽ là hắn tương lai một sự giúp đỡ lớn tuyết nhất phiến người có khả năng sử dụng không gian kỹ năng đem trong đó một bộ phận côn trùng tiến hành rời đi sao lăng thiên lúc này đối đứng tại trên bả vai mình tuyết nhất p i ế n hỏi hắn suy nghĩ một chút muốn thu phục màu đỏ côn trùng còn phải dựa vào tuyết nhất p i ế n hỗ trợ ta thử xem tuyết nhất phiến nói xong phát động không gian kỹ năng nó trước đem một bộ phận côn trùng cách ly đến một cái phong bế không gian bên trong sau đó đối cái không gian này tất cả màu đỏ côn trùng tiến hành dịch chuyển không gian nháy mắt những cái kêu màu đỏ côn trùng liền biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở một nơi khác có thể trải qua thử nghiệm tuyết nhất phiến nói nghe nói như thế l a n g thiên vội vàng đem giang sơn xã tắc đồ kêu gọi ra bày ra tại trên mặt đất tạo thành một cái to lớn vòng xoáy người đem những này màu đỏ côn trùng toàn bộ chuyển rời đến cái này vòng xoáy bên trong lăng thiên nói tuyết nhất phiến cũng không có nói nhảm bắt đầu dựa theo lăng thiên nói tới bận rộn phượng thất thất cùng chiến vô địch rất an ý bắt đầu là tuyết nhất phiến ngăn cản mặt khác màu đỏ côn trùng công kích theo màu đỏ bạo tạc trùng không ngừng mà biến mất toa kia giống như núi nhỏ giống như côn trùng cuối cùng toàn bộ hành động bọn họ toàn bộ đằng không mà lên nháy mắt che khuất bầu trời cho người cực mạnh chèn ép lực lượng cái này cần có bao nhiêu côn trùng a tối thiểu phải có trăm ước thậm chí ngàn ước đi chiến vô địch có chút khiếp sợ nói tuyết nhất phiến tiếp xuống chúng ta sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ thời gian ngươi có khả năng rời đi bao nhiêu bạo tạc trùng liền rời đi bao nhiêu bạo tạc trùng làm chúng ta chịu không được thời điểm ngay lập tức rút lui lăng thiên lúc này biểu lộ cũng nghiêm túc giờ phút này hắn cũng chuẩn bị phát động công kích minh bạch tuyết nhất phiến vội vàng lớn tiếng nói vô địch ngươi cùng ta tận khả năng nhiều công kích những này bạo tạc t r ù n g đừng để bọn họ tới gần chúng ta thất thất ngươi làm đạo thứ hai phòng tuyến nếu là có bạo tạc t r ù n g đột phá hai chúng ta phòng tuyến ngươi ngay lập tức tiến hành bộ phòng lăng thiên lấy tốc độ nhanh nhất làm ra an bài giờ phút này hắn đột nhiên có một loại trở lại l à m tinh cùng tiểu đội của hắn kể vai chiến đấu cảm giác khi đó hắn cũng là giống như bây giờ làm ra sắp xếp các đội viên chấp hành là phương thất thất cùng chiến vô địch đồng thời nói làm tốt sắp xếp về sau lang thiên cùng chiến vô địch liền phát động công kích lúc này chiến vô địch đã thu hồi trọng kiếm lấy ra khai sân phụ hắn cũng muốn nghiêm túc trước hết nhất phát động công kích chính là lang thiên hắn không có sử dụng gạt linh cùng hỏa thần t h á o hai loại vũ khí là đối phó thể tích lớn sinh linh lực sát thương rất lớn thế nhưng đối phó bạo tạc trùng dạng này tồn tại khẳng định được không thông đến mức bạo d ẹ t cùng lựu i đạn phát xạ khí cũng không được hai cái này là dùng để ám sát quần công kém quá nhiều suy nghĩ một chút lang thiên quyết định sử dụng nắm đấm dậm dạp chẳng trị quyền ấn không ngừng mà từ lang thiên trên tay bay ra loại này quyền ấn nhìn như bình thường thế nhưng mỗi một đạo quyền ấn đều là một viên lựu đạn làm bạo tạc trùng nhìn thấy quyền ấn về sau chủ động tiến lên đón l i ê n tại bọn họ tiếp xúc đến quyền ấn nháy mắt quyền ấn liền nổ tung ầm ầm ầm ầm liên tiếp tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên từng đạo cùng bạo sóng năng lượng điên cùng hướng về xung quanh c á n quét mà đi bất thình lình một màn để đông đảo bạo tạc trùng trận tròn mắt cho tới nay đều là bọn họ phát sinh bạo tạc đem những sinh linh nổ tổn thương nổ chết lần này thì bọn họ bị nổ trong lúc nhất thời đại lượng bạo tạc trùng thi thể giống như hạt mưa đầm dạng hướng về mặt đất rơi xuống trong d ầ m dạp c h ẳ n g trị thi thể liền tại trên mặt đất trải thật dày một tầng Trưng thương, trưng thương. 143. Lăng thiên cái này một thể tạc trùng trong cơ thể tồn tại tạc thừa số. Liệu đạn tạc sinh ra thời tạc trùng, trong thể tạc thừa theo tung. từ tạc trùng, mắt toàn tử Thỉnh ra ra như Lăng này sinh hoàng chiến những này Lăng đạn sinh lan đến gần tạc chủng, trong tạc cũng đi nổ từ đó, lan đến gần ngáy vong. đối đối đó điểm, đi đó, số. số cái bởi liệu kích Phạm cơ cơ là là có vậy bộ Kể sở dĩ vì vì, bạo bạo bạo bạo bạo bạo quả, bị bị hắn thần tốc huy động khai sơn phủ nháy mắt khai sơn phủ b i ế n lớn quét n ă n g tới hắn phía trước thử nghiệm sử dụng năng lượng công kích bị bạo tạc trùng đem hắn công kích thốt vệ hắn cũng không tin vật lý công kích đối phương còn có thể thốt vệ húng hồ hắn là dùng khai sơn phủ đây chính là bọn họ khai sơn nhất tộc trí bảo không thể phá vỡ nho nhỏ bạo tạc trùng căn bản không có khả năng đem phá hủy l à m to lớn khai sơn phủ bị vung lên đến thời điểm trực tiếp đem bay tới đông đảo bạo tạc trùng trực tiếp đập thành thịt muối bọn họ bạo tạc lúc sinh ra sóng súng kích không có đối khai sơn phủ tạo thành một chút xíu tổ thương Có lăng trong i chiến địch công kích, bay tới ê n cùng công địch kích, tạc vô bay bạo t ù n trên cơ bản g t cơ bị à bộ cạn Liên tính thỉnh n lại. t h o ả có cá lúc ọ t tại phượng thất thất đích phượng hoàng viêm phía giới, trực tiếp biến thành lưới, l phượng phượng dưới, viêm biến bụi. cũng đích cho hoàng Trong phía nhất thời ba người bọn họ liền chặn lại bạo tạc trùng công kích có thể để tuyết nhất phiến an tâm đem bạo tạc trùng chuyển rời đến giang sơn xã tắc đồ sinh ra vòng xoáy bên trong bạo tạc trùng nhìn thấy bọn họ lúc trước công kích không có đạt hiệu quả cũng không tiếp tục phát động công kích mà là chuyển hóa sách l ư c chỉ thấy đông đảo bạo tạc trùng biến hóa rất nhanh biến thành một tấm to lớn trường cung có một bộ phận bạo tạc trùng biến thành mũi tên đắp lên trường cung bên trên những n à y bạo tạc trùng vậy mà còn có thể biến hóa linh trí rất cao h a chiến vô địch có chút cảm k h á i nói lúc này bọn họ rốt cuộc minh m ạ c h bọn họ mới vừa tới tới đây thời điểm chi tiêu đem k h í tông thái thượng trưởng láo giết chết mũi tên là thế nào đến đây là muốn cùng ta đối thư à, đối với cái này l a n g thiên không những không có e ngại ngược lại có chút kích động nhắc tới hắn đã rất lâu không có cùng người đối thư đều nhanh muốn q u ê n loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa cảm giác đã từng hắn tại lam tinh lúc thi hành nhiệm vụ liền gặp phải không ít tay bắn tỉa song p ư ơ n g ngươi tới ta đi đối thư qua không ít lần cuối cùng đều là hắn ám sát đối thủ bạo tạc trùng tạo thành cung tiễn mặc dù không phải súng ngắm nhưng là cùng súng ngắm có hiệu quả như nhau tác dụng hắn thần tốc hoán đổi vũ khí của mình không tại sử dụng lựu đạn tiến hành công kích mà là hoán đổi thành lựu đạn phát xạ khí lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành ngắm chuẩn hắn cũng không có ngay lập tức tiến hành xạ kích mà là dùng k í n h phóng đại quan sát đến đối phương coi hắn nhìn thấy bạo tạc trùng tạo thành cung tiễn kéo căng cung thời điểm ngắm chuẩn mũi tên phía trước khi màu đỏ mũi tên từ trường cung phía trên bắn ra đến thời điểm hắn cũng tiến hành xạ kích chỉ thấy một viên năng lượng từ đăng thiên hai ngón tay phía trên bay ra cùng bay tới mũi t vâng một tiếng không lớn không nhỏ nổ vang tiếng vang lên năng lượng t ử bắn nát nước ra màu đỏ mũi tên đồng dạng tiêu tán chỉ từ một cách này kết quả đến xem lang thiên chặn đường thành công hắn giờ phút này nhiệm vụ chủ yếu không phải là vì đánh g i ế t màu đỏ bạo tạc trùng mà là vì không cho bọn họ quấy dối tuyết nhất phiến rất rõ ràng hắn làm đến bạo tạc trùng nhìn thấy chính mình chăm phát chăm chúng công kích vậy mà không có đưa đến tác dụng lập tức lại lần nữa phát động công kích lại là một đạo màu đỏ mũi tên hướng về mọi người đánh tới nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra lại một lần bị lang thiên chặn lại xuống lần này bạo tạc trùng vụ vủ Hình như nổi giận. m ộ tất giây sau, đông sau, đảo b ạ r nhiên g mấy chục t ư g cung. dựa vào đơn thư ngăn không được nhiều như vậy mũi tên như vậy chỉ có thể làm hỏa lực bao trùm hỏa t h ầ n pháo trong vòng một phút có thể bắn ra ít nhất sáu lần công kích cũng chính là nói một giây đồng hồ liền có thể bắn ra ít nhất một trăm đạo công kích dạng này đủ để đối bay tới mấy chục cái mũi tên tiến hành hỏa lực bao trùm lang thiên nắm giữ vô hạn hỏa lực căn bản không sợ tiêu hao hiu hiu hiu hưu liên tiếp công kích từ lang thiên trên ngón tay bay ra nên tiếp tới đông đảo mũi tên d ầ m d ầ m d ầ m một khi bị đánh trúng mũi tên nháy mắt liền nổ tung khoan hay nói lang thiên hỏa lực bao trùm rất có hiệu quả ngăn cản chín mươi mũi tên đến mức sót mũi tên chiến vô địch ngay lập tức tiến hành bộ phỏng chặn lại xuống thất thất thiếu ra đây là cái gì công kích thật mạnh chiến vô địch thừa dịp thời g công kích như vậy hắn chưa từng nghe thấy là thật có chút biến thái ta cũng không biết đây là thuộc về thiếu gia bí mật phượng thất thất nói nàng đi theo lăng thiên thời gian cũng không tính ngắn lăng thiên trên thân rất nhiều bí mật nàng đều biết rõ thế nhưng duy trì có không có làm rõ ràng lăng thiên công kích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nghe đến phượng thất thất lời nói chiến vô địch không có lại hỏi t h a m mà là xoay người nhìn lăng thiên bóng lưng nhân g i a n có hy vọng trong lòng của hắn yên lặng nói không hiểu rõ lăng thiên công kích đây đối với hắn đối với nhân dân đ ế nói là một chuyện tốt chỉ có không hiểu rõ mới có thể đối phó thiên giới nếu như bọn họ hiểu rõ Vậy nói thiên giới cũng có giới hiểu rõ rõ, thể đối ế n lúc đó, ề n nhằm có thể với à o lang t điểm này đông đảo bạo tạc trùng tự nhiên cũng minh bạch bọn họ rất rõ ràng nếu như tiếp tục dựa theo phía trước công kích đối phó lăng thiên bọn họ sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì vì vậy bọn họ lại một lần điều chỉnh sách lược chỉ thấy đông đảo bạo tạc trùng lại lần nữa tập hợp tạo thành một tấm to lớn vô cùng cung tiễn cảnh tượng như vậy có chút cùng loại với ban đầu thế nhưng lăng thiên cảm thấy bạo tạc trùng tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ biết rõ công kích như vậy sẽ không đạt hiệu quả c ò n tiếp tục sử dụng dạng này chiêu thức thế nhưng vì để p h ò n g v ắ n nhất hắn vẫn là hoán đổi thành lựu đạn phát xạ khí công kích hình thức h u một chi màu đỏ mũi tên từ trường cung phía trên bay ra lại lần nữa hướng về lăng thiên bọ đánh tới lăng thiên lập tức phát động chặt đường muốn đem màu đỏ mũi tên chặn lại nhưng mà lần này liền t ạ i năng lượng từ đạn sắp cùng màu đỏ mũi tên đụng vào nhau thời điểm màu đỏ mũi tên đột nhiên thay đổi phương hướng chương một r ư ơ i bốn cấm kỵ cốc là một cái to lớn chủ hộ chương một r ư ơ i bốn cấm kỵ cốc là một cái to lớn chủ hộ sẽ rẽ ngoặt mũi tên cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết run dày t i ê n thuật thấy cảnh này về sau lăng thiên nháy mắt mở to hai mắt nhìn mũi tên sẽ rẽ ngoặt để người khó lòng phòng bị hắn không có bất kỳ cái gì do dự lại lần nữa phát động công kích từng đạo năng lượng từ đạn từ lăng tiên trên ngón tay bay ra phong tỏa mũi tên xung quanh có khả năng tranh né không gian lăng thiên dạng này chặt đường vẫn như cũ không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì lúc này mũi tên đã không chỉ là mũi tên mà là giống như một đầu sống lại linh xạ vô luận đối mặt như thế nào chặt đường nó đều có thể rẽ trái rẽ phải hữu kinh vô hiểm né tránh trong c h ư ớ c mắt thời gian cái mũi tên này lông vũ đã đột phá lăng thiên chặt đường dẫn đoạn sông lớn lúc này chiến vô địch vội vàng lắc tay bên trong khai sân phủ đối với màu đỏ mũi tên chém tới coi hắn trong tay khai sơn phủ hạ xuống xong xung quanh n g h lặng như tờ giữa cả thiên đ i ệ thật giống như chỉ còn lại một thanh này cự phủ cự phủ khóa chặt màu đỏ mũi tên tùy ý nó làm sao tránh né khai sơn phụ từ đầu đến cuối lơ lửng tại nó phía trên vê anh cuối cùng khai sơn phụ rơi vào màu đỏ mũi tên bên trên trực tiếp đem mũi tên một phân thành hai đánh chúng thấy cảnh này mọi người mừng rỡ nói màu đỏ mũi tên uy lực thoạt nhìn không hề c ư ờ n g một khi đánh chúng liền không đáng sợ chỉ là trên mặt mọi người mỉm cười còn không có duy trì liên tục hai giây liền nháy mắt cứng ở trên mặt bị chém đứt mũi tên phía trước bộ phận v ậ mà thoát ly toàn bộ mũi tên lấy tốc độ nhanh hơn hướng về lăng thiên bọ đánh tới còn có thể dạng này chiến vô địch khó có thể tin sợ hãi than nói có điểm giống hỏa t i ễ n cấp hai tách rời châm lửa lang thiên trong lòng yên lặng nói phượng vũ c i u thiên lúc này phượng thất thất xuất thủ phượng hoàng viêm hóa thành mấy cái hỏa phượng hoàng bắt đầu chặn đường tách rời mũi tên mũi tên có khả năng rẽ trái rẽ phải thế nhưng đồng dạng hỏa phượng hoàng cũng có thể tùy ý biến hóa phương hướng trong lúc nhất thời một chàng truy đuổi chiến mở rộng mũi tên tốc độ mặc dù không chậm có thể là hỏa phượng hoàng số lượng cũng không ít rất nhanh liền đưa nó cả lại nhìn thấy tránh cũng không thể tránh màu đỏ mũi tên trực tiếp phát sinh bạo tạc huê anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền đến So、t nguy hiểm h thật chúng ta nếu là chưa thể đem mũi tên chặn lại để rơi vào bên người chúng ta lời nói chúng ta liền tính may mắn không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương khó trách khi tông cái tia thái thượng trưởng lao phía trước chật vật như vậy cái này bạo tạc chúng là thật có chút khủng bố lăng tiên có chút lòng vẫn còn sợ hay nói thiếu ra n g ư ơ i có phát hiện hay không cái này cấm kỵ cốc bên trong chúng ta gặp phải sinh linh kỳ thật đều xem như là trùng tộc p h ư ơ n g thất thất lúc này đột nhiên nói ân n g ư ơ i tiểu nói này thật đúng là l a n g tiên h cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại từ ban đầu gặp phải vệ hồn phong tính toán càng về sau tật ảnh thủy điện màu đen con ngồi thiên diễn c h u cáp đến bây giờ gặp phải bạo tặc trùng kỳ thật đều là côn trùng cái này cấm kỵ cốc không phải là một cái to lớn chủng mộ a chiến vô địch lúc này suy đoán nói thật đúng là có cái này có thể cái này cấm kỵ cốc làm sao tạo thành cũng không có người biết nói không chừng thật đúng là có đại năng cố tình làm lăng thiên nói ta biết cấm kỵ cốc làm sao tạo thành ngay tại lúc này lăng hy đột nhiên nói ngươi biết vậy ngươi nói một chút cái này cấm kỵ cốc là như thế nào tạo thành lăng thiên tò mò hỏi phương tất thất cùng chiến vô địch cũng đem ánh mắt nhìn về phía nàng khẳng định là có người giống như ta tham ă n đem đám côn trùng này nuôi dưỡng ở nơi này vì ăn mặt vọng ăn nổ c ô n trùng ăn linh quả lăng hy nói rất chân thành ha ha ha nghèo ham ă n ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi thèm a nếu như cái này cấm kỵ cốc thật là cố ý lời nói vậy những này chủng tộc chỉ sợ cũng đã từng là hắn đòn sát thủ tựa gian như không đây t cũng là vì cái gì cấm kỵ q u ố c bên trong không gian tọa độ không ổn định bởi vì không có người quản lý lăng thiên cái này bạo tạc trùng chúng ta còn muốn tiếp tục rời đi sao tuyết nhất phiến lúc này có chút t h ở hồng h ộ ọ c nói vừa rồi hắn không ngừng sử dụng không gian kỹ năng đem bạo tạc trùng chuyển rời đến giang sơn xã tắc đ ồ không gian bên trong thật đúng là đưa nó mệt đến ngất ngư không được những n à y bạo tạc trùng hiện tại đã đ ố i chúng ta tràn đầy tự hận chúng ta nếu là tiếp tục nhằm vào chúng nó bọn họ rất có thể liều lĩnh trả thù an toàn đệ nhất l a n g thiên suy tư một chút nói vừa rồi tuyết nhất phiến rời đi bạo tạc trùng ít nhất cũng có hơn ước chỉ mặc dù so với bạo tạc trùng tộc đàn khổng lồ số lượng đến nói không đáng kể chút nào có thể là nếu như bọn họ một mực ở tại giang sơn xã tắc đ ồ không gian bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức cố gắng sinh sôi lời nói không cần đến thời gian quá dài số lượng liền sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng mà khổng lồ bạo tạc trùng t ộ c đàn lúc này công kích đã đạt đến kim cương cảnh bọn họ nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn đi có thể tính có thể nghỉ tạm tuyết nhất phiến nói xong thân hình nói lên đi tới lăng thiên trên bả vai lăng thiên bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau sau đó hắn lấy ra cái kia viên cầu viên cầu làm ra chỉ dẫn dẫn theo lăng thiên bọn họ tiến lên tìm kiếm lấy giải rác tại cấm kị cốc bên trong tiểu cầu lần này lang thiên bọn họ không có lại gặp phải những trung tộc rất thuận lợi liền đi tới viên cầu chỉ dẫn địa phương nơi này là một cái màu vàng nhỏ sườn đất nhìn qua mới vừa vận tạo thành không lâu viên cầu vây quanh nhỏ sườn đất xoay tròn lấy hình như đang nói nó chỉ dẫn đồ vật liền tại cái này sườn đất bên trong vô địch n g ư ờ i đến lang thiên nói t ố t khai sơn chiến vô địch nói xong tiến lên một bước lắc tay bên trong khai sơn phủ mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ một ngọn núi còn không có biện pháp bổ ra thế nhưng bổ ra một cái nhỏ sườn đất với hắn mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay to lớn khai sơn phủ rơi vào nhỏ sườn đất bên trên lập tức nhỏ sườn đất tựa như là bị bổ ra nước biển động dạng hướng về hai bên t ố i lui lăng thiên bọn họ lúc này nhìn thấy một khối thiên thạch tiên lặng nằm trên mặt đất tại thiên thạch bên trong khảm n ạ m một cái màu vàng đất tiểu cầu cùng với một tôn tiểu đ ỉ n h xem ra hai thứ đồ này chưa từng bị người đoạt đoạn lăng thiên nói xong tiến lên liền muốn đem hai thứ đồ này thu lại nhưng mà một giây sau thân thể của hắn thần tốc lui lại chương một trăm bốn mươi lăm hành quân nghĩ chương một trăm bốn mươi lăm hành quân nghĩ thiếu ra làm sao vậy nhìn thấy lăng thiên phản ứng kịch liệt như thế chiến vô địch nghi hoặc lại quan tâm mà hỏi có đồ vật lăng tiên h chỉ vào thiên thạch vị trí nói nghe nói như thế phượng tất thất cùng chiến vô địch đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thiên thạch vị trí lúc này bọn họ nhìn thấy mặt đất sụp đổ có đồ vật gì đang không ngừng trào ra những cái kia r ầ m rạp t r à n g trị vật nhỏ giống như là thủy triều đây là con kiến chiến vô địch nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện những vật kia về sau kinh ngạc nói nếu như ta không nhìn lầm bọn họ không phải bình thường con kiến mà là hành quân nghĩ phượng tất t ấ t lúc này nói cái gì hành quân nghĩ nghe đến phượng tất t ấ t lời nói lăng tiên chiến vô địch tuyết nhất phiến đồng thời kinh hô thành tiếng đối với hành quân nghĩ tên tuổi bọn họ đều nghe nói qua hành quân nghĩ cá thể thực lực cũng không phải là rất mạnh nhưng lại khiến tất cả sinh linh nghe tin đã sợ mất mật có câu liên quan tới hành quân nghĩ thuyết pháp hành quân nghĩ chỗ đến không có một mặt cỏ sinh linh câu diện đây cũng không phải là một câu nói xung mà là thật sự rõ ràng bởi vì hành quân nghĩ không có gì không ăn xuống đến hoa cỏ cây t ố i lên đến long phượng ngư thú chỉ cần bị bọn họ gặp phải bọn họ liền sẽ đem ăn hết phàm là hành quân nghĩ chỗ đến nơi địa phương tất cả linh thú tự động nhượng bộ lui minh không thể nào nơi này làm sao lại có hành quân nghĩ tồn tại nếu như bọn họ thật là hành quân nghĩ cái t i ê u cấm kỵ cốc bên trong những chủng tộc không có khả năng tồn tại nhiều năm như vậy lang thiên lúc này phân tích nói có lẽ tựa như thiếu ra phía trước nói như vậy cấm kỵ cốc bên trong mỗi một loại sinh linh đều có địa bàn của mình bởi vì một loại nào đó đặc biệt quy tắc tồn tại bọn họ sẽ không rời đi địa bàn của mình phượng thất thất hồi đáp có phải là hành quân nghĩ chúng ta kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết chiến vô địch nói xong quay người rời đi rất nhanh hắn liền khiêng một cây đại thụ trở về trực tiếp ném tới những cái kia con kiến bên trong tại mọi người nhìn kỹ một k h ỏ a cao tới mười mấy thước đại thụ lấy mắt thường tốc độ thấy được biến mất đại thụ biến mất tốc độ khoa trương đến để người c h ố mắt đứng nhìn tình trạng trước sau cũng liền nhiều nhất mười giây đồng hồ thời gian liền triệt để biến mất liền một tơm một hào cặn bã đều không có lưu lại rất đáng sợ chiến v u a địch nói lăng thiên lúc này tâm thần k h ẽ động một cái linh thú bị hắn từ giang sơn xã tắt đ ồ bên trong phóng ra ném vào bảy kiến bên trong cái kia linh thú tại nhìn đến đông đảo con kiến về sau lập tức lông sợ lập trong mắt tràn đầy kinh hoàng nó nhìn xem không ngừng hướng chính mình vọt tới con kiến vội vàng phát động chính mình công kích cường đại nhất nhưng mà công kích của nó trực tiếp bị đông đảo hành quân nghĩ thôn vệ hết trong c h ố p mắt thời gian con kiến liền đi tới linh thú trên thân không đến mười giây đồng hồ thời gian cái kia linh thú liền biến mất không còn chút tung tích liền xương vụn đều không có lưu lại đúng là hành quân nghĩ lúc này l a n g thiên mấy người bọn hắn phi thường khẳng định nói xác định là hành quân nghĩ để s á c mặt của mọi người thay đổi đến khó coi chúng ta thừa dịp hành quân nghĩ còn không có hoàn toàn xuất hiện chảy mau a phượng thất thất nói hành quân nghĩ tại mặt đất không cách nào phi hành mà chúng ta là có thể bay làm được cái này một đợt ưu thế tại chúng ta hồ cái này tiểu cầu cùng tiểu đ ỉ n h gần trong g ă n tấp chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay tuyết nhất phiến đem thiên thạch rời đi tới lang thiên nói lang thiên tiếng nói vừa ra đột nhiên trên mặt hành quân nghĩ có một bộ phận mọc ra cánh bay lên những này có khả năng phi hành hành quân nghĩ so với bình thường hành quân nghĩ cái đầu phải lớn một lần mặt ngoài thân thể có một tầng cứng r ắ n a o giáp bọn họ còn có thể phi hành tốc chiến tốc thắng lang thiên nghiêm túc nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau mọi người toàn bộ đều hành động tuyết nhất phiến lấy tốc độ nhanh nhất đem trên mặt đất thiên thạch chuyển rời đến mặt của bọn họ phía trước phượng thất thất trận địa sẵn sàng nhìn chằm chằm bay tới hành quân nghĩ vô địch đừng n ú c ních liền tại chiến vô địch chuẩn bị đem tuyết nhất phiến rời đi đến thiên thạch g á n h tại trên thân thời điểm lang thiên đột nhiên nói bởi vì hắn phát hiện thiên thạch phía trên vậy mà phụ thuộc đại lượng hành quân nghĩ vừa rồi chiến vô địch nếu là không cẩn thận bàn tay đụng phải những này hành quân nghĩ tránh không được muốn l ộ t một tờ ra thất thất dùng hỏa đốt thiên thạch lang thiên nói nghe nói như thế chiến vô địch rất có ăn ý sử dụng trong tay khai sơn phủ đem thiên thạch trực tiếp đánh bay lên thiên không mà phượng thất, thất bàn tay vung lên một đám lửao ccc làm phượng hoàng viêm bắt đầu đốt cháy thiên thạch thời điểm những cái kia hành quân nghị thân thể liền bị đốt phát ra từ t ừ bốc lên dầu âm thanh bất quá phượng thất thất rõ ràng cảm giác được trong đó một phần nhỏ phượng hoàng viêm lại bị những này hành quân nghị nuốt trừng lấy đây cũng là bởi vì thiên thạch phía trên bám vào hành quân nghị số lượng tương đối ít cho nên thôn vệ phượng hoàng viêm cũng tương đối ít nếu là hành quân nghị số lượng đủ nhiều đem thiên thạch phía trên đang thiêu đốt những cái kia phượng hoàng viêm thôn vệ xong cũng không phải là không thể được rất nhanh thiên thạch phía trên bám vào những cái kia hành quân nghị liền bị toàn bộ loại bỏ sạch sẽ từ không trung rơi xuống số dưới lần này chiến vô địch nhắm ngay góc độ thần tốc huy động khai s ơ n phủ b a ảnh phát hiện thiên thạch rất nhanh liền bị khai sơn phủ cho chém thành từng khối từng khối lộ ra bên trong màu vàng tiểu cầu cùng tiểu đ ỉ n h thiếu ra tới tay chiến vô địch nói tiếp xuống chúng ta chiếu cố những n à y hành quân nghĩ lang tiên lúc này nhìn thấy đông đảo hành quân nghĩ đã đi tới mặt của bọn họ phía trước nói theo một ý nghĩa nào đó bọn họ giờ phút này gặp phải hành quân nghĩ cùng phía trước gặp phải bạo tạc trùng có chỗ tương tự bọn họ đều là lấy số lượng thủ thắng thế nhưng khác biệt chính là bạo tạc trùng chủ yếu nhất thủ đoạn chính là dựa vào tự thân bạo tạc tổn thương bệnh nhân xem như là đồng quy v u tận phương thức mà hành quân nghĩ dựa vào miệng của mình gặp đến đồ vật cắn xuống nuốt sau đó tiêu hóa tăng cường thực lực bản thân cẩn thận nhắc tới vẫn là hành quân nghĩ càng thêm cường đại một điểm đồng quy v u tận phương thức một khi gặp phải số lượng địch nhân đủ nhiều trung quy là sẽ chết xong thế nhưng hành quân nghĩ lại có thể theo nuốt đồ vật càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh đây cũng là vì cái gì hành quân nghĩ sẽ để cho người nghe đến đã biến sắc mà bạo tạc trùng lại sẽ không đối mặt đánh tới hành quân nghĩ lăng t i ê n vẫn là giống đối phó bạo tạc trùng thời điểm như thế đối phó bọn họ x o n g quyền thần tốc huy động từng đạo quyền ấn từ trong tay của hắn bay ra dầm dầm dầm liên tiếp nổ vang tiếng vang lên vô số hành quân nghị chết tại l i ề u đạn phía dưới nhưng lăng t i ê n lại nhữ mày hắn phát hiện công kích giống nhau giết chết hành quân nghị t h ế m à liền b ả o tặc trùng một phần m ư ờ i đều không có cái này hành quân nghị sẽ nuốt công kích của chúng ta để công kích của chúng ta sinh ra h uy lực giảm nhỏ bọn họ liền ta phượng hoàng viêm đều có thể nuốt rơi một bộ phận phượng thất thất hình như nhìn ra lăng t i ê n nghi hoặc giải thích cho hắn nói hành quân nghị kinh khủng nhất địa phương cũng không phải là giết không chết mà là bọn họ số lượng thực sự là quá nhiều nếu là chúng ta cùng bọn họ chiến đấu kết quả sau cùng chỉ có một cái chúng ta sẽ kiệt lực mà chết chiến vô địch nói chương một t r ư ơ i sáu tìm hiểu một chút cấm kỵ q u ố c không gian chương một t r ư ơ i sáu tìm hiểu một chút cấm kỵ q u ố c không gian đối với phượng thất thất cùng chiến vô địch nói tới lang thiên tự nhiên minh bạch cái này càng nói rõ hành quân nghĩ chỗ kinh khủng cái kia thu phục bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng cần thiết h á n tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện lần nữa sinh ra một cái vòng xoáy tiếp lấy lang thiên lấy ra đông đảo linh dược lấy linh dược xem như mội nhự để hành quân nghị hướng về giang sơn xã tắc đồ sinh ra vòng xoáy mà đi so sánh với bạo t ạ c trùng hành quân nghĩ linh trí liền muốn thấp rất nhiều bọn họ sẽ bị đơn giản c ả m b ấ y liền dụ hoặc đến linh dược bên trong lần chứa đại lượng năng lượng đối với hành quân nghĩ dụ hoặc là trí mạng cứ như vậy lang thiên sử dụng loại này vô cùng đơn giản phương thức thu phục đại lượng hành quân nghĩ một khi hành quân nghĩ xuất hiện tại giang sơn xã tắc đồ bên trong sinh tử đều tại lang thiên một ý niệm so sánh với phía trước thu phục bạo t ạ c trùng lang thiên lần này thu phục hành quân nghĩ quá trình liền muốn đơn giản rất nhiều gần như có thể nói là không cần tốn nhiều sức rất nhanh lang thiên thu lấy hành quân nghĩ liền hăng những này hẳn là đủ lang thiên thản như nói hành quân nghĩ tại giang sơn xã t ắ c đổ không gian bên trong là sẽ sinh sôi tại không có bị tàn sát dưới tình huống chỉ cần trong thời gian rất ngắn liền có thể sinh sôi đại lượng hậu đại đến lúc đó hành quân nghĩ đại quân xuất trinh không có một mặt cỏ nghĩ đến trường hợp này lang thiên liền có chút không nhịn được muốn cất tiếng cười to tốt chúng ta đi thôi lang thiên nói với mấy người lần này bọn họ tiến vào cấm kỵ c ố c mục đích chủ yếu nhất chính là thu thập tiểu cầu cùng tiểu đ ỉ n h hiện tại không vẹn vẹn tìm tới hai thứ này còn thu hoạch vệ hồn phòng thiên diễn chú cáp bạo tặc trùng hành quân nghĩ đây đều là niềm vui ngoài ý mới lang thiên đã vô cùng thỏa mãn tiếp xuống bọn họ phải nghĩ biện pháp rời đi cấm kỵ cốc ta không cách nào xác định bên ngoài không gian toa độ chúng ta muốn thế nào rời đi tuyết nhất phiến lúc này hỏi nói lời này mới ra phượng thất thất cùng chiến vô địch đều đem ánh mắt nhìn về phía l a n g thiên tất nhiên đã từng l a n g thiên có khả năng tại không có chút nào tu vi g i ớ i tình huống rời đi cấm kỵ cốc như vậy hiện tại cũng có thể có biện pháp rời đi nơi này ta lần trước sở dĩ có thể rời đi là vì cấm kỵ cốc bên trong phát sinh điệu l o n g xoay người ta là bị chẳng biết tại sao truyền thống đi ra bên ngoài hiện tại chúng ta muốn thế nào rời đi ta cũng không rõ ràng lăng thiên như thật nói cái gọi là đ i ệ lòng xoay người chính là cấm kỵ cốc bên trong đại địa lấy một loại không theo quy tắc phương thức vận động tựa như ma phương đồng dạng bị thủy ý và mẹo là ma phương nhan sắc sáu cái mặt nhan sắc đồng dạng thời điểm cấm kỵ cốc cấm chế liền biến mất lang thiên rất thuận lợi liền rời đi cấm kỵ cốc cái kia điệu long xoay người bao lâu thời gian phát sinh một lần phương thất thất hỏi không rõ ràng lang thiên lại lần nữa lắc đầu hắn lời này để mọi người lập tức toàn bộ đều rơi vào trầm mặc cái này cũng không rõ ràng cái kia cũng không biết bọn họ là không có cách nào rời đi cấm kỵ cốc căn cứ suy đoán của ta cấm kỵ sở dĩ không cách nào rời đi hẳn là cấm kỵ cốc bên trong không gian tiến hành một loại nào đó gấp tạo thành một cái đóng vòng tựa như một cái ống nước đầu đuôi đụng vào nhau vô luận ống nước bên trong nước làm sao lưu động đều tại cái này đóng vòng ống nước bên trong không cách nào chạy vào đi ra bên ngoài chúng ta muốn rời khỏi cấm kỵ cốc lời nói chỉ cần tìm tới không gian gấp lại đầu đuôi liên kết địa phương liền có thể đi ra lăng thiên nhìn thấy mấy người có chút ủ r ũ nói ra chính mình suy đoán có thể là vậy chúng ta muốn thế nào xác định cấm kỵ cốc bên trong cái này không gian gấp địa phương chiến vô địch hỏi điểm này ta cảm thấy chúng ta có lẽ giao cho tuyết nhất phiến nó nắm giữ không gian chi lực đối với không gian cảm giác so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều rất nhiều tuyết nhất phiến nhờ vào ngươi lang thiên nói lang thiên ngươi cái hô to hàng ngươi khi đó không chút do dự tiến vào cấm k ỵ cốc ta cho rằng ngươi có thể tùy tiện đi ra đâu hiện tại ngươi nói cho ta phải dựa vào ta ngươi làm sao dạng này tuyết nhất phiến nhịn không được phàn nàn nói tuyết nhất phiến không thể nói như thế ta phía trước việc nghĩa chẳng từ nan đi vào đây là đối ngươi bao lớn tín nhiệm a ta đem cái mạng nhỏ của mình đều giao đến trên tay ngươi chúng ta là bạn tốt ta mới như thế tin tưởng ngươi nếu là đổi lại người bình thường ta dám tin tưởng hắn như vậy sao nếu không phải quan hệ tốt ai nguyện ý đem tính mạng của mình giao đến trên tay của người khác đổi lại là ngươi ngươi có thể sao lăng thiên phản bắt nói hắn lời này mới ra tuyết nhất phiến có chút ngại lời nó luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp thế nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào còn nói không đi ra tính toán ta thử xem a tuyết nhất phiến suy nghĩ một chút không nghĩ minh bạch là lạ ở chỗ nào vì vậy bắt đầu cẩn thận cảm n g ộ gấp không gian gấp không gian cùng bình thường không gian không giống khẳng định có l ị c địa phương loại này lịch bình thường sinh linh cảm giác không đến thế nhưng giống nó loại này nắm giữ không gian chi lực sinh linh là có thể cảm giác được bất quá muốn cảm giác được loại này lên địa phương nhất định phải một bên tiến lên một bên cảm giác tiếp xuống một đoạn thời gian lăng thiên ba người bọn hắn đem tuyết nhất phiến bảo hộ ở ở giữa nhất tại cấm kỵ cốc bên trong xuyên qua cấm kỵ cốc bên trong cường đại trung tộc đều đã bị lăng thiên nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong những sinh linh sẽ không đối với bọn họ tạo thành quá lớn uy hiếp vô dụng thời gian quá dài tuyết nhất phiến liền phát ra một tiếng mừng rỡ tiếng hô h á n tìm tới thật có thể ra lăng thiên cũng có chút kinh ngạt nói nói thật hắn phía trước mặc dù làm ra loại kia suy đoán thế nhưng không thể một trăm phần trăm khẳng định tốt tiếp xuống ta mang các ngươi đi ra tuyết nhất phiến nói xong liền dùng không gian chi lực quấn chặt lấy lăng thiên bọn họ sau một k h ắ c mọi người thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ làm bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm là tại bọn họ tiến vào c ấ m kỵ cốc địa phương cuối cùng đi ra chiến vô địch thật dài thở dài một hơi nói tại c ấ m kỵ cốc bên trong bọn họ mặc dù không có gặp phải nguy cơ sinh tử thế nhưng thần kinh một mực căng thẳng cũng không chịu nổi chúng ta đi thôi lăng thiên nói các loại tuyết nhất phiến lúc này vội và nói làm sao vậy trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía nó cấm kỵ cốc không gian là một cái vô cùng tồn tại đặc thù nó mặc dù cũng không phải là giống lăng thiên nói như vậy là một cái không gian gấp cũng không phải giống một cái ống nước đồng dạng đầu đôi u đụng vào nhau mà là hai cái vòng tròn đan vào lẫn nhau cùng một chỗ nơi này đối với không gian chi lực sử dụng cực kỳ t i n h d i ệ u ta lúc trước cảm giác tiếp lời quá trình bên trong có một k i a cảm nộ g ta nghĩ ở lại chỗ này tìm hiểu một chút nơi này không gian tuyết nhất phiến nói ra ý nghĩ của mình loại này cảm nộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bỏ lỡ cái t h ô này nhưng liền không có cái tiệm này đi n g ư ơ i yên tâm lĩnh hội chúng ta cho ngươi hộ pháp lang tiên h nói nói xong ba người phân tán ở xung quanh bắt đầu hộ pháp chương một trăm bốn mươi bảy tuyết nhất phiến đột phá năm cái tiểu cảnh giới chương một trăm bốn mươi bảy tuyết nhất phiến đột phá năm cái tiểu cảnh giới lang tiên h phượng thất thất chiến vô địch có hình tăng giác đem tuyết nhất phiến bảo hộ ở trong đó bọn họ tự nhiên biết cơ hội như vậy vô cùng khó được tu l u y ệ n dễ đối ngộ khó bọn họ sẽ không để bất luận cái gì không xác định nhân tố quáy dày đến tuyết nhất phiến thời gian từng giây từng phút trôi qua tuyết nhất phiến cái này một lĩnh hội chính là dòng giã thời gian một ngày một ngày này thời gian bên trong nó lúc thì c a o mày lúc thì bừng tỉnh đại ngộ khí tức trên thân cũng không phải rất ổn lúc thì c ồn g bạo lúc thì bình tĩnh thật giống như đang ngồi xe cắp treo đồng dạng bất quá l a n g thiên bọn họ có khả năng cảm nhận được tuyết nhất phiến chỉnh thể khí tức đang chậm rãi gia tăng l a n g thiên còn nhớ rõ hắn cùng phượng thất thất vừa vặn gặp phải tuyết nhất phiến thời điểm nó chỉ có nhập thần cảnh cựu trọng thực lực về sau đi theo l a n g thiên đi không ít lần giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong được đến một chút c à n n ộ đột phá đến hợp thể cảnh nhất trọng lần này sau khi đột phá mặc dù về sau cũng dùng một chút thiên tài để bảo thế nhưng thực lực từ đầu đến cuối chưa từng tiến thêm một bước đương nhiên đây cũng là bởi vì khoảng cách lần trước đột phá thời gian tương đối ngắn với anh đột nhiên tuyết nhất phiến trên thân buộc phát ra một đạo khí tức cực kỳ mạnh đạo này khí tức lấy tuyết nhất phiến làm trung tâm hướng về xung quanh càn quét mà đi nháy mắt bừng tỉnh ngay tại hộ pháp lang thiên bọn họ tuyết nhất phiến m u ố n tỉnh lang thiên nói tiếng nói của hắn vừa ra tuyết nhất phiến con mắt nháy mắt mở ra ngay sau đó nó thân hình lõe lên biến mất ngay tại chỗ giống một đạo hưng phấn lại vui sướng giống lên một tiếng vang lên lăng thiên bọn họ nhìn thấy lúc này tuyết nhất phiến xuất hiện ở giữa không trùng biến trở về kỳ lân thân hợp thể cảnh l ụ c trọng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà đi đến phía trước ta phượng thất thất cảm giác được tuyết nhất phiến trên thân truyền đến ký h tức có chút kinh ngạc nói nàng cùng tuyết nhất phiến lần đầu gặp nhau thời điểm thực lực của hai bên đều là nhập thần cảnh tự trọng thời điểm chiến đấu không l i ề u mạng trên cơ bản có thể tính là ngang tay về sau nàng tại giang sơn xã tắc đ ồ không gian bên trong chữa trị trong cơ thể tổn thương phượng hoàng trân vũ phượng hoàng máu phượng hoàng tri tâm khôi phục thực lực đến hợp thể cảnh nhất trọng không lâu sau đó tuyết nhất phiến cũng đột phá thực lực cũng đạt tới hợp thể cảnh nhất trọng khi đó hai người bọn họ lại một lần đứng ở cùng một hàng bắt đầu lại về sau nàng thường xuyên ở tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong c h ữ a t r ị bị hao tổn bộ vị lại thêm l a n g thiên đem ban đầu được đến cái tiêu màu đỏ tiểu cầu cấp cho nàng để nàng tu luyện thực lực của nàng có thể nói là một ngày ngàn dặm ngắn ngủi hai tháng không đến thời gian đã khôi phục lại hợp thể cảnh tứ trọng thực lực hợp thể cảnh tứ trọng thực lực đã xa xa vượt qua tuyết nhất phiến không nghĩ tới lần này tuyết nhất phiến đốn n ộ về sau vượt qua nàng hợp thể cảnh lục trọng thật mạnh cùng lúc đó chiến vô địch cũng có một cỗ cảm giác nguy cơ hãn tử khi đi theo lăng tiên về sau mặc dù cũng chiến đấu mấy lần thế nhưng đưa đến tác dụng cũng không lớn trên cơ bản có thể nói là in công chưa lập so với tuyết nhất phiến cùng v ư ợ n g thất thất kém thật không phải một chút điểm hắn là khai sơn nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất hậu bối mà đã từng khai sơn nhất tộc là tam thập lục tộc bên trong đệ nhất tộc nhân hoàng nhất mạnh trợ lực lớn nhất hắn tôn nghiêm không cho phép hắn lạc hậu hơn người tuyết nhất phiến hưng phấn gầm rú một hồi lâu mới một lần nữa biến trở về chó con bộ dạng hợp thể cảnh lục trọng cái này có thể gọi là thực lực đại tiến lợi hại lợi hại lập tức đột phá năm cái tiểu cảnh giới phượng thất thất lúc này tiến lên nhìn xem tuyết nhất phiến từ đáy lòng nói t a đây cũng là vận khí tốt vừa vặn đốn ngộ một khi đốn ngộ t h ắ n g thu hơn mười năm tuyết nhất phiến vô cùng khiêm tốn nói bất quá nó trên mặt mỉm cười đều nhanh muốn nết đến cái họ đi lúc trước nó muốn tới nhân gian thời điểm tộc nhân của nó nhất là phụ thân của nó còn không cho nó đi nó chỉ có thể lén lút bỏ nhà trốn đi hiện tại xem ra bỏ nhà trốn đi cái này nhất quyết sách đặc biệt chính xác đi tới nhân gian vẫn chưa tới thời gian ba tháng hắn không những bước qua nhập thần cảnh đến hợp thể cảnh cái này nhất đại cảnh giới mà còn hiện tại càng là tăng lên tới hợp thể cảnh tầng sáu nếu để cho phụ thân của nó biết thực lực của nó bây giờ nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm tốt chúng ta đi thôi lăng t i ê n lúc này nói hắn cũng thay tuyết nhất phiến vui vẻ dù sao tuyết nhất phiến là bọn họ tiểu đội một phần tử thực lực của nó tăng cường bọn họ tiểu đội thực lực tổng hợp cũng tăng cường liền tại lăng t i ê n bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên từ đằng xa chuyển đến một đạo khí tức cường đại mấy người theo bản năng hướng về khí tức chuyển đến phương hướng nhìn rất nhanh bọn họ liền thấy một cái vết thương chẳng trịn g ư ờ i lảo đảo nghiêng ngã hướng về bọn họ vị trí chạy nhanh đến không còn hắn chúng ta đi đối với cái này lăng t i ê n cũng không tính quản việc không đâu nơi này không phải trước đây lam tinh thế đạo thay đổi trước đây tại lam tinh hắn là nhân dân bộ đội con em gặp chuyện bất bình nhất định sẽ rút đao tương trợ có thể là tại hiện tại cái này nhược nhục cường thực thế giới gặp chuyện bất bình nhất định muốn đường vòng mà đi bởi vì không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến một số việc kiện bên trong cho chính mình đưa tới họa sát thân đối với lăng thiên quyết định phượng thất thất bọn hắn cũng đều không có nói nhiều một câu phượng thất thất kinh lịch đã sớm để nàng không có bất luận cái gì lòng từ bi lăng hy cùng t u ế t nhất phiến chỉ quan tâm có hay không ăn ngon chỉ cần lăng thiên không lên tiếng bọn họ tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì đến mức chiến vô địch bọn họ khai sơn nhất t ổ c c n tàng nhiều năm càng sẽ không quản việc không đâu ha ha ha rốt cuộc tìm được cứu tinh ta liền biết tiểu ra ta mệnh không có đến tuyệt lộ cái k i a thụ thương nam tử nhìn thấy lăng thiên mấy người bọn hắn về sau hai mắt tỏa sáng hương phấn nói chư vị tại hạ chư cắt giã gặp qua mấy vị đạo hưu thụ thương nam tử đi tới lăng thiên bọn họ phía trước t h i lẽ một cái nói nhưng mà xấu hổ chính là lăng thiên bọn họ không có bất kỳ người nào phản ứng hắn trực tiếp vòng qua hắn vô sự hiến nên chuyên cần không phải lừa đạo tức là đạo trích một người chẳng biết tại sao tiến lên đối với bọn họ hành lễ trao hỏi khẳng định có c liền gì k h g t h i chư ai cắt giã không không, muốn, muốn nói g ư chuyện thời điểm đột nhiên từ hắn vừa rồi chạy nhanh đến phương hướng đổi tới mấy người trên người bọn họ mang theo sắt khí vừa nhìn liền biết kẻ đến không thiện chư cắt giã tại chỗ này người cầm đầu nói hắn nói xong liền chuẩn bị đối chư cắt giã phát động công kích mặc loại, dù truy sát chư cắt a n giã ư ờ mọi người cũng hoài nghi chư cắt giã lời này chân thực tính thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là có loại này có thể tại bọn họ truy sát chư cắt giã quá trình bên trong hắn quyết định cái phương hướng này liều lĩnh hướng về cái phương hướng này thoát đi hiện nhiên nơi này khẳng định có hắn có thể ỉ lại người tại gặp phải lăng thiên bọn họ về sau ngừng lại hơn nữa nhìn đi lên tràn đầy ỉ vào trong ánh mắt đã không đem bọn họ những người này để ở trong mắt điều này nói rõ lăng thiên bọn họ chính là chư cắt ra phía trước liều lĩnh cũng muốn trước đến gặp người lăng thiên bọn họ nghe nói như thế về sau tức giận c h g mắt liếc chư cắt giã người này cứ như vậy đem bọn họ kéo xuống nước a ba a ba ngay tại lúc này lăng thiên đột nhiên như cái người cầm đồng dạng một bên trong miệng phát ra mọi người nghe không hiểu từ ngữ một bên dùng tay khoa tay cái gì hắn giờ phút này nhìn qua thật giống như thật là người cầm đồng dạng đối với tay của hắn ngữ truy sát chư cắt giã người đại bộ phận đều không có xem hiểu thế nhưng có một cái động tắc tay lại có thể đoán được hắn ý tứ lăng thiên chỉ vào chư cắt giã dùng sức lắc đầu cùng xô tay ý tứ này tựa như là đang nói hắn không quen biết chư cắt giã nhìn thấy lăng thiên dạng này phượng t ấ t thất phản ứng rất nhanh cũng học lăng thiên bộ dạng trong mồm phát ra mọi người nghe không hiểu âm thanh đồng thời chỉ vào chư cắt giã lắc đầu sau đó nàng còn tận lực cùng chư cắt giã kéo ra một khoảng cách bày tỏ song phương không có quan hệ nhìn thấy lăng thiên cùng phượng t ấ t t ấ t như vậy chư cắt g ã có chút trận tròn mắt hắn cũng không có nghĩ đến hai người có thể như vậy người này chúng ta không quen biết hắn là đột nhiên xuất hiện ở đây cũng không có cho chúng ta bất kỳ vật gì các ngươi ân đoán cùng chúng ta không có quan hệ chúng ta chỉ là đi qua không dính lưu chuyện của các ngươi tình cảm chiến vô địch suy tư một chút không có học lang t i ê n cùng phượng thất thất giả bộ như vậy người cầm một đoàn người đều giả cầm độ tin cậy liền không cao chiến vô địch nói xong lang t i ê n bọn họ liền rất có a n ý xoay người đi thẳng về phía trước chuẩn bị rời đi không nên à trải qua ta bói toán ta sinh cơ liền tại cái phương hướng này mà còn vẽ tượng biểu thị liền tại bọn hắn trên thân ứng nghiệm bọn họ cũng không nên là người cầm a chứ cắt g ã trong lòng yên lặng nói rất nhanh hắn liền hiểu lăng thiên mấy người bọn hắn hẳn là n g ư y trang chỉ là không muốn bị quấy dối vào chuyện này bên trong đại ca ngươi làm sao có thể d ạ n g này ngươi khi đó làm sao cam kết với ta nói ta đem đồ vật giao cho ngươi ngươi liền bảo vệ ta bình an hiện tại ta đem đồ vật giao cho ngươi ngươi lại muốn qua sông đoạn cầu tá ma giết lửa ngươi như vậy bội bạc liền không sợ sinh sôi tâm ma sao chứ cắt giã nhìn thấy lăng thiên bọn họ rời đi bóng lương hô diễn kịch nha ai không biết hắn tự nhận diễn kỹ không thua bởi bất luận kẻ nào thật đúng là hát một màn cho hay cùng chúng ta tại cái này diễn giật dây đâu theo ô n g q người i a các n g cầm đầu mệnh lệnh những cái kia truy sát chư cắt giã người hướng về lăng thiên bọn họ chạy nhanh đến thấy cảnh này lăng thiên mấy người bọn họ ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ bọn họ không nghĩ dinh líu đến loại này sự tình bên trong đáng tiếc nhất định muốn buộc bọn họ cái này có lẽ chính là mọi người thường nói người trong giang hồ thân bất gió kỷ lúc này lăng thiên giơ tay lên làm một cái cắt cổ động tắt tay hắn không quá nguyện ý theo ý giết người thế nhưng tất nhiên những người này dám đối với bọn họ đọc thủ đây cũng là không nên trách hắn không thủ hạ lưu tình kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết theo lăng thiên động tác chiến vô địch cùng phượng thất thất nháy mắt minh bạch hắn ý tứ hai người thân hình loại lên một trái một phải hướng về hướng về ra tay với bọn họ người vội vã đi những này truy sát chư các dã người mặc dù thực lực không kém nhưng đều là hợp thể cảnh nhị trọng tam trọng cảnh giới lấy phượng thất thất cùng chiến vô địch thực lực đối đầu bọ trên cơ bản chính là m i ệ u sát nhìn thấy chính mình phái đi ra người toàn bộ ngã xuống thời điểm cái kia dẫn đầu người trợn mắt há h ố c mồm coi hắn nhìn thấy phượng tất h tất h cùng chiến vô địch đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm lập tức sau lưng phát l ệ n h chư vị chuyện vừa rồi là ta không đối ta cái này liền rời đi hắn nói một câu về sau xoay người chạy lúc này hắn đã bị sợ vỡ mật mặc dù hắn nắm giữ hợp thể cảnh tam trọng thực lực thế nhưng trên thân không có bất kỳ cái gì t r i ế n ý nhìn thấy người kia chuẩn bị rời đi chiến vô địch thân hình l o i lên cầm trong tay trọng kiếm đối với phía sau lưng của hắn chém xuống người kia vội vàng ở giữa lấy ra một thanh trường kiếm nên chiến g i a n g g i á chỉ c nghe một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên trong tay hắn trường kiếm nháy mắt liền phán á t hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược ra ngoài hắn không để ý tới trên người mình thương thế vội vàng quỳ trên mặt đất ta là mã gia tam công tử còn mời chư vị xem tại mã gia phân thượng tha ta một mạng người kia khiên g ra mã gia hy vọng có thể hù dọa lăng thiên bọn họ ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ chúng ta phía trước đều nói không liên quan chuyện của chúng ta các ngươi ân đoán các ngươi giải quyết liền được chúng ta lại không ngăn trở các ngươi vì cái gì nhất định muốn đối chúng ta động thủ đâu bây giờ bị chúng ta phản xác lại quy xuống cầu chúng ta tha cho ngươi một mạng n mưu đồ gì chiến vô địch tiến lên không giải thích được nói là chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn đắc tội mấy vị chỉ cần mấy vị n g u y ệ n ý tha ta một mạng ta nguyện ý đối chư vị làm ra bồi thường mã gia tam công tử nói bồi thường ngươi có thể cho chúng ta cái gì bồi thường nghe đến bồi thường hai chữ lăng thiên vội vàng tiến lên hỏi hắn hy vọng bồi thường tốt nhất là linh thạch ngươi ngươi không phải người cầm nhìn thấy lăng thiên nói chuyện mã gia tam công tử kinh ngạc hỏi hiện tại là ta hỏi ngươi vẫn là ngươi hỏi ta ta hỏi ngươi có thể cho chúng ta cái gì bồi thường lăng thiên tức giận nói ta nguyện cho các ngươi một trăm vạn linh thạch mã ra tam công tử nói một trăm vạn linh thạch ngươi đổi ăn mày đâu giết giết lăng thiên tức giận nói hắn mặc dù không biết mã ra thế nhưng có thể được cái này mã ra tam công tử khiêng ra kinh sợ bọn họ nghĩ đến là có chút nổi tiếng có nổi tiếng liền đại biểu cho thực lực không kém tài sản cũng không ít không nghĩ tới mới có thể lấy ra một trăm vạn linh thạch đối với hiện tại lăng thiên đến ó i chỉ là một trăm vạn linh thạch thật rất khó trong lòng của h ắ n nhấc lên mảy may vận sóng c hắn g người người vội và nói đánh hắn lời này nói chưa dứt lời nói chuyện lăng thiên cảm thức một người một trăm linh vạn linh thạch cũng mới năm trăm linh vạn thật là không đủ mất mặt chương một trăm bốn mươi chín tướng sư nhất tộc chương một trăm bốn mươi chín tướng sư nhất tộc kỳ thật năm trăm linh vạn linh thạch cũng không tính là một con số nhỏ nếu là tại bạch thủy thành lấy đã từng lăng gia tương tư môn kiếm lấy linh thạch tốc độ tối thiểu nhất cũng muốn thời gian hơn một năm chỉ là lăng thiên hiện tại để giang sơn xã tắc đồ thôn vệ linh thạch đều là hàng ức lại thêm hắn tại khí tông được đến linh thạch đạt tới mấy chục ức cái này chỉ là năm trăm vạn linh thạch xác thực không tính là cái gì các loại nhìn thấy chiến vô địch chuẩn bị đậm thủ mã ra tam thiếu ra còn muốn tiếp tục ra giá chỉ là chiến vô địch căn bản là không có cho hắn cơ hội trực tiếp dùng trọng kiếm đem chém g i ế t sau đó hắn rất thuần thục lấy xuống đối phương không gian giới chỉ ném cho lăng thiên lăng thiên tiếp nhận không gian giới chỉ nhìn một chút phát hiện bên trong linh thạch cũng liền hơn một vạn có chút ít còn hơn không lăng thiên thu hồi không gian giới chỉ nói sau đó lăng thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía chư cắt giã mặc dù mã i a mấy người này chưa từng đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng chư cắt giã một chiêu này họa thủy đồng dẫn cũng cho bọn họ mang đến nguy hiểm nếu không phải bọn họ có chút thực lực như vậy vừa rồi chết nhưng chính là bọn họ nhìn thấy lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía chính mình chư cắt giã nháy mắt liền hiểu lăng thiên muốn làm gì chư vị tại hạ vừa rồi cử động thực sự là bất đắc dĩ còn mời chư vị thứ lỗi tại hạ là một tên thầy tướng đã sớm tính tới chư vị thực lực cường đại liền xem như mã ra người cũng sẽ không cho chư vị mang đến nguy hiểm cho nên mới bất đ vừa rồi mấy người thực lực mạnh bao nhiêu hắn nhưng là nhìn thấy nếu như lăng thiên bọn họ thật muốn đối hắn hạ sát thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn nhìn lăng thiên bộ dạng giống như cũng không là nói đùa mà là rất nghiêm túc ra lệnh thiên đạo thương thương mắt thấy chiến vô địch cùng phượng thất thất đã chuẩn bị xuất thủ c h ư cắt g i ã vội vàng lớn tiếng hô nghe nói như thế chiến vô địch lập tức ngừng lại quay đầu nhìn thoáng qua lang thiên lang thiên không nói gì chỉ là dùng nháy mắt ra hiệu cho chiến vô địch nháy mắt chiến vô địch liền hiệu hắn ý tứ nhân đạo diệu diệu hắn tiến lên một bước nói nhìn thấy chiến vô địch làm ra đáp lại c h ư cắt g i ã thật dài thở dài một hơi hắn thật sợ đối phương không trả lời như vậy hắn thật đúng là không biết phải làm thế nào ứng đối tam thập lục tộc ta là thầy tướng chứ cắt giá nói chứng minh chiến vô địch tiến lên một bước nói trừ h Thiên ậ t t Lăng các h t giá là thời t tướng thập bên trong sư như ấ t tộc. Chỉ vậy những gì hắn làm tuyệt đối sẽ không muốn có chút ý nghĩa nào hắn mỗi một bước đều có chính mình suy tính có khả năng tại chỗ này gặp phải bọn họ có khả năng tựa như t r ư c á t giá phía trước nói như vậy là kế hoạch tốt tam thập lục tộc bên trong tướng sư nhất tộc là khó nhất hồ l ậ u bọn họ có khả năng căn cứ khí vận của người ngày sinh tháng đẻ tướng mạo chờ phán đoán ra một người cuộc đời chính mình nhân hoàng nhất mạch truyền nhân thân phận không chủ động bại lộ lời nói có khả năng giấu được tam thập lục tộc những người khác thế nhưng rất khó giấu được tướng sư nhất tộc đương nhiên hắn tình huống tương đối đặc thù một điểm hắn chỉ là hắn sư tôn thu nhận đệ tử cũng không phải là trực hệ huyết mạch lại thêm hắn bây giờ còn chưa có gánh chịu nhân hoàng nhất mạch trách nhiệm thầy tướng nhất mạch thật đúng là không nhất định có khả năng tính tới thân phận của hắn cụ thể làm sao chỉ có chờ hỏi thăm về sau mới có thể biết nghe đến chiến vô địch muốn chứng min chư c á t g i ã lật bàn tay một cái lấy ra một cái t ử kim sắc tầm long bàn tam thập lục tộc bên trong mỗi một tộc đều có một cái chứng minh thân phận của mình tín vật ví dụ như khai sơn nhất tộc khai sơn phủ tướng sư nhất tộc tầm long bàn cái này chứng minh thân phận tín vật cũng là cái này nhất tộc trí bảo cực kỳ chân quý. người nào cầm những n à y tín vật người đó là cái này nhất tộc chính thống có chút cùng loại với ngọc tỷ làm chư c á t g i ã lấy ra tầm long bàn thời điểm chiến vô địch cảm giác được chính mình không gian giới chỉ bên trong khai sơn phủ có phản ứng điều này nói rõ cái này tầm long bàn là thật tam thập lục tộc tín vật ở giữa lẫn nhau đều sẽ có cảm ứng bàn tay hắn một phen khai sơn p h ụ xuất hiện ở trong tay của hắn khai sơn nhất tộc nhìn thấy khai sơn p h ụ chư c ắ t giá xác định chiến vô địch thân phận cũng coi là triệt để yên tâm thân phận bây giờ chứng minh ngươi nói một chút ta đến cùng là chuyện gì xảy ra chiến vô địch nhìn xem chư c ắ t giá nói mấy người bọn hắn chư c ắ t giá chỉ vào phượng thất thất mấy người bọn hắn hỏi tam thập lục tộc sự tình căn hệ trọng đại cũng không thể để không quan trọng người biết bọn họ cùng ta sinh tử tương giao mà còn ta mượn nhờ bọn họ che giấu mình thân phận hoàn toàn tin được chiến vô địch nói phía trước hắn cùng lăng thiên liền thương lượng qua nếu như gặp phải mặt khác tam thập lục tộc thành viên liền từ hắn kết nối đến mức lăng thiên thân phận tạm thời bảo mật mà đối ngoại thuyết pháp là chiến vô địch vì bảo mật chính mình thân phận xung làm lăng thiên hộ vệ tất h nhiên huynh đài nói tin được kia dĩ nhiên liền tin qua được chư cắt giã nói nếu là đổi lại mặt khác nhất tộc thành viên nói như vậy chư cắt giã có lẽ sẽ còn do dự một chút thế nhưng chiến vô địch là khai sơn nhất tộc đáng tin cậy t a m thập lục tộc bên trong khai sơn nhất tộc là đáng tin cậy ta có một cái tin tức không tốt làm muôn báo cho ngươi căn cứ ta đem xem sao trời nhiều lần xem bói sợ rằng vương thượng đã vất lạc chư cắt giã phi thường khẳng định nói thật, thật vất lạc nói thật chúng ta phía trước liền có loại này phỏng đoán thế nhưng không có bất kỳ chứng c ứ nào không dám nói vậy chiến vô địch diễn lang tiên h đã sớm nói cho hắn vương thượng đã vất lạc vương thượng mặc dù vất lạc thế nhưng vương thượng còn có truyền nhân tại thế việc cấp bách chúng ta nhất định phải tìm tới thiếu hoàng chỉ có thiếu hoàng mới có thể dẫn đầu chúng ta cùng thiên giới chống lại mà còn hiện tại thiếu hoàng còn chưa trưởng thành chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt hắn nếu để cho thiên giới người trước một bước tìm tới thiếu hoàng cái t i a t h i ế u hoàng nhưng là nguy hiểm chứ cắt giã vô cùng thành thật nói vậy ngươi có thể tính ra thiếu hoàng đến tột cùng tại nơi nào hắn họ tên là gì chiến vô địch hỏi hắn liền nghĩ hỏi một chút có thể hay không dựa vào xem bói xác định lăng thiên thân phận không cách nào tính ra nghĩ đến vương thượng trước khi vẫn lạc che đậy thiếu hoàng trên thân thiên cơ bất quá đây là chuyện tốt chúng ta không cách nào tìm tới thiếu hoàng thiên giới người tự nhiên cũng vô pháp tìm tới hắn ít nhất thiếu hoàng trong thời gian ngắn là an toàn chư cắt ra nói vậy ngươi vì sao lại bị người đuổi giết vì sao lại tìm tới chúng ta chiến vô địch hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi vấn chương một trăm năm mươi gặp lại tiền đa đa chương một trăm năm mươi gặp lại tiền đa đa mặc dù ta không cách nào thông qua bói toán tính tới thiếu hoàng vị trí thế nhưng ta đối với chính mình b ố t ba quẻ một quẻ phát giác chính mình có sinh mệnh nguy hiểm mà phương đông có một chút hy vọng sống hai quẻ hỏi chính mình nghĩ thầm sự tình kết quả quẻ tượng cũng chỉ hướng phương đông thứ ba quẻ hỏi tam thập lục tộc mặt khác đồng bạn kết quả vẫn là chỉ hướng phương đông vì vậy ta liền hướng về phương đông mà đến tới gặp phải các ngươi về sau ta liền biết ta ba quẻ sẽ tại thân thể của các ngươi bên trên ứng nghiệm chư các g ã giải thích nói ngươi cầm mã ra thứ gì bọn họ vì cái gì muốn truy sát ngươi chiến vô địch hỏi lần nữa các người gần nhất có nghe nói qua một cái tin đồn kiểu đỉnh tập hợp thiên hạ về chứ cắt ra không có trực tiếp trả lời chiến vô địch vấn đề mà là hỏi ngược lại hắn một vấn đề tự nhiên là nghe nói qua đại khái một tháng trước trên trời rơi xuống dị tượng hạ xuống chín khối thiên thạch chín khối thiên thạch bên trong các bao vây lấy một cái tiểu đình đồng thời lưu lại kiểu đỉnh tập hợp thiên hạ về câu nói này chiến vô địch đem chính mình biết sự tình nói một lần thiên thạch bên trong không vẹn vẹn có tiểu đình còn có một viên hình tròn hạt châu hạt châu này bên trong l n chứa cực kỳ khủng bố năng lượng có thể phụ trợ người tu luyện nếu là có thể hấp thu hạt châu bên trong năng lượng thực lực có thể một ngày n à m dằm c h ư cắt giã có chút như tên trộm nói thiên thạch bên trong tiểu đỉnh cùng hạt châu không phải là bị mã ra người được đến sau đó ngươi từ mã ra trong tay đem trộm đến đây đi chiến vô địch hỏi dò ta vốn cho rằng khai sơn nhất tộc đều là một chút đầu góc mu si, tứ chi phát triển người không nghĩ tới huynh đại như vậy thông minh c h ư cắt giã có chút kinh ngạc nhìn xem chiến vô địch nói hắn đây là biến tướng thừa nhận xuống cái này mã ra cái gì thực lực ngươi làm sao sẽ dễ dàng như thế liền đem trộm đi chiến vô địch tò mò hỏi mã gia là phi vân đế quốc tám gia tộc lớn nhất một t r o n g truy sát ta người cầm đầu cái kia là mã gia tam công tử cùng ngày hàng thiên thạch thời điểm mã gia tam công tử vừa vận tại thiên thạch phụ cận liền dẫn đầu mã gia người đem thiên thạch cướp đến tay một màn này vừa lúc bị ta thấy được vì vậy ta liền âm thầm theo dõi mã gia tam thiếu ra tìm cơ hội mã gia tam thiếu được đến tiểu đình về sau tự nhiên cũng nhìn thấy cựu đình tập hợp thiên hạ về câu nói kia hắn được đến tiểu đình về sau cảm thấy đây là thượng tiên cho bọn họ mã ra một cái triệt để cơ hội vùng lên ngày đêm nghiên cứu phía trước ta thừa dịp hắn nghiên cứu tiểu đình thời điểm đối với cái này tiến hành đánh lén đạ thương đối phương lấy đi tiểu đỉnh cùng cái kia hình tròn tiểu cầu đối với cái này mã gia tam thiếu tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ đối ta mở rộng sự đổi g i ế t không ngừng nghỉ cái này một truy sát chính là gần một tháng thời gian cho đến gặp phải các ngươi chư cắt gia nói ngươi đây không phải là trộm ngươi đây là cướp ba chiến vô địch t r e o trọng nói đều như thế đều như thế chư cắt gia không thèm để ý chút nào nói dù sao hiện tại tiểu đỉnh tại trong tay hắn là trộm là cướp cũng không trọng yếu vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì chiến vô địch hỏi hiện tại chúng ta còn không có tìm tới thiếu hoàng thế nhưng cái này trên trời rơi xuống cựu đỉnh tất nhiên cực kỳ trọng yếu cho nên ta nghĩ chúng ta có thể một bên tìm kiếm thiếu hoàng một bên thu thập cựu đỉnh nếu là cựu đỉnh tập hợp thiên hạ về những lời này là thật như vậy chúng ta đem cựu đỉnh thu thập đủ về sau giao cho thiếu hoàng nhân gian liền có thể thống nhất đến lúc đó chúng ta đối kháng thiên giới lời nói nam chắc càng lớn hơn chư cắt giã hồi đáp nghe đến hắn lời này l a n g thiên tại nội tâm bên trong không khỏi vì hắn dựng lên một cái ngón tay cái nếu như tam thập lục tộc đều có thể giống chư cắt g ã đồng dạng vậy hắn liền mất lo nhiều cứ như vậy lăng thiên đã người bọn họ lại nhiều một cái thành viên thầy tướng tác dụng lớn nhất là có thể s u a lợi tránh hại về sau lăng thiên bọn họ tại làm ra một cái nào đó quyết định phía trước đều có thể để chư cắt giá bút một quẻ đo một cái cắt hung nếu như là đại cát vậy liền hành động nếu như là đại hung vậy liền hủy bỏ hành động sau đó lăng thiên bọn họ hơi cải trang ăn diện một chút liền đi đến thiên tài thành bọn họ rời đi thiên tài thành cũng có một đoạn thời gian nghĩ đến tiền đa đa bọn họ đã đem xong phương hợp tác hạng mục học tập không sai biệt lắm lăng thiên lần này trở về chủ yếu vì hai chuyện đệ nhất đem hắn từ khí tông được đến những cái kia linh khí thiên tài địa bảo các thứ xử lý những vật này đối với hắn mà nói vô dụng hắn tính toán toàn bộ đều đổi thành linh thạch chuyện thứ hai hắn phải vì lần tiếp theo giang sơn xã tắc đ ồ mở rộng làm chuẩn bị muốn nhiều chuẩn bị một điểm linh thạch làm lăng thiên cùng tuyết nhất phiến xuất hiện tại vạn bảo các thời điểm t h i ê n đa đa ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới các ngươi còn dám xuất hiện tại thiên tài thành t h i ê n đa đa nhìn xem lăng thiên nói lăng thiên phía trước rời đi thiên tài thành thời điểm giết thiên tài thành phó thành chủ tiêu diệt khí tông tại thiên tài thành cứ điểm đây chính là chạm đến thiên tài thành không thể động võ quý củ thiên tài thành tự nhiên truy nã lăng thiên tiền lao ca tính toán để đội hộ vệ người đến bắt ta sao lăng thiên c ư ờ i hỏi ta là người làm ăn chỉ làm sinh ý những chuyện khác không liên quan gì đến ta chúng ta là sinh ý bên trên hợp tác đồng bạn ta tự nhiên sẽ không làm đối với kinh doanh đồng bạn bất lợi sự t ì n h thiền đa đ a nói hắn nói như vậy tự nhiên không phải chân thực ý nghĩ bởi vì lăng thiên phía trước sở tác sở vi hắn thấy được lăng thiên thực lực cường đại mà còn liên quan tới khí tông sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một điểm mặc dù khí tông bảo khố bị trộn đệ tử bị giết sự tỉnh cực lực che giấu thế nhưng thế gian này không có tường nào gió không lọn q u á được khí tông gặp phải cũng không lâu lắm liền truyền khắp toàn bộ thiên thủy đế quốc trong lúc nhất thời toàn bộ khí tông đều biến thành trò cười đối với cái này khí tông tông chủ dư thiết hùng vừa tức vừa giận nhưng là lại không thể làm gì bọn họ cũng không thể đem tất cả trò cười bọn họ người toàn bộ giết chết khí tông trực tiếp thông báo treo thưởng treo thưởng mười ước linh thạch mua lăng thiên mệnh đối với mười ước linh thạch cái này treo thưởng rất nhiều người đều động tâm thế nhưng d á m bày ra hành động người không có mấy cái bởi vì khí tông là thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong đều bị lăng thiên làm cho thành bộ dáng này bọn họ nếu là tiếp thu treo thưởng đến tìm lăng thiên phiến phức không chừng sẽ bị lăng thiên làm sao trả thù đâu đương nhiên luôn có một chút người gần lớn nghĩ đến giết lang thiên một đêm trở dầu chỉ là bọn họ căn bản tìm không được lang thiên đến tột cùng ở đâu khí tông mấy vị kia thái thượng trưởng lao đuổi theo lang thiên bọn họ tiến vào cấm kỵ cốc về sau cũng không lâu lắm mệnh bài toàn bộ đều vỡ vụn cái này dư thiết hùng cực kỳ hoảng sợ mấy vị thái thượng trưởng lao đây là bọn họ khí tông nội tình hiện tại xảy ra chuyện nếu để cho ngoại nhân biết như vậy bọn họ khí tông sợ rằng khoảng cách hủy diệt liền không xa dư thiết hùng cắn răng một cái trực tiếp đem biết chuyện này để tử toàn bộ giết chết phòng ngừa thông tin bị tiết lộng này bọn họ khí tông ít nhất có thể duy trì được cục diện bây giờ. chứ trước trăm ức linh thạch, chứ trước trăm ức linh linh trả trăm trả trăm thạch. đối với khí tông sự t ì n h lăng thiên cũng không biết hắn lúc này đem ánh mắt nhìn về phía tiền đa đa không biết chúng ta hợp tác hạng mục đoạn thời gian này tiền lão ca c h ủ bị thế nào lăng thiên hỏi đã toàn bộ đều chuẩn bị xong ngày mai đông đảo hỏa hoa điếm liền chuẩn bị đồng thời khai trương thế nào muốn hay không lưu lại tham gia một cái khai trương nghi thức tiền đa đa dò hỏi khai trương nghi thức thì không cần ta gần nhất sự tỉnh tương đối nhiều còn có những chuyện khác đâu lăng thiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn hiện tại phải tận lực điệu thấp một điểm không cho người ta chú ý tới mình đúng đây là n g ư ơ i cho nhóm đầu tiên linh dược cùng linh quả bán đi linh thạch tổng cộng ba năm ứ c linh thạch lúc này tiền đa đa đem một cái không gian giới chỉ đưa tới lăng thiên trước mặt trên mặt bà nói đối với cái này lăng thiên căn bản không chần chờ liền đem không gian giới chỉ nhận bất quá rất nhanh hắn lại lấy ra tới ba viên không gian giới chỉ cái này cái thứ nhất không gian giới chỉ bên trong vẫn là linh quả linh dược cái này viên thứ hai không gian giới chỉ bên trong là một chút linh khí đến mức linh khí lai lịch nghĩ đến tiền lão ca đã biết cũng phiền phức tiền lão ca cùng một chỗ xử lý nghĩ đến tiền lão ca hẳn là có biện pháp a chia cùng linh dược linh quả đồng dạng chia đôi thế nào lang tiên h nói không có vấn đề thiền đa đa không chút do dự nói hắn là người làm ăn có linh thạch kiếm vậy liền kiếm linh thạch sẽ không hỏi đồ vật lai lịch h u ố hồ liền tính khí tông người biết bọn họ mất đi linh khí tại bọn họ vạn bảo c á t vậy thì thế nào còn dám tới cửa trắng trận cướp đoạt không được tiến vào bọn họ vạn bảo các đồ vật đó chính là bọn họ vạn bảo c á t khí tông trong bảo khố linh khí có bao nhiêu thiền đa đa không biết thế nhưng nghĩ đến giá trị mấy chục ước linh thạch liền xem như chia năm năm bọn họ vạn bảo các cũng có thể phân đến mười mấy hai mươi ước linh thạch dạng này mua bán nếu là hắn không làm lời nói vậy hắn uổng là vạn bảo các đông ra bất quá nhất khiến tiền đa đa cảm thấy hứng thú chính là l a n g thiên lấy ra cái thứ ba không gian giới chỉ. cái này viên thứ ba không gian giới chỉ bên trong chứa một chút thiên tài địa bạo Chứ một chút có khả năng tăng lên người thực lực đồ vật bên ngoài còn có một chút nắm giữ đặc thù tác dụng vật phẩm ví dụ như trong đó một loại phệ hồn phong mật ong không biết tiền lão ca có thể từng nghe nói qua lăng thiên nhàn nhạt hỏi cái gì phệ hồn phong mật ong là ta biết trong truyền thuyết cái kia phệ hồn phong sao tiền h đa đa hỏi là lăng thiên nói rất khẳng định nói trong truyền thuyết phệ hồn phong mật ong có khả năng chữa trị sinh linh linh hồn không biết là thật hay giả tiền h đa đa cũng là kiến thức rộng rãi người một cái liền nói do phệ hồn phong mật ong tác dụng lớn nhất là thật ta đã nghiệm chứng qua thứ này đối với tiền lão ca đến nói chắc hẳn phi thường hữu dụng a lăng thiên hỏi lần nữa hắn nói tới hữu dụng cũng không vẹn vẹn là có thể đổi lấy linh thạch linh thạch cũng liền đối với lăng thiên đến ó i tương đối coi trọng đối với cường giả chân chính đ ế nói linh thạch ngược lại là không đáng giá tiền nhất rất nhiều đại l a o đối với linh thạch căn bản là không có hứng thú đối với bọn họ đ ế nói n linh thạch là trên thế giới dễ dàng nhất lấy được đồ vật có rất nhiều thứ có tiền mà không mua được cho dù tiêu tốn rất nhiều linh thạch cũng vô pháp mua được nhất là loại này có khả năng chữa trị linh hồn vật phẩm càng thêm chân quý tựa như vệ hồn phong mật p h n g nếu không phải lăng thiên thu phục vệ hồn phong muốn có được mật p h n g đó chẳng khác nào người xin nói n g ộ n g loại này đồ vật nếu như giao cho tiền đa đa hắn chắc chắn sẽ không đem trực tiếp bán đi mà là sẽ nghĩ biện pháp giút vạn bảo các hối đói một chút cường già ân tình cường già ân tình cũng không phải nói có là có loại người này tình cảm nhìn như mờ mịt thế nhưng thường thường tại thời khắc mấu chốt có khả năng cứu người tại nguy nan bên trong hữu i dụng quá hữu i dụng lăng tiểu đệ thật đúng là thần thông q u ả n g đại liền phệ hồn phong mật ong đều có thể làm ra tiền h đa đa từ đáy lòng nói cũng là v ậ n khí tốt mà thôi v ậ n khí cũng là thực lực một bộ phận cũng không phải người nào đều có cái này v ậ n khí tiền h đa đa nói lời này cũng không phải lấy lòng mà là phát ra từ nội tâm nhân gian tu sĩ có như vậy nhiều thế nhưng cũng liền lăng thiên lấy ra phệ hồn phong mật ong lần này đến tìm tiền lão ca còn có một việc tiếp xuống một đoạn thời gian ta cần dùng đến đại lượng linh thạch cho nên ta hy vọng hướng tiền lão ca trả trước một chút linh thạch không biết có thể lăng tiên h hỏi hắn muốn vì giang sơn xã tắc đồ lần tiếp theo mở rộng làm chuẩn bị cần chuẩn bị đại lượng linh thạch không biết lăng tiểu đệ cần trả trước bao nhiêu linh thạch t h i ê n đa đ a hỏi trả trước một chút linh thạch tự nhiên là có thể dù sao lăng thiên lấy ra những vật này liền có giá trị không nhỏ một trăm ức linh thạch lăng tiên h đưa ra một ngón tay nói hắn lời này có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi trực tiếp để tiền đa đa đều có chút trận mắt há hốc mồm lăng tiểu đệ thật đúng là nói lời kinh người một trăm ức linh thạch cũng không phải một con số nhỏ Thiên đa đa linh linh m ặ cũng d có có chính ư t h là nói bọn họ vạn bảo các môn gánh chịu nguy hiểm kỳ thật cũng liền một mươi hai mươi ước linh thạch cái số này không coi là nhỏ thế nhưng cũng không tính quá lớn dù sao nổi lầu giới giải trí hai cái này kiếm tiền hạng mục còn không có mở rộng một khi triệt để triển khai lời nói tất nhiên sẽ một ngày thu lấu vàng ta biết không phải là một con số nhỏ nếu là số lượng nhỏ lời nói ta cũng sẽ không hướng tiền lão ca lên tiếng lăng t i ê n nhìn thấy tiền đa đa đang tính toán nhẹ nhàng nói một câu liền không có nói nữa có một số việc nói thiên hoa loạn truy không bằng chân thực lợi ích t ố t ta có thể cho lăng tiểu đệ trả trước một trăm ước linh thạch coi như là ta cái này làm ca ca chiếu cố một chút đệ đệ tiền đa đa vừa cười vừa nói trải qua hắn tính toán bọn họ vạn bảo các gánh chịu nguy hiểm cũng không lớn liền Lăng lỗ. lầu là Thiên Tiêu phi chút thời gian, thông qua nổi lầu cùng giải về về. tính như bọn vạn cũng không thông cùng mất tích, cắt chút trí họ thể vậy sau qua kiếm có báo đã ồ n nói, còn Lăng Thiên thiếu bọn họ một cái tiểu nhân tình cảm. Cái này tiểu nhân tình cảm hiện tại có lẽ không tính là cái gì, về sau nói không chừng có khả năng mang đến cực lớn đáp. Tính thế nào, đều là bọn họ vạn g gì, ý trả trước thể thiếu một tiểu tiểu tại thế cảm. cảm khả có cái Cái có cái có cực cắt lời lẽ là là kiếm. họ họ để đáp. đều đ sau báo báo về như vậy vậy liền đa tạ tiền l ã o ca lăng thiên vừa cười vừa nói có cái này một trăm l i ước linh thạch lại thêm hắn phía trước từ khí tông bà khố chương một trăm năm mươi hai khí tông ngon độc chương một trăm năm mươi hai thạch, thạch, ngắn, 152, khí tông ngon độc. độc lang tiểu đệ nhắc nhở ngươi một câu tiên vũ các sát thủ hình như tiếp thu khí tông treo thưởng người đi ra bên ngoài cũng phải cẩn thận một điểm làm lang thiên rời đi vạn bảo các thời điểm thiền đa đã nhắc nhở mười lúc linh thạch treo thưởng ta đều l n g tâm lang thiên lầm bầm lầu đầu nói nói xong lời này về sau Khoe m i ệ như g của ắ n nhiên đột lộ ộ ra m vậy n có thể hay không để chiến vô địch cùng chư cắt giã giả mạo yên vũ các người đi khí tông lĩnh thưởng mười ước linh thạch cũng không phải một con số nhỏ tặng không không cần thị phí vì vậy lăng thiên cùng chiến vô địch bọn họ thương lượng một chút về sau liền bị hai người mang theo đi đến khí tông đến mức phượng thất thất tuyết nhất phiến l a n g hy toàn bộ đều tiến vào giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong một khi có cái gì chuyện không tốt phát sinh l a n g thiên có thể ngay lập tức đem tuyết nhất phiến triệu hoán đi ra để mang theo bọn họ trực tiếp rời đi giờ phút này khí tông tông chủ sắc mặt âm trầm ngồi tại khí tông đại điện bên trong ở trong đại điện trừ hắn ra chỉ có khí tông đại trưởng lão hiện nay mấy vị thái thượng trưởng lão mệnh bài đã toàn bộ vỡ vụn chúng ta khí tông nội tình không có việc này một khi chuyển đi chúng ta khí tông sợ rằng ngày mai liền sẽ bị mặt khắc nam đại tông môn toàn bộ phân chia hết đại trưởng lão ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống phải làm thế nào là tốt dư thiết hùng nhìn xem đại trưởng lão hỏi những trưởng lão khác dư thiết hùng căn bản không dám gọi đến thêm một người biết liền nhiều một phần tiết lộ thông tin có thể cái gì mấy vị thái thượng trưởng lão toàn bộ chết cái này sao có thể mấy vị thái thượng trưởng lão đều là kim cương cảnh tồn tại lăng thiên bọn họ đều chỉ bất quá là hợp thể cảnh làm sao có thể giết được mấy vị thái thượng trưởng lão đại trưởng lão đối với tin tức này thực sự là có chút khó mà tin được mấy vị thái thượng trưởng lão là thế nào v ẫ n lạc chúng ta không hề biết thế nhưng mạng của bọn hắn bài thật sự rõ ràng v ớ vụn chúng ta khi tông đã đến sinh tử t ồ n vòng biên giới dư thiết hùng lúc nói lời này đầy mặt sầu người hắn hiện tại đã không còn đi qua hăng hái làm sao hắn làm tông chủ liền phát sinh nhiều chuyện như vậy việc này tuyệt đối không thể để những người khác biết tốt tại mấy vị thái thượng trưởng lão bình thường thời điểm vẫn luôn tại bế quan liền tính trong thời gian ngắn không xuất hiện cũng sẽ không có người hoài nghi hiện nay chúng ta khí tông liền chỉ còn lại tông chủ cái này một cái kim cương cảnh cường giả cho nên chúng ta việc cấp bách chúng ta nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tăng cường chúng ta khí tông thực lực tốt nhất có thể để cho chúng ta khí tông lại nhiều mấy cái kim cương cảnh cường giả cứ như vậy liền tính mấy vị thái thượng trưởng lao vẫn lạc thông tin truyền đi chúng ta cũng không đến mức quá mức bị động đại trưởng lao phân tích nói ta cũng là nghĩ như vậy thế nhưng muốn từ hợp thể cảnh đột phá đến kim cương cảnh cực kỳ khó khăn chúng ta muốn thế nào trong thời gian ngắn để khí tông nhiều ra mấy cái kim cương cảnh cường giả dư thiết hùng nói vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có thể nâng toàn tông lực lượng tiến hành đột phá đại trưởng lao nói ý của ngươi là đem tất cả tài nguyên tập trung lại để hợp thể cảnh cựu trọng người đột phá đối với một phương này pháp hắn cũng nghĩ qua thế nhưng từ hợp thể cảnh đột phá đến kim cương cảnh không phải nói đột phá liền có thể đột phá Cảnh giới này là người tu hành một cái cảnh, này người hành lớn bình cảnh, rất khó đột phá. Không khó phá. giới là tu một rất rất đột vì ẹ vẹn n như thường thường vậy, phi thường lúc, đi phi đi t lúc, sự n h Vì thế chúng ta hy sinh một chút đệ tử cũng chưa hẳn không thể đại trưởng lão lúc nói lời này ánh mắt l ó e lên một tiếng con độc bọn họ khí tông đang phát triển quá trình bên trong đắc tội không ít thế lực nếu như bọn họ khí tông thế yếu khẳng định sẽ có vô số thế lực bỏ đá xuống giếng mà khí tông một khi bị t h u ộ tính bọn họ những người này hẳn phải chết không nghi ngờ liền tính may mắn chạy trốn từ đó về sau chỉ sợ cũng phải biến thành chó nhà có tang quen thuộc cao cao tại thượng đại trưởng lão tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy cho nên vô luận trả giá lớn đến mức nào hắn nhất định sẽ bảo vệ khí tông đại trưởng lao người làm muốn dư thiết hùng lúc này hình như minh bạch đại trưởng lao tính toán hiến tế người sống giúp chúng ta tiến thêm một bước đại trưởng lao từng chữ từng câu nói mặc dù đã đoán được đại trưởng lao ý nghĩ thế nhưng làm đại trưởng lao chính miệng nói ra những lời này thời điểm dư thiết hùng vẫn là hít vào một hơi hiến tế người sống tăng cao thực lực loại này sự tình làm trái thiên hòa tại tu luyện giới bên trong người người có thể chu diện một khi sự tình bại lộ như vậy bọn họ khí tông sợ rằng sẽ trở thành người, người kêu đánh chuột chạy qua đường đến lúc đó mặt khác mấy đại tông môn liền có đầy đủ lý do nhằm vào bọn họ đại trưởng lão ngươi có thể rõ ràng làm như thế hậu quả là cái gì dư thiết hùng hỏi tự nhiên biết mấy vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc chúng ta có thể có thể lừa gạt được nhất thời giấu không được một đời một khi bị mặt khác tông môn người biết chuyện này chúng ta khí tông đồng dạng sẽ bị hủy diệt đã như vậy chúng ta sao không đánh cược một lần một khi thực lực của chúng ta tăng lên liền tính năm đại tông môn biết chúng ta sợ tác sở vi lại như thế nào người tu hành cuối cùng vẫn là phải để ý thực lực mà không phải coi trọng đạo đức nghe đến đại trưởng lão nói như vậy dư thiết hùng rơi vào trầm mặc hắn cũng không phải là cảm thấy đại trưởng lao ý nghĩ như vậy không đối mà là tại cân nhắc lợi hại nếu quả thật muốn làm như vậy chúng ta vì sao không càng có giã tâm một điểm chỉ là kim cương cảnh còn chưa đủ lấy để chúng ta đối kháng còn lại năm đại tô n g môn ta cũng có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước đột phá đến khí h ả i cảnh sau một lúc lâu về sau dư thiết hùng nói khí h ả i cảnh tại toàn bộ thiên thủy đế quốc đến nói đều coi là người mạnh nhất đến lúc đó hắn liền có thể muốn làm gì thì làm tất nhiên tông chủ cũng làm ra quyết định vậy chúng ta liền hào hào kế hoạch một phen vì phòng ngừa bị người liên tưởng đến chúng ta khí tông ta cảm thấy chúng ta có lẽ từ cách chúng ta khí tông xa một chút thành trì bắt đầu đại trưởng lao nói xong lấy ra một tấm thiên thủy đế quốc bản đồ đem mở rộng tấm bản đồ này phía trên ghi chú thiên thủy đế quốc tất cả thành trì cùng với từng cái thành trì khoảng cách khí tông khoảng cách trước từ nhỏ cửa hàng muối bắt đầu liền chỗ này a bạch thủy thành nhân khẩu tại ngàn vạn tà hữu cường đại nhất người tu hành cũng bất quá nhập thần cảnh cho dù có mấy cái ngút trời kỳ tài đột phá đến hợp thể cảnh cũng không có gì đáng ngại bằng vào chúng ta thực lực bây giờ muốn đổ sát bọn họ dễ như chở bàn tay đại trưởng lao nói xong chỉ hướng cách bọn họ ở ngoài mấy ngàn dặm bạch thủy thành Cái nếu à Thành tương đối vắng vẻ, vô luận là là y Thủy thủy Bạch Đại khác thiên tương mặt Tông vắng luận Nam môn vẫn đối đ vẻ, vô q ố c h o à như g t ấ t tới. t cũng chú không sẽ ý r ớ tới c chính cửa, trước đem đưa đem đưa mình mình chính như Nếu cửa. tới lăng tiên biết khí tông quyết định tại bạch thủy thành tiến hành người sống hiến tế không biết có thể hay không nghĩ hết biện pháp đem khí tông đổ sát hầu như không còn dù sao bạch thủy thành có thể là bọn họ lăng ra vị trí địa bàn khởi bẩm tông chủ tiên vũ các người đến liền tại đại trưởng lão cùng dư thiết hùng thương lượng kế hoạch thời điểm đột nhiên khí tông một cái đệ tử đi vào bờ báo nghe nói như thế dư thiết hùng cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái Yên vũ các, các b ọ đại trưởng n lão chúng ta đi xem một chút dư thiết hùng nói một tiếng liền hướng về bên ngoài đi đi tới tông môn bên ngoài về sau bọn họ liền thấy hai cái mang theo mặt nạ người áo đen áp lấy lăng thiên đây thật là lăng thiên đại trưởng lão cùng l a n g thiên từng quen biết cho nên một cái liền nhận ra bị đẻ lên người chính là l a n g thiên lăng thiên chúng ta mang đến không biết các ngươi khí tông nói tới mười ước linh thạch treo thưởng có phải là thật hay không trong đó một cái mang mặt nạ nhìn xem dư thiết hùng cùng đại trưởng l ã o nói tự nhiên là thật thế nhưng chúng ta cần nghiệm minh chính bản thân chứng minh hắn là thật lăng thiên dư thiết hùng tiến lên một bước nói lăng thiên cái tên này hắn nghe nói qua rất nhiều lần thế nhưng chưa bao giờ thấy qua cũng không biết lăng thiên hình dạng thế nào cho nên hắn cho đại trưởng l ã o liếc mắt ra hiệu để đại trưởng l ã o tiến lên kiểm tra đại trưởng l ã o đi tới lăng thiên trước mặt vươn tay trên mặt của hắn tìm tòi một hồi xác định hắn không có dịch dùng cũng xác định hắn không có sử dụng bí pháp nào đó biến ảo dung mạo lăng thiên ngươi có thể từng nhớ tới ngươi sẽ rơi vào trong tay của chúng ta đại trưởng lão nhìn xem lăng thiên nói hắn nói như vậy cũng không phải là vì chào phúng lăng thiên mà là muốn để lăng thiên nói chuyện xem hắn âm thanh c ó phải là hắn trong trí nhớ bộ dạng chuyện cho tới bây giờ muốn c h é m g i ế t muốn d i ấ c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được ta lăng thiên một chút n i ữ u mày liền không phải là hào hán lăng thiên âm thanh băng lanh nói tốt rất tốt sắp chết đến nơi còn dám như vậy tùy t i ệ n tông chủ xác định đây chính là lăng thiên đại trưởng lão quay đầu đối với dư thiết hùng nói vô luận là dung mạo âm thanh vẫn là khí tức trên thân đều cùng lăng thiên giống nhau như đúc hai vị các ngươi lại như thế nào bắt đến lăng thiên dư thiết hùng nhìn xem hai cái mang theo mặt nạ người hỏi cái này cùng các hạ không có quan hệ chúng ta yên vũ các tự có thủ đoạn của chúng ta đã các ngươi đã xác định lăng thiên thân phận mười ước linh t h ạ c h đâu mang mặt nạ một người hỏi nghe nói như thế dư thiết hùng trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia nhàn nhạt sắc cơ hắn vừa rồi có một loại xúc động đem hai người này toàn bộ giết chết cứ như vậy bọn họ đã có thể được đến lăng thiên lại có thể giảm bất mười ước linh thạch hai người này chẳng qua là hợp thể cảnh lấy hắn kim cương cảnh thực lực giết chết hai người lời nói cũng không khó chỉ bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất yên vũ các tất nhiên có thể đưa lăng t h i ê n đến nào biết chuyện này người khẳng định liền không chỉ một người một khi hắn giết hai người này như vậy tất nhiên sẽ đắc tội yên vũ các mặt khác sát thủ đến lúc đó bọn họ khí tông cùng yên vũ các ở giữa sợ rằng liền sẽ không chết không thôi bọn họ khí tông hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm nếu là lại cùng yên vũ các lên xung đột vậy bọn hắn khí tông nhưng là nguy hiểm hắn cùng đại trưởng lao chế định xuống kế hoạch còn chưa kịp thi triển chỉ sợ bọ khí tông liền hủy diệt vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhẫn chúng ta khí tông nói lời giữ lời m ớ i ước linh thạch chúng ta cho dư thiết hùng nói xong liền lấy ra một cái không gian giới chỉ, ném cho mang mặt nạ người mặc dù bọn họ khí tông bảo khố bị lăng thiên cấp sạch không còn thế nhưng dư thiết hùng xem như khí tông tông chủ vẫn có chút tích góp mà còn bọn họ từ khí tông những cứ điểm cũng điều tới một chút linh thạch khẩn cấp người đeo mặt nạ tiếp lấy không gian giới chỉ kiểm tra một chút bảo đảm linh thạch số lượng không ít về sau liền đối với một những người đeo mặt nạ nhẹ gật đầu chúng ta cả người cả của thanh toán xong hiện tại lăng thiên là các người đeo mặt nạ nói một tiếng liền cùng một những người h ữ n n g đeo mặt nạ quay người rời đi bọn họ rời đi tốc độ thật nhanh sợ khí tông người đổi ý giống như l a n g thiên tốt một cái l a n g thiên người rốt cục là rơi vào trong tay của chúng ta nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn l a n g thiên dư thiết hùng cắn răng nghiến lợi nói rơi vào tay của các ngươi bên trong lại như thế nào nếu không được chết các ngươi nếu là muốn giết ta cứ việc động thủ tốt l a n g thiên không sợ hai chút nào nói nhìn qua hắn căn bản không có đem dư thiết hùng cùng đại trưởng l ã o để vào mắt giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết lăng thiên ngươi nếu là không nghĩ bị không phải người tra tấn liền giao ra đánh cắp chúng ta k h í tông những vật kia chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái b ă n g không mà nói để ngươi biết tử vong đối với ngươi mà nói đều là một loại hy vọng xa vời dư thiết hùng ánh mắt băng lanh nói giết chết lăng thiên đối với bọn họ để nói trừ ra một hơi bên ngoài cũng không có tác dụng khác nếu là có thể từ lăng thiên trên tân h tìm về bị đánh cắp vật phẩm vậy thì đối với bọn họ để nói cũng coi là vãn hồi không ít t ổ thất các ngươi cũng bất động, động các ngươi trò nào suy nghĩ một chút tiên vũ các người bắt lấy ta trên người ta đồ vật còn có thể giữ được sao hiện tại ta trên thân liền một khối linh thạch đều không có túi so mặt đều sạch sẽ lăng thiên không quan trọng nói hắn sở dĩ cùng hai người này cãi cọ đó là bởi vì hắn cho chiến vô địch cùng chư cắt giã tranh thủ một chút rời đi thời gian nếu như hắn bây giờ rời đi dư thiết hùng rất nhanh liền có thể kịp phản ứng hắn bị chơi sỏ đến lúc đó một khi truy kích hai người sẽ cho hai người mang đến nguy hiểm hắn chắc chắn dư thiết hùng sẽ không ngay lập tức giết chính mình mà là sẽ nghĩ biện pháp tra tấn chính mình nhìn xem có thể hay không từ trên người mình vãn hồi một chút tổ thất sự thật chứng minh lăng thiên thành công dư thiết hùng xác thực không có ý định lập tức giết hắn đem hắn mang đi cho ta thông chi một chút đi ngày mai tại tông môn phía trước đem hắn lăng trì đến chết dư thiết hùng hận hận nói lăng thiên phía trước sở tác sở vi để bọn họ khí tông mặt mũi mất hết biến thành thiên thủy đế quốc cho cười tất nhiên từ lăng thiên trên thân không cứu vãn nổi tài sản phương diện tổn thất vậy liền đòi lại mặt mũi đem lăng thiên lăng trì đến chết để cho thế nhân biết bọn họ khí tông thần thánh không thể xâm phạm bất luận cái gì can đảm d á m đối với bọn họ khí tông lòng mang ý đồ xấu người cũng sẽ không có kết cục tốt cái gọi là giết gà dọa khỉ lăng thiên chính là con gà kia dư thiết hùng nói xong còn tại lăng thiên trên thân gie phòng ngừa hắn phức tạp đừng bận rộn ta trời sinh đan điện n g ắ n chặn không cách nào tu luyện loại không trồng cấm chế đều như thế lăng thiên thản nhiên nói trên mặt của hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hoảng hốt hình như đã nhìn thấu sinh tử mang đi dư thiết hùng không để ý đến lăng thiên lớn tiếng nói chương một trăm năm mươi bốn hành quân nghĩ diệu dụng chương một trăm năm mươi t ố n hành quân nghĩ diệu dụng khóa lại từ chi khí tông người cũng không có cha tấn hắn mà là cứ như vậy đem hắn giam giữ cũng không phải là không nghĩ cha tấn hắn mà là bây giờ không phải là thời điểm ngày mai bọn họ muốn tại khí tông tông môn cửa ra vào đem l a n g thiên l a n g trì đến chết hiện tại cha tấn hắn lời nói ngày mai một khi hoàn toàn thay đổi những người khác không nhận ra l a n g thiên cái này sẽ để cho những người kia cho rằng khí tông là tùy tiện tìm người giả mạo l a n g thiên so sánh với cha tấn l a n g thiên vẫn là khí tông mặt mũi càng trọng yếu hơn đây là tính toán cứ như vậy giam giữ ta lăng thiên nhìn thấy khí tông người đem chính mình khóa lại về sau liền không để ý tới mình thản nhiên nói dư thiết hùng tại lang thiên trong cơ thể gieo mấy đạo c ấ m chế hiện tại hắn lại bị đặc chế xích s ắ c khóa lại khí tông người không cho rằng lang thiên có khả năng chạy trốn tự nhiên sẽ không có người chuyên môn nhìn xem hắn không có người nhìn xem chính mình đây đối với lang thiên đến nói không thể tốt hơn chỉ thấy lang thiên tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở trước mặt hắn sinh ra một cái vòng xoáy tuyết nhất phiến xuất hiện ở trên bả vai của hắn giao cho ngươi giúp ta đem tứ chi phía trên xích xác đất đ ứ ớ c lang thiên đối với tuyết nhất phiến nói cái này cái tiên h ư n g mà lúc này tuyết nhất phiến ấp á ấp úng hình như có lời gì muốn nói ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng chớ có rông rải nơi này không gian bên trong có to lớn cơm chế không gian của ta lực lượng tại chỗ này không có cách nào thi triển cái gì nghe nói như thế l a n g thiên nháy mắt mở to hai mắt hắn sở dĩ chính mình đưa tới cửa chủ yếu dựa vào chính là tuyết nhất phiến không gian chi lực có thể tùy thời dẫn hắn rời đi khí tông hiện tại tuyết nhất phiến nói cho hắn cái này đại lao bên trong trống không cơm chế nó không cách nào thi triển không gian chi lực đây không phải là h ồ cha nha ta cũng không biết nơi này không gian có dạng này cơm chế nếu như là tại những địa phương ta nhất định có thể dẫn ngươi rời đi tuyết nhất phiến vội và nói tính toán cuối cùng muốn vẫn là d rất rất sau à một lát lăng thiên trên thân xuất hiện đại lượng hành quân nghĩ bọn họ bắt đầu điên cuồng cắn xé hắn tứ chi bên trên xích sắt hành quân nghĩ không có gì không ăn không có cái gì đồ vật có thể đối phó được bọn họ i a n g lợi đặc chế xích sắc mặc dù bền chắc thế nhưng hơi tiêu phí một chút thời gian liền bị hành quân nghị cho ăn sạch sẽ chúng tiểu nhân các ngươi thả ra ăn ta trước đi tìm bọn hắn vui đùa một chút lang tiên hoạt động một chút thân thể đối với đông đảo hành quân nghị nói một câu liền hướng về bên ngoài đi vây khốn lang tiên lồng sắt lúc này đã bị đông đảo hành quân nghị cho ăn sạch cái này đại lao bên trong có cấm chế tuyết nhất phiến không thể bằng vào không gian chi lực dẫn hắn rời đi như vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình lang tiên ngay lập tức mở ra nóng thành giống quan sát đến đại lao bên trong nhân viên phân bố loại này sự tỉnh đối với hắn mà nói không hề lạ lẫm ng hết sức quen thuộc trước đây tại làm tinh lúc thi hành nhiệm vụ chính là như vậy trước quan sát lại cùng đồng đội giao nhau hiểm hộ tiến vào nếu là gặp phải đ ị c h nhân lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh giết giờ phút này lang tiên h bắt đầu tiến lên hắn m ư ợ n nhờ đại lao bên trong công sự che chắn chậm rãi tiến lên đồng thời giơ tay lên chỉ tùy thời chuẩn bị công kích lúc này có hai vị ngục tốt ngay tại tuần sát lang tiên h giơ ngón tay lên đối với bọn họ chính là hai lần lúc này hai viên năng lượng từ đạn từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra rơi vào hai cái tia ngục tốt mi tâm hai cái ngục tốt còn không có kịp phản ứng liền ngã xuống lăng thiên hiện tại công kích chỗ tốt lớn nhất là phát động công kích thời điểm sẽ không phát ra cái gì âm thanh đối với n g ã xuống hai cái ngục tốt lăng thiên không để ý đến đi theo bên cạnh hắn hành quân nghĩ trong chớp mắt liền đem hai cái k i a ngục tốt thi thể gặp m ăn Lăng Thiên sạch sẽ. t i ế tục đi tới, bắt trước làm theo, đi làm g ặ phải p ngục tốt liền lấy tốc độ nhanh nhất đem giải quyết rơi hành quân n g h ĩ tiến hành hủy thi diện tích làm lăng thiên đi tới đại lao cửa ra vào thời điểm không có bất kỳ người nào phát hiện đại lao cửa ra vào là có kết giới không có đặc biệt thủ đoạn là không có cách nào mở ra kết giới mà m ộ theo thời gian trôi qua kết giới bên trên năng lượng càng ngày càng yếu lăng thiên lúc này đã hoán đổi vũ khí lựu đạn phát xạ khí tùy thời chuẩn bị bởi vì tại kết giới bên ngoài còn có hai cái hợp thể cảnh thủ vệ hắn muốn tại kết giới vỡ vụn nháy mắt liền xử lý hai cái này hợp thể cảnh thủ vệ cứ như vậy mới sẽ không quáy r à y khí tông mọi người rất nhanh tại hành quân nghĩ g ặ m ăn bên dưới đại lao bên trong kết giới vỡ vụn lăng thiên cũng là ngay lập tức phát động công kích một cái năng lượng to lớn viên đạn từ lăng thiên trên ngón tay bay ra tại bên ngoài kết giới mặt một cái hợp thể cảnh người tu hành còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đánh trúng đầu của hắn n h á mắt đầu của hắn liền nổ bể ra tới lúc này bên cạnh hắn đồng bạn phát giác cái gì đến đây đại lao phía ngoài hai cái thủ vệ liền toàn bộ tử vong không có kết giới đại lao bên trong cấm chế cũng hoàn toàn biến mất tuyết nhất phiến cảm giác được chính mình đã có khả năng sử dụng không gian trí lực m chế cũng hoàn nhất phiến biến toàn mất. Tuyết Không này, chúng nhiên nóng nảy, ta tất nhiên tới, vì ậ y này liền lần, Lần lại tại nhiều đi hai thời gian đối vội nhiều nơi đi đi nói ngoại tông bên trong vòng. đến tương vàng, khí tông rất nhiều nơi chúng ta cũng còn từng vòng, không chừng có ngoại ý muốn một trước rất ta một thu dạo dạo khí khí Phía chưa hoạch đâu. đâu. v có ý vậy lăng thiên thu hồi đông đảo hành quân nghĩ về sau liền cùng tuyết nhất phiến bắt đầu đi dạo Trước 155, tính toán hủy diệt khí tông, trước 155, tính toán hủy diệt khí tông. Khí tông dù sao cũng là thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong, mặc dù phía trước cũng quốc mặc khí khí Khí phía môn hủy hủy sao sáu dù dù đại là, là đế cũng không có phát hiện cái gì v ậ t hữu dụng chẳng lẽ là khí tông người vấp ngã một lần không lên một chút không đem thứ đáng giá đặt ở khí tông bên trong lăng thiên lẩm bẩm lầu đầu nói hắn không biết là việc này thật đúng là để hắn nói đúng khí tông kinh lịch bảo khố bị trộm sự kiện về sau dư thiết hùng ngay lập tức ra lệnh để khí tông đệ tử đem tất cả thứ đáng giá toàn bộ tùy thân mang theo chứa ở không gian giới chỉ bên trong cho nên lăng thiên đi dạo đường này thứ gì đáng tiền đều không có phát hiện mà thôi mà thôi lại đi một chuyến khí tông đại điện không có gì đáng tiền đồ chơi liền rời đi a lăng thiên nói xong liền cùng tuyết nhất phiến đi khí tông đại điện nơi này là khí tông cao tầng bàn bạc sự tình địa phương tại lăng thiên xem ra nói không chừng có cái gì đáng tiền đồ chơi hắn vừa vặn xuất hiện ở đây liền nghe đến khí tông tông chủ và đại trưởng lao thương nghị cái gì đại trưởng lão chúng ta phía trước đã thương lượng xong liền từ bạch thủy thành bắt đầu hiện tại là thời điểm xác định một cái thời gian cụ thể còn có cụ thể phương án áp dụng lăng thiên lúc đầu tính toán rời đi thế nhưng đột nhiên nghe đến bạch thủy thành ba chữ vội vàng ẩn giấu đi thân hình kiên nhẫn nghe bạch thủy thành hiện tại có thể nói là căn cứ của hắn cũng không cho có mất bất cứ chuyện gì quan bạch thủy thành sự tỉnh hắn đều sẽ đặc biệt để bụng hiến tế người sống không phải một chuyện dễ dàng chủ yếu nhất là muốn đem người thích hợp b ở y tập trung ở cùng một chỗ chúng ta nếu là cưỡng ép dùng vũ lực chấn áp dễ dàng phức tạp chẳng bằng chúng ta ngụy trang về sau lấy bách luyện tông danh nghĩa chiêu thu đệ tử đem chọn lựa ra người mang ra ngoài thành tiến hành hiến tế cứ như vậy cho dù có một chút người thời gian ngắn không xuất hiện cũng sẽ không gây nên người khác chú ý mà còn ở ngoài thành tiến hành hiến tế lời nói cũng càng thêm an toàn một điểm đại trưởng lao nói hàn phía trước cùng dư thiết hùng thương lượng việc này thời điểm bởi vì lăng thiên bị áp giải đến sự tình đánh gãy hiện tại đem lăng thiên giam giữ tại đại lao bên trong bọn họ đương nhiên phải tiếp tục phía trước còn chưa từng thương lượng xong sự tình núp ở chỗ tối lăng thiên nghe đến đại trưởng lão lời nói lập tức xong quyền nắm chặt mặc dù chỉ nghe vài câu thế nhưng hắn đã nghe rõ đại trưởng lão bọn họ chuẩn bị làm cái gì bọn họ đây là muốn dùng bạch thủy thành người sống hiến tế tăng cường chính mình thực lực bất quá hắn không có lập tức bộc phát mà là tiếp tục nhẫn mại tính tình nghe lấy Lấy ta đong a chừng muốn từ hợp thể cảnh tự trọng đột phá đến kim cương cảnh tối thiểu nhất muốn hiến tế một vài người chúng ta như thế nhiều người muốn đồng thời đột phá vậy liền ít nhất phải năm vài người mà tông chủ muốn từ kim cương cảnh đột phá đến khí hải cảnh tối thiểu nhất muốn mười vạn người thậm chí hai mươi vạn người để bảo đảm không có sơ hở nào chúng ta liền hiến tế hai mươi lăm vạn người đại trưởng lao nói hắn ngôn ngữ bên trong căn bản chưa từng đem cái này hơn hai trăm ngàn người để ở trong lòng với hắn mà nói chỉ cần thực lực có khả năng tăng lên đừng nói hai mươi lăm vạn người liền xem như hai trăm năm mươi vạn người hai nghìn năm trăm vạn người hắn cũng không quan tâm hắn lời này để lăng thiên lửa g i ậ n n g ú trời t hắn làm sao cũng không có nghĩ đến khí tông người vậy mà như thế ác độc nghĩ đến hiến tế người sống đây chính là hai mươi lăm vạn người à tại bọn họ trong miệng chỉ là một chuỗi lạnh như băng chữ số lăng thiên tự nhận không phải người tốt lành gì thế nhưng hắn làm không được như vậy xem mạng người như cỏ rác chớ đừng nói chi là bạch thủy t h a n h bên trong còn có không ít lang da người các người đều đáng chết lăng thiên trong lòng yên lặng nói từ khi xuyên qua đến cái này thế giới về sau hắn chưa từng như cái này tức giận hắn cũng chưa từng mãnh liệt như thế muốn giết chết một người tuyết nhất phiến chúng ta tạm thời không rời đi ta quyết định diệt đi toàn bộ khí tông loại này táng tận thiên lương tô n g môn liền không nên tồn tại ở thế gian lăng thiên đối với tuyết nhất phiến nói tốt, vậy ta liền bồi ngươi đại náo khí tông đem những này t á n tận thiên lương ra hỏa toàn bộ giết、chết. t hai ế t nhất phiến có khả năng cảm nhận khả có cảm được Lăng n g người cùng đại t ở n n g g lao. Hai ư này một cái hợp thể cảnh cựu trọng một cái c ả n g là kim cương cảnh lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đem hai người này giết chết đó chẳng khác nào người xin ó i nhậu muốn hủy diệt khí tông chỉ có thể sử dụng phương pháp khác nghĩ tới chỗ này về sau lăng thiên rời đi khí tông tìm một cái vắng vẻ địa phương chính hắn mặc dù dễ không được dư thiết hùng cùng đại trưởng lão thế nhưng tiểu bảo bối của hắn có thể mà còn tiểu bảo bối của hắn cũng không chỉ một loại lăng tiên đầu tiên triệu hoán đi ra chính là phía trước đã triệu hoán qua hành quân nghị khí tông bên trong nắm giữ năng lượng vật phẩm rất nhiều đem hành quân nghị triệu hoán đi ra không vẹn vẹn có khả năng dùng để đối địch hơn nữa còn có thể để cho đông đảo hành quân nghị ăn non ê cái này có lợi cho bọn họ trưởng thành vì vậy trùng trùng điệp điệp hành quân nghị từ giang sơn xã tắc đồ bên trong xuất hiện ngay sau đó là phệ hồn phong cùng bạo tặc trùng đến mức hắn phía trước thu phục thiên diễn chu cáp lăng tiên cũng không có đem triệu hoán đi ra thiên diễn chu cáp độc tính quá mạnh dễ dàng đối hành quân nghị bọn họ tạo thành n ộ thương hành động theo lăng t i ê n ra lệnh một tiếng hành quân ngh Bạo tạc toàn bộ đều bắt tạc toàn trùng thời, một phát cùng chỗ công kích, hành động. Đồng thời, cùng một chỗ phát động công kích, vẫn đều đầu lần à lang l thiên chính mình.、Lần、này hắn không có ý định t r á n h n ẽ mà là tính toán đường đường chính chính cùng khí tông mọi người đánh một trận chỉ thấy hắn không ngừng mà huy động nằm đấm t ừ n g đạo quyền ấn điên cuồng hướng về bốn phía công trình kiến trúc bay đi ầm ầm ầm ầm chỉ nghe liên tiếp nổ vang âm thanh không ngừng mà vang lên khí tông công trình kiến trúc điên cuồng sụp đổ hiện tại lại lần nữa nghe đến có nên kích phản ứng bọn họ ngay lập tức từ riêng phần mình trôi tu luyện phi nhanh đi ra muốn tìm tòi hư thực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chính đ a n g thương nghị đại sự dư thiết hùng cùng đại trưởng lão cũng bay ra ngay lập tức liền khóa chặt lăng thiên lăng thiên ngươi là thế nào đi ra dư thiết hùng nhìn xem lăng thiên có chút khó có thể tin mà hỏi là hắn tự tay tại lăng thiên trong cơ thể gieo xuống cấm chế hơn nữa còn không biết một đạo hắn gieo xuống cấm chế thực lực thấp hơn hắn người là không thể nào giải trừ rơi mà còn bọn họ đại lao bên trong tất cả đều là hoa giá tiền rất lớn luận chế hắn không nghĩ ra lăng thiên là như thế nào từ đại lao bên trong trốn ra được trốn ra được thì cũng thôi đi lăng thiên vậy mà không nghĩ thoát đi mà là quan minh chính đại đối với bọn họ khí tông công trình kiến trúc tiến hành phá h dư thiết hùng các người tội ác chống chất vậy mà tính toán lấy người sống hiến tế đến để thăng các người thực lực như vậy hành động quả thực nhân thần cộng vẫn hôm nay ta liền thay trời hành đạo còn thế gian một cái tươi sáng càn k h ô n các người các người hẳn phải chết không nghi ngờ lăng thiên nhìn xem dư thiết hùng lớn tiếng nói nói xong hắn liền đối với dư thiết hùng phát động công kích chương một trăm năm mươi sáu lần đầu cùng kim cương cảnh người tu hành chiến đấu chương một trăm năm mươi sáu lần đầu cùng kim cương cảnh người tu hành chiến đấu nghe đến lăng thiên nói như vậy khí tông đông đạo đệ tử lập tức giật này cả mình bọn họ căn bản không tin tưởng bọn họ kính yêu tông chủ vậy mà đối với chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận nhất là không thể làm nhiều đệ tử như vậy mà thừa nhận nếu để cho khí tông đông đảo đệ tử hiện tại biết hắn tính toán làm chuyện như vậy vậy những ngày đệ tử còn không biết muốn thế nào đối đãi bọn họ mà còn lưu truyền sau khi ra ngoài bọn họ khí tông liền xong đời vậy ngươi có dám đối thiên đạo sinh thể ngươi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy nếu là có sắp chết tại thiên phạt phía dưới vĩnh viễn thoát thân không được lang thiên nói hắn lúc nói lời này ngừng công kích bởi vì hắn vừa rồi nghĩ đến có lẽ để khí tông đệ tử đem chuyện này tuyên truyền một đợt bằng không thiên thủy đế quốc người căn bản không biết khí tông người vì sao sẽ bị tiêu diệt ngươi cho rằng ta không dám x i n thế sao ta dư thiết hùng đối thiên đạo phát t h ệ ta chưa hề lấy hiến tế người sống phương thức để t h ă n g q u a thực lực ví như thật làm như thế qua ta nguyện chết ngay bây giờ tại thiên phạt phía dưới vĩnh thế không được siêu sinh dư thiết hùng vô cùng âm vang có l ư c nói hắn chơi văn tự trò chơi hắn xin thể thời điểm nói là chưa hề l à qua trước mắt hắn chỉ là có dạng này ý nghĩ còn tại cùng đại trưởng lão bàn bạc không có bày ra hành động đâu cho nên hắn phát xuống dạng này lời t h ể hoàn toàn không có vấn đề hắn làm như vậy chính là vì tại khí tông đệ tử trước mặt chứng minh chính mình lấy được những đệ tử này tín nhiệm lăng thiên người sát hại ta khí tông vô số đệ tử trưởng lão đánh cắp ta khí tông bạc hố hôm nay ta để ngươi nợ máu trả bằng máu sau đó dư thiết hùng căn bản không cho lăng thiên lại nói tiếp cơ hội trực tiếp đôi hắn một t r ư ờ n g vô r a chỉ thấy một cái che khuất bầu trời to lớn trưởng ấn hướng về lăng thiên đập đi qua hắn đã xin thể có khả năng lấy được một chút đệ tử tín nhiệm lại để cho lăng thiên mở miệng nói chuyện lời nói vậy hắn cái này lời thề liền tóc trắng kim cương cảnh cùng hợp thể cảnh ở giữa t r ê n lệch không phải bình thường lớn đối mặt dư thiết hùng công kích lăng thiên cực kỳ hoảng sợ công kích như vậy không phải hắn có khả năng chống đỡ được liền tính sử dụng các loại công kích chỉ sợ cũng không chặn được đến bất quá không sao hắn có tuyết nhất phiến l i ê n tại dư thiết hùng to lớn t r ư ở n g ấn sắp rơi vào lăng thiên trên tân lúc tuyết nhất phiến mang theo lăng thiên biến mất ngay tại chỗ phệ hồn phong xuất kích lăng tiên biến mất phía trước mệnh lệnh phệ hồn phong đối với dư thiết h Hiện đây là lăng thiên huấn luyện vệ hồn phong sắp xếp nhị long hy châu trận lần thứ nhất dùng tại thực chiến bên trong sâu kiến cũng dám làm cản đối mặt đánh tới vệ hồn phong dư thiết hùng trong mắt tràn đầy khinh thường vệ hồn phong số lượng mặc dù không ít có thể là sâu kiến lại nhiều cũng là sâu kiến hắn mặc dù nghe qua vệ hồn phong tên tuổi thế nhưng cũng không có nhận ra vệ hồn phong h ân qua qua, đây là có chuyện gì dư thiết hùng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hưu hiện tại hắn nghi ngờ thời điểm một viên năng lượng tử đạn hướng hắn bay tới cái này đem suy nghĩ của hắn nháy mắt đánh gãy hắn vội vàng một trưởng vô gia đem bay tới năng lượng t ừ đạn đánh tan kim cương cảnh người tu hành lực phản ứng không phải bình thường nhanh lăng thiên muốn giống ám sát những người khác như thế ám sát dư thiết hùng đó là không có khả năng tốt tại lăng thiên vừa rồi ám sát hắn cũng không phải là vì thật đem hắn đánh giết mà là vì xáo trộn suy nghĩ của hắn không cho hắn suy nghĩ thời gian cho p h ệ hồn phong sáng tạo cơ hội dư thiết hùng vừa vặn đánh tan bay tới năng lượng t ử đạn liền cảm thấy trên đỉnh đầu phía trên xuất hiện một tiên nguy cơ hắn không hề nghĩ ngợi giơ lên hai tay trên bàn tay của hắn mặt xuất hiện một cái vòng phòng hộ với anh một cái tiêu thương đạo đạn rơi vào vòng phòng hộ phía trên phát ra một tiếng kinh tiên động địa nổ vàng âm thanh tiêu thương đạo đạn bạo tạc mặc dù sinh ra năng lượng cực lớn sóng xung kích thế nhưng cũng không có đem dư thiết hùng bày ra vòng phòng hộ đánh nát từ một điểm này lăng thiên cũng đã một trăm linh xác định lấy hắn hiện tại lực công kích liền tính thủ đoạn đều xuất hiện cũng không có khả năng đối kim cương cảnh người tu hành tạo thành bất kỳ tổn thương l i ê n tại dư thiết hùng chuẩn bị phản kích thời điểm đông đảo vệ hồn phong đã một trái một phải đi tới bên cạnh hắn hắn chống lên một cái bắn ngược lồng năng lượng muốn đem vệ hồn phong đánh lui nhưng mà lồng năng lượng mặc dù hướng về nơi xa khuyết tán mà đi có thể là cũng không có đem vệ hồn phong đánh lui nhân cơ hội này đông đảo vệ hồn phong công kích đã rơi vào dư thiết hùng a dư thiết hùng nhịn không được phát ra một tiếng đau đến không muốn sống kêu thảm thanh â m này nghe lấy đau thấu tim gan hình như t r ứ n g nát về sau phát ra tới cúc cho ta đối mặt để hắn đau đến không muốn sống vệ hồn phong dư thiết hùng không ngừng mà phát động công kích như muốn đánh giết có thể là vô luận hắn làm sao phát động công kích đều không thể đối vệ hồn phong tạo thành một điểm tổn thương ngược lại theo thời gian trôi qua nỗi thống khổ của hắn càng ngày càng mãnh liệt hắn cũng nhịn không được nữa vội vàng đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hướng về nơi xa bỏ chạy đau quá đau một bên hướng về phía trước chạy trốn dư thiết hùng một bên hoảng sợ nói người tu hành theo cảnh giới càng ngày càng mạnh đối với thống khổ sức thừa nhận liền càng lúc càng lớn dư thiết hùng tự nhận là liền tính vừa rồi lập tức đem hắn một cánh tay chém xuống đến hắn cũng sẽ không phát ra thảm như vậy đều thậm chí lông mày đều không nhất định những một cái có thể là mấy cái nho nhỏ ong b ắ t cày vậy mà có thể để cho hắn như vậy hắn liền tính có ngu đi nữa cũng kịp phản ứng những này tuyệt đối không phải ngựa bình thường long những này chẳng lẽ là phệ h ồ n phong đột nhiên dư thiết hùng trong lòng sinh ra một cái nghi vấn như vậy không đợi hắn nghĩ rõ ràng lại cảm thấy đến nguy hiểm đánh tới hiu, hiu. hai viên năng lượng từ đạn một trái một phải hướng về hắn đánh tới đối với cái này hắn chỉ là rất tùy ý huy động một cái bàn tay hai đạo năng lượng từ đạn liền bị đánh tan nhưng mà ngay lúc này một đạo màu đỏ mũi tên hướng về hắn bay tới chính là bạo tạc trùng tạo thành mũi tên lăng t i ê n đã sớm biết công kích của mình đối dư thiết hùng không tạo được tổn thương hắn vừa rồi công kích chẳng qua là làm đánh nghi b i n h cho bạo tạc trùng sáng tạo cơ hội đối mặt bay tới màu đỏ mũi tên dư thiết hùng cũng không có để ở trong lòng vẫn là giống vừa rồi như thế tiện tay phát động công kích nhưng mà lần này hắn nhất định thua t h ậ lớn 157, trọng ư ớ c 157, t r thương dư thiết hùng tại dư thiết hùng bị công kích thời điểm khí tông đệ tử khác trưởng lão đều không có may mắn thoát khỏi đông đảo hành quân nghĩ bạo tặc trùng phệ hồn phong để bọn họ đau đến không muốn sống a thật là đau a a chân của ta tam trưởng lão mau tới cứu ta ta muốn bị ăn hết dầm dầm dầm cuối cùng là thứ gì căn bản giết không hết ta những này hoang bắt c à y vậy mà giết không chết đại trưởng lão cứu ta thời khắc này khí tông bên trong đủ kiểu tiếng cầu cứu thống khổ kêu dê năm thanh tiếng nổ công trình kiến trúc sụp đổ âm thanh hôn hợp lại cùng nhau lộ ra đặc biệt hôn luận cùng ổ nào không chút nào khoa trường tại đông đảo hành quân nghĩ, phệ hồn phong bạo tạc trùng cùng với lang thiên cùng tuyết nhất phiến công kích đến khí tông mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi bao gồm hợp thể cảnh trưởng lão lang thiên các loại công kích đối với dư thiết hùng mặc dù không tạo được tổn thương thế nhưng đối với kim cương cảnh phía dưới người tu hành nhất là thực lực hơi thấp đệ tử vậy đơn giản là đ ổ sát hòa thân pháo mới ra vô số đệ tử nháy mắt liền bị đánh thành c á i sản g tiêu thương súng lựu đạn mới ra liền xem như hợp thể cảnh người tu hành không cẩn thận cũng sẽ bị đánh nát đầu theo thời gian trôi qua khí tông càng ngày càng nhiều đệ tử nga xuống lang thiên người tự tìm cái chết dư thiết hùng nhìn thấy khí tông đệ tử tử vong càng ngày càng nhiều nổi giận gầm lên một tiếng liền chuẩn bị đối với lăng thiên phát động công kích nhưng mà ngay lúc này một đạo màu đỏ mũi tên xuất hiện ở sau lưng của hắn hắn cảm thấy nguy cơ vội vàng sau lưng mình bày ra một đạo vòng phòng hộ với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên phát sinh va chạm địa phương nhấc lên từng đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng về xung quanh càn quét mà đi trong lúc nhất thời khí tông trên mặt đất phiên đá toàn bộ bị hất bay xung quanh càn quét mà đi dư thiết hùng dưới một c á c này trực tiếp lui về sau hơn n ắ n mét mới đứng vững thân thể hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía màu đỏ mũi tên xuất hiện địa phương phía trước lăng thiên các loại công kích mặc dù cường đại thế nhưng trừ phệ hồn phong bên ngoài không cách nào đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương hắn vây tay một cái liền có thể bảo vệ tốt có thể là vừa rồi công kích nếu là hắn phản ứng một điểm sợ rằng không chết cũng sẽ trọng thương lúc này hắn mới nhìn đến đại lượng bạo tạc trùng những n à y bạo tạc trùng lúc trước đem cùng là kim cương cảnh khí tông một vị thái thượng trưởng lão đều nổ chết nổ tổn thương dư thiết hùng hoàn toàn không là vấn đề không đợi dư thiết hùng thở một ngụm p ệ hồn phong lại một lần nữa đi tới trước mặt hắn rơi vào đường cùng. hắn chỉ có thể đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạng điên cuồng chạy t h u ộ c mạng tại lăng thiên chỉ huy bên dưới bạo tạc trùng cùng vệ hồn phong phối hợp lẫn nhau không cho dư thiết hùng có bất kỳ thời gian thở dốc đồng thời hắn thỉnh thoảng còn cần lựu đạn tiêu thương đánh lén một cái dư thiết hùng cho hắn tạo thành một điểm q u ấ y nhiễu cứ như vậy không cần bao lâu thời gian dư thiết hùng liền bị trọng thương lăng thiên thù này không báo ta dư thiết hùng thể không làm người ta nhất định sẽ trở về dư thiết hùng nhìn xem lăng thiên lớn tiếng quát hắn rất rõ ràng hôm nay muốn ngăn lại lăng tiên đã không thể nào lại tiếp tục như vậy hắn sợ rằng đều sẽ nằm tại chỗ này cho nên hắn quyết định chạy khỏi nơi này đợi ngày sau thực lực cường đại về sau lại đến tìm lăng thiên báo thủ tuyết nhất phiến ngăn lại hắn lăng thiên vội và nói đã làm trọng thương dư thiết hùng nếu để cho hắn chạy trốn đây đối với hắn đến nói liền tương đương với t r ô n xuống một viên bom hẹn ở giờ nói không chừng lúc nào liền nổ lăng thiên tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy cho nên vô luận như thế nào hôm nay nhất định muốn đem dư thiết hùng lưu lại tuyết nhất phiến nghe đến lăng thiên lời nói thân hình l ó i lên liền biến mất ngay tại chỗ nó hiện tại cũng có hợp thể cảnh lục trọng thực lực, cứng rắn khống kim cương cảnh dư thiết hùng một đoạn thời gian kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn không gian phong tỏa dịch chuyển không gian tuyết nhất phiến xuất hiện ở dư thiết hùng phía trước đem hắn phong tỏa tại một cái xung quanh trong vòng trăm thước không gian bên trong đồng thời hắn còn rời đi đại l ư ợ n g vệ hồn phong đến vùng không gian này bên trong nguyên lai n g ư ờ i nắm giữ một cái có khả năng sử dụng không gian kỹ năng linh thú nhìn thấy tuyết nhất phiến cử động về sau dư thiết hùng trong lòng yên lặng nói bọn họ phía trước vẫn cho là lăng thiên có một kiện có khả năng xuyên toa không gian bảo vật cho nên mới nghĩ đến sử dụng chân khí bia không gian cắt chém không gian vỡ vụn tuyết nhất phiến cũng không có quản dư thiết hùng đang suy nghĩ cái gì trực tiếp phát động chính mình công kích cường đại nhất chỉ thấy dư thiết hùng vị trí vùng không gian kia bên trong xuất hiện từng đạo không gian chi nhận đồng thời còn xuất hiện từng đầu vết nước không gian không gian chi nhận vừa cắt cắt vật vật lực công kích cực mạnh đối mặt công kích như vậy dư thiết hùng lật bàn tay một cái một cái to lớn cái búa xuất hiện ở trong tay của hắn đây là hắn áp đáy hòm bảo vật không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt không sử dụng lúc này lấy ra điều này đại biểu dư thiết hùng đã chuẩn bị l i ề u mạng lôi phong truy dư thiết hùng nổi giận gầm lên một tiếng thần tốc vũ động trong tay đại truy to lớn cái búa tại hắn vũ động phía dưới sinh ra từng đạo cồn bạo vòi rồng vòi rồng bên trong còn kèm theo lập lệ o lôi điện dư thiết hùng nhảy lên thật cao đưa trong tay cái búa đập về phía trước mặt bị phong tỏa không gian với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên trong lúc nhất thời lôi điện lập lệ o cùng phong gầm thét vô số cùng bạo năng lượng tại đại truy rơi xuống địa phương làm trung tâm tàn phá bờ bãi giang d ắ c tuyết nhất phiến phong tỏa không gian bị một truy này nháy mắt đánh nát tuyết nhất phiến thực lực mặc dù không kém thế nhưng song phương kém một cái đại cảnh giới thật đúng là không dễ dàng đem ngăn lại thừa dịp không gian vỡ vụn dư thiết hùng vội vàng hướng về phía trước vội và đi hữu hữu lúc này vô số năng lượng từ đạn hướng hắn bắn phá đi qua trong đó xe lẫn còn có từng đạo màu đỏ mũi tên lăng thiên đã sớm biết lấy tuyết nhất phiến thực lực nhiều nhất ngăn cản dư thiết hùng một hồi muốn đem hắn triệt để ngăn lại đó là không có khả năng cho nên hắn đã sớm tại làm chuẩn bị làm phong tỏa không gian vỡ vụn trong nháy mắt đó hắn liền phát động công kích đối mặt đánh tới công kích dư thiết hùng thần tốc vũ động trong tay đại truy đương đương đương năng lượng từ đạn cùng đại truy đụng vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh thế nhưng khi màu đỏ mũi tên rơi vào đại truy phía trên thời điểm phát ra nhưng chính là tiếng nổ cái này liên tiếp tiếng nổ Trực t i ế không gian bản trục xuất một giây sau dưới chân của hắn xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở khe hở bên trong sinh ra một cố cường đại thôn vệ trí lực muốn đem hắn kéo vào đến vết nứt không gian bên trong chương một trăm năm mươi tám thay trời hành đạo khí tông hủy diệt chương một trăm năm mươi tám thay trời hành đạo khí tông hủy diệt tuyết nhất phiến không thể đem hắn trục xuất tới dị không gian đi lăng thiên nhìn thấy trường hợp này về sau vội vàng lớn tiếng hô tuyết nhất phiến mặc dù không biết lăng thiên vì cái gì muốn nói như vậy nhưng vẫn là đình chỉ trục xuất lăng thiên lúc này trực tiếp phát ra liên tiếp tiêu thương đạo đạn một đạo lại một đạo quyền lớn phóng lên tận trời lại từ trên trời giáng xuống rơi về phía dư thiết hùng vừa rồi liên tiếp công kích đã đem cùng dư thiết hùng tình mộng hiện tại đối mặt từ trên trời giáng xuống tiêu thương đạo đạn hắn căn bản không kịp phòng ngự không có chút nào ngoài ý mớn mấy đạo rơi xuống tiêu thương đạo đạn toàn bộ rơi vào trên người hắn rầm rầm làm nổ vang âm thanh sau đó lăng thiên bọn họ vội và nhìn phát hiện dư thiết hùng mặc dù thói t h o á t thế nhưng cũng chưa chết đi thực lực đến kim cương cảnh nhục thân phòng ngự cũng không thể khinh thường cái này sinh mệnh lực thật đúng là đủ n g ă n cường lăng thiên nhịn không được nói tại hắn nói chuyện thời điểm một đạo màu đỏ mũi tên lại lần nữa rơi xuống lần này dư thiết hùng không còn có biện pháp phòng ngự trực tiếp bị màu đỏ mũi tên đem thân thể nổ chia năm xẻ bảy lăng thiên lợi dụng đúng cơ hội vội vàng tiến lên bắt lấy dư thiết hùng một cánh tay lăng thiên ngươi nhặt cánh tay của hắn làm cái gì tuyết nhất phiến nhịn không được hỏi hắn nhưng là khí tông tông chủ hắn không gian giới chỉ bên trong cất giữ tuyệt đối vô cùng phong phú cũng không thể lãng phí lang thiên nói đây cũng là vì cái gì hắn phía trước không cho tuyết nhất phiến đem dư thiết hùng trục xuất tới dị không gian bên trong một khi trục xuất tới dị không gian vậy hắn trong tay không gian giới chỉ liền sẽ cùng theo biến mất lang thiên cũng không nguyện ý không gian giới chỉ bên trong những bảo bối kia cứ như vậy ném đi đem dư thiết hùng không gian giới chỉ từ trên tay của hắn lấy xuống lang thiên quét mắt một cái hắn phát hiện dư thiết hùng cất giữ xác thực vô cùng phong phú chỉ là linh thạch liền vượt qua hai mươi ước những các loại linh khí thiên tài địa bảo cũng không ít khí tông tông chủ c h ế đại trưởng lão lúc này xuất hiện tại lăng thiên đối diện nói bằng không đâu thả các ngươi rời đi lăng thiên hỏi ngược lại ngươi như vậy hành vi liền không sợ tội nghiệt ra thân tương lai chết không có chỗ c r ố n sao khí tông đại trưởng lão lớn tiếng nói các ngươi nghĩ đến đem bạch thủy thành mấy chục vạn người h i h n t ế ta làm như vậy cũng bất quá là thay trời hành đạo thế nào tội nghiệt giống các ngươi dạng này bẩn thịu r ắ c rưởi nên vĩnh viễn biến mất tại nhân gian chết đi lăng thiên nói xong lời này về sau cũng không tại nhiều lời điều khiển hành quân nghĩ bạo tạc trùng phệ hồn phong đối khí tông đông đảo đệ tử điên cuồng công kích tới khí tông đệ tử biết bọn họ tiếp tục ở tại khí tông sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nhưng mà lăng thiên căn bản không có cho bọn họ cơ hội này cho tới các đại trưởng lão cho tới phổ thông đệ tử hắn một cái đều không có ý định bông tha n ổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc đạo lý hắn vẫn là minh bạch hai canh giờ về sau lang thiên phiêu phụ tại khí tông trên không nhìn xem đã biến thành phế tích khí tông đem hành quân nghĩ bọn họ hướng giang sơn xã tắc đ ồ bên trong thu lấy hiện tại nơi này nhìn không ra bất luận cái gì khí tông bất luận cái gì tiêu chí hành quân nghĩ xuất trình không có một ngọn cỏ vô luận là công trình kiến trúc hộ tông đại trận trồng trọt linh dược linh quả cất giữ linh thạch khoán thạch phàm là mang theo một chút xíu năng lượng vật phẩm đều bị hành quân nghĩ cho nuốt trừng lang thiên cảm giác được trải qua cái này một lần Bộ p hắn hành đây n nghị h t là tại giúp đông đảo hành quân nghị một chút sức lực theo linh thủy tới nước đông đảo hành quân nghị bắt đầu lâm vào yên lặng có một ít bắt đầu thai ngén hậu đại không có gì bất ngờ xảy ra lần này về sau không vẹn vẹn hành quân nghị cá thể thực lực sẽ có được tăng cường về số lượng cũng sẽ được đến tăng vọt tiếp xuống nghĩ biện pháp tăng cường một cái vệ hồn phong cùng bạo tạc trùng thực lực đây cũng là một đại sắc khí lang thiên trong lòng yên lặng tính toán vệ hồn phong lấy sinh linh linh hồn làm thức ăn tốt nhất là sinh linh sau khi chết sinh ra tàn hồn đây đối với bọn họ đến nói là vật đại bồ có thể là nơi tầm thường là không tồn tại những n à y tàn hồn lang thiên muốn lớn mạnh vệ hồn phong thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng bạo tạc chúng muốn tăng cường thực lực cần thức ăn đặc thù khó thạch lại thêm linh khí nồng nặc mà thiên chu cấp chỉ cần thường xuyên t h ứ c ăn kịch đ ộ n chi vật li trước mắt mà nói lăng tiên h tại cấm kỵ cốc bên trong lấy được những vật kia thời gian ngắn đầy đủ bạo tạc trùng cùng thiên diễn chu cấp sử dụng thế nhưng khi chúng nó thực lực tăng lên về sau liền không đủ cho nên còn phải tiếp tục thu thập thêm một cái miệng nhiều một phần áp lực a lăng tiên h trong lòng yên lặng nói lão đại không phải dễ làm như thế muốn quản ăn còn được xuất hiện tại ngoại giới về sau lăng tiên h nhìn thoáng qua đã biến thành phế tích khí tông quay người rời đi ai cũng không biết thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn một trong khí tông cứ như vậy hủy diệt mà còn không có lưu lại bất kỳ người sống nào một ngày kia Lam tiên h thủy đế quốc mọi người phát hiện h ủ y diệt k h í tông lúc không biết sẽ có c ả m t ư ở n gì. g Lam tiên h hai chúng ta h ủ y diệt một cái tông môn cực kha c t ạ i đi cùng p h ư ợ n g tất h thất bọn họ t ụ lạ i trên đường t u y ế t nhất p h i ế n một mặt hương p h â n nói t u y ế t nhất p h i ế n với tam quan bất chính a h ủ y diệt tông môn không hề k h ố c hai chúng ta là thay trời h à n h đạo, vì dân trừ hại lam tiên h u ố n nói n n h ủ y diệt một cái tông môn nói ra cùng nhân vật phản diện đ ồ n g dạng. thế nhưng thay trời h à n h đạo, vì dân trừ hại cái này lời đã nói ra nhưng là hoàn toàn khác nhau đúng đúng, đúng chúng ta là thay cho hang out tuyệt nhất phiên vội và nói chiến vô địch mấy người bọn hắn lúc này tại lăng thiên nói tới tụ lại địa điểm mong mỏi trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia lo lắng cách chúng ta ước định cẩn thận thời gian đã đi qua nhanh hai canh giờ thiếu gia còn chưa có xuất hiện sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn à. chiến vô địch có chút lo lắng nói không cần lo lắng chúng ta trước khi lên đường không phải bước qua cửa nhà quẻ tượng đại cát vô địch ta cảm thấy ngươi có lẽ đối với ta tướng thuật có một chút lòng tin chư cắt ra nói hắn cảm thấy chiến vô địch đối với lăng thiên quan tâm có chút quá mức hắn là tam thập lục tộc một trong khai sơn tộc thành viên mà lăng thiên chỉ là một cái phổ thông thiếu gia c h i ế n vô địch vì sao cái dạng này, chứ 159, cường địch cái sao d ạ n g này, căn h cường g nguy cường cơ, chứ 159, cường địch bản ư c kích, cơ. Suy nghĩ một chút, chứ các cũng không có nghĩ đến những có căn không nghĩ nghĩ những thể. Hắn lăng nguy đến ra Suy một dạ b không có đem lăng thiên cùng nhân hoàng truyền nhân hai cái này thân phận liên hệ đến cùng một chỗ nếu là lăng thiên là nhân hoàng truyền nhân làm sao sẽ mạo hiểm đem chính mình đưa đến khí tông hú hồ hắn không có từ lăng thiên trên thân nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới nhân hoàng truyền nhân đặc thù hắn cảm thấy h ắ n là chiến vô địch xem như khai sơn nhất tộc người quá nặng nghĩa khí cho nên tương đối lo lắng kk trở về lúc này ngay tại an đồ ăn lang hy đột nhiên ngẩng đầu nói nghe đến nàng lời này mấy người vội vàng ngẩng đầu hướng về xung quanh nhìn thế nhưng cũng không có nhìn thấy lang thiên bóng dáng nhìn xung quanh vài giây đồng hồ về sau bọn họ nhìn thấy lang thiên cùng tuyết nhất phiến từ bọn họ phía trước bay tới chứ cắt giã có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua lang hy hắn vẫn cảm thấy lang hy chỉ là một cái phổ phổ thông thông t i ể u cô nương hiện tại xem ra tuyệt không đơn giản mấy người bọn hắn hợp thể cảnh người đều không có cảm giác được lang thiên trở về không nghĩ tới lang hy trước bọn họ một bước cảm g i á được chẳng lẽ lang hy thực lực so với mấy người bọn hắn còn mức tưởng nghĩ tới đây hắn đột nhiên đối lăng hy hưng thú định cho nàng nhìn một chút cùng nhau đoạn một đoạn lai lịch của nàng phúc một giây sau chư cắt giã đột nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám vô cùng bất thình lình một màn đem chiến vô địch mấy người bọn hắn giật n ả y mình chư cắt giã ngươi đây là làm sao vậy chiến vô địch hỏi không có việc lớn gì chỉ là nhận lấy phản vệ nghỉ ngơi một chút liền tốt chư cắt giã âm thanh hư nhược nói nếu như không phải hắn kịp thời gián đoạn xem tướng chỉ sợ hắn nhận đến phản vệ sẽ càng lớn xem tướng phản vệ chỉ có hai loại người loại thứ nhất thực lực vượt qua hắn rất nhiều rất nhiều người loại thứ hai trên thân nắm giữ đại nhân quả người có thể để cho hắn phản vệ to lớn như thế hẳn là loại người thứ hai lấy hắn tướng thuật liền tính nhìn kim cương cảnh thậm chí khí h ả i cảnh người tu hành cũng sẽ không phải chịu phản vệ nhiều nhất cái gì cũng không nhìn thấy phản vệ em đẹp vì sao lại nhận đến phản vệ chiến vô địch nghi ngờ hỏi ngươi cho lăng hy nhìn về phía lăng thiên lúc này vừa vặn rơi vào mấy người trước mặt hỏi hắn vừa ra xuống thời điểm liền thấy chư cắt giả nhìn chằm chằm lăng hy nhìn trong lòng có chút hiếu kỳ cho nên nhìn thoáng qua xin lỗi là ta đường đột chư cắt g ã vội vàng giải thích nói không thông qua đồng ý của người ta tùy ý xem tướng cho người đây là rất không lễ phép cho nên chư cắt g i ã vội vàng xin lỗi ngươi nhìn ra cái gì lăng thiên hỏi đối với lăng hy lai lịch hắn kỳ thật cũng thật tò mò cái gì cũng không có nhìn ra lăng hy trên thân nhân quả thực sự là quá lớn ta mới vừa vặn nhìn thoáng qua liền nhận lấy phản vệ nếu không phải ta phản ứng cấp tốc kịp thời gián đoạn tướng thuật ta cái này một thân tu vi sợ rằng liền phế đi chư cắt ra nói nghe nói như thế lăng thiên nhìn thoáng qua lăng hy không nói gì thiếu ra ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới đến chiến vô địch quay đầu nhìn lăng thiên hỏi lúc đầu xác thực hai canh giờ phía trước liền có thể đến chỉ là về sau nghe đến khí tông người tính toán hiến tế bạch thủy thành mấy chục và người đến để t h ă n g bọn họ thực lực cho nên liền thay trời hành đạo một lần đem khí tông tiêu diệt lăng tiên h dùng ngắn gọn nhất lời nói giải thích một cái chính mình tới chậm nguyên nhân cái gì đem khí tông tiêu diệt phượng thất thất cùng chiến vô địch đồng thời khiếp sợ nói khí tông có thể là có kim cương cảnh tồn tại lăng thiên là thế nào diệt đi bọn họ chúng ta sau đó muốn đi nơi nào phượng thất thất đối với cái này cũng không quan tâm mà là dò hỏi chứ cắt g ã ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống có lẽ đi nơi nào lăng thiên quay đầu nhìn chư cắt giá hỏi hắn phía trước dùng viên cầu t h a m dò qua thiên thủy đế quốc đã không có tiểu đỉnh tồn tại bọn họ tiếp xuống sợ rằng muốn đi tới mặt khác đế quốc ngươi lợi ta tính toán một quẻ A. chư cắt giá nói xong lấy ra ba viên tiền đồng bắt đầu bài toán phương tây sau một lát hắn nhìn xem chính mình rơi tại trên đất tiền đồng nói liền tại lăng thiên bọn họ chuẩn bị hướng về phương tây tiến lên thời điểm đột nhiên lăng thiên thân thể dừng ở tại chỗ thiếu ra làm sao vậy phượng thất, thất nghi ngờ hỏi lăng thiên không nói gì lấy ra một khối thông tin ngọc giản cái gọi là thông tin ngọc giản chính là có khả năng dùng để thông tin một loại thủ đoạn có thể truyền lại tin tức cho hắn truyền lại tin tức người là lăng trung phía trước lăng thiên rời đi bạch thủy thành thời điểm cho lăng trung nói nếu như không phải đến gia tộc sinh tử tồn vòng tình trạng không muốn cho hắn gửi đi tin tức những chuyện khác hoặc là chính mình định đoạn hoặc là tìm hắn lao cha định đoạn có thể là lúc này lăng trung lại cho hắn gửi đi tin tức lăng tiên h hít sâu một hơi bắt đầu chọn đọc thông tin ngọc giản bên trong tin tức c ư ờ n g địch bất kích gia chủ bỏ mình mời thiếu chủ mau trở về làm lăng tiên nhìn thấy câu nói này thời điểm thân thể nháy mắt cứng đờ gia chủ bỏ mình đây là nói cha của hắn đã chết rồi sao v ậ bạch thủy thành lang tiên lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm sau đó dùng một loại thanh âm t r ầ m t h ấ p nói nghe nói như thế chiến vô địch cùng phượng thất thất trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt nhận biết lang tiên lâu như vậy bọn họ chưa từng nghe lang tiên dùng dạng này ngự khí nói chuyện thiếu ra đã xảy ra chuyện gì chiến vô địch hỏi ta nói v ậ bạch thủy thành lang tiên nói xong trực tiếp hướng về bạch thủy thành vị trí bay đi thấy thế phượng thất t h cùng chiến vô địch bọn họ vội vàng đi theo hai người đều biết rõ khẳng định là phát sinh đại sự dọc theo con đường này lăng thiên chẳng hề nói một câu chỉ là đem tốc độ của mình tăng lên tới cực h ạ n lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bạch thủy thành phương hướng bay đi cùng lúc đó bạch thủy thành lăng ra bên trong lăng ra một đoàn người đem ngã trên mặt đất đã đoạn tuyệt sinh cơ lăng vạn lý bảo hộ ở sau lưng trong đó cầm đầu là lăng gia lão tổ phía sau theo thứ tự là lăng ra một ít trường bối lăng vạn lý bên cạnh thi thể chính là lăng trung hắn thu hồi thông tin ngọc giản nhìn về phía phía trước giao ra sát hại nhi tử ta hung thủ bằng không các ngươi lăng gia chết cũng không vẹn vẹn là một cái gia chủ ta sẽ đem các ngươi toàn bộ lăng gia san thành bình địa người nói lời này là một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên ở bên cạnh hắn còn đi theo hoàng gia người hoàng vô mộ là ngươi lăng quy hải nhìn xem hoàng vô mộ cắn răng nghiến lợi nói ta cũng không có nói dối lúc trước chính là lăng thiên đả thương vương lan lăng thiên tẩm tự tay giết chết vương lan mà lăng thiên cùng lăng thiên tẩm đều là các ngươi lăng gia người hoàng vô mộ nói vương lan chính là lúc trước tứ dục không gian mở ra thời điểm cái kia phách lối nam tử hắn là linh thú tông đệ tử lăng thiên phía trước cảm thấy linh thú tông khả năng sẽ tìm đến hắn sử dụng một chút thủ đoạn lao đi vương lan tồn tại vết tích đồng thời đánh g i ế t linh thú tông trước đến tìm kiếm vương lan một chút người không nghĩ tới trước hết nhất tìm đến cũng không phải là linh thú tông người mà là vương lan phụ thân chương một trăm sáu mươi l a n g gia ta bảo vệ chương một trăm sáu mươi l a n g gia ta bảo vệ vương lan phụ thân cũng không phải người bình thường hắn là thiên thủy đế quốc bố ý thể hầu là một cái hầu ra tại thiên thủy đế quốc địa vị quyền thế hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được mà còn hắn cái này hầu ra vị trí cũng không phải thế tập mà là dựa vào quân công từng bước một r ế t đi lên chỉ là hắn luôn, luôn bề bộn nhiều việc quân vụ không có thời gian dạy bảo vương lan liền đem vương lan đưa đến linh thu tông trở thành linh thu tông thân truyền đệ tử trước đó không lâu hắn đột nhiên nhận đến nhi tử mình tin chết cái này để hắn tức sủi bọt mép hắn tiến về linh thu tông muốn cái bàn giao kết quả phát hiện linh thu tông người liền giết chết nhi tử mình hung thủ là người nào cũng không biết vì vậy hắn phát động chính mình tất cả quan hệ thẩm tra nhi tử mình tử vong nguyên nhân cùng với hung thủ vận dụng một chút thủ đoạn về sau thật đúng là để hắn t r a được bạch thủy thành bạch thủy thành hoàng gia cùng thiên thủy đế quốc hoàng tộc có một chút quan hệ mà bố y hầu là thiên thủy đế quốc hầu gia hoàng gia tự nhiên nguyện ý lấy lòng hứa lăng gia đoạn thời gian này thực lực tăng vọt đã sớm trở thành bạch thủy thành đệ nhất đại gia tộc hiện tại có cơ hội đem lăng gia diệt trừ hoàng gia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy bởi vậy đem lăng thiên đánh giết vương lan sự tình báo cho bố y hiệ hầu cuối cùng t r a được hung thủ bố y hiệ hầu tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ dẫn người tới lăng gia đi tới lăng gia về sau biết lăng vạn lý là lăng gia gia chủ căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng lấy thế xét đánh không kịp bưng h a i giết lăng vạn lý lăng vạn lý mặc dù thực lực không kém thế nhưng căn bản không phải bố y h ệ hầu đối thủ một chiều bị dây cho các ngươi một chén trả thời gian giao ra sát hại nhi tử ta hung thủ bằng không hôm nay chính là các ngươi lăng ra hủy diệt này bố y kỳ hầu nhìn xem lăng ra mọi người nói kỳ thật trong lòng của hắn đối với lăng ra mọi người đều đã phán quyết tử hình vô luận lăng ra gia người giao ra hay không sát hại nhi tử mình hung thủ lăng ra những người này đều sẽ chết chỉ là hắn không muốn giết hại nhi tử mình hung thủ chết quá tiện nghi hắn muốn để đối phương muốn sống không được muốn chết không xong để thiết trong lòng hắn mối hận chúng ta lăng ra cũng không có giết nhi tử ngươi các ngươi có cái gì chứng cứ lăng ra lão tổ lúc này nhìn xem bố y kỳ hầu nói vô luận như thế nào tuyệt đối không thể thừa nhận bộ y gầy hầu có thể là từ trên chiến trường chém g i ế t đi ra lại thêm hắn còn mang theo đại lượng quân đội muốn diệt đi l a n g ra là vài phút sự t ỉ n h ta tận mắt nhìn thấy đây chính là chứng cứ hoàng vô mộ lúc này đứng ra nói người làm mai mắt thấy chính là tận mắt nhìn thấy sao vậy ta nếu là nói ta tận mắt nhìn thấy người g i ế t nhi tử của hắn l a n g ra láo tổ nói ta tự có thủ đoạn phân biệt hắn nói tới chính là thật hay giả các ngươi l a n g già cho rằng b ả n hầu là loại kia tùy ý hồ lộng người sao bộ y g ầ hầu nói hắn cũng không phải loại kia người không có đau ó c sẽ không người khác nói chính mình tận mắt nhìn thấy có người g i ế t nhi tử của mình hắn liền sẽ tin tưởng hắn cũng sợ mình bị người lợi dụng trở thành trong tay người khác đau cho nên làm hoàng vô mộ nói ra chính mình tận mắt nhìn thấy về sau hắn sử dụng một chút thủ đoạn phân biệt hoàng vô mộ có hay không nói là nói dối trải qua phân biệt hoàng vô mộ câu câu là thật không có một câu nói dối bởi vậy hắn đi tới lăng gia nghe nói như thế lăng gia lão tổ nháy mắt rơi vào trầm mặc đối với cái này hắn cũng đành chịu hoàng vô mộ nói lăng tiên giết vương lan lấy hắn đôi lăng thiên hiểu rõ thật đúng là có loại này có thể lăng gia tiểu tử thối này vô pháp vô thiên thật đúng là có khả năng làm như vậy hắn nói tới lăng tiên h đã rời đi lăng gia rời đi bạch thủy thành điểm này hoàng gia người hẳn là cũng biết lăng gia lão tổ lúc này nói không phải hắn đem lăng tiên h đẩy đi ra cũng là thực tế không có cách nào lăng tiên h bây giờ không tại lăng gia hắn nói như vậy ít nhất có thể cho lăng g i a một tia hy vọng bộ y t h ầ hầu đem ánh mắt nhìn về phía hoàng vô mộ muốn xác nhận một chút lăng gia lão tổ nói có phải là thật hay không xác thực đoạn thời gian này lăng tiên h không tại bạch thủy thành bên trong hoàng vô mộ nói hắn đi chỗ nào bộ y t h hầu hỏi không biết rời đi thời điểm hắn nói hắn muốn đi tới thiên hương thành đến mức hiện tại còn ở đó hay không thiên hương thành chúng ta cũng không rõ ràng lăng gia láo tổ nói lăng tiên h đi chính là thiên tài thành hắn cố ý nói thành thiên hương thành tất nhiên hắn không tại vậy các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết giết cho ta toàn bộ lăng gia chó gà không tha bố y thì hầu đối với người đứng phía sau nói hắn lúc đầu còn tính toán lợi dụng lăng ra người để giao ra hung thủ không nghĩ tới hung thủ không tại như vậy hắn trước thu lấy một điểm lãi là hầu ra lúc này bố y thì hầu xuất l ĩ n h đại quân đáp lại một tiếng liền hướng về lăng gia tản đi khắp nơi mở chuẩn bị đối lăng ra người đạo thủ lăng ra mọi người cũng là một mặt đề phòng cực kỳ hoảng sợ quét ngay lúc này một cái phổ phổ thông thông trổi từ trên trời giang xuống rơi vào bố y thị hầu phía trước nháy mắt một đạo cùng bạo năng lượng lấy trổi làm trung tâm hướng về xung quanh g à o thét mà đi bố y thị hầu khoảng cách gần nhất cho nên đứng m ũ i chịu x à o hắn vội vàng điều động trong cơ thể rất nhiều linh khí muốn đem cùng bạo năng lượng đỡ được kết quả ngăn là chặn lại thế nhưng lui về sau mấy chục mét là phương nào cao nhân ra gặp một lần bố y hầu giữ vững thân thể về sau nhìn xem xung quanh lớn tiếng hô vẹn vẹn một chiêu này hắn liền đã đ o á n được thực lực của đối phương không kém hắn cái này để hắn một mặt kinh ngạc tại cái này nho nhỏ lăng ra vậy mà còn có dạng này cường giả không chỉ là bố y thì hầu kinh ngạc liền lăng ra người cũng khiếp sợ không thôi toàn bộ đều một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía muốn nhìn một chút vừa rồi đến tột cùng là ai xuất thủ người trẻ tuổi oan có đầu nợ có chủ hà tất đ u ổ i tận giết tuyệt cũng không có người xuất hiện chỉ là một thanh â m tại mọi người bên thai vang lên bọn họ giết nhi tử ta chẳng lẽ nhi tử ta liền chết vô ích tất nhiên bọn họ là hung thủ người nhà như vậy bọn họ liền phải chết lăng ra mọi người đều phải vì nhi tử ta trốn cùng bố y thì hầu lớn tiếng nói lăng ra mọi người ta bảo vệ ngươi như hiện tại như vậy thối lui vậy liền tính toán ngươi nếu là khăng khăng đối lăng ra mọi người đọc thủ như vậy chết cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên ha ha ha ta vương bố y thì từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi cùng nhau đi tới dựa vào là hai tay của mình g i ế t ra đến thì sợ gì người khác uy hiếp hôm nay cái này lăng ra mọi người ta là g i ế t định ai cũng không bảo vệ được ta nói ngược lại là ngươi giấu đầu lộ đôi không dám lây thân gặp người giống như trong bóng tối chuột có loại lăn ra đây bố y hiệ hầu lại lần nữa lớn tiếng nói tại hắn nói chuyện thời điểm một cái thân thể có chút còn xuống thân hình có chút g ầ y gò lao giả chậm rãi từ từ từ lăng ra mọi người bên cạnh đi ra đi tới phía trước từ trên trời dáng xuống trời trước mặt hắn vung tay đem trổi cầm trong tay ngầm đầu nhìn về phía bố y hiệ hầu chương một trăm sáu mươi mốt một chiêu miệu s á t bố y hiệ hầu chương một trăm sáu mươi mốt một chiêu miệu s á t bố y hiệ hầu nhìn thấy cái này dáng người có chút còn xuống lao giả lăng ra mọi người một mặt một bước bởi vì bọn họ đối với người này cũng không nhận ra không biết đây là cao nhân p ư ơ n g nào đây là gia chủ một đoạn thời gian trước an bài h ạ nhân phụ trách quét dọn lang gia tiền viện lang trung đột nhiên nói một đoạn thời gian trước đột nhiên có một ít nhìn qua nghèo rất mùng tơi người tìm tới lang gia tìm tới lang vạn lý về sau lang vạn lý đem những người này an bài tại lang gia khác biệt địa phương làm việc trong đó có hiện tại xuất hiện lao giả này lang vạn lý nhìn tuổi của hắn tương đối lớn liền lưu tại lang gia để hắn không có việc gì quét quét lang gia v i ệ c tử không nghĩ tới cái này nhìn như không đáng chú ý lao giả vậy mà là một vị cường giả ta lặp lại lần nữa lang gia người ta bảo vệ người nếu khâm phục vậy liền chết lao giả nói xong nhìn về phía bố ý ề hầu hắn ánh mắt rất bình thản hình như đang nói một kiện b ẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ n g ư ơ i cho rằng người bố y thì hầu cũng không có e ngại còn tính toán nói chút cái gì kết quả hắn vừa mới nói mấy chữ liền thấy một thân ảnh nháy mắt đi tới trước mặt hắn nâng lên trong tay cây trổi đối với hắn chụp lại hắn vội vàng tại phía trước mình bày ra một cái vòng phòng hộ muốn đem công kích của đối phương đ ỡ được nhưng mà hắn bày ra vòng phòng hộ đang rơi xuống trổi trước mặt yếu ớt như tờ giấy nháy mắt liền phán át sau đó trổi hung hăng đập vào trên người hắn、Phốc. bố y thì hầu phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược ra ngoài、Phang. thân thể của hắn va chạm tại lăng ra một mặt tường vách tường bên trên trực tiếp đem vách tường v à sụp cả người hắn bị trôn ở sụp đổ vách tường bên trong chỉ để lại một cái đầu lộ ra hầu ra thấy cảnh này bố y hầu thủ hạ mọi người vội vàng lớn tiếng quát bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên muốn đem bố y hầu từ phế tích bên trong đào ra nhưng mà bọn họ tốc độ nhanh thế nhưng có một người tốc độ càng nhanh cầm trong tay trổi lão giả kia một cái lắp mình liền đi tới phế tích bên trên một chân giống tại bố y hầu chỗ ngực ta mới vừa nói lăng ra mọi người ta bảo vệ ngươi bây giờ còn có ý kiến sao lão giả lúc nói lời này nhẹ nhàng g ơ tay lên bên trong t r ổ i một khi bố y thì hầu nói một chữ không hắn liền sẽ đưa trong tay t r ổ i đối với đầu của hắn đập xuống cái này t r ổ i mặc dù bình thường khắp nơi có thể thấy được có thể là tại trong tay ông lão không kém gì thần binh lợi khí nếu là đập xuống lời nói bố y thì hầu h ắ n phải chết không nghi ngờ không có không có ý kiến bố y thì hầu có chút sợ h a i nói hắn không nghĩ tới lao giả này thực lực vậy mà như thế mạnh hắn t r i n h chiến nhiều năm vậy mà tại trong tay đối phương sống không qua một chiêu sớm nói như vậy không phải tốt lao giả nói xong đem chân từ bố y thì hầu trên ngực lấy xuống lại khôi phục bộ kia run run dày dày bộ dạng hắn cầm trổi tiếp tục quét rác b a ba ba một tiếng lại một tiếng quét rác cầm thanh tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt trói thai người nào cũng không nghĩ tới như thế một cái nhìn qua không đáng chú ý lao giả vậy mà là cường giả tuyệt thế hơn nữa còn che chở lăng gia dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh lăng gia lão tổ lúc này tiến lên cung kính hành lễ hỏi danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi các ngươi gọi ta ngô lao đầu liền được lao giả thản nhiên nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ chỉ là cái này bố y hầu rét ta lăng gia gia chủ lúc này còn mời tiền bối có thể cho ta lăng ra lấy một cái công đạo lăng ra lão tổ nói mặc dù hắn cũng không biết đối phương là ai thế nhưng tất nhiên đối phương có thể vì lăng ra ra mặt cái kia muốn tới cùng lăng ra là có nhất định quan hệ bọn họ không có cách nào đối bố y t h ì hầu làm cái gì vô luận là thân phận vẫn là thực lực cũng không sánh bằng đối phương chỉ có thể khẩn cầu lão giả các ngươi lăng ra cùng bọn họ ân đoán ta không quản ta chỉ là phụ trách bảo vệ các ngươi lăng ra không bị người diệt môn lão giả nói nghe nói như thế lăng ra lão tổ cũng không có miễn cưỡng có thể bảo vệ bọn họ lăng ra không bị diệt môn cái này đã mười phần k ó được bằng không hôm nay lăng ra sợ rằng giữ nhiều lãnh ít đối với l a o giả lăng ra lão tổ cũng không dám có chút c n g cầu hầu ra ngươi không sao chứ lúc này bố y ly hầu thủ hạ những người kia đem bố y ly hầu từ phế tích bên trong đào ra vội vàng dò hỏi ta không có việc gì không chết được chúng ta đi bố y ly hầu nói một tiếng liền xoay người rời đi hắn không có đối lăng ra đối ngô lao đầu lưu lại một câu lời hung h á c trực tiếp quay người rời đi vô cùng gọn gàng mà linh hoạt hắn cũng là người thông minh biết hôm nay có ngô lao đầu tại muốn đối lăng ra làm cái gì căn bản không có khả năng đã như vậy còn không bằng rời đi sau đó bàn bạc kỹ hơn theo bố y g h hầu rời đi lăng ra mọi người quay người nhìn về phía ngã xuống lăng vật lý l ã o tổ gia chủ trong cơ thể sinh cơ s á t thực không có lăng ra một người nói hoàng g i a bố y g h hầu ta lăng ra g i a chủ cái này h ớ t cửu ta lăng ra nhớ kỹ thông báo lăng thiên để hắn trở về một chuyến lăng ra lão tổ nói đã thông báo thiếu chủ lăng trung lúc này tiến lên nói đem bạn dặm thi thể cất kỹ chờ lăng thiên trở về định đ o ạ n dưới tình huống bình thường lăng ra lão tổ là có quyền lợi làm ra quyết định thế nhưng chết dù sao cũng là lăng thiên phụ thân mà lăng thiên bây giờ tại lăng ra địa vị Quyền nói khiến u y n t h g t lăng y gia mọi người vừa vặn đem lăng vạn lý thi thể bày ra tốt lăng thiên liền cùng phượng thất thất bọn họ từ trên trời gián xuống thiếu chủ bãi kiến thiếu chủ nhìn thấy lăng thiên trở về lăng ra mọi người vội vàng tiến lên chào hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì lăng thiên hỏi thiếu chủ là như vậy lăng trung tiến lên đem phía trước lăng ra phát sinh sự tình cho lăng tiên giải thích một lần b ố y kệ hầu hoàng gia rất tốt cái này sổ sách ta sẽ lấy trở về lăng thiên nói xong liền đi đến lăng vạn lý bên cạnh thi thể hắn vội vàng kiểm tra một hồi phát hiện lăng vạn lý thi thể mặc dù bảo vệ rất hoàn hảo thế nhưng trong cơ thể linh hồn đã không có trong thân thể sinh cơ đoạn tuyệt về sau linh hồn liền sẽ ly thể lăng thiên lật bàn tay một cái lấy ra một gốc màu tím linh dược chính là cấp chín linh dược cựu chuyển hoàn hồn thảo hắn lây xuống một mảnh cự chuyển hoàn hồn thảo lá cây nhét vào lăng vạn lý miệng bên trong lăng thiên vạn dặm đã đi ăn lại nhiều linh dược cũng vô dụng lăng gia lão tổ lúc này tiến lên nói hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra cựu chuyển hoàn hồn thảo chất quý hắn nhìn thấy lăng thiên như vậy còn tưởng rằng lăng thiên là tiếp tục không được phụ thân của mình cứ như vậy chết đi tại làm s a o cùng giấy ruộng đối với lăng gia lão tổ lời này lăng thiên cũng không để ý tới tự mình làm chính mình sự tỉnh theo cựu chuyển hoàn hồn thảo hướng vào lăng vạn lý trên thi thể hiện lên một lồng ánh sáng bất quá hắn cũng không có tỉnh lại một cái không có thần hồn người đã là cái người chết tự nhiên sẽ không tỉnh lại lão tổ cái này cựu chuyển hoàn hồn thảo có thể bảo trì phụ thân ta thân thể cựu thiên sẽ không hư thối trong mấy ngày kế tiếp bên trong ta hy vọng các ngươi bảo vệ cẩn thận thân thể bọn hắn thân thể lăng tiên quay đầu hướng lăng ra lão tổ nói ngươi muốn làm gì đi lăng ra lão tổ nghi ngờ hỏi ta muốn đi tới địa chủ sơn đem phụ thân linh hồn mang về để hắn hoàn hồn lăng tiên lúc nói lời này ngữ khí bên trong tràn đầy kiên định tiến về địa chủ sơn người điên địa chủ sơn là nhân gian tứ đại từ địa đứng đầu ngươi như tìm đến tử người h sinh. ấ t Đến n đó, đ lúc ừ nói cứu trở về vạn linh hồn, nói không chừng liền chính n cứu trở về rằm g ơ ngươi ngươi. i đi vạn giảm, không thể lại mất đi lại đi tiếng nói, hắn tuyệt không đồng ý lang thiên mạo hiểm. đều đồng đã được đồng nếu tuyệt sẽ sống, sẽ sao? góp Lăng không Lăng không không lăng g vào. Vạn vậy vạn là làm lão mạo hắn như nhịn lớn hắn n rằm mất rằm, mất thể ý ý ư ra ra tổ chết trong vòng bảy ngày là không kịp tiến vào địa phủ ta nắm chặt thời gian còn có thể tại phụ thân linh hồn tiến vào địa phủ phía trước tìm tới hắn nếu là có thể tìm tới hắn ta liền có nắm chắc đem mang về địa trụ sơn mặc dù nguy cơ từ phía thế nhưng ta có ứng đối thủ đoạn còn mời lao tổ không cần lo lắng ý ta đã quyết lao tổ cũng không cần k h u y ê n ta lang tiên chém đinh chặt sắt nói ai ngươi đứa nhỏ này cùng phụ thân ngươi đồng dạng một khi quyết định sự t ì n h người nào khuyên đều không nghe mà thôi ngươi như khăng khăng như vậy ta cũng không khuyên ngươi nữa bất quá ngươi ghi nhớ vô luận lúc nào vô luận gặp phải chuyện gì đều nhất định muốn lấy an nguy của mình là đệ nhất yếu nghĩa phụ thân ngươi hồn phách thực tế không tìm về được coi như xong thế nhưng ngươi nhất định phải trở về lang ra láo tổng dàn dò tựa như hắn phía trước nói như vậy lang vạn lý đã chết tuyệt đối không thể lại đem lang tiên góp đi vào ra minh mạch lang tiên nhẹ gật đầu liền xoay người đi ra khỏi phòng mới vừa đi ra cửa phòng hắn liền thấy nô g lao đầu hai người người nào đều không có nói chuyện thế nhưng rất có a n ý đồng thời hướng về lăng gia c h ố không có không ai đi rất nhanh hai người liền đi tới một cái không có người nơi hẻo lánh là ta không thể bảo vệ tốt lăng gia chủ còn mời thiếu hoàng t r á c h p h ạ t nô g lao đầu nói xong liền đối với lăng tiên nửa quỷ xuống dưới hắn là khai sơn nhất tộc người phía trước lăng tiên tiến về khai sơn nhất tộc về sau cho khai sơn nhất tộc tộc trưởng n â n đề nghị để một bộ phận tộc nhân đi ra luyện luyện một phần khác tiến về bạch thủy thành đồng thời h ắ nhưng còn c o phong mình một thân phụ h t để h ắ đem khai sơn nhất h sơn n n tộc ữ người này dán xếp mà ộ tộc t nhất cái. Khai sơn nhất tộc người sơn dán đồng nhưng mà, lần ă n Nhưng g ra. mà, l này lăng vạn lý bị giết khai sơn nhất tộc người lại không có ngay lập tức ngăn cản nói ra đây đúng là bọn họ sai lầm cái này cũng không trách ngươi bọn họ tiếp x u ố n g ta không có ở đây mấy ngày nay ta hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt lăng ra bất luận cái gì can đảm dám đối với lăng ra bất lợi người giết không tha điểm này có thể hay không làm đến lăng tiên nhìn xem trước mặt lão giả nói lão giả này là khai sơn nhất tộc một vị tộc lão biết lăng tiên chân chính thân phận phía trước bố y hầu tiến vào lăng gia đánh giết lăng vạn lý thời điểm thực sự là quá nhanh không ai từng nghĩ tới hắn trực tiếp liền đọc thủ vô luận là lăng ra người vẫn là khai sơn nhất tộc người một điểm phòng bị đều không có cho dù là chính minh tại đều không nhất định có khả năng phòng bị cho nên không trách được nô g l ã o đầu có thể tộc l ã o âm vang có l ự c nói lăng tiên phía trước chỉ là để bọn họ tại lăng gia nghỉ ngơi lấy lại sức không dính líu lăng gia ân đoán cho nên hắm chỉ là đánh lui bố y hầu không có đem đánh giết hiện tại lang thiên phân phó lại có người xâm chiếm lang gia lời nói hắn nhưng là sẽ không khắc khí tốt thời gian cấp bách ta c h ư a hết rời đi lang thiên nói xong liền cùng p h ư ợ n g thất thất chiến vô địch chưa cắt giã rời đi đến mức lang hy hắn tạm thời lưu tại lang gia lần này hắn muốn đi tới địa chủ sơn mà địa chủ sơn là nhân gian tứ đại tử địa một t r o n g nguy cơ từ phía mang theo lang hy là thật có chút không tiện bọn họ nói không chừng đều tự lo không xong không có cách nào phân tâm chiếu cố lang hy đối với cái này lang hy mặc dù không lớn thế nhưng rất nghe lời lưu tại lang gia ta vừa rồi xem bói một cái Chúng t lớn lớn. Không không vì vậy n này mấy người lấy tốc độ nhanh nhất đi đến hoàng gia giờ phút này hoàng gia mọi người tập hợp một chỗ thương lượng đối sách lần này chúng ta cùng lăng gia sợ rằng không có khả năng cứu vãn Các người nói một chút chúng ta sau đó muốn làm thế nào hoàng gia gia chủ nhìn xem hoàng gia mọi người nói chúng ta liền tính đắc tội lang gia thì tính sao chúng ta hoàng gia là bạch thủy thành quan gia phía trên có người lang gia sao dám đối chúng ta đậu thủ đối chúng ta đậu thủ chính là khiêu khích thiên thủy đế quốc h u ố hồ phía sau của chúng ta còn có bố y t h ầ hầu lần này bố y t h ầ hầu bị thiệt lớn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hắn phía trước rời đi hẳn là đ i ề u binh khiển tướng đi một khi hắn lại lần nữa giáng lâm nhất định làm tốt chuẩn bị đầy đủ đến lúc đó lang gia nhất định hủy diện hoàng bá nghiệp lúc này phân tích nói t hoàng gia c quan điểm, mặc dù lang gia、so、t h gia gia chủ nói hugh tiếng t h n h nói g ta c u động của hắn vừa ra một cái năng lượng từ đạn từ bên ngoài bay đi vào và anh sau một khắc hoàng gia gia chủ còn không có kịp phản ứng đ gia gia một tiếp người nát. n t n vội vàng la lớn dầm dầm dầm kèm theo thanh âm của hắn mấy đạo năng lượng pháo đạn từ trên trời gián xuống chương một trăm sáu mươi ba hoàng gia hủy diệt kiểu hữu tri điệu chương một trăm sáu mươi ba hoàng gia hủy diệt kiểu hữu tri điệu Năng lượng pháo đạn trực tiếp đánh xuyên hoàng gia nghị gia pháo tiếp trực sau ự sự thính trung nhà, rơi vào phòng nghị nóc ương. vào rơi s đó năng lượng pháo đạn trực tiếp nổ bể ra đến sinh ra từng đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích nguyên bản ngồi tại phòng nghị sự mọi người tại cái này từng đạo sóng xung kích phía dưới trực tiếp bị hất bay có một ít còn không có kịp phản ứng liền bị nổ vỡ nát khoảng cách xa một chút người mặc dù không có bị nổ chết thế nhưng người cũng bị thương nặng phun ra từng n g n màu tươi m a u trốn những cái k i a sống sót mọi người vội vàng hướng về phòng nghị sự bên ngoài vội vã đi đông đông đông cùng lúc đó hoàng gia bên trong cảnh báo vang lên là ai dám đến ta hoàng gia làm cản ngay lúc này một cái tiếng giống giận dữ từ hoàng gia chỗ sâu vang lên ngay sau đó một cái tản ra khí tức cường đại lão giả phi nhanh đi ra hắn chính là hoàng gia lão tổ rất nhanh hắn liền đi tới lăng thiên mặt của bọn họ phía trước các ngươi là ai hoàng gia lão tổ nhìn xem lăng thiên bọn họ nói ồn ào đối với hắn đến lăng thiên căn bản không có để ở trong lòng hắn giơ tay lên chỉ đều không có sử dụng hỏa thần t h á o trực tiếp sử dụng gạt l ị n h liền đem đối phương đánh thành thịt nát hoàng gia lão tổ cũng chỉ bất quá là nhập thần cảnh thực lực đối với bây giờ lăng thiên đến nói cùng sâu kiến không hề khác gì nhau Vừa ra đến l i ề n chết, h o à n g gia láo tiên ổ l chết k ô nói g xong lại lần nữa giơ lên hai tay một cái năng lượng từ đạn liền giải quyết hoàng thủ chất mấy những người còn sống sót lập tức cực kỳ hoảng sợ vội vàng hướng về nơi xa vội vàng đi chỉ là bọn họ vừa v ậ n hướng về phía trước phi nhanh mấy bước liền ngã xuống tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt thế cho nên hoàng gia hộ vệ còn không có tụ tập lại đối phó hoàng gia những người này phượng thất thất bọn họ đều không có xuất thủ chỉ là yên tĩnh cùng tại lăng thiên sau lưng một cái nho nhỏ hoàng gia lăng thiên một người đã đầy đủ lúc này hoàng gia đông đảo hộ vệ mới khoan thai tới chậm lăng thiên sử dụng gắn lỉnh vài phút liền giải quyết bọn họ đến đây hoàng gia người trên cơ bản liền chết sạch đến mức một chút cá lọt lưới lăng thiên cũng lười để ý tới bọn họ hắn mặc dù chưa từng bàn giao thế nhưng nghĩ đến lăng gia người nhận được tin tức về sau chiến n g h ngay l vô địch n lúc này hỏi địa trụ sơn danh tự hắn mặc dù nghe khai sơn nhất tộc trưởng bối nói qua nhưng chưa từng có đi qua các ngươi có thể biết nhân gian cùng thế i giới lĩnh vực địa phủ khác nhau ở chỗ nào sao lăng thiên cũng không trả lời chiến vô địch vấn đề mà là hỏi ngược lại một vấn đề ta đây biết ta liền cầm linh vực để nói linh vực ở chính là linh thú địa phủ ở chính là linh hồn thiên giới ở chính là thiên nhân tuyết nhất phiến vượt lên trước hồi đáp nó chính là đến từ l i n h vực đối với những này coi như hiểu rõ như lời ngươi nói những này ngược lại là c ũ n g đối nhưng chỉ là dễ hiểu nhất thất thất ngươi biết không lăng thiên quay đầu nhìn về phía phượng thất thất hỏi nhân gian là ngũ giới đầu nối t h e chốt kết nối lấy mặt khác từ giới nói ví dụ như muốn từ thiên giới tiến về lĩnh vực là không có cách nào trực tiếp tiến về l i n h vực trước hết đi tới nhân giới sau đó mới có thể tiến về l i n h vực nhân gian có thể nói là một cái trung t r u y ề n địa phương phượng thất thất hồi đáp đối với những này nàng vẫn là có hiểu biết ngũ giới không phải chỉ có tứ giới nha nhân gian thiên giới địa phủ l i n h vực còn có cái kia một giới chiến vô địch có chút nghi ngờ nói cho tới nay hắn biết đều là tứ giới chứ cắt giã cũng là như thế hắn chưa từng nghe nói qua cái gọi là thứ n ă m giới còn có nguyên giới nghe nói còn lại tứ giới đều là từ nguyên giới diễn sinh ra đến nguyên giới là tứ giới căn bản nếu như đem ngũ giới ví von thành một cây đại tụ như vậy nguyên giới liền tương đương với dễ cây nhân gian tương đương với thân cây còn lại tam giới tương đương với trạc cây chỉ là nguyên giới cụ thể ở nơi nào cũng không có người biết phượng thất thất giải thích nói nghe đến nàng nói như vậy chiến vô địch cùng chư cắt g i á bừng tỉnh đại ngộ thật đúng là thêm kiến thức nguyên giới không hiện đây là chuyện tốt một khi nguyên giới hiện rõ lời nói sẽ có đại nạn phát sinh làng t i ê n lúc này nói vì cái gì chư cắt g i á tò mò hỏi cụ thể là vì cái gì ta cũng không biết chỉ là nghe nói qua một câu như vậy tiên đoán nguyên giới hiện hai ai gặp một khi nguyên giới xuất hiện không vẹn vẹn chúng ta nhân gian sợ rằng tiên giới địa phủ l i n h vực đều sẽ đại nạn lâm đầu lang tiên nói câu nói này ta cũng đã nghe nói qua tuyết nhất phiến ở một bên nói l i ê n ngươi đều nghe nói qua chư c á t g i ã nhìn xem tuyết nhất phiến có chút kinh ngạc mà hỏi theo lý mà nói thầy tướng nhất mạch biết sự t ì n h so với bình thường người càng nhiều có thể là vừa rồi bọn họ đàm luận những này hắn vậy mà đều không biết trung pi bi là hắn cô lậu quả văn làm sao vậy ta liền không thể nghe nói qua sao tuyết nhất phiến hỏi ngược lại không phải ngươi là thế nào biết rõ chư các giả tò mò hỏi lúc đầu cho rằng chính mình cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người không nghĩ tới so với lăng tiên h bọn họ những người này thực sự là kém quá xa ta là nghe phụ thân ta nói tuyết nhất phiến hồi đáp tuyết nhất phiến đến từ l i n h vực đối với những này nghe nói qua không hề kỳ quái lăng tiên h lúc này ở một bên nói nhân gian rất nhiều người đều biết địa trụ sơn là nhân gian tứ đại từ địa đứng đầu kỳ thật cái này không hề chuẩn xác chúng ta muốn đi tới địa phương kỳ thật không vẹn vẹn có địa trụ sơn còn có thiên trụ sơn linh trụ sơn cái này ba cái địa phương phân biệt đối ứng địa phủ thiên giới lĩnh vực mà cái này ba cái địa phương gặp nhau khu vực được xưng là cựu h u chúng ta vô luận là muốn tiến về địa phủ thiên giới vẫn là l i n h vực trước hết tiến về cựu đu. hữu đu c h i địa nguy cơ trùng trùng trên cơ bản là hữu tử vô sinh sinh linh sau khi chết linh hồn liền sẽ lúc trước hướng cựu h u sau đó lại bị địa phủ đâm sai c â u hồn tiến về địa phủ chúng ta muốn tìm được phụ thân ta linh hồn liền nhất định phải tiến về cựu h u c h i địa lăng thiên đối với mấy người tiếp tục nói cựu h u c h i địa ta ngược lại là nghe nói qua trong này ngư long hữu t ạ n linh thú tội ác tài trời nhân loại cái gì cần có đều có chúng ta nhất định phải đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất chư cắt r a nói chương một trăm sáu mươi bốn trung châu thế lực phân bố chương một trăm sáu mươi bốn trung châu thế lực phân bố mặc dù cựu h u c h i địa ngư long hô tạp nhưng nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn làm thực lực đủ mạnh thời điểm liền có thể muốn làm gì thì làm phượng thất thất lúc này nói theo ta được biết cựu h u c h i địa có quy tắc của mình một khi chúng ta phát động cựu h u c h i địa quy tắc liền có khả năng bị cựu h u c h i địa người quản lý xóa bỏ cựu h u c h i địa người quản lý độc lập với ngô giới đừng nói đồng dạng người tu hành liền xem như thiên giới đích thiên đế đi tới cựu u tri địa đều phải cho cựu u tri chủ mặt m u i làng thiên lúc này nói vậy chúng ta đi kiểu h u c h i địa c ư ớ p đoạt bá phụ linh hồn có thể hay không bị kiểu h u c h i chủ nhằm vào c h ư cắt giã tò mò hỏi tại hiện có quy tắc bên trong chắc chắn sẽ không chỉ cần chúng ta tuân thủ kiểu h u c h i địa quy tắc kiểu h u c h i chủ liền không có lý do đối chúng ta xuất thủ tuyết nhất phiến n g ư ơ i đã từng liền từ kiểu h u c h i địa đi ra qua n g ư ơ i dẫn đường a tuyết nhất phiến nói tốt đối với cái này tuyết nhất phiến cũng không có nói nhảm trực tiếp dẫn đường đi đến kiểu h u c h i địa kiểu h u c h i địa không hề tại thiên thủy đế quốc vị trí đông vực cũng không tại nam hàng tây mạc bắc cương cùng trung châu mà là tại mênh mông vô bờ trên biển lớn tuyết nhất phiến cùng lăng thiên bọn họ phi hành hơn nửa ngày thời gian mới đi đến được bờ biển chúng ta đến đi tới bờ biển về sau tuyết nhất phiến nói với mấy người đến nơi này cái gì cũng không có a trừ cắt giã nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện nơi này là một mảnh to lớn bãi cát trên bờ cát cũng không có bao nhiêu người chỉ có nước biển thỉnh thoảng đập một cái hiện tại vẫn chưa tới thời gian chúng ta chờ a chờ đợi đến lúc nào chờ trời tối cứ như vậy lăng thiên bọn họ tại trên bờ biển tìm cái chỗ thoáng mát ngồi xuống theo thời gian trôi qua cái này một mảnh bãi biển bên trong xuất hiện người cũng càng ngày càng nhiều bọn họ cùng lăng thiên bọn họ đồng dạng cũng tìm dâm mát địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi lăng thiên bọn họ không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nghe những người khác đang tán gấu lần này ta nhất định muốn leo lên thiên thê b á i thiên nhân sư phụ ta nhất định phải làm cái kia tuyệt thế thiên tiêu một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi một mặt kiên định nói chúng ta cũng liền ra ngoài lịch luyện một cái muốn ta nói lựa chọn đăng thiên thê còn không bằng đi thiên thần học viện nhìn xem có thể hay không tiến vào thiên thần học viện chỉ cần có thể tiến vào thiên thần học viện liền tính không thể bái thiên nhân sư phụ cũng có thể trở thành người trên người một những đồng hành đồng bạn nói thiên thần học viện yêu cầu bối cảnh giống chúng ta những này không có chút nào bối cảnh người thiên thần học viện căn bản không lớn lần này ta nhất định sẽ hướng thiên thần học viện chứng minh bỏ lỡ ta là bọn họ lớn nhất tổn thất một người khác nói thiên thần học viện yêu cầu bối cảnh thế nhưng trích tinh học viện không lớn không được chúng ta đi trích tinh học viện thử xem băng vào chúng ta thiên phú tiến vào trích tinh học viện vẫn là rất dễ dàng lại một người nói nghe đến mấy câu này lang thiên đứng lên quáy dây một cái vừa rồi vô ý bên trong nghe được mấy vị nói chuyện xin hỏi các ngươi mấy vị là đến từ trung châu sao lăng thiên nhìn xem mấy người hỏi n g ư ờ i là người phương nào hỏi thăm thân phận của chúng ta vì chuyện gì ban đầu nói chuyện nam tự kia cảnh giác nhìn xem lăng thiên hỏi ta gọi lăng thiên đến từ đông vực ta phía trước nghe một ít trưởng bối nói qua trung châu đủ loại thế nhưng chưa hề tiến về qua trung châu trong lòng ta trung châu vẫn luôn là vô cùng thần thánh địa phương vừa rồi nghe đến mấy vị nói chuyện cảm thấy mấy vị tựa như là đến từ trung châu cho nên tới hỏi thăm một chút trung châu sự tỉnh lăng thiên dùng một loại rất giọng thành cần nói nghe đến hắn nói như vậy mấy người trẻ tuổi kia trong mắt cảnh giác giảm bớt một chút người hướng chúng ta hỏi thăm trung châu sự tình xem như tìm đúng người mấy người chúng ta đều là đến từ trung châu trung châu cùng đông v ự c điểm khác biệt lớn nhất đó chính là trung châu người tu hành thực lực so với đông v ự c người tu hành thực lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần không chút nào khoa trương trung châu tùy tiện một cái thế lực nhỏ trường lão đến các người đông v ự c về sau đều là cự phách đồng dạng tồn tại người kia nói những lời này thời điểm ngựa khí bên trong tràn đầy tự n ạ o cái này cũng không trách hắn cái dạng này mà là trung châu cùng đông n ự c ở giữa trinh lệnh thật giống như khác nhau một trời một vực một cái trung châu chỉ ít có mười cái đông vực lớn nhỏ tại đông vực một cái kim cương cảnh người tu hành liền đã xem như là người mạnh nhất mà tại trung châu kim cương cảnh người tu hành khắp nơi đều có c à n g cường đại hơn khí h ả i cảnh thần tăng cảnh thậm chí thần kiểu cảnh người tu hành cũng không ít xem như sinh trưởng ở địa phương trung châu người đàm luận lên trung châu thời điểm trong x ư ơ n g liền mang theo một loại cảm giác ưu việt trung châu xác thực địa linh nhân kiệt thiên tiêu vô số không biết trung châu thế lực cường đại nhất đều có cái nào mấy vị có thể cho chúng ta mấy cái nói một chút để chúng ta được thêm kiến thức lăng tiên một mặt lấy lòng nhìn xem mấy người hỏi hắn lúc trước đi theo hắn sư phụ thời điểm cho dù đối với nhân gian thế lực có một ít hiểu rõ thế nhưng thế sự vô thường rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa lúc trước cách cục không nhất định là hiện tại cách cục đi vừa vặn trong lúc rảnh rỗi đổi u r ế t thời gian liền cho các ngươi nói một chút trung châu trung châu thế lực cường đại có rất nhiều giống như cá g i ế t sang sông t ô n g môn san sát cường giả như mây các ngươi ghi nhớ một câu nhất điện nhị viện tam đế quốc tứ tông ngũ p h ụ lục đại gia cái này có thể xem như là trung châu thế lực cường đại nhất trung châu người trẻ tuổi nói không biết những này theo thứ tự là chỉ cái gì lang thiên tò mò hỏi một điện là chỉ thiên thần điện có thiên nhân tỏa c h ấ n thần điện muốn ngươi ba canh chết không người lưu ngươi đến năm canh thiên thần điện là trung châu tuyệt đối bá chủ nhị viện là chỉ thiên thần học viện cùng trích tinh học viện cái này hai học viện lớn đặc điểm lớn nhất là thiên thần học viện tuyển nhận đều là một chút thân thế bối cảnh cực mạnh đệ tử như các đại thế lực thánh tử thiếu chủ người thừa kế về số lượng mặc dù không nhiều thế nhưng bất kỳ một cái nào đều là nhân trung c h i long trích tinh học viện mặt hướng trung châu dân nghèo chỉ cần thiên phú tốt bất luận bối cảnh làm sao đều có thể tiến vào trích tinh học viện trích tinh học viện đệ tử tại chất lượng bên trên so với thiên thần học viện hơi kém chút thế nhưng về số lượng muốn nhiều hơn gấp m ộ ư ơ i lần ba đế quốc là chỉ trung châu tam đại đế quốc theo thứ tự là viêm khải đế quốc viêm sinh đế quốc viêm hưng đế quốc nghe nói như thế l a n g thiên lông mày đột nhiên nhữ lại cái này tam đại đế quốc ở giữa có liên hệ gì sao vì cái gì danh tự như thế tiếp cận hắn hỏi nghi ngờ của mình nghe nói cái này tam đại đế quốc đã từng là một cái đế quốc bởi vì một chút nguyên nhân phân chia thành ba cái đế quốc bọn họ đều tự xưng là chính thống cho nên danh tự rất tiếp cận trung châu nam tử nói chẳng lẽ là đã từng viêm long quốc phân liệt Lăng từ h i nói. Viêm ê yên n trong lòng lặng Long t Quốc đã n g bọn họ danh tự bên trên không khó nghe ra ngũ phủ phân biệt nắm giữ kim m ộ c thủy hòa thổ sau cùng lục đại gia là chỉ đông phương gia nam cung gia tây môn gia bắc minh gia bách lý gia độc cô gia nếu là gặp phải những này dòng họ người không cần hỏi chính là lục đại gia người đã từng cho dù có không phải lục đại gia người họ cái này sau cái dòng họ cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị ép đổi tên nghe đến những n à y lang thiên đối với trung châu các đại thế lực cũng coi là có cái đại khá i hiểu rõ tại mấy người đàm luận những n à y thời điểm bờ biển sắt trời triệt để âm hữu xuống rất nhanh liền thay đổi đến gió lạnh tương trận lang thiên bọn họ ngẩng đầu nhìn phát hiện một vầm minh nguyện đang chậm dài xuất hiện trắng sáng cũng không phải là đặc biệt sáng tỏ lại cho người một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác nhìn một hồi lăng thiên cảm giác được chính mình sau một khắc giống như muôn biến thân không biết lúc nào một cái màu đen hàng rào cửa xuất hiện ở trên bờ biển thứ này cùng hắn nói là cửa không bằng nói là mấy cây cây cột vô cùng giản dị tại cái này cửa lớn phía trước xuất hiện một tấm công văn tại công văn phía sau ngồi một cái thân hình gầy gò nam tử chúng ta đi thôi cựu u chi môn mở ra tuyết nhất phiến đối với lăng thiên mấy người bọn hắn nói mấy vị Các người đ ố i cái này i ể u h u c h i địa có thể quen thuộc liền tại lăng thiên bọn họ chuẩn bị đứng dậy tiến vào cái k i a hàng rào cửa thời điểm trung châu mấy cái k i a nam tử gọi lại mấy người hỏi không tính quá quen thuộc chỉ là nghe nói qua lăng thiên lúc này nói vậy chúng ta có thể đồng hành trung châu một nam tử nói bọn họ cũng mới hơn hai mươi tuổi cũng là lần thứ nhất trước đến i ể u h u c h i địa nội tâm bên trong khó tránh khỏi có chút sợ hãi có thể lăng thiên trầm tư một chút cũng không có cự tuyệt có một ít sự tình hắn v ừ a vặn muốn tại mấy người trên thân nghiệm chứng một chút cho nên đồng hành lời nói cũng không ảnh hưởng cứ như vậy mọi người hướng về hàng rào cửa đi đến tuyết nhất phiến đi ở trước nhất đi thẳng đến tấm kia công văn trước mặt mới ngừng lại được nó xoay người nhìn về phía công văn phía sau cái kia dáng người gầy gò nam tử mấy vị từ chỗ nào đến muốn tới đi đâu dáng người gầy gò nam tử đầu tiên mở miệng nói chuyện h á n tại hỏi thăm lời này thời điểm cầm lấy một cái hồ lô uống một n g ụ n rượu chúng ta từ tam sơn ngũ nhạc đến muốn tới ngũ hồ tứ hải đi tuyết nhất phiến nói nghe đến nó nói như vậy nam tử kia lấy ra một cái không biết làm bằng vật liệu gì ngọn đèn đưa cho tuyết nhất phiến ngọn đèn phát ra quang mang nhà chiếu sáng bọn họ xung quanh năm mét bên trong cảnh vật lúc này lăng t i ê n bọn họ nhìn thấy tại bọn họ dưới chân xuất hiện một đầu rộng hai mét đường nhỏ một mực kéo dài đến hàng rào trong cửa chúng ta mấy cái cũng muốn một chiếc đèn trung châu một cái nam tử nói tốt mấy người nhẹ gật đầu ngọn đèn cầm tại tuyết nhất phiến trong tay bọn họ trung quy là có chút không quá yên tâm dù sao bọn họ cùng lăng t i ê n mấy người cũng là bẻo nước gặp nhau cứ như vậy hai nhóm người đều cầm một ngọn đèn dầu dọc theo dưới chân xuất hiện cái kia một con đường hướng về hàng rào trong môn phái đi đến chúng ta nếu là không có chiếc đèn này sẽ như thế nào chiến vô địch tiếp nhận tuyết nhất phiến trong tay ngọn đèn tò mò hỏi chúng ta nếu là không có ngọn đèn đi địa phương cũng bất quá là ban ngày nhìn thấy bãi cát không cách nào đi vào con đường này cũng không có biện pháp đến cựu đũa chi điểm lăng thiên hồi đáp theo mọi người không ngừng mà hướng về phía trước chiến vô địch phát hiện dưới chân bọn hắn xuất hiện cái tiêm một con đường trực tiếp kéo dài đến biển cả bên trong bất quá biển cả nước biển tự động hướng về hai bên tách ra bọn họ thông hướng đáy biển thông hướng đáy biển con đường này càng thêm băng trầm hai bên không ngừng mà vang lên các loại tiếng giống giận dữ cái này tiếng giống giận dữ là chân thật tồn tại vẫn là chúng ta nghe được ấn tượng chư cắt g ã lúc này tò mò hỏi trên con đường này tồn tại quỷ dị bọn họ liền núp ở ngọn đèn chiếu dọi không đến hắc cám bên trong bọn họ sợ hãi ngọn đèn qua n mang không dám lên phía trước nếu là không có ngọn đèn chúng ta sợ rằng sẽ bị hắc cám bên trong quỷ dị xé nát t h n p h ệ ngươi nếu là không tin có thể đi ra ngọn đèn chiếu dọi phạm vi bên ngoài thử xem lăng tiên lúc này vừa cười vừa nói vẫn là không được ta còn trẻ ta còn không muốn chết chứ cắt giã vội vàng xua tay nói mặc dù hắn đối với cái này phi thường tò mò thế nhưng không đến mức đạt tới lấy thân thử nguy hiểm tình trạng h i ế u kỳ hại mẹo chết đạo lý này hắn vẫn là vô cùng minh bạch nghe đến lăng tiên bọn h phía sau bọn họ trúng trâu mấy cái kia nam tử đột nhiên kinh hại suất mồ hôi lạnh cả người may mắn đi theo lăng thiên mấy người bọn hắn bằng không bọn họ cái gì cũng không biết như cái trẻ con miệng còn hôi sữa đ ồ n g dạng trực tiếp tiến vào lời nói nói không chừng sẽ bị xung quanh q u ỷ dị t h ô n vệ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết lúc này bọn họ đ ố i lăng thiên bọn họ tới hứng thú mấy người kia thoạt nhìn tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt lắm cũng liền chiến vô địch hơi lớn một điểm làm sao biết nhiều như thế mấy người kia thật chỉ là đông vực loại kia địa phương nhỏ người sao nếu là không biết lẫn nhau nội tình chỉ xem vừa rồi mấy người cử động còn tưởng rằng bọn họ mới là địa phương nhỏ đến người đâu lăng thiên bọn họ một mực dọc theo con đường này đi lại khái hai mươi phút cuối cùng đi tới cuối con đường nhỏ cuối con đường nhỏ cũng không có cửa lớn chỉ có một khối to lớn vách đá vách đá này nhìn xem giống nước biển cọ r ử a đi ra lăng thiên tiến lên sờ lên xúc cảm cũng cùng hắn tưởng tượng đồng dạng cái này này làm sao không có đường chiến vô địch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ta đây cũng không biết ta ta nghe phụ thân ta nói cầm ngọn đèn liền có thể tiến vào cựu hữu chi địa làm sao sẽ không có đường nha chúng ta không phải là chỗ nào không may xuất hiện đi tuyết nhất phiến lúc này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vô địch đem ngọn đèn đặt ở phía dưới vách đá lăng tiên h chỉ vào phía dưới vách đá một cái hình tròn lỗ khảm nói theo lăng tiên h chỉ phương hướng nhìn chiến vô địch phát hiện trước vách đá mặt cái kia lỗ khảm vừa vặn cùng cầm trong tay hắn ngọn đèn xứng đôi theo chiến vô địch đem ngọn đèn bỏ vào lỗ khảm bên trong lăng thiên bọn họ thấy rõ ràng trước mặt bọn hắn vách tường sinh ra một vòng ngợn sóng thật giống như một cái bình tĩnh mặt nước ném vào một viên hòn đá nhỏ đồng dạng đi thôi lăng tiên nói xong đánh cái dạng hướng về vách đá đi đến coi hắn thân thể chạm đến vá mà là trực tiếp xuyên qua nguyên lai cựu hữu c h i địa cửa lớn là dạng này thấy cảnh này về sau tuyết nhất phiến bừng tỉnh đại ngộ nó liền nói nơi này cùng nó hiểu biết làm sao có chút không giống nhau lắm nguyên lai là nó sót trình tự tiếp xuống tuyết nhất phiến bọn họ học l a n g thiên bộ dạng một cái tiếp một cái xuyên qua vết đá trung châu mấy cái kia nam tử cũng xem mèo vẽ hổ xuyên qua vết đá đến đây l a n g tiên h đám người bọn họ xem như là chính thức tiến vào trong truyền thuyết cựu u tri địa chương một trăm sáu mươi sáu cựu h u khách trời tối đường đi ra ngoài chương một trăm sáu mươi sáu cựu h u khách trời tối đường đi ra ngoài làm lăng thiên bọn họ đi tới cựu u chi địa về sau từng cái gây ra như phóng toàn bộ đều một mặt khó có thể tin nhìn về phía trước theo bọn hắn nghĩ cựu u chi địa tất nhiên lấy hung hiểm quỷ dị c h ứ danh trong này nhất định gió lạnh từng trận hàn khí b ư c người kém g ọ i nhất cũng là tia sáng ưu ám tiêu điều thê lương có thể là làm bọn họ chân chính tiến vào cựu u chi địa lúc mới phát hiện cứng nhắc ấn tượng không thể tin xuất hiện tại bọn họ trước mặt là một cái náo nhiệt phiên trợ các loại tiếng giao hàng mời chào âm thanh tiếng huyên náo liên tục không ngừng trọng yếu nhất chính là bọn họ nhìn thấy phiên trợ mặc dù cũng là ban đêm thế nhưng đèn đ u ố c sang tr giống như ban ngày trên đường phố người đến người đi phi thường náo nhiệt nơi này thật là cựu lũ c h i địa sao chúng ta không phải là đến nhầm địa phương a chứ cắt giã lúc này có chút bất khả tư nghị mà hỏi sai là khẳng định không sai được không có người quy định cựu lũ c h i địa không thể náo nhiệt đi thôi chúng ta vừa vặn dạo chơi cái này cựu lũ c h i địa phiên trợ nhìn xem cùng ngoại giới phiên trợ có cái gì khác biệt lăng t i ê n nói xong liền trực tiếp đi thẳng về phía trước nhìn thấy lăng t i ê n như vậy chiến vô địch mấy người bọn hắn vội vàng đi theo đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi ít nhất hiện nay đến xem nơi này là không có nguy hiểm gì vì vậy lăng t i ê n bọn họ thật giống như đến một cái điểm du lịch đồng dạng bắt đầu đi dạo bọn họ phát hiện tập này trên chợ từ lâu hiệu ăn thanh lâu song bạc cái gì cần có đều có cùng ngoại giới trên cơ bản không có cái gì quá lớn khác biệt sở dĩ nói trên cơ bản đó là bởi vì lăng t i ê n bọn họ phát hiện người nơi này vậy mà toàn bộ đều mặc thống nhất trang phục nhìn qua thật giống như thuộc về cùng một cái thế lực trên đường phố chỉ có l ẻ kẻ mấy người cùng lăng t i ê n bọn họ đồng dạng mặc chính mình trang phục cho nên bọn họ lộ ra liền có chút các loại thiếu ra ngươi có phát hiện hay không những người này một mực dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem chúng ta nhìn đến trong lòng ta có chút sợ hãi chiến vô địch lúc này nói xem như khai sơn nhất tộc thành viên lá gan của hắn tuyệt đối không nhỏ thế nhưng đối mặt những người này hắn theo bản năng có chút r ụ t rẻ ngươi cũng có loại này cảm giác ca ta còn tưởng rằng liền ta như vậy đâu chư c ắ t r a nói theo chúng ta trước tìm địa phương dàn xếp lại đừng nhìn nơi này hiện tại rất bình yên thế nhưng làm đêm tối giáng lâm thời điểm liền sẽ có quỷ dị giáng lâm cựu u chi địa có một câu lưu truyền rộng rãi trời tối đừng đi ra ngoài lang thiên nói hắn mặc dù không có tới qua cựu hữu c h i địa thế nhưng hắn không ít nghe sư phụ hắn nói cho hắn liên quan tới cựu hữu c h i địa sự t ì n h trời tối đừng đi ra ngoài hiện tại không phải liền là trời tối sao chư cắt giã ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu nói mặc dù bọn họ vị trí phiên chợ đèn đuốc s á n g trưng giống như ban ngày thế nhưng có thể nhìn ra hiện tại chính là trời tối cụ thể thế nào ta cũng không biết chúng ta t r ư ớ c tìm nhà trọ giàn xếp lại lang thiên nói toàn bộ cựu hữu c h i địa chỉ có một cái nhà trọ tên là cựu u khách lang thiên bọn họ rất nhanh liền đi tới cựu hữu khách trước hết nhất làm sự tỉnh chính là giao nộp linh thạch c một một sư phụ hắn đã từng nói tại kiểu hưu khách nhất định muốn lựa chọn tốt nhất gian phòng dạng này sống sót tỷ lệ càng lớn lăng thiên bọn họ một nhóm năm người năm cái gian phòng lời nói một đêm cũng chính là năm mươi vạn linh thạch đối với bây giờ người mang hơn trăm ước linh thạch lăng thiên đến nói năm mươi vạn linh thạch một đêm không đáng kể chút nào Bọn bất họ liền tính ở lại 7 ngày, cũng bất quá 350 vạn linh thạch, hắn hoàn toàn thạch, lại ở móc quá đối ế tiến n lên. Cùng Lăng Thiên bọn họ cùng trùng người chỗ cửu chi châu một họ kia, mấy vào ưu địa s với bọn họ lăng thiên tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều để ý tới dàn xếp lại về sau lăng thiên bọn họ đứng tại cửa ra vào thương lượng tiếp xuống hành động thiếu ra chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào chiến vô địch hỏi địa trụ sơn tại phương hướng nào ta cũng không biết chỉ có thể tìm người hỏi thăm một chút tuyết nhất phiến ngươi biết không lăng thiên hỏi không biết ta chỉ biết là linh trụ sơn đại khái đến phương hướng theo ta được biết vô luận là tiến về địa trụ sơn vẫn là tiến về thiên trụ sơn cùng linh trụ sơn mỗi ba ngày mới có thể mở ra một lần thông đạo chúng ta bây giờ liền tính nghe được địa trụ sơn vị trí cũng vô pháp tiến về mà còn muốn tiến về địa trụ sơn nhất định phải ngồi đưa đ ò thuyền người sống muốn ngồi đưa đ ò thuyền muốn cho bãi đ ộ nhân chỗ tốt tuyết nhất phiến nói ra chính mình giải chỗ tốt muốn cho chỗ tốt gì thiên tài địa bảo vẫn là linh thạch lăng t i ê n hỏi ra nghi vấn của mình điểm này hắn thật đúng là không rõ ràng bất quá vô luận là linh thạch vẫn là thiên tài địa bảo hắn cũng không thiếu linh thạch cùng thiên tài địa bảo đây là cho người sống dùng đối với bãi đ ộ nhân vô dụng cho bãi đ ộ nhân chỗ tốt nhất định phải đối với bãi đ ộ nhân hữu dụng mới được nghe đến tuyết nhất phiến nói như vậy lăng thiên bọn họ nhữ mày bọn họ thật đúng là không biết đến tột cùng thứ gì đối với bãi đ ộ nhân hữu dụng chẳng lẽ muốn đi bọn họ vừa rồi nhìn thấy phiên c h ợ đi lên mua sắm có thể là không biết bãi đ ộ nhân yêu thích mua cũng thuộc về con rồi không đầu bãi đ ộ nhân không phải người sống cái kia hẳn là cùng địa phủ sinh linh đồng dạng thuộc về linh hồn thể chúng ta lấy ra đồ vật đối với linh hồn thể hữu dụng có phải là liền có thể phượng thất thất lúc này đột nhiên nói nàng lời này để lăng thiên hai mắt tỏa sáng đối linh hồn thể vật hữu dụng trên người hắn liền có a phệ hồn phong mật ong phệ hồn phong mật ong có khả năng tăng cường sinh linh linh hồn chi lực cái kêu nghĩ đến đối với linh hồn thể khẳng định hữu dụng phệ hồn phong mật ong trước làm bị tuyển chúng ta lại tiếp tục hỏi thăm một chút đối bãi độ nhân vật hữu dụng còn có cái gì lăng thiên nói trời h à n h vật khô cẩn thận cụi lửa lúc này cựu u khách viện từ bên trong vang lên gõ ngò cầm canh người âm thanh đối với dạng này âm thanh lăng thiên bọn họ cũng không hề để ý g õ m g õ cầm canh người tại ngoại giới liền rất phổ biến tại cái này c i ể u ưu khách bên trong tồn tại cũng không tính một kiện vô cùng kỳ quái sự tình chỉ bất quá lang thiên nhìn thấy theo g õ m g õ cầm canh tiếng người âm vang lên những khách nhân vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào gian phòng của mình bên trong các ngươi có phát hiện hay không một tia không thích hợp lang thiên đối với những người khác nói là có điểm gì là lạ bọn họ đều về tới gian phòng của mình chứ cắt giã c a o mày nói đây là vì cái gì chẳng lẽ tiếp xuống có chuyện gì sắp xảy ra chiến vô địch nghi ngờ hỏi đối với hắn vấn đề này những người khác cũng không biết đáp án ta đã biết đêm tối sợ rằng muốn giáng lâm c h ư cắt giá đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vội vàng nói hắn lời này mới ra mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn chương một trăm sáu mươi bảy cực hạn h hạ tám chương một trăm sáu mươi bảy cực hạn h hạ tám nhìn thấy mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chính mình c h ư cắt giá vội vàng đưa ra giải thích chúng ta ngoại giới gõ m g õ cầm canh lần thứ nhất gõ m g õ cầm canh thời gian đại khái là giờ tuất khi đó chính là màn đêm bông xuống thời điểm tại cái này kiểu du khách bên trong chúng ta không hề rõ ràng cụ thể canh giờ nhưng đã có gõ ngõ cầm canh người cái kia nghĩ đến gõ ngõ cầm canh người tác dụng là tương tự bọn họ gò m ô cầm c à n h cũng đại biểu cho màn đêm muốn giáng lâm cho nên những khách nhân này ngay lập tức về tới gian phòng của mình thiếu gia phía trước nói qua tại kiểu u chi địa lưu t r u y ề n một câu trời tối đường đi ra ngoài màn đêm sắp giáng lâm cũng liền đại biểu cho trời tối không muốn ra khỏi cửa bởi vậy những khách nhân này về tới gian phòng của mình chư cắt giã nói nghe đến hắn nói như vậy những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ lời giải thích này hợp lý nhất lăng thiên đám người bọn họ bên trong chỉ sợ cũng liền chư cắt giã có khả năng nghĩ tới chỗ này bởi vì tuyết nhất phiến cùng phượng thất thất đều không phải người đối với gõ mò cầm canh sự tình không có chút nào hiểu rõ đến mức lăng thiên cùng chiến vô địch mặc dù là người có thể là chiến vô địch một mực ngăn cách chỗ của hắn không có gõ mò cầm canh người lăng thiên là xuyên qua mặc dù nghe được gõ mò cầm canh người gõ mò cầm canh thế nhưng cũng không để ở trong lòng đã như vậy chúng ta cũng về riêng phần mình gian phòng a lăng thiên nói sau đó mọi người không có lại tiếp tục bàn bạc sự tình ngay lập tức về tới gian phòng của mình lăng thiên cũng không có nghỉ ngơi mà là đứng tại bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra một cái khe quan sát đến bên ngoài hắn muốn nhìn một chút cứu u khách sau khi trời tối đến tột u cùng sẽ có thứ gì giáng lâm có thể lưu truyền một câu như vậy tại bên cửa sổ đứng một lát về sau lang thiên đột nhiên nghe đến một trận vang xào xà tâm thanh chật nghe xong giống như là trời mưa âm thanh thế nhưng cẩn thận nghe cũng không phải là trời mưa càng giống là nắp nổi rơi vào nồi phía trên loại kia giọng buồn buồn l n g thanh â m này vang lên nháy mắt lang thiên phát hiện phía bên ngoài cửa sổ vậy mà một chút xíu tia sáng cũng không có lang thiên còn tưởng rằng là ảo giác của mình rủi rủi con mắt về sau phát hiện thật như vậy phía bên ngoài cửa sổ là cực h ạ n h ắ cám hắn nhìn hướng trong bóng tối thời điểm mặc dù cái gì đều không nhìn thấy thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác được tại cái kia hắc cám bên trong hình như có đồ vật gì nhìn chằm chằm chính mình có thể đáp câu nói kia làm ngươi nhìn chăm chú thâm viên thời điểm thâm viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi đổi đến nơi này làm ngươi nhìn chăm chú hắc cám thời điểm hắc cám cũng tại nhìn chăm chú ngươi lăng tiên có thể một trăm phần trăm xác định phía ngoài hắc cám bên trong khẳng định là có một loại nào đó sinh linh tồn tại cụ thể là cái gì hắn không hề rõ ràng chấm tư sau một lát lăng tiên đột nhiên tâm huyết dâng trào mở ra nóng thành giống hắn cũng không biết sử dụng nóng thành giống có thể hay không nhìn thấy hát cám bên trong sinh linh thế nhưng hắn quyết định thử một chút làm nóng thành giống mở ra về sau l a n g thiên không thấy gì cả xem ra nóng thành giống không được không biết dạ đã được hay không l a n g thiên trong lòng yên lặng nói nóng thành giống tính hạn chế thực sự là quá lớn thế nhưng dạ đã lời nói nhưng là hoàn toàn khác nhau không có cách nào thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài không biết ta có thể hay không đối với bên ngoài tiến hành công kích l a n g tiên h lại một lần tâm huyết dâng trào hắn lúc này thật giống như một đứa bé đ ồ n dạng tìm tới mới lạ đồ chơi không ngừng mà muốn tiến hành các loại thử nghiệm vì vậy bàn tay hắn đưa đến khe hở cửa số chỗ bắt đầu sử dụng h ỏ a thần pháo tiến hành điên cuồng bắn phá cộc cộc liên tiếp năng lượng từ đạn tràn vào hắc cám bên trong lăng thiên phát hiện cái này năng lượng viên đạn tại c h ạ m đến hắc cám trong nháy mắt đó thật giống như rơi vào trong nước đồng dạng nháy mắt liền biến mất bóng dáng đến mức có hay không đối hắc cám bên trong sinh linh tạo thành tổn thương lăng thiên chính mình cũng không biết l i ê n tại lăng thiên còn muốn tiếp tục tiến hành thử nghiệm thời điểm đột nhiên bên ngoài chuyển đến của phong do l ớ nào ạ t lấy bọn hắn vị trí gian phòng xen lẫn các loại to lớn nổ v a n g âm thanh thật giống như có vô số đất các hòn đá từ trên trời r i á n g xuống n g n ở phòng của bọn hắn ở giữa bên trên phòng của bọn hắn ở giữa run run dày dày hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đầu dạng may mắn ở chính là tốt nhất gian phòng bằng không gian phòng vỡ vụn lời nói không biết sẽ gặp phải thứ gì lang tiên đang lầm bầm lầu bầu thời điểm phát hiện hắn mở ra cửa sổ khe hở phía ngoài hạ cám vậy mà tại chậm rãi từ khe hở bên trong tràn vào đi vào có điểm giống nước biển chảy ngược không tốt lang tiên vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất đem khe hở cửa sổ đóng lại hắn rất rõ ràng cảm dẫn đến tại hắn đóng lại cửa rất rõ ràng có đồ vật gì trở ngại lấy hắn hắn phí hết lớn khí lực mới đưa cửa sổ triệt để đóng lại không thể không nói cái này phía ngoài hát cám thực sự là quá quỳ dị trải qua cái này một lần lang thiên triệt để thu hồi lòng hiếu kỳ của mình không còn dám đuôi bên ngoài hát cám có bất kỳ thăm dò hắn kiểm tra một chút xác định đóng k ỹ cửa sổ về sau nằm ở trên giường hắn không có chút nào buồn ngủ chỉ là yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên ngoài qua sau một khoảng thời gian hắn hình như nghe đến nặng n ề tiếng trống trận tiếng chém giết cái này để hắn lập tức ngồi dậy hắn vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng là ảo gi thế nhưng trải qua cẩn thận phân biệt phát hiện cái này tiếng chống trận tiếng chém giết tuyệt đối không phải là ảo giác mà là chân thật tồn tại chính là từ hát cám bên trong truyền đến chẳng lẽ nói hát cám bên trong ngay tại kinh lịch một tràng đại chiến sao như vậy chiến đấu song phương sẽ là ai lăng thiên lẩm bẩm nói nếu như hắn là người bình thường chắc chắn sẽ không quan tâm những này có thể là hắn là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân bất luận cái gì có khả năng uy hiếp đến nhân gian sự tình hắn đều muốn làm rõ ràng suy tư một lúc sau hắn lại nằm đi xuống vô luận là cái gì đối với hắn hiện tại hắn đến nói chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ hết biện pháp tăng cao thực lực thực lực của hắn bây giờ cuối cùng vẫn là quá yếu ác ác gá không biết qua bao lâu đột nhiên cựu h u khách bên trong vang lên một tiếng thanh thúy to do gà gáy âm thanh theo gà gáy âm thanh vang lên l a n g thiên bọn họ cuối cùng có khả năng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một tia ánh sáng gà gáy âm thanh đều đại biểu cho hồng đông nghĩ đến tại cựu h u khách bên trong cũng là như thế l a n g thiên từ trên giường ngồi xuống nhẹ nhàng mở ra khe cửa nhìn v n g qua phía ngoài không gian mặc dù vẫn như c ũ là ưu ám thế nhưng có từng tia từng tia ánh sáng không tại giống phía trước thời điểm như thế hắc á m đến cực hạn Kết, theo gà gáy âm thanh vang lên tiếng mở cửa càng ngày càng nhiều. không ít người từ gian phòng của mình bên trong đi ra ví dụ như cựu ư u khách nhân viên công tác thấy thế, thế lăng thiên cũng là ngay lập tức đi ra khỏi phòng bắt đầu quan sát kinh lịch hắc cám bên ngoài cùng phía trước bên ngoài đến tột cùng có cái gì không giống địa phương đi tại cựu ư u khách viện tử bên trong lăng thiên phát hiện viện tử bên trong nhiều một chút không biết thứ gì ra lông hắn lấy ra một đôi thủ sáo đem trên mặt đất một khối lớn chừng bàn tay r a lông nhặt lên cẩn thận quan sát đến chương một trăm sáu mươi tám có tiền có thể sai khiến quỷ thần hỏi thăm tình báo chương một trăm sáu mươi tám có tiền có thể sai khiến quỷ thần hỏi thăm tình báo lấy lăng thiên kiến thức quan sát nửa ra, ra ngày, cũng không có nhận ra khối này ra lông sát có khối đây ế đến Nếu n cùng sinh như này ra lông hôn bên trong sinh linh Lăng Thiên nhận không ra, cũng tại tỉnh、Lý、bên tuột từ vật thật tối hát tại qua lưu cám gì. trong. đ khối lại, là ra ra, Lý là cái gì lúc này chiến vô địch bọn hắn cũng đều từ gian phòng của mình bên trong đi ra nhìn thấy lăng tiên h cầm trong tay đồ vật tò mò hỏi không biết nhìn qua tựa như là thứ gì ra lông nhưng là lại không có giống các ngươi tìm tiếp nhìn xem trong viện tử này có hay không những thứ đồ khác lăng tiên h nói xong đem thứ này thu vào ta tìm tới một khối vỏ cây chư cắt g ã lúc này nói lăng tiên tiến lên nhìn một chút phát hiện chưa cắt giã tìm tới đồ vật nói là vỏ cây cũng chỉ là nhan sắc tiếp cận thế nhưng sở lấy không hề giống là vỏ cây sau đó c h i ế n h vô địch bọn họ lại tìm đến một chút kỳ kỳ q u á i quái đồ vật ví dụ như giống xương đồng dạng cành cây giống thái tuế đồng dạng nhựa thịt nhắc nhở các vị khác h nhân viện tử bên trong đồ vật không nên tùy tiện nhặt có khả năng mang đến thai họa lúc này một người mặc màu đen chế phục nhân viên nhìn xem lăng thiên bọn họ hảo tâm nhắc nhở nghe nói như thế ngay tại tầm bảo lăng thiên bọn họ thần xác lập tức cứng nờ nhìn xem đã nhặt lên đồ vật trong lúc nhất thời không biết là có lẽ tiếp tục thu vẫn là phải ném đi lăng thiên đưa trong tay đồ vật ném xuống đất sau đó hướng về kia cái nhân viên đi đến vị tiểu can à y dám hỏi đêm qua đến tột cùng là tình huống như thế nào nghe tới hảo hảo đáng sợ lăng thiên dò hỏi hắn đang nói lời này thời điểm lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho đối phương cái k i a nhân viên nhìn thấy lăng thiên cử động không chút do dự đem không gian giới chỉ thu vào coi hắn dùng thần m i ệ m quét xuống không gian giới chỉ bên trong không gian lúc ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ lăng thiên tại cái này không gian giới chỉ bên trong có thể là trang một trăm vạn linh thạch đây cũng không phải là một số lượng nhỏ có tiền có thể sai khiến quỷ thần cái này cựu h u khách bên trong tất nhiên có thể dùng linh thạch đến sung làm tiền phòng như vậy linh thạch tự nhiên là lưu thông tiền tệ lăng thiên cho đối phương đưa linh thạch nghĩ đến là hữu dụng mấy vị khách nhân mời đi theo ta cái kia nhân viên đối với lăng thiên bọn họ nói một câu nghe nói như thế lăng thiên cho mấy người liếc mắt ra hiệu về sau liền cùng tại tên kia nhân viên sau lưng tên kia nhân viên mang theo lăng thiên bọn họ bảy lần qua tám lần rẽ đi tới một cái không có người nào lui tới nơi hẻo lánh bên trong đêm qua sự tình mặc dù không phải cái gì bí mật thế nhưng chúng ta cựu u khách có quy định không thể tùy tiện hướng người ngoài lộ ra cho nên ta tiếp xuống nói tới sự tình còn m ờ i mấy vị khách nhân không muốn báo cho những người khác tên kia nhân viên thần sắc nói nghiêm túc yên tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào lang thiên vũ bộ ngực bảo đảm nói chúng ta đêm qua gặp phải tại chúng ta c ử u u khách bên trong được xưng là thai dạ thai dạ dựa theo trình độ hưng hiểm chia làm ba cái đẳng cấp chúng ta phân biệt xưng là nhỏ thai dạ bên trong thai dạ cùng lớn thai dạ chúng ta đêm qua gặp phải chỉ là nhỏ thai dạ không tính là cái gì nhỏ thai dạ mỗi ba ngày một lần bên trong thai dạ mỗi nửa tháng một lần mà lớn thai dạ mỗi một cái tháng một lần nếu là lớn thai dạ giáng lâm toàn bộ kiểu ưu khách bên trong đều phải rơi vào hoảng hốt bên trong vô cùng đáng sợ những cái kia ở tại hạ đẳng ở đây chờ phòng khách khác h nhân nếu là gặp phải lớn t hai dạng là có khả năng tử vong các ngươi nhất định muốn ghi nhớ vô luận là nhỏ t hai dạng vẫn là lớn t hai dạng một khi giáng lâm nhất định muốn ở tại trong phòng kiểu ưu khách nhân viên rất thành khẩn hồi đáp đây là vì cái gì những n à y gian phòng nhìn qua bình thường một quyền liền đánh nát nếu là thật sự có cái gì rất đáng sợ đồ vật giáng lâm vẹn vẹn một gian phòng liền có thể ngăn lại bọn họ chứ cắt giã có chút nghi ngờ hỏi những n à y gian phòng không chỉ là gian phòng còn có quy tắc Có tắc có quy trì, trong tiến trong gia không gian phòng hai sinh linh, liền biện viên hồi pháp nhân dạ bên bên vào đối với quy tắc hắn nghe nói qua một chút đây là người tu hành tu hành đến cảnh giới rất cao về sau nắm giữ năng lực cương đại người tu hành xác định một cái khu vực về sau dựa theo chính mình tu vi chế định một cái quy tắc ví dụ như một gian phòng học bên trong chế định một cái quy tắc không thể hai chân đồng thời cách mặt đất một khi hai chân đồng thời cách mặt đất liền sẽ tử vong đương nhiên loại này là phát động tính quy tắc còn có thủ hộ tính quy tắc ví dụ như đối vật gì đó bám vào một cái không thể phá vỡ quy tắc như vậy thực lực không có vượt qua người này người liền không cách nào đem bám vào quy tắc vật này đánh nát cho dù là một khối đậu hũ một khi bám vào không thể phá vỡ quy tắc thực lực không đủ người tu hành cũng không có biện pháp đem đánh nát chỉ là muốn tu luyện ra thuộc về mình quy tắc đến phi thường cường đại mới được ít nhất chư cắt d ã chỗ người quen biết bên trong không có bất kỳ người nào đạt tới cảnh giới này hai dạ đến tột cùng là cái gì vì cái gì hai dạ chỉ có cựu du khách nắm giữ ngoại giới không có lang thiên lúc này tò mò hỏi hai dạ cụ thể là cái gì ta cũng không biết dù sao căn cứ kiểu ưu khách tiền bồi nói hai dạ từ xưa đến nay tại cực kỳ lâu phía trước liền tồn tại về phần tại sao chỉ có kiểu ưu khách bên trong năm giữ đó là bởi vì chúng ta kiểu ưu khách đặc thù nhất kết nối lây thiên giới địa phủ cùng nhân gian nhân viên hồi đáp hắn nói như vậy tựa như là trả lời lăng thiên vấn đề lại hình như không có trả lời bởi vì điểm này lăng thiên chính mình cũng có khả năng nghĩ đến tại kiểu ưu khách bên trong có cái gì kiên kỵ sao lăng thiên hỏi lần nữa ngược lại là không có cái gì kiên kỵ thế nhưng có một chút phải nhớ kỹ mua đồ muốn cho linh h ạ c h mà còn tại k i u u khách bên trong không cho đối với lăng thiên vấn đề cái này nhân viên có thể nói là biết gì nói đấy dù sao lăng thiên có thể là cho hắn một trăm vạn linh thạch đây cũng không phải là một con số nhỏ ta còn có cuối cùng mấy vấn đề chúng ta nếu là muốn tiến về địa trụ sơn lời nói phải làm thế nào tiến về chúng ta nếu là cho bãi đội nhân tạc lễ hắn có thể hay không thu chúng ta nếu là cùng địa trụ sơn âm sai phát sinh xung đột lời nói bãi đ ộ nhân có thể hay không đối chúng ta xuất thủ lăng thiên muốn đi tới địa trụ sơn tìm về phụ thân mình linh hồn đương nhiên phải làm rõ ràng những này làm tốt vạn toàn chuẩn bị nghe đến lăng thiên nói như vậy cái tiêu nhân viên dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn các ngươi hẳn là muốn cướp đoạt người chết đi linh hồn cái tiêu nhân viên một cái liền nói rõ lăng thiên con mắt của bọn hắn chương một trăm sáu mươi chín nhiệm vụ khó khăn không có đối sách đối với cái này nhân viên một cái liền nói rõ con mắt của bọn hắn lăng thiên cũng không có quá mức kinh ngạc chỉ cần là cái người thông minh thông qua hắn vừa rồi ngôn ngữ liền có thể đoán được hắn mục đích làm sao ngươi cảm thấy ta có thể thành công sao lăng thiên lúc nói lời này lại đưa qua một cái không gian giới chỉ cùng phía trước đồng dạng vẫn là một trăm vạn linh thạch khó rất khó tiếp nhận không gian giới chỉ về sau cái kia nhân viên lắc đầu nói ngươi chỉ nói là khó mà không phải nói không có khả năng phía trước có người làm như vậy qua sao hoặc là nói có người từng thành công sao lăng thiên dò hỏi xác thực có người làm như vậy qua thế nhưng cũng không có thành công địa trụ sơn âm sai không phải trang trí muốn từ mắt của bọn hắn ra phía dưới đem linh hồn cướp đi thực sự là rất khó khăn các ngươi thoạt nhìn niên kỷ không lớn lắm thực lực cũng có thể không phải quá mạnh mà địa trụ sơn âm sai yếu nhất cũng có kim cương cảnh thực lực có một ít thậm chí là khí h ả i cảnh thực lực đến mức âm sai bên trên âm x o á i càng là có thần tàng cảnh thực lực các ngươi nếu là muốn từ bọn họ trong tay cướp đi linh hồn cùng chịu chết không hề khác gì nhau cái kia nhân viên nói rất chân thành nghe nói như thế lăng tiên bọn họ rơi vào trầm mặc nếu như yếu nhất âm sai đều có kim cương cảnh thực lực bọn họ muốn từ đối phương trong tay cướp đi lang vạn lý linh hồ đó chẳng khác nào người xin nói mộng lui một bước nói liền tính các người may mắn có thể theo nhiều người nhiều âm sai trong tay cướp đi linh hồn các người như thế nào mới có thể trốn đến bọn họ truy sát kiểu ưu khách bên trong mặc dù không thể giết người thế nhưng bọn họ nếu là đem các người bắt kiểu ưu khách cũng mặc kệ bọn họ đem các người bắt về địa trụ sơn hoặc là địa phủ đến lúc đó các người hẳn phải chết không nghi ngờ nhân viên cho mọi người phân tích nói hắn lời này lại một lần để mấy người rơi vào t r ầ mặc m như thế nói đến s ắ c thực thật là khó không cẩn thận liền sẽ đem chính mình góp đi vào lăng thiên mặc dù hy vọng có thể đem p h thân của mình cứu sống thế nhưng tuyệt không hy vọng chính mình đi chịu chết nếu là chúng ta trốn hướng l i n h vực đâu âm sai cũng không thể đổi tới l i n h vực đi thôi chỉ cần đến l i n h vực chúng ta liền an toàn tuyết nhất phiến lúc này nói l i n h vực là nó đại bản danh o chỉ cần chạy trốn tới l i n h vực đừng nói chỉ là âm sai liền xem như địa phủ phủ quân đích thân đến nó cũng không sợ chút nào nghe đến tuyết nhất phiến lời nói l a n g thiên bọn họ hai mắt tỏa sáng như vậy nói cách khác chúng ta bây giờ khó khăn chính là làm sao cấp được linh hồn bình yên địa trụ sơn rời đi lăng thiên nói chỉ là điểm này vẫn như c ũ rất khó tiến về địa trụ sơn bãi n ộ nhân các ngươi nếu là nguyện ý đánh đổi một số thứ hắn đúng là có thể giúp các ngươi nhưng cũng chính là đem các ngươi từ cựu ưu khách dùng đỏ trở đến địa trụ sơn lại từ địa trụ sơn đem các ngươi chở trở, trở về muốn để hắn giúp các ngươi theo nhiều người nhiều âm sai trong tay c ư ớ p đoạt linh hồn vậy căn bản không có khả năng cho nên c ư ớ p đoạt linh hồn sự tỉnh chỉ có thể từ chính các ngươi đến nhân viên nói lần nữa vậy xin hỏi chúng ta cần dùng thứ gì mới có thể để cho bãi đ ộ nhân nguyện ý chở chúng ta đây linh thạch được không l a n g thiên dò hỏi linh thạch khẳng định không được đối với bãi đ ộ nhân đến ó i linh thạch cùng tảng đá không có gì khác biệt các ngươi có thể dùng hôn tệ Hồn tệ. Có thể h trên người không có không có n tệ. Có của c là ú vậy đối với hắn đến nói chính là tin tức tốt phí thủ tục loại này vấn đề hắn căn bản không lo lắng hắn lại không thiếu tiền đổi hôn tệ cũng chính là giải quyết bãi độ nhân vấn đề như vậy các h người muốn c ư ớ p đoạt linh hồn chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực mạnh đi cấp đoạt liền tại cái kia nhân viên nói xong lời này về sau đột nhiên vang lên một trận chung âm thanh tất ta muốn đi bận rộn các người nếu là muốn hối đoái hồn tệ đi tiền viện giải quyết và ở địa phương là được rồi cái kia nhân viên nói xong liền xoay người rời đi nên nói hắn đã đều nói tiếp xuống liền nhìn lăng thiên chính bọn họ các ngươi đều nói một chút có biện pháp gì hay không lăng thiên nhìn xem mấy người hỏi trừ chính diện cứng rắn chúng ta không còn cách nào khác chiến vô địch nói trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy muốn đối phó âm sai hắn không cảm thấy bọn họ thương lượng liền có thể âm sai đều là h ồ n thể ta phượng hoàng viêm đối với hồn thể có rất lớn khắc chế ta toàn lực buộc phát lời nói đối phó một vị kim cương cảnh âm sai không là vấn đề phượng thất thất lúc này nói ta dựa vào không gian chi lực cũng có thể đối phó một vị kim cương cảnh âm sai tuyết nhất phiến nói theo nghe nói như thế chiến vô địch cùng chư cắt g ã liếc nhau một cái ánh mắt l ó e lên một t i a bất đắc dĩ tiểu cảnh giới trên lệnh tương đối dễ dàng đền bù thế nhưng đại cảnh giới trên lệnh trên cơ bản rất khó đền bù hai chúng ta liên thủ hẳn là cũng có thể đối phó một vị kim cương cảnh nhắm sai chiến vô địch lúc này nói hắn lời này mới ra c h ư các dã nháy mắt chừng tóm mắt nhìn xem chiến vô địch ai nói hai người bọn họ liên thủ liền có thể đối phó kim cương cảnh nhắm sai hắn làm sao không biết cái này không hố cha nha là hai chúng ta liên thủ cũng có thể đối phó một vị kim cương cảnh nhắm sai chứ các dã cũng không phải loại kia nguyện ý tình nguyện người phía sau người đành phải cắn răng nghiến lợi nói đều là lăng thiên người bên cạnh hắn cũng không nguyện ý bị tuyết nhất phiến cùng phượng thất thất làm hạ t h ấ p đi liêu mạng cũng không phải không có khả năng xem như tướng sư nhất tộc người luôn là có chút thủ đoạn cuối cùng vẹn vẹn đối phó kim cương cảnh âm sai còn xa xa không đủ vừa rồi cái kia nhân viên không phải đã nói rồi sao âm sai bên trong còn có khí hải cảnh tồn tại chớ đừng nói chi là âm sai bên trên còn có c à n g cường đại hơn âm x o á i tính toán trước không nói những thứ này các ngươi trước về gian phòng của mình à ta đi điểm hối nói hôn tệ lăng thiên nói xong liền đứng dậy rời đi tại chỗ này thương lượng cũng thương lượng không đi ra kết quả gì lăng thiên đi tới và ở quầy lễ tân trải qua h ỏ i thăm một trăm linh thạch có khả năng hối đoái bảy mươi hồ n tệ lăng tiên vung tay lên trực tiếp lấy ra một ước linh thạch đổi bảy ngàn vạn hồ n tệ cái này để quẩy lễ tân nhân viên công tác có chút kinh ngạc nhìn nhiều hắn vài lần lập tức đổi được ước linh thạch người cũng không nhiều nếu không phải hồn tệ đối với lăng tiên không có cái gì dùng hắn hối đoái tuyệt đối không chỉ như thế điểm hối đoái xong hồn tệ về sau lăng tiên cũng về tới gian phòng của mình đối với hồn tệ hắn còn không có gặp qua lấy ra mấy cái quan sát chương một trăm bảy mươi súng hơi đổi pháo thực lực có bay vọt về chất chứ một trăm bảy mươi súng hơi đổi pháo thực lực có bay vọt về chất hồn tệ có không theo quy tắc hình tròn có màu tím đó cũng không phải người làm gia công mà là thiên nhiên tạo thành lăng tiên cảm giác được hồn tệ bên trong cũng ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng có thể xác định trong này ẩn chứa không phải linh khí có điểm giống linh hồn chi lực linh thạch tại nhân gian lưu thông nhân gian người tu hành có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí tiến hành tu luyện hồn tệ tất nhiên tại địa phủ lưu thông cái tiêu tác dụng hẳn là cùng linh thạch giống nhau cũng có thể cung cấp địa phủ sinh linh tiến hành tu luyện lăng tiên tạm thời đem hồn tệ bên trong năng lượng xưng là hồn khí hồn khí cùng linh khí ở giữa chỉ là hình thức bên trên khác biệt trên bản chất cũng không có quá lớn khác nh đều là một loại năng lượng cái này hồn tệ bên trong tồn tại hồn khí mà hồn khí có khả năng cung cấp nắm giữ hồn t h ể sinh linh tu luyện không biết có thể hay không tăng cường phệ hồn phong thực lực lăng tiên đột nhiên ý nghĩ hao h u y ề nói n nghĩ tới chỗ này về sau trước mắt hắn sáng lên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong hắn trước đem phệ hồn phong kêu gọi ra sau đó lấy ra một số hồn tệ muốn nhìn một chút những này p ệ hồn phong sẽ có cái gì phản ứng p ệ hồn phong nhìn thấy hồn tệ về sau thật giống như nhìn thấy cái gì hiếm thấy mỹ vị đồng dạng vội vàng vây ở h hấp thụ lấy hồn tệ bên trong hồn khí thật có thể được thấy cảnh này về sau lang tiên có chút ngạc như nói hắn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào ô m thử một chút tâm thái không nghĩ tới p h ệ hồn phong thật có thể hấp thu hồn tệ bên trong hồn khí cứ như vậy thực lực của bọn nó liền có thể tăng lên khoảng cách địa trụ sơn thông đạo mở ra thời gian còn có một ngày rưỡi tại cái này một đoạn thời gian bên trong lang tiên cũng không có làm gì đổi đại lượng hồn tệ cung cấp p h ệ hồn phong tăng cao thực lực ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian vệ hồn phong thực lực tăng lên rất nhiều vệ hồn phong vốn là tiềm lực to lớn chủng tộc phía trước tại cấm kỵ cốc thời điểm chỉ là bởi vì cấm kỵ cốc bên trong không có thích hợp nó bọn họ tăng cao thực lực đồ vật vâng không thực lực của bọn nó tuyệt đối sẽ không như thế yếu theo phệ hồn phong thực lực tăng lên giang sơn xã tắc đồ không gian đột nhiên chấn động một cái ngay sau đó giang sơn xã tắc đồ liền cho lăng thiên truyền một cái tin tức linh thạch mặc dù chỉ có ngắn n g ủ i hai chữ tin tức lại làm cho lăng thiên mừng rỡ không thôi từ khi lần trước giang sơn xã tắc đồ mở rộng đã đi qua thật lâu thời gian bây giờ có thể tính lại một lần muốn mở rộng giang sơn xã tắc đồ không mở rộng liền không có biện pháp giải tỏa mới vũ khí lăng thiên thực lực liền không có biện pháp tăng cường không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt giang sơn xã tắc đồ cuối cùng mở rộng lăng thiên lấy ra một số không gian giới chỉ, bắt đầu điên cuồng hướng giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong ngược lại linh thạch lần trước mở rộng thời điểm tiêu hao năm ư c linh thạch lần này tiêu hao tất nhiên càng nhiều l a n g thiên chỉ có thể tận khả năng nhiều cung cấp linh thạch năm ư c mười ư c hai mươi ư c ba mươi ư c năm mươi ư c bảy mươi ư c giang sơn xã tắc đồ lần này c h ọ n b ẹ n hấp thu tám mươi ư c linh thạch cái này mới ngừng lại được c ò tốt so ta tưởng tượng hơi ít một chút lăng thiên thật dài thở dài một hơi nói hắn c h ọ n vẹn chuẩn bị hơn trăm ước linh thạch sợ không đủ giang sơn xã tắc đ ồ lần này mở rộng lúc này l a n g tiên trong đầu bên trong thoáng hiện các loại vũ khí xuất hiện trước nhất chính là sa mạc c h i ưng đây là hắn giải tỏa cái thứ nhất vũ khí mỗi lần vũ khí tiến hóa thời điểm cũng đều là theo nó bắt đầu rất nhanh tại l a n g tiên trong đầu bên trong sa mạc c h i ưng biến thành á cờ tiếp lấy biến thành g ậ t đỉnh hỏa thần pháo cuối cùng từ hỏa thần pháo biến thành gần p h o n g pháo đậu phộng lại là gần phòng pháo lăng tiên nhịn không được kinh hô lên nếu biết rõ gần phòng pháo có thể là được xưng là vua cận chiến uy lực của nó so với hỏa thần、pháo. c ư ờ như g đại k ô đôi n lần. Gần phong pháo một phút đồng hồ thời gian, có khả năng đánh g gấp chỉ có pháo phút hồ thời khả h ra ơ vậy giày đặt lại mạnh mẽ công kích có thể nghĩ khủng bố cỡ nào lăng tiên không nghĩ tới lần này mới giải tỏa cái thứ nhất vũ khí liền mang đến cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy rất nhanh lăng tiên trong đầu xuất hiện cái thứ hai vũ khí m 2 a i chỉ thấy m 2 a i b ắ t đầu diễn biến trước biến thành bà z lại biến thành lựu đạn phát xạ khí cuối cùng biến thành súng lựu đạn hiểu được súng lựu đạn tin tức về sau lăng tiên há to miệng súng lựu i đạn tầm bắn có khả năng đạt tới bốn mươi km nếu là sử dụng một chút gia tốc thủ đoạn càng là có khả năng đạt tới bảy mươi một trăm km phía trước lựu i đạn phát xạ khí dưới tình huống bình thường tầm bắn cũng mới hai cây số tả hữu lợi dụng một chút địa hình ưu thế lời nói nhiều nhất có khả năng đạt tới bốn km có thể là mới tiến hóa vũ khí tầm bắn vậy mà tăng lên gấp hai mươi lần dưới tình huống bình thường tầm bắn gia tăng gấp hai mươi lần gia tăng uy lực so gấp hai mươi lần chỉ nhiều không ít đây mới thật sự là súng hơi đổi pháo a làng thiên hưng phần nói súng năm tiến hóa thành đánh len pháo nói một câu súng hơi đổi pháo không có chút nào khoa trương lăng tiên càng ngày càng chờ mong sau đó muốn giải tỏa vũ khí cái thứ ba xuất hiện là lựu đạn nó biến hóa thành hóa t i ễ n đồng lại biến thành tiêu thương đạo đạn cuối cùng biến thành h ạ m pháo h ạ m pháo tầm bắn so với súng lựu đạn phải kém một chút chỉ có mười mấy km đến hai mươi km h ạ m pháo cùng súng lựu đạn khác biệt lớn nhất là súng lựu đạn mỗi phát ra một lần công kích về sau cần hơi ấp ủ ụ về sau lại tiến hành lần thứ hai phóng ra thật giống như súng nắm đánh xong một thương về sau cần dùng tay nạp đạn lên nòng súng lựu đạn càng nhiều hơn chính là tinh chuẩn đà kích cho nên tầm bắn xa thế nhưng hạng tầm bắn mặc dù so ra kém súng lựu đạn thế nhưng trong vòng một phút hạm pháo có thể phát động bốn mươi lần công kích không chút nào khoa trương hoàn toàn có thể hỏa lực bao trùm ngay sau đó lăng thiên hai mắt bắt đầu phát sinh biến hóa cặp mắt của hắn tương đương với nóng thành giống kính phóng đại hiện tại biến thành giả đạ hai mắt bắn ra giả đạ tín hiệu hai lỗ hai tiếp thu giả đạ phản hồi lăng thiên trải qua thử nghiệm về sau hắn phát hiện giả đa của hắn phạm vi gió xét có khả năng đạt tới kinh người một trăm km cũng chính là nói chỉ cần lăng thiên nguyện ý xung quanh mười vạn mét bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều chạy không thoát hắn thăm dò đồng thời Hắn chống đạn, cũng áo lần ạ i một l này ữ a được đến thăng cấp. thăng Phong ngự luôn l muốn mới đầu tốc cùng công kích đồng bộ mới được. Trừ cái đó ra, Lang Thiên trong đầu phi hành ngâng lên khí, cũng đã nhận được tiến hóa, tốc độ phi hành hắn nhanh hơn. Lần n kích được. cái được của khí, phi hóa, phi đó đã độ bộ Trừ ra, à vũ khí mới giải tỏa để l a n g thiên thực lực có bay vọt về chất l a n g thiên cùng kim cương cảnh người tu hành từng quen biết hắn cảm giác mình bây giờ thực lực đối đầu kim cương cảnh cường giả có thể đem hiệu sát chưa từng gặp qua khí h ả i cảnh cường giả xuất thủ không biết lấy ta hiện tại công kích có thể hay không đối khí hại cảnh người tu hành tạo thành lý hiếp lăng thiên có chút hiếu kỳ nói cái này ngắn ngủi hai ngày thời gian phệ hồn phong thực lực tăng cường hắn thực lực cũng tăng cường cái này vì hắn địa trụ sơn chuyến đi cung cấp rất lớn bảo đảm nghĩ tới đây hắn từ giang sơn xã tắc đổ không gian đi ra chương một trăm bảy mươi mốt bãi đội nhân tới chương một trăm bảy mươi mốt bãi đội nhân tới làm lăng thiên nhìn thấy phượng thất thất bọn họ thời điểm phát hiện mấy người bọn hắn trong mắt chỗ sâu đều có một vẹn vẻ hư sầu hai ngày thời gian bọn họ cũng không có nghĩ đến cái gì đối phó âm sai biện pháp hiện tại tiến về địa trụ sơn thời điểm có khả năng thật là chịu chết đều không cần s ầ u sự tình còn lâu mới có được bếp bắt như vậy nhìn thấy mấy người biểu lộ lăng thiên một mặt nhẹ n h ó n nói ta phía trước búc quá khỏe chúng ta lần này địa trụ sơn chuyến đi t h i ế u kinh vô hiểm các người đối ta có chút lòng tin ta quẻ tượng sẽ không phạm sai lầm chư cắt giã lúc này cũng nói nghe đến chư cắt giã nói như vậy chiến vô địch bọn họ thật đúng là hơi buông lỏng một điểm thầy tướng nghề nghiệp này thực lực cao không cao khác nói thế nhưng một chút cổ quái kỳ lạ năng lực không tin không được cứ như vậy lang thiên đám người bọn họ căn cứ cứ cứ c u h u khách nhân viên chỉ dẫn đi đến nhược thủy h ạ bờ cái gọi là nhược thủy lông hồng không nổi chi bay khó lọt ý tứ chính là nói nhược thủy không có một chút xíu sức nổi liền xem như một cái lâm vũ cũng không có cách nào lơ lửng ở phía trên liên đã mọc cánh chim nhỏ cũng không có biện pháp bay qua bất luận cái gì từ phía trên bay qua vật phẩm đều sẽ rơi xuống tại nhược thủy bên trong trọng yếu nhất sự tình nhược thủy còn nắm giữ kịch độc một khi rơi đến nhược thủy hà bên trong không ra một lát hẳn phải chết không nghi ngờ muốn vượt qua nhược thủy chỉ có thể dựa vào bãi độ nhân đưa đỏ thuyền đưa đỏ thuyền thuộc về quy tắc thuyền cho nên có thể đủ lơ lửng ở nhược thủy bên trên lăng tiên đám người bọn họ đứng tại nhược thủy hà bờ chờ đợi bãi độ nhân đến đi theo bọn họ cùng một chỗ xếp hàng còn có không ít linh hồn những linh hồn này nhìn qua không có bất kỳ cái gì linh trí ánh mắt có chút n g ố c trệ tất cả bằng vào bản năng làm việc giữa thiên địa quy tắc để bọn họ sau khi chết đi tới cựu h u khách đi tới nhược thủy h ạ bờ chờ đợi bãi đội nhân đến cho nên bọn họ tới đến mức cấm sai chưa qua cho phép không được vượt qua nhược thủy h ạ âm sai xuất hiện tại cựu h u khách hoặc là nhân gian lời nói sẽ gây nên khủng hoảng lăng thiên cẩn thận quan sát một cái phát hiện những linh hồn này bên trong cũng không có mình phụ thân linh hồn tồn tại nghĩ đến lần trước thiên trụ sơn thông đạo mở ra thời điểm phụ thân hắn linh hồn liền đã tiến về thiên trụ sơn cái này để lăng thiên bắt đầu lo lắng h ắ n chỉ nghĩ đến muốn đem phụ thân mình linh hồn mang、về. xem nhẹ phụ thân hắn linh hồn lúc này có khả năng đã đi đến địa phủ nếu như phụ thân hắn linh hồn lúc này đã đi đến địa phủ vậy hắn như muốn mang về căn bản là không thể nào hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng phụ thân hắn linh hồn còn tại địa trụ sơn bên trên lắc đầu hắn đem những ý nghĩ này ném ra sau đầu đến đều đến rồi vô luận như thế nào đều muốn tiến về địa trụ sơn nhìn xem cái này nhược thủy có độc mà thiên diễn chu cắp lấy thiên hạ sương độc làm thức ăn không biết cái này nhược thủy đối với nó có hữu dụng hay không một lát sau lang thiên đột nhiên nhìn xem trước mặt nhược thủy ý nghĩ ha huyền muốn nói nghĩ như vậy hắn tâm thần k h ẽ động đem thiên diễn chu cấp kêu gọi ra n g ư ơ i đổ vật đối ngươi có hữu dụng hay không lang tiên chỉ vào nhược thủy hà hỏi thiên diễn chu cấp đã có linh trí mà còn linh trí không thấp khít khít mũi vội vàng nhẹ gật đầu đi vậy ta liền giúp ngươi thu lấy một điểm lang tiên nói xong tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ phía trên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy sinh ra một cỗ cường đại hấp lực không ngừng mà hấp thụ lấy n h ư ợ thủy hà bên trong ngược thủy giang sơn xã tắc đồ trải qua nhiều lần mở rộng về sau đã có khả năng tự chủ thôn vệ ngoại giới rất nhiều thứ tựa như phía trước bọn họ tại cấm kỵ c ố c gặp phải vệ hồn phong xào vị trí cây kia h o ạ i thụ hiện tại để lăng tiên h thu lấy lời nói căn bản không cần giống phía trước khó khăn như vậy chỉ cần dùng ý niệm điều khiển giang sơn xã tắc đồ chính mình liền có thể thôn vệ một phiến khu vực sau đó lăng tiên h tâm thần k h ẽ động tại giang sơn xã tắc đồ thiên diễn chu cấp vị trí khu vực mở ra tới một cái to lớn hồ nước chuyên môn dùng để cất giữ nhược thủy để cho tiện thiên diễn chu cấp sử dụng lăng tiên h còn tại mở ra đến hồ nước dưới đáy tu rất nhiều bậc thang cứ như vậy liền tính nhược thủy không có bất kỳ cái gì sức nổi thiên diễn chu cấp cũng có thể theo trên bậc thang trên d không thể không nói lăng tiên h cân nhắc vô cùng chú đáo một mực hấp thụ một hồi thật lâu nhược thủy đem lăng thiên mở ra đến hồ nước tràn đầy về sau hắn mới ngừng lại được hắn đang suy nghĩ nếu như hắn dùng giang sơn xạ tắc đ ồ đem nhược thủy hà bên trong nhược thủy toàn bộ hút sạch sẽ sẽ có hậu quả gì mặc dù nghĩ như vậy hắn cũng không có làm như vậy vạn nhất phát động cái gì kiên kỵ đến lúc đó có thể đã m u ộ n thiếu ra bãi độ nhân tới lúc này phượng thất, thất nhìn xem nhược thủy hà thản nhiên nói nghe đến nàng lời này mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía nhược thủy hà cái này nhược thủy hà rộng lớn vô cùng lăng thiên bọn họ dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy bên kia bờ sông hắn phía trước dùng dạ đạ dò xét qua phát hiện cái này nhược thủy h à rộng tám mươi dặm không biết ta súng lựu đạn có thể hay không đánh đến bên kia bờ sông rất muốn đến một pháo lăng thiên trong lòng yên lặng muốn nói súng lựu đạn lớn nhất tầm bắn có khả năng đạt tới tám mươi km dưới tình huống bình thường đánh tới bên kia bờ sông dễ như t r ở bàn tay cũng không biết cái này nhược thủy có thể hay không liền đạn pháo năng lượng cũng chìm vào đại sông lăng thiên biết sớm muộn cũng sẽ có cơ hội thử nghiệm rất nhanh bãi đ ộ nhân lung lay đưa đò thuyền đi tới bên bờ nhìn thấy đưa đỏ thuyền bên bờ đông đảo linh hồn giống như bị thứ gì dẫn dắt đồng dạng tự chủ hướng về đưa đỏ thuyền mà đi đưa đỏ thuyền nhìn như rất nhỏ thế nhưng bên bờ tất cả linh hồn đều lên đưa đỏ thuyền cũng không lộ vẻ chen c h ú c xem ra cái này đưa đỏ trên thuyền tự thành không gian làm tất cả trên linh hồn đến đưa đỏ trên thuyền thời điểm bãi đ ộ nhân liền chuẩn bị rời đi lao nhân ra chúng ta muốn đi tới địa chủ sơn có thể dẫn chúng ta đoạn đường sao lăng tiên h mở miệng dò hỏi sống sinh linh không được tiến về địa trụ sơn bãi đ ộ nhân nhìn lăng thiên bọn họ một cái nói lăng thiên đã sớm biết bãi đ ộ nhân sẽ nói như vậy lấy ra một cái không gian giới trị bãi đội nhân, từng chút, từng chút độ nhân tiếp lấy lăng thiên ném tới không gian giới chỉ quét nhìn một cái ánh mắt lõe lên một tiên mừng rỡ bọn họ bãi đội nhân bổng lộc cũng không cao cái này một trăm linh vạn hồn tệ đã là hắn năm năm bổng lộc đi các ngươi lên đây đi bãi đ ộ nhân rất hào sảng nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần đây cũng không phải là một câu nói xung ô suy nghĩ một chút cũng là một người lập tức cho ngươi năm năm độc lập ngươi giúp hắn làm chút không tính chuyện nguy hiểm ngươi khẳng định nguyện ý cho dù lăng thiên bọn họ tiến về địa trụ sơn là phải đại náo địa phủ cũng không có quan hệ gì với hắn đến lúc đó tự có đông đảo âm sai cùng với địa quân quan tâm không có quan hệ gì với hắn t được đến bãi độ nhân cho phép lăng thiên bọn họ vội vàng đi lên đưa đỏ thuyền bọn họ lên thuyền máy mắt phát hiện thân tàu vậy mà nháy mắt hạ xuống một màng lớn cái này có thể đem bọn họ giật này mình vừa rồi như vậy nhiều trên linh hồn thuyền đều không có việc gì bọn họ vừa lên thuyền liền phát sinh biến cố như vậy là thật có chút dọa người tại cái này nhược thủy hà bên trên người sống nặng đến ngàn cân may mắn các n g ư ơ i n h â n số ít nếu là nhân số nhiều một chút ta cái này đưa đỏ thuyền nhưng là chở không nổi bãi đ ộ nhân lúc này nói lao nhân ra ngươi làm bãi đ ộ nhân bao lâu lang thiên tò mò hỏi sắp năm mươi năm lại làm hai mươi năm ta liền làm bất động bãi đ ộ nhân nói nghe đến bãi đ ộ nhân trả lời như vậy lang thiên ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ hắn lúc đầu cho rằng bãi đ ộ nhân sẽ là loại tia thần bí hề hề đại lão thực lực mười phần mạnh mẽ không nghĩ tới cũng là bình thường sinh linh các ngươi là thay phi làm vẫn một mực đều là lao nhân ra người một người lăng thiên hỏi lần nữa qua nhiều năm như vậy đều là ta một người làm bãi đ ộ nhân công tác không hề nhẹ nhõm b u ồ n t h ẹ không thú vị không nói còn không thể bởi vì bất cứ chuyện gì chỉ hoãn chỉ cần có cần chúng ta liền nhất định phải đến cương vị có thể bởi vì thời gian quá dài không có cùng người thật tốt trao đổi bãi đ ộ nhân lời nói rất nhiều mà còn nghe được hắn đối với chính mình công tác vẫn là có như vậy một tia h o à n khí suy nghĩ một chút cũng là làm trâu n g a làm sao có thể thật cao hứng trên thế giới sinh linh như vậy nhiều mỗi ngày tử vong sinh linh cũng không phải cái số lượng đỏ nếu là chỉ dựa vào ngươi một người sao có thể giải quyết được mà còn cái này đưa đỏ thuyền mỗi ba ngày mới đến một lần mỗi lần lợi dụng chở linh hồn cũng không phải rất nhiều a còn lại linh hồn đâu điểm này l a n g thiên sát thực hiếu kỳ ta dùng đưa đỏ thuyền lợi dụng chở linh hồn đều là có phúc luật báo bọn họ đều thuộc về thọ hết chết giả đến mức những cái kia chết oan sinh linh là không có tư cách ngồi đưa đỏ thuyền bọn họ sau khi chết liên sẽ bị địa chủ sơn quy tắc dây xích bắt đi thẩm phán bị phạt bãi đ ộ nhân nói chết oan cái dạng gì mới tính chết oan lăng tiên h nghi ngờ hỏi cái gọi là chết oan chính là c h ỉ không bình thường tử vong ví dụ như bị người giết chết từ chỗ cao rơi xuống n g ã chết tự sát mà chết kinh hãi mà chết các loại chỉ cần không phải thọ hết chết giả đều xem như là chết oan bãi độ nhân hồi đáp nghe đến hắn lời này lăng tiên h bắt đầu lo lắng như thế nói đến phụ thân hắn bị người giết chết thuộc về chết oan sớm đã bị địa chủ sơn quy tắc dây xích bắt đến địa chủ sơn giờ phút này sợ rằng đang tiếp thủ thẩm phán hoặc là bị phạt đâu hắn liền nói phụ thân hắn tử vong ngày đầu tiên hắn liền đổi tới cựu u trí địa vì cái gì không có nhìn thấy phụ thân linh hồn nguyên lai phụ thân hắn linh hồn căn bản không tại c i u ưu chi đ ị a cái kia chết oan sinh linh bao lâu sẽ bị đưa vào địa phủ bên trong đây mới là trọng yếu nhất nếu như phụ thân hắn linh hồn lúc này đã bị đưa vào địa phủ bên trong vậy hắn giờ phút này liền tính đi địa trụ sơn cũng vô dụng cái này không nhất định muốn nhìn tự thân tội nghiệt nếu như trên thân nhiệt lực quá nhiều tại địa trụ sơn chờ thời gian liền muốn lâu một chút bởi vì phải bị phạt mặt khác nếu như trên thân nhiệt lực ít bị phạt thời gian liền sẽ không quá dài chờ nhiệt lực tiêu tán về sau liền sẽ bị mang đến địa phủ một khi đưa vào địa phủ liền tương đương với trở thành địa phủ sinh linh được đến địa phủ tán thành chỉ cần là chết oan sinh linh tối thiểu nhất cũng muốn tại địa trụ sơn nghỉ ngơi ít nhất ba tháng bãi đ ộ nhân hồi đáp nghe nói như thế l a n g tiên nội tâm thật dài thở dài một hơi mặc dù phụ thân mình linh hồn tại bị phạt nhưng ít ra còn tại địa trụ sơn bọn họ hiện tại tiến về sẽ không một chuyến tay không căn cứ bãi đ ộ nhân tổng kết cái gọi là địa trụ sơn kỳ thật chính là một cái to lớn lao động cải tạo chỗ làm lao động cải tạo kết thúc về sau mới có thể đi vào địa phủ l ư ợ n thủy hà tám mươi dàn rộng đưa đỏ thuyền muốn vượt qua cũng phải một đoạn thời gian vì vậy ở sau đó đoạn thời gian này bên trong lăng thiên cùng bãi đ ộ nhân tiến hành các loại t á n g â u đem mình có thể nghĩ tới vấn đề toàn bộ hỏi một lần ví dụ như địa phủ có hay không sinh t ử bộ n ạ i hạt i ể u mạnh bà canh loại hình được đến đáp án là phủ định những này đều không có phượng tất thất bọn họ cũng thỉnh thoảng cắm hai câu nói bãi đ ộ nhân có lẽ nên quá lâu đối với mọi người vấn đề là biết gì nói nấy liền tại đưa đỏ thuyền sắp cập b ờ thời điểm bãi đ ộ nhân đột nhiên nhìn xem lăng thiên mấy người bọn hắn nói chuyện các người nếu là lấy bộ dáng bây giờ tiến về địa trụ sơn sợ rằng mới vừa lên mờ liền sẽ bị đông đảo âm sai phát hiện các ngươi trên thân sinh ra vị quá nặng đi bãi đ ộ nhân nói tới sinh ra không phải chỉ người xa lạ ý tứ mà là chỉ người sống hương vị vậy nhưng có biện pháp che lấp một cái lăng thiên vội vàng hỏi trải qua bãi đ ộ nhân nhắc nhở hắn mới đột nhiên nghĩ đến bọn họ đến địa trụ sơn về sau ngay lập tức cũng không phải là cùng đông đảo âm sai tiến hành chiến đấu mà là tìm kiếm lăng vạn lý linh hồn nếu như bị phát hiện đến lúc đó vạn nhất bị xua đuổi bọn họ nhưng là bỏ lỡ cơ hội cái này nghe đến lăng thiên tra hỏi về sau lần này bãi đ ộ nhân trần t ờ nhìn thấy hắn cái dạng này lăng thiên không có chút gì do dự lại lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho đối phương lại là một trăm vạn hồn tệ tiếp nhận không gian giới chỉ, bãi độ nhân trong mắt lại l ó e lên một tia mừng rỡ ngay sau đó bàn tay hắn một phen lấy ra một cái bình ngọc trong cái bình này chứa chính là âm hồn nước các ngươi nếu là đem uống vào có thể che lấp các ngươi trên thân sinh gia vị thế nhưng các ngươi nhất định muốn ghi nhớ cái này âm hồn nước công hiệu chỉ có mười hai canh giờ bãi độ nhân d ạ n d ò đà tạ lao nhân ra lăng tiên tiếp nhận bình ngọc cảm ơn nói chỉ là hắn cũng không có lập tức uống xuống âm hồn nước mà là có chút do dự t âm p hồn ò n người không thể không, mặc dù trước mặt bọn họ cùng nhân chuyện nhưng không phương nguy trang. g bị bãi biết trước vui ai phải đối thể họ thế hay h mặt trò rất mặc Âm có dù độ đây vẻ, là nước ta còn không có uống qua để tan nếm thử lúc này chiến vô địch một cái cầm qua lang thiên trong tay bình ngọc rút ra cái nắp trực tiếp uống hắn nhìn ra lang thiên lo lắng cho nên tính toán lấy thân thử nghiệm nếu như hắn hét ra vấn đề lang thiên bọn họ còn có thể cứu chữa chính mình dù sao lang thiên giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong có thiên diễn chu cấp tồn tại thiên diễn chu cấp không vẹn vẹn có khả năng chế tạo kịch độc đồng dạng cũng có thể hấp thu kịch độc theo chiến vô địch đem âm hồn nước uống vào trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa không đến năm giây thời gian trên người hắn khí tức ba động liền cùng đưa đỏ trên thuyền mặt khác linh hồn đ ồ n g dạng thậm chí liền ánh mắt đều thay đổi đến n g ố c trệ cái gì cảm giác chư cắt giã tò mò hỏi cảm giác thân thể l ạ n h lạnh có chút điểm lạnh nhưng không có cảm giác gì chiến vô địch hồi đáp nghe đến hắn nói như vậy mọi người nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất hiện nay đến xem không có phát hiện cái gì dị thường vì vậy những người khác cũng đều lần lượt uống xuống âm hồn nước lúc này đưa đỏ thuyền cuối cùng tập bờ chương một trăm bảy mươi ba ác cẩu lĩnh chương một trăm bảy mươi ba ác cẩu lĩnh lăng thiên bọn họ từ đưa đỏ trên thuyền xuống về sau cũng không có lập tức tản ra tìm kiếm lăng vạn lý linh hồn mà là đi theo đông đảo linh hồn phía sau hoặc bọn họ bộ dạng đi thẳng về phía trước bọn họ đầu tiên muốn đối địa trụ sơn có một cái đại khá i hiểu rõ bọn họ bên trong không có bất kỳ cái gì một người tới qua địa trụ sơn đương nhiên phải t r ư ớ c làm quen một chút hoàn cảnh từ đưa đỏ trên thuyền xuống đông đảo linh hồn rất tự giáp xếp thành một cái hàng dài dọc theo một đầu rộng một mét tản ra yếu ớt bình quang đường nhỏ đi thẳng về phía trước lăng thiên bọn họ xếp tại đội ngũ sau cùng một bên đi về phía trước một bên đánh giá tất cả xung quanh đầu tiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt là một cái to lớn sân lĩnh có khả năng nghe đến rất rõ ràng tiếng chó s ủ a căn cứ bãi đ ộ nhân nói tới nơi này thuộc về ác cầu lĩnh là địa trụ sơn đạo thứ nhất núi những cái kia bị quy tắc dây xích mang về linh hồn đều sẽ bị ném ở cái này ác cầu lĩnh bên trong cái này ác cầu lĩnh cho giữ có khả năng căn cứ người chết đi trên thân nghị lực đối no tiến hành khác biệt trình độ căn xé lăng tiên bọn họ nhìn thấy làm cả người bên trên mang theo hắc khí linh hồn xuất hiện về sau lúc này liền có một đám chó giữ nhau tới cái kia linh hồn không ngừng mà phát ra trận, trận kêu thảm người nghe sau lưng phát lệnh vẹn vẹn nghe đến loại này âm thanh l a n g thiên bọn họ liền cảm giác đau đớn không thôi chớ đừng nói chi là người trong cuộc cũng không lâu lắm đông đảo chó giữ liền đem cái kia linh hồn cho dùng miệng xé nát từng khối từng khối giải rác đầy đất chỉ bất quá cái kia linh hồn cũng chưa chết đi qua một đoạn thời gian ngắn về sau lại lần nữa lắp ráp ở cùng nhau nhìn thấy người kia linh hồn một lần nữa ngưng tụ đông đảo chó giữ lại một lần nào h tới đây chỉ là ác cầu lĩnh bên trong đông đảo trừng phạt một trong đem người linh hồn xé nát đoạn tụ lại xé nát lại lần nữa tập hợp như vậy lặp đi lặp lại có cỡ nào như thế tra tấn có thể nghĩ. Trừ cái đó ra, còn có c hắn ó giữ cơi tại l h hồn trên thân, như trực tiếp đem tòa không dám có quá lớn động tác dù sao nơi này ác cầu lĩnh bên trong trừ đông đảo chó giữ bên ngoài còn có không ít tượng, âm sai âm sai số lượng không phải rất nhiều thế nhưng có một ít s ế p đội đang không ngừng tuần tra chiến ò n có c một ú t t đứng ạ bốn phía nhìn xa trên đài, quan sát đến bốn phía xa sát đài, bốn bọn bên bị bọn bây bản Lăng tiên động gian ngắn trong, liền sẽ bị phát hiện. Cũng chính là bọn họ hiện tại cùng đông đảo thọ hết chết già linh hồn cùng không người chúng dạng này trạng thái, chỉ có thể nhìn thấy con đường này phụ cận một chút linh hồn, càng xa xôi, căn bản không nhìn、thấy. Chiến phía. phát phụ họ khi thời họ thọ hết chết chỗ, cho chú Thiếu thái, chỉ thể thấy chút thấy. ra, ta xa là gì, già giờ một tác tại rất tại một một đi xôi, có có đảo để sẽ ý. vô địch lúc này nhỏ giọng nói đây đúng là cái vấn đề các ngươi có biện pháp gì hay không có khả năng tìm đến người lang tiên nhìn xem mấy người hỏi hắn sử dụng kính phóng đại lời nói ngược lại là có khả năng nhìn càng thêm xa một chút thế nhưng khoảng cách cũng là rất có hạn á c cầu lĩnh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ rất nhiều nơi đều không nhìn thấy sử dụng dạ đạ lời nói mặc dù có khả năng xác định vài chỗ có hay không linh hồn tồn tại thế nhưng không thể xác định đó có phải hay không phụ thân của mình ta sử dụng tầm long bàn lời nói ngược lại là có thể xác định một người phương hướng thế nhưng ta cần cái này nhân sinh phía trước vật lưu lại thu thập khí tức của hắn xem như kiếp nổ chứ cắt g ã lúc này nói ta chỗ này có phụ thân ta phía trước cho ta đồ vật lăng thiên nói xong lấy ra một cái hộp trong hộp cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật chỉ là một chút biểu tượng lăng da thiếu chủ thân phận đồ vật phía trước những vật này vẫn luôn là lăng vạn lý bảo tồn có đồ vật liền dễ làm ta cái này liền thử xem chư cắt giã nói xong lật bàn tay một cái lấy ra bọn họ thầy tướng nhất mạch tín vật cũng chính là lăng thiên bọn họ phía trước nhìn thấy qua tầm l o n g bàn chỉ thấy hắn gậy một cái tầm l o n g bàn miệng lẩm bẩm lăng thiên bọn họ cũng không phải là rất hiểu chư cắt giã đang làm cái gì thế nhưng bọn họ nhìn thấy theo hắn nói thầm tầm lòng bàn phía trên phát ra một bó quang mang nhàn nhạt, nhạt rơi vào lăng thiên trong tay trên cái hộp nhìn qua giống như là đang thu thập khí tức đồng dạng sau một lát tấm long bàn phía trên bắt đầu loẽ ra tia sáng phía trên kim đồng hồ cũng điên cuồng chuyển động cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng cái phương hướng này chư cắt giả chỉ một cái phương hướng nói cái phương hướng này là tại ác cầu l ĩ n h chỗ sâu không ở phía sau mặt kim kê sơn cái này để lăng thiên bọn họ có chút thở dài một hơi nếu là tại ác cầu l ĩ n h phía sau kim kê sơn như vậy lăng thiên bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu lời nói gặp phải nguy hiểm khả năng liền càng lúc càng lớn có khả năng phán đoán ra khoảng cách sao lăng thiên hỏi không thể chư cắt giả nói t â m l o n g bàn mặc dù có tìm người năng lực này thế nhưng cũng không phải là v ậ n năng tuyết nhất phiến giúp chúng ta che lấp khí tức lăng thiên đối với trên bả vai tuyết nhất phiến nói đối với loại này sự tình tuyết nhất phiến không phải lần đầu tiên làm cho nên xe nhẹ đường quen chỉ là làm bọn họ mấy người rời đi đầu kia hiện ra yếu ớt hình q u a n đường bước vào đến ác cầu lĩnh thổ địa lúc lập tức ác cầu lĩnh bên trong tất cả chó giữ cùng âm sai toàn bộ đều nhìn về phía bọn họ vị trí một giây sau ác cầu lĩnh bên trong các loại chó sửa liên tục không ngừng ngay vào giống như là tại tập hợp đồng dạng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đông đảo chó giữ điên cuồng hướng về bọn họ lao qua cùng lúc đó đông đảo âm sai đã hành động không tốt bị phát hiện thấy cảnh này lăng thiên vội và nói mặc dù không biết bọn họ đến tột cùng là thế nào bị phát hiện thế nhưng hắn có thể xác định đông đảo chó giữ cùng âm sai chính là hướng về phía bọn họ đến thiếu ra chúng ta muốn lui về vẫn là tiến lên chiến vô địch hỏi hắn lúc nói lời này lấy ra khai sân phủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu không có biện pháp chỉ có thể tới cứng chúng ta tiến lên giết ra một đường máu lăng thiên ngữ khí kiên định nói lúc đầu tính toán lạng yên không tiếng động đem sự tình làm thành nhưng là bây giờ xem ra không có cách nào l ạ g yên không một tiếng động nghe đến lăng thiên lời nói tuyết nhất phiến triệt hồi mấy người trên thân che lấp lăng thiên bọn họ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về phía trước bay đi bọn họ nhân số quá nhiều dựa vào tuyết nhất phiến dịch chuyển không gian lời nói đối với no đến nói phụ tải có chút lớn cho nên không đến tình huống nguy cấp nhất thời điểm bọn họ tuyệt không dựa vào tuyết nhất phiến không gian kỹ năng mấy người thân thể hóa thành từng đạo m ị ảnh tại ác cầu lĩnh trên không bay qua đông đảo chó g ữ tốc độ cũng không chậm bọn họ từ bốn phương tám hướng vào tới n ả y lên thật cao mở ra miệng rộng hướng về lăng thiên bọn họ tác những này chó giữ thực lực đều không tính quá cao thế nhưng số lượng rất nhiều Trước trước phượng lư, phượng lư. 174, 174, lợi lắc lợi lắc viêm viêm dụng dụng hoàng hoàng đối mặt những này nhảy lên thật cao chó giữ lang thiên bọn họ chỉ có thể làm phản kích trước hết nhất phát động công kích chính là chiến vô địch hắn lắc tay bên trong khai sơn phủ chỉ thấy khai sơn phủ nháy mắt biến lớn mấy chục lần hung hăng đập vào hắn phía trước đông đảo chó giữ trên thân lúc này liền có mười mấy cái chó giữ bị hắn vội nát bẫy những này chó g ữ đều là hồn thể không có huyết mục bị khai sơn phủ đập tới sẽ không huyết n ụ c văng tung tóe thế nhưng hồn thể sẽ vỡ vụn nhìn thấy công kích của mình hữu hiệu chiến vô địch lại lần nữa tăng lên công kích quét ngang bắt phương cự phủ quét ngang lần này trực tiếp đem lên trăm con chó giữ chém nát nhưng mà l a n g thiên bọn họ nhìn thấy bị khai sơn phủ đánh nát chó giữ sau một lúc lâu về sau vỡ vụn hồn thể vậy mà một lần nữa tổ hợp ở cùng nhau bọn họ lay động một cái thân thể lại lần nữa hướng về mấy người đánh tới giết không chết đây là mọi người cho ra kết luận m u ố n tại cái này địa trụ sơn bên trên giết chết ác cầu lĩnh chó giữ cái này k h ó như lên trời bởi vì chỉ cần ác cầu lĩnh tồn tại trong này chó g ữ chính là không chết như muốn giết chết trừ phi đem ác cầu lĩnh hủy đi thất thất dùng phượng h o à n viêm vô địch ngươi chỉ để ý mở đường lăng tiên đối với hai người nói hắn sở dĩ không có xuất thủ đó là bởi vì hắn tại phòng bị ác cầu lĩnh âm sai những này chó giữ mặc dù số lượng đông đảo thế nhưng trong thời gian ngắn không cách nào đối chiến vô địch bọn họ tạo thành tổn thương có thể là âm sai không giống căn cứ k i ể u h ữ khách tên kia nhân viên nói tới âm sai bên trong yếu nhất đều có kim cương cảnh thực lực kim cương cảnh đã có khả năng đối phượng thất, thất bọn họ tạo thành uy hiếp nghe đến lăng tiên lời nói phượng thất thất lật bàn tay một cái một đoàn cực nóng phượng hoàng viêm xuất hiện ở trong tay nàng cái này để nguyên bản lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn họ x ô n g tới c h o giữ toàn bộ đều e ngại dừng lại thân thể h ồ n thể thuộc về âm linh mà phượng hoàng viêm thuộc về trí dương đồ vật đối với những n à y hồn thể trời sinh khắc chế những n à y chó giữ e ngại phượng hoàng viêm cũng tại tình lý bên trong nhìn thấy đông đảo chó giữ không có lên phía trước phượng thất thất cũng không có chủ động công kích chấn nhiếp những n à y chó giữ xa so với giết chết bọn họ mới tốt nhìn thấy chó giữ không dám lên phía trước lăng thiên bọn họ tiếp tục đè xuống tầm lòng bản kim đồng hồ chỉ dẫn phương hướng bay đi chỉ là bọn họ còn không có bay ra ngoài bao、lâu. liền bị một đội âm sai chặn lại đường đi các ngươi là ai vì sao tự tiện xông vào ác cầu lĩnh âm sai đội trưởng nhìn xem lăng thiên bọn họ hỏi bởi vì âm hồ nước n có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa qua lăng thiên bọn họ cho người cảm giác là hồn thể những n à y âm linh đem lăng thiên bọn họ xem như từ địa phủ đi ra người chúng ta phụng địa quân đại nhân chi mệnh đuổi bắt đào phạm các ngươi vậy mà tùy ý can thiệp có phải là cùng đào phạm là cùng một bọn lăng thiên lúc này tiến lên một bước nói hắn lời này mới ra phượng t ấ t t ấ t bọn họ lập tức trận to mắt nhìn hắn lăng thiên này cũng đánh một bờ cao năng lực thật đúng là không phải xây đến nếu là bọn họ gặp phải trường hợp này trước hết nhất nghĩ tới là như thế nào mới có thể chạy mất căn bản không dám nghĩ làm sao trả đũa kỳ thật lang thiên cũng chỉ là thuận miệng nói một chút hắn thấy chiến đấu là sau cùng thủ đoạn nếu như có thể đem những n à y âm sai lừa gạt được vậy liền lắc lư một cái nếu như lắc lư không được cũng không có tổn thất gì tái chiến đấu cũng không mượn hắn nhắc lên địa quân chỉ là muốn cáo mượn o a i hùng địa phủ bên trong hắn cũng chỉ biết địa quân cái này tương đối n h ư bức nhân vật những người khác không biết cái nào các người nói là phụng địa quân đại nhân mệnh lệnh nhưng có bằng chứng âm sai hỏi liên quan tới địa quân sự t ì n h nhất định phải cẩn thận đối lãi cho dù cảm giác có điểm gì là lạ cũng phải hỏi rõ ràng dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ v ậ n nhất bằng chứng ngươi có thể nhận biết đây là cái gì lăng thiên nói xong chỉ chỉ phượng thất thất trong tay phượng hoàng viêm những n à y âm sai không có lập tức tiến lên đối với bọn họ đ ộ c thủ vậy đã nói rõ chính mình vừa rồi lắc lư vẫn là có như vậy ném một cái ném t ắ c dụng như vậy hắn chỉ có thể tiếp tục lắc lư không quen biết âm sai đội trưởng lắc đầu nói hắn đối với phượng hoàng viêm có một loại bản năng hoảng hốt đây là một loại đến từ trong loại、e、ngại, đến xương n e hư n nhìn nắm nhưng cũng không、biết. Không quen Lăng thiên trong lòng yên lặng nói. Nếu là nhận biết, hắn nhưng là không g rộng chỉ có được thể hư một biết. biết biết, tốt ra rồi. lửa, đây Đây là là là là lăng lư. là mở vô thôn viêm h ỏ a có thể nuốt vệ vật vật chính là địa quân đại nhân ban tặng chuyên môn dùng để đối phó lần này chạy thoát tội phạm đương nhiên dùng để đối phó các ngươi những ngày âm sai cũng dễ như trở bàn tay mỗi lần địa quân đại nhân điều động nhiệm vụ đều sẽ ban thưởng hư vô thôn viêm hòa người hỏi ta muốn bằng chứng nhận đây chính là lớn nhất bằng chứng không người có khả năng giả mạo các ngươi nói cái này có thể không thể chứng minh lăng lớn là lâu la, là thiên tiếng chất vấn. Những này quân tình đúng không nhiều. giải chất tiểu thật chỉ sai đối với âm sự địa bọn họ không hề biết địa quân đại nhân mỗi lần điều động nhiệm vụ thời điểm có thể hay không ban thưởng hư vô thôn viêm hỏa bọn họ chỉ có thể cảm nhận được ngọn lửa này uy lực đáng sợ dị thường đối với bọn họ có rất lớn khắc chế hỏi các ngươi lời nói đâu từng cái đều câm nhìn thấy đông đảo âm sai không nói lời nào lang thiên lớn tiếng q u á lớn hắn vừa rồi cũng là tại đánh cực một đám chú đóng ở địa trụ sơn âm sai căn bản không có khả năng đối với địa quân hiệu rõ quá nhiều cái này liền giống nhân gian thời điểm một chút chú đóng ở bên ngoài binh sĩ cho dù là thập phu trường bách phu trường thậm chí thiên phu trường cũng không có khả năng đối với hoàng đế hiểu rõ quá nhiều bọn họ giải đoán chừng cũng chỉ là nghe cấp trên của mình nói qua một chút sự tình dù sao bọn họ đều chưa từng thấy hoàng đế làm bọn họ nghe đến chính mình chưa từng nghe qua sự tình lúc căn bản không biết đây là người khác bịa đặt vẫn là xác thực tất nhiên đều không nói lời nào còn không mau mau cúp đi gây trở ngại chúng ta làm việc nếu là địa quân đại nhân trách tội xuống các ngươi từng cái đều đảm đương n ổ i sao lang thiên lớn tiếng hỏi chúng ta nắm chặt thời gian bắt lấy đào phạm quan trọng hơn sau đó lang thiên lại đối phượng thất, thất mấy người bọn hắn nói cứ như vậy bọn họ tại đông đảo âm sai nhìn kỹ hướng về tầm long b à n chỉ thị phương hướng bay đi đội trưởng chúng ta cứ như vậy để bọn họ đi vạn nhất bọn họ không phải địa quân đại nhân giải sầu đây này âm sai tiểu đội có một âm sai nói bọn họ vẫn là có người thông minh không có khả năng thật lập tức tất cả âm sai đều bị lăng thiên hủ dọa hắn vừa rồi nói hư vô thôn viêm sự t ì n h ta chưa từng nghe qua cũng không biết là thật hay giả như vậy đi ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đi tìm âm xoái đại nhân đem sự t ì n h vừa rồi chi tiết bờ báo liên quan tới hư vô thôn viêm sự tỉnh âm xoái đại nhân khẳng định biết chúng ta những người còn lại đi cùng lấy bọn hắn xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì âm sai đội trưởng đối với trong đó một vị âm sai nói vừa rồi chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra hắn bị g i a o đ ộ c lại thế nhưng hắn dù sao không đốc đối với không hiểu rõ sự tình trung pi phải đi chứng thực một cái là cái kêu âm sai nói một câu liền xoay người rời đi đi tìm tọa chấn áp cầu lĩnh âm x o á i mà còn lại âm sai đuổi theo lăng thiên bọn họ mà đi chương một trăm bảy mươi lăm gần phòng pháo áp chế chương một trăm bảy mươi lăm gần phòng pháo áp chế thiếu ra bội phục bội phục bay ra ngoài một khoảng cách về sau chứ cắt g ã nhìn xem lăng thiên từ đáy lỏng kính để nói hắn cũng không có nghĩ đến Lang thiên vậy mà có thể đem những này âm sai lừa gạt được ta l ắ c lư chỉ là nhất thời một khi bọn họ kiểm chứng lời nói liền sẽ lập tức vạch trần ta nói dối cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới phụ thân ta linh hồn Lang thiên rất có tự biết do nói hắn cũng sẽ không n g â y ngốc cho rằng chính mình mới vừa nói như vậy một trận về sau liền có thể gối cao không lo hắn dùng dạ đ ạ đã quét hình đến vừa rồi cái kia âm sai tiểu đội yên lặng đi theo bọn họ phía sau một khi bọn họ có cái gì dị thường sợ rằng liền sẽ đối với bọn họ độc thủ vì vậy mấy người tăng nhanh tốc độ tốt tại ác cầu lĩnh cũng không tính lớn lại thêm có tầm lòng bản chỉ thị bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy lăng vạn lý linh hồn giờ phút này lăng vạn lý linh hồn đang bị một cái chó giữ cưới tại trên thân dùng cái đôi quất thân thể may mắn lăng vạn lý trên thân nhiệt lực cũng không phải là rất nhiều bằng không hắn gặp phải nhưng là không chỉ dạng này lăng vạn lý khi còn sống mặc dù cũng giết không ít người thế nhưng cũng không có xem mạng người như có rác làm nhiều việc ắt đây coi như là một loại thiện nhân cho nên sau khi hắn chết tại ác cầu lĩnh bên trong không có nhận đến quá lớn tra tấn lão cha nhìn thấy bị chó giữ c ư i lăng vạn lý lăng tiên nhịn không được kêu một tiếng đồng thời hắn giơ tay lên chỉ Một cái năng lúc ư ợ n đạn từ trên tay của hắn bay ra, trực tiếp xuyên thủng thân g từ từ tay trực tiếp thể. ra, của bay chó giữ l này lăng vạn lý linh hồn là có ý thức hắn nghe đến lăng thiên đồng thanh vội vàng quay đầu nhìn về phía hắn hắn nhìn xem lăng thiên há to miệng rất muốn nói chút gì đó thế nhưng không nói gì đi ra xung quanh đông đảo chó giữ nhìn thấy lăng thiên dám đối với chính mình đồng bạn phát động công kích toàn bộ đều s ử loạn hướng về hắn lao đến thay thế lăng thiên một cái lắp mình đi tới lăng vạn lý linh hồn bên cạnh hắn tâm thần khé động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở trước mặt hắn lao cha ta dẫn ngươi rời đi ngươi không muốn kháng cự lăng thiên tiếng nói rơi xuống về sau giang sơn xã tắc đ ổ phía trên sinh ra một đạo cường đại thôn vệ chi lực đem lăng vạn lý linh hồn n u ố t vào không có nỗi lo về sau lăng thiên bọn họ liền có thể yên tâm to gan g i ế t ra ngoài cùng lúc đó một mực đi theo lăng thiên phía sau bọn họ âm sai tiểu đội nhìn thấy lăng thiên cử động về sau cũng nháy mắt minh bạch bọn họ bị l ừ a vì vậy từng cái toàn bộ đều hành động giết lăng thiên nổi giận gầm lên một tiếng hướng về nhược thủy hà phương hướng bay đi đồng thời giơ tay lên chỉ lăng thiên chưa từng e ngại bị quần đầu nhất là thực lực không bằng chính mình sinh linh cho dù chó giữ số lượng đông đạo hắn cũng không có để vào mắt chỉ thấy ngón tay của hắn không ngừng mà huy động tương đạo năng lượng từ đạn điên c u ồ n g từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra Cốc cốc cốc. hướng về bọn họ đánh tới những cái tia chó d ữ thân thể nháy mắt liền bị đánh nổ đối phó những ngày chó d ữ hỏa t h ầ n pháo là đủ căn bản không cần sử dụng gần phòng pháo sử dụng gần phòng pháo hoàn toàn là pháo cao xạ đánh con mối phượng thất thất bọn họ nguyên bản còn muốn xuất thủ kết quả nhìn thấy lăng thiên một người liền đem xông tới chó d ữ đánh phá thành mà nhỏ liền đình chỉ công kích cẩn thận âm sai tới tuyết nhất phiến nhìn xem cách bọn họ càng ngày càng gần âm sai tiểu đội vội và nói bọn họ cảm giác rất rõ ràng âm sai tiểu đội thực lực mỗi một vị đều là kim cương cảnh âm sai tiểu đội trưởng càng là có kim cương cảnh cựu trọng thực lực những n à y âm sai thực lực quá mạnh chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ tuyết nhất phiến chuẩn bị sử dụng dịch chuyển không gian p h ư ơ n g thất thất lúc này đối với tuyết nhất phiến nói minh bạch tuyết nhất phiến nhẹ gật đầu chỉ là sau một lát sắc mặt của nó liền trở nên khó coi không xong nơi này không gian quá đặc thù hình như bị phong tỏa các ă n bản không có cách nào tiến hành không gian xuyên toa tuyết nhất phiến nói nói lời này mới ra phượng thất thất mặt của bọn hắn sắp biến đổi nếu biết rõ tuyết nhất phiến có thể là bọn họ thoát đi lúc ỉ vào nhưng là bây giờ cái này ỉ vào biến mất không có biện pháp chỉ có thể g i ế t ra ngoài phượng thất thất sắc mặt nghiêm túc nói đem bọn họ cầm xuống âm sai đội trưởng chỉ vào phượng thất thất bọn họ nói dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành lăng thiên lúc này đình chỉ bắn phá nói hắn phát hiện hắn vô luận đem những này chó giữ đánh bao nhiêu vỡ nát bọn họ tại sau một khoảng thời gian đều có thể gây dựng lại đối mặt đột kích â m sai phượng thất thất bọn họ nên đón tiếp lấy chỉ thấy phượng thất thất lật bàn tay một cái phượng hoàng viêm xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng huyên hóa thành đầy trời hòa hướng về một vị âm sai mà đi phượng hoàng viêm đối với âm sai có nhất định tác dụng cắt chế thế nhưng âm sai cảnh giới so với phượng thất thất cao hơn rất nhiều trong lúc nhất thời hắn muốn cầm xuống phượng thất thất thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng không gian cắt chém tuyết nhất phiến mặc dù không thể tiến hành không gian nhẹ chuyện thế nhưng sử dụng những không gian khác kỹ năng vẫn là không ảnh hưởng hắn sử dụng không gian kỹ năng chặn lại một vị âm sai đánh đêm một vương thiên địa có và tướng diễn sát chiến vô địch cùng chư cắt g ã liên thủ cùng một vị âm sai chiến đấu cùng một chỗ chỉ còn lại lang t i ê n nhìn về phía âm sai đội trưởng còn có một vị khác cấm sai cho ngươi một ngàn vạn h ồ n tệ thả chúng ta rời đi làm sao lăng tiên nhìn xem âm sai đội trưởng nói khuyên ngươi một câu lập tức thúc thủ chịu chói bằng không để ngươi hồn phi phát tán âm sai đội trưởng nhìn xem lăng tiên nói hắn hiện tại đối với lăng tiên nói một câu đều không tin xem ra không có nói vậy liền đến chiến a gần p h o n g pháo lăng tiên lúc này cũng lời nhiều lời trực tiếp phát động công kích hắn phải nghiêm túc đi lên chỉ thấy liên tiếp năng lượng pháo đạn từ trên ngón tay của hắn bay ra xa tốc cực nhanh thời gian một hơi thở năng lượng pháo đạn liền đạt tới mấy trăm đạo phô thiên cái địa đối với âm sai đội trưởng mà đi bất thình lình công kích để âm sai đội trưởng cực kỳ hoảng sợ hắn rất muốn biết thời gian ngắn như vậy bên trong l a n g thiên là như thế nào phát ra nhiều như thế cường đại lại dày đặc công kích mà còn theo thời gian trôi qua l a n g thiên phát ra công kích càng ngày càng nhiều dậm dạp chẳng chịt giống như hạt mưa đồng dạng d n g không được âm sai đội trưởng suy nghĩ nhiều hắn vội vàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn bắt đầu t r á n h né thế nhưng hắn phát hiện hướng về hắn đánh tới những công kích kia tốc độ thực sự là quá nhanh căn bản trốn không thoát đương đương đương liên tiếp dạy đặt công kích rơi vào vòng phòng hộ bên trên phát ra to lớn nổ vàng âm thanh vòng phòng hộ không có vỡ vụn thế nhưng âm sai đội trưởng thân thể tại trên không k h ô ngừng n g lui lại hắn phát hiện hắn lại bị những này công kích á p chế không có cách nào động đậy hắn chỉ cần hơi buông lỏng một chút t h ế hắn chống lên vòng phòng hộ liền sẽ vỡ vụn phía sau những cái kia giống như hạt mưa đồng dạng công kích liền có thể đem hắn đánh thành tài sản lúc này âm sai đội trưởng trong lòng đặc biệt rung động dưới tình huống bình thường song p ư ơ n g chiến đấu liền tính thực lực kém thoáng cách xa cũng là ngươi một cái ta một cái hoặc là ngươi một cái ta hai bên l i n giới loại này có qua có lại công kích nào giống hiện tại hắn bị lăng thiên áp chế đến không cách nào hoàn thủ không cách nào hoàn thủ vậy liền đại biểu cho chỉ có thể bị động ăn đòn tại lăng thiên cường đại hỏa lực áp chế xuống âm sai đội trưởng thân thể không ngừng mà lưu lại đồng thời hắn cảm giác được trong cơ thể mình hồn khí lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm bớt tiếp tục như vậy liền tính hắn chống lên vòng phòng hộ không có bị cách phá một khi trong cơ thể hắn hồn hết giận hao tổn không còn đến lúc đó hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hắn cùng những cái kia không có quá nhiều linh trí chó giữ khác biệt tại ác cầu lĩnh bên trong chó giữ bị giết có khả năng phục sinh thế nhưng nếu như hắn bị giết coi như thật chết l i ê n tại âm sai đội trưởng lo lắng thời điểm đột nhiên nhìn thấy có không ít mặt khác âm sai tiểu đội ngay tại thần tốc hướng về hắn vị trí bay tới chỉ cần mình lại kiên trì vượt qua ba mươi giây những người này liền sẽ đi tới trước mặt hắn lăng thiên dùng dạ đạ cũng phát hiện ngay tại chạy đến tiếp viện âm sai tiểu đội thế nhưng trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì bối rối ba mươi giây xác thực rất ngắn thế nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ gần phòng pháo đem âm sai đội trưởng bước lui đi ra hơn vạn mét về sau đông đảo dày đặc năng lượng kinh khủng đột nhiên biến mất lăng thiên cũng không phải là từ bỏ công kích mà là tính toán đổi một loại công kích hắn vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi ngón tay nắm thành q u y ề n đầu đem nắm đấm đánh ra ngoài hắn đây là gần tới phòng pháo đ ổ i thành hàm pháo gần phòng pháo chỉ là tần số cao một phút đồng hồ có khả năng phát ra hơn vạn đạo công kích thế nhưng đơn thuần cá thể công kích gần phòng pháo còn kém rất rất xa hàm pháo vê anh một viên năng lượng to lớn đạn pháo từ lăng thiên trên nắm tay bay ra nháy mắt liền đi tới âm sai đội trưởng trước mặt Âm sai đội trưởng lúc này cách hắn chỉ có vạn mét tả hưu tại hạm pháo tầm bắn bên trong Âm sai đội trưởng thật vất vả cảm giác được lăng thiên công kích đình chỉ vừa định thở một ngụm liền cảm giác được một đạo c à n g cường đại hơn công kích tới đến trước mặt hắn cái này đem hắn giật mình kêu lên hắn rất rõ ràng hắn hiện tại chống lên đạo này vòng phòng hộ sợ rằng ngăn không được cái này một kích vì vậy hắn vội vàng trước mặt mình bày ra một tầng lại một tầng lồng năng lượng n h ư đổ ngăn lại đã đi tới trước mặt hắn công kích với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên lăng thiên phát ra năng lượng pháo đạn trực tiếp nổ bể ra đến ô n sai đội trưởng bày ra từng, từng t tại năng lượng pháo đạn trước mặt những ngày vòng phòng hộ yếu ớt như tờ giấy căn bản không chịu nổi một kích làm đạn pháo bạo tạc lúc năng lượng cùng âm sai đội trưởng tiếp xúc đến cùng một chỗ thời điểm nháy mắt âm sai đội trưởng thân thể liền bị nổ vỡ nát cái này liền chết lăng thiên dùng dạ đã quét nhìn đối phương nhìn thấy âm sai đội trưởng cứ như vậy chết hắn cũng có chút kinh ngạc cái này hạm phá o uy lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều hắn vừa rồi chỉ là đánh một pháo một cái kim cương cảnh cựu trọng âm sai liền chết nếu là nhiều pháo liên phát lại sẽ có uy lực mạnh cỡ nào phương thất, thất bọn họ thấy cảnh này lúc từng cái trận mắt há hớp ồn nếu biết rõ phía trước lăng thiên công kích một mực cùng bọn họ không kém bao nhiêu chỉ là tương đối quỷ dị một điểm có thể là vừa rồi công kích so với bọn họ mạnh hơn quá nhiều bọn họ rất muốn biết lăng thiên là vẫn luôn như thế c ư ờ n g phía trước chỉ là tại dấu r ố t vẫn là nói đoạn thời gian này hắn thực lực được đến đột phá nếu như là cái trước cái kia còn tốt một chút nhưng nếu là cái sau vậy coi như quá đả kích người mọi người bên trong sợ rằng chỉ có phượng thất thất biết lăng thiên là cái sau dù sao lúc trước lăng thiên vừa vặn giải tỏa vũ khí thời điểm còn tìm p ư ợ n g thất thất làm qua kiểm tra nàng xem như là t ừ n g bước một nhìn xem lăng tiên h từng chút từng chút trưởng thành không nghĩ tới hiện tại lăng tiên h thực lực đã xa xa vượt qua nàng lăng tiên h không có đi suy nghĩ những n à y bởi vì những âm sai đã càng ngày càng gần nhìn thấy bọn họ lăng tiên h lại hoán đổi công kích hắn đem hạm pháo hoán đổi thành súng lựu đạn súng lựu đạn có thể tiến hành tinh chuẩn đa kích dùng để ám sát giờ phút này chút ngay tại hướng về hắn thần tốc bay tới âm sai đối với hắn mà nói chính là b i a sống hắn phải thừa d ị p đối phương còn không có đi tới bọn họ trước mặt đem những n à y âm sai có thể xử lý bao nhiều tính toán bao nhiêu hắn trực tiếp dùng dạ đa khóa chặt vị trí của đối phương. phát động súng lựu đạn làm một cái hợp cách tay bắn tỉa nhất định phải tính toán tốt viên đạn phi hành trên không trung thời gian mục tiêu vận động bít í c h lăng thiên cái này m ộ t kích thuộc về dự phán nếu như dựa theo mục tiêu ban đầu vị trí tiến hành khóa chặt công kích làm đạn pháo bay đến mục tiêu trước mặt thời điểm hắn đã di chuyển về phía trước một khoảng cách bởi như vậy lăng thiên công kích chú định thất bại lăng thiên là một cái hợp cách tay bắn tỉa đối với những này tự nhiên cân nhắc tiến bảo làm súng lựu đạn bay ra về sau rất tinh chuẩn hướng về một vị âm sai bay đi súng lựu đạn tốc độ thực sự là quá nhanh cái kia âm sai mới vừa cảm giác được súng lựu đạn mang tới nguy cơ liền đã bị đánh trúng với anh một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang tiếng vang lên súng lựu đạn uy lực mặc dù so ra kém h ạ n t h á o thế nhưng đánh chính là một cái xuất kỳ b ấ t ý bị đánh trúng âm sai lập tức tử vong liền dãy ruột đều không có dãy ruột một cái một kích thành công lăng thiên tiếp tục bắt t r ư ớ c làm theo rất nhanh hắn lại phát ra hai đạo công kích mang đi hai vị âm sai sinh mệnh cái này để những âm sai trợn mắt h c mồm đồng thời lại người người cảm thấy bất an bọn họ đều không muốn chết vì cái gì còn không có thấy rõ ràng lăng tiên h khuôn mặt liền bị giết lúc nào giết người là một kiện chuyện dễ dàng như vậy đông đảo âm sai tốc độ đều không chậm tại lăng tiên h chuẩn bị đánh giết vị thứ tư âm sai thời điểm liền đem hắn bao vây ba vị kim cương cảnh cựu trọng âm sai một số kim cương cảnh cựu trọng phía dưới âm sai còn giống như có một vị càng mạnh khí hải cảnh âm sai đem chính mình vây quanh âm sai dò xét một lần về sau lăng tiên h trong lòng nói tình hình như vậy là thật cương đại nhất là khí hải cảnh âm sai lăng tiên vừa rồi mặc dù giết một vị kim cương cảnh cựu trọng âm sai thế nhưng đối với khí hải cảnh âm sai trong lòng thật đúng là không có một chút chắc chắn nào. Bởi vì khí hải cảnh、so、với kim cương cảnh cựu trọng, cường đại không chỉ một điểm. vì khí không cánh cảnh chỉ cương cựu cường trọng, so một lúc ạ mạng. i hải già giao tới giờ, liều thêm, thủ qua, trong thể hắn không khí cánh không chắc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cùng cường lòng có có qua, l bây này l a n g thiên tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở trước mặt hắn sinh ra một cái vòng xoáy vòng xoáy bên trong trào ra đại lượng vệ h ồ n phong đoạn thời gian này vệ hồn phong thực lực được đến to lớn tăng lên mà còn số lượng so với phía trước lại thêm ra tới không ít đông đảo âm sai nhìn thấy xuất hiện vệ môn phong vậy mà cùng nhau lui về phía sau mấy bước lăng tiên từ khi được đến h ệ hồn phong liền có một cái ý nghĩ đem những ngày vệ hồn phong trở thành là binh sĩ đồng dạng huấn luyện lợi dụng những ngày h ệ hồn phong tạo thành chiến trận hắn trong lúc rảnh rỗi làm thời điểm liền sẽ đi tới giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong đôi h ệ hồn phong tiến hành huấn luyện trải qua hắn thời gian dài huấn luyện thật đúng là lấy được một chút hiệu quả hiện tại chính là kiểm tra hàn huấn luyện kết quả thời điểm lăng thiên đem những n à y phệ hồn phong chia m ộ ư ơ i bộ phân hợp thành m ộ ư ơ i cái chiến trận theo thứ tự là nhất tự trường xa t r ợ nhị long xuất thủy trợ tam tài thiên địa trợ tứ môn đâu để trợ ngũ h ổ quân dương trợ lục đinh lục giáp trợ thất tinh bắt đầu chấn bắt môn kim tỏa trợ cựu tử liên hoàng trợ thập diện mai phục trợ cái này thập đại chiến trận có thể là làm tinh cổ đại chiến trận tinh hoa vô luận đối mặt đối thủ như thế nào đều có thể ứng đối làm phục trợ đầu tiên từ nhị long xuất thủy trận xung phong hướng về đem bọn họ vây quanh âm sai mà đi ngay sau đó từ tam tài thiên địa trận theo sát phía sau đối lạc đàn âm sai tiến hành công kích âm sai thực lực đều không kém thế nhưng đối mặt vệ hồn phong căn bản không phải đối thủ vệ hồn phong có khả năng trực tiếp nhất đối sinh linh linh hồn tiến hành công kích mà đông đảo âm sai chỉ có hồn thể có thể nói vệ hồn phong đối với bọn họ có một loại thiên nhiên khắc chế là mấy chục vạn vệ hồn phong tạo thành nhị long xuất thủy trận bay về phía phía trước nhất đông đảo âm sai lúc những cái kia âm sai liền như là chạy chối chết con r ồ i không đầu trong lúc nhất thời không biết chính mình có lẽ trốn đến nơi nào khi chúng nó bị nhị long xuất thủy trận dày vào một phen về sau rơi vào tam tài thiên địa trận bên trong trước mặt mọi người nhiều vệ hồn phong sinh ra công kích về sau bọn họ phát hiện bọn họ hồn thể vậy mà sinh ra khẽ hở cái này để bọn họ từng cái cực kỳ hoảng sợ đem hết toàn lực t r a n h né lấy chỉ tiếc vệ hồn phong số lượng thực sự là quá nhiều bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn vì vậy rơi vào tam tài thiên địa trận bên trong mấy vị âm sai rất nhanh hồn thể liến xuất hiện rậm rạp chẳng trị khẽ hở sau một khắc làm vệ hồn phong rơi xuống một kích cuối cùng về sau âm sai tràn đầy khe hở hồn thể nháy mắt liền phá nát thật giống như một cái đồ sứ bị thiết truy công kích đến đồng dạng triệt để vỡ vụn vỡ nát hồn thể biến thành đông đảo năng lượng tinh thuần bắt đầu tại ác cầu l ĩ n h bên trong chậm rãi tiêu tán đối mặt trường hợp này đông đảo phệ hồn phong vội vàng bay đến những năng lượng này phía trước bắt đầu hấp thu những n à y hồn có thể phệ hồn phong chính là từ hồn thể tạo thành những n à y hồn có thể đối với bọn họ đến nói tuyệt đối là vật đại bồ i m cương cảnh âm sai tại đối mặt đông đảo phệ hồn phong thời điểm liền tam tài thiên địa trận đều sống không qua liền chết đại gia cẩn thận những này tựa như là trong truyền th đối với chúng ta hồn thể sẽ tiến hành cực đại khắc chế đưa bọn họ ngăn tại nơi xa đừng để bọn họ tới gần lúc này cái tiêu khí hải cảnh âm sai tổng đội trưởng đột nhiên lớn tiếng nói nghe đến hắn l ờ i nói còn lại âm sai bừng tỉnh đại ngộ đối với p h ệ hồn phong đại danh bọn họ tự nhiên là nghe qua không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp phải p h ệ hồn phong chỉ nói là nhẹ nhàng linh hoạt đừng để p h ệ hồn phong tới gần thân thể cái này không phải bọn họ có khả năng ngăn được bọn họ cũng không muốn bị vệ hồn phong tới gần thế nhưng đối với loại này sự tỉnh căn bản không có cách bọn họ không đối phó được vệ hồn phong âm sai tổng đội trưởng cũng biết tiếng nói của mình có chút trắng vì vậy lật bàn tay một cái lấy ra một cái dây xích k hóa đây là hồn khí đối với hồn thể sẽ sinh ra cực đại áp chế chỉ có địa phủ nắm giữ chỉ thấy âm sai tổng đội trưởng thần tốc huy động trong tay dây xích k hóa sinh ra từng đạo năng lượng kinh khủng phong bạo những năng lượng này phong bạo phía trên truyền đến cực kỳ to lớn hấp lực lôi kéo những cái kia phệ hồn phong trong lúc nhất thời phệ hồn phong tạo thành chiến trận lại bị phá hết còn có không ít phệ hồn phong bị cố này hấp lực cường đại hút tới cơn báo năng lượng bên trong nháy mắt liền xoắn nát thân thể khí hải cảnh n m sai có khả năng dễ như chở bàn tay diện sát phệ hồn phong nhìn thấy trường hợp này lăng thiên giơ cánh tay lên ngắm chuẩn đối phương lúc này một cái hạm pháo năng lượng pháo đạn từ trên cánh tay của hắn bay ra rơi vào âm sai đội trưởng cơn bão năng lượng bên trong với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên cơn bão năng lượng nháy mắt vỡ vụn sinh ra từng đạo cồn bạo sóng xung kích sóng xung kích giống như g i ã thú hung mánh đồng dạng hướng về xung quanh càn quét mà đi đối mặt trường hợp này âm sai tổng đội trưởng thần tốc vũ động trong tay mình dây xích hóa đem nó biến huyên thành một mặt tấm thuẫn ngăn tại phía trước mình to lớn sóng xung kích rơi vào trên tầm c h ắ n ép đến âm sai tổng đội trưởng thân thể lui về sau hơn ngàn mét thế nhưng cũng không có đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương thấy thế, thế lăng thiên không có ngừng tiếp tục phát động công kích từng mai từng mai năng lượng pháo đạn một đạo tiếp một đạo từ năm đấm của hắn phía trên bay ra đi tới âm sai tổng đội trưởng âm sai tổng đội trưởng mới vừa bị năng lượng cường đại phong bạo bức lui hơn ngàn mét còn chưa kịp thở một ngụm liền cảm giác được càng lớn nguy hiểm cái này để hắn nháy mắt cực kỳ hoảng sợ hắn vội vàng đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn tiếp tục lui lại một bên lui lại hắn một bên vũ động trong tay g i y xích hóa chỉ thấy dây xích hóa giống như một đầu linh xà đồng dạng thần tốc r u tẩu năng lượng pháo đạn đi tới trước mặt hắn lúc dây xích hóa linh xà du đi thân thể dùng đầu trực tiếp và chạm đi lên vê a n g vê a n g vê a n g dây xích hóa tạo thành linh xà cùng năng lượng pháo đạn mỗi va chạm một cái liền phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh sinh ra cực kỳ c u ồ n g bạo sóng x u n g kích trong trước mắt lăng thiên phát ra hai mươi cái năng lượng pháo đạn lại bị dây xích tỏa linh rắn toàn bộ đánh nát thấy cảnh này lăng thiên không vẹn vẹn không có vẻ vải ngược lại dị thường vui vẻ bởi vì hắn nhìn thấy âm sai tổng đội trưởng cũng không có trong tưởng tượng như vậy trong ròng hắn mặc dù đánh nát năng lượng pháo đạn thế nhưng các loại sóng xung kích vẫn là để hắn chật vật dị thường trên thân đều rách dưới mặc dù không đến mức bản thân bị trọng thương thế nhưng một chút vết thương nhỏ vẫn là có không ít công kích của ta có khả năng uy hiếp đến khí hải cảnh cường giả lang tiên h trong lòng có chút hưng phần nói từ khi vũ khí của hắn được đến tiến hóa về sau hắn rất rõ ràng kim cương cảnh người tu hành đã không cách nào đối hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đến mức khí hải cảnh người tu hành có thể hay không tạo thành uy hiếp đối với hắn hắn thật đúng là không rõ ràng hiện tại chiến đấu kết quả đã chứng minh đối mặt khí hải cảnh người tu hành Hắn mặc dù không đến mặc mức đem dù miệu s á tại thế nhưng đem của lấy, hoàn toàn t nhưng hoàn không cuốn đem đề. lấy, là vấn đề. Tại một đối một dưới tình huống hắn có khả năng đem khí h ả i cảnh người tu hành áp chế không cách nào động đậy chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn đem thứ nhất điểm một điểm mà chết cũng không phải là không thể được dù sao hắn là vô hạn hỏa lực cho dù điên cuồng công kích cũng sẽ không sinh ra linh khí hao hết tình huống có thể là đối thủ của hắn cũng không có năng lực như vậy theo thời gian trôi qua trong cơ thể của bọn họ năng lượng khẳng định sẽ tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó trong cơ thể không có năng lượng đối thủ cùng dây đợi làm thịt không có cái gì quá lớn khác nhau Lăng thiên cũng không có tự ác ngay lập tức nhìn về phía v ư ợ n g thất thất bọn họ